c h ư n g một trăm l i c h ư n g một trăm cứu viện bành cách vị đường núi một k h ỏ a giống như chân thô cây cối bị trực tiếp đục gãy mảnh gỗ vụn bay tán loạn một đạo chật vật thân ảnh bay ngược đi ra hung hăng ngã trên mặt đất một ngụm máu tươi phụt lên mà ra nhuộm đỏ v á t á o đúng là bách đ i ể u phong nhị đệ tử kim ô đứt gãy cây cối sau lưng khổng thư bạch một tay cầm kiếm vẻ mặt dữ tợn đi nhanh đuổi theo trong mắt hung quan một phía phó phiêu vũ cái này lão già kia ỉ vào chính mình không trường ta ba mươi mấy tuổi cậy ra lên mặt càng lấy tuyệt thế chân khí lân ta để cho ta trọng thương thổ huyết ngày đó chi thủ hôm nay ta liền từ ngươi cái này phó phiêu vũ đệ tử trên người từng cái lấy trả trở về ta không chỉ muốn đem ngươi phế bỏ còn muốn đem bọn ngươi bách điệu phong nhất mạch lần này dự thi các đệ tử hết thể chém giết lại để cho phó phiêu vũ cái kia lão già kia minh bạch đắc tội ta kết quả h u khổng thư bạch đang muốn xuất kiếm đuổi giết kim o một đạo sáng trói kiếm quang đã t ự phía sau hắn nhanh chóng g i ế t đến phảng phất một đạo hàn mang đâm thẳng hắn cái cổ chỗ hiểm bất quá một kiếm này mặc dù nhanh có thể khổng thư bạch kiếm lại nhanh hơn nương theo lấy cái kia nguyên bản đâm về kim m đuổi z một kiếm đột nhiên chân khí chấn động lực phản chấn dọc theo thân kiếm c h u y ể n bên trên phi n g u y ệ t thân hình làm cho nàng cầm kiếm bàn tay t u é ra máu tươi tiểu thiện nhân gấp cái gì đã ngươi không thể chờ đợi được muốn muốn tìm cái chết ta trước thành toàn ngươi khổng thư bạch dữ tợn cười một tiếng một kiếm đem phi n g u y ệ t bảo kiếm áp chế k h ô n g ở thân hình của nàng tay trái dĩ nhiên tạo thành kiếm chỉ ngang nhiên đâm ra chân khí pha không đúng là hình thành nửa trượng trường kiếm khí sỏ xuyên qua hư không dục tự phi n g u y ệ t mi tâm chỗ hiểm xuyên thùng m ạ qua không tốt kim ô sắc mặt đại biến theo khổng thư bạch không chút do dự cải biến mục tiêu công kích đồng phát động lôi đình phản kích một màn hắn dĩ nhiên nhìn ra khổng thư bạch căn bản chính là dương đông kích tây kế sách phi n g u y ệ t sư mội coi chừng sinh tử mất khắc phi n g u y ệ t không thể không q u ă n g kiếm nhanh l ù i lại gấp bên cạnh thân tránh có thể dù là như thế đạo kiếm khí kia vẫn đang tự mặt nàng gò má gào thét mà qua mang đi tóc mai bên cạnh một sợi tóc ở đằng kia trương vô cùng mịn màng trên mặt đẹp lưu lại một đạo đỏ thấm vết máu như vậy một cái tiểu mỹ nhân chết đáng tiếc có thể vì có thể làm cho phó phiêu vũ minh mạch khi nhục của ta một cái giá lớ ngươi chỉ có thể đi chết khổng thư bạch kiếm trong tay ngang nhiên truy đầm dây đặc kiếm quang đem nàng bay ngược thân hình hoàn toàn bao phủ mà mất đi lợi kiếm ngăn cản chân khí tu vi lại kém hơn khổng thư bạch trong chốc lát nàng đã thân trong ba kiếm huyết nhuộm áo dài sư muội tiết kiếm phục hồi tinh thần lại kim ô thấy như vậy một màn lập tức hét lớn một tiếng lợi kiếm trong tay phá không bắn ra không đợi phi nguyệt tới kịp tiếp được bảo kiếm khổng thư bạch thân hình lại dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ một cái tăng lên bảo kiếm đánh hụt hướng phía phi nguyệt ném mà đi bảo kiếm bị hắn một kiếm đánh bay kim thi đ một cái tiềm lực bị nghiền ép sạch sẽ phế vật ta muốn giết ngươi tùy thời có thể giết khổng thư bạch nhìn cũng không nhìn tay trái hướng phía sau lưng đột nhiên một ngón tay khí hành chu thiên cấp hùng hậu chân khí ngang nhiên bộc phát tựa như khí lãng trực tiếp một chút tại kim ô ám sát tới một kiếm kiếm gian bên trên chân khí bộc phát gian đúng là đem kim ô đánh giết mà xuống một kiếm ngang nhiên đẩy lui Mà b lấy lấy ả ngu xuẩn kiếm thuật của ngươi từ lúc ngươi bị bách điệu phong đẩy hướng trước sân khấu cùng vân tiêu phòng nên kiếm phong triều dương phong đệ tử giang cái kia mấy cuộc chiến đấu trong đã bị ta mò được thanh thanh sờ sờ khẩu thư bạch thần sắc tàn khốc cười lớn một tiếng phản phát sớm dữ liệu được phi nguyện tại kiếm thuật của mình công kích đến chỉ có thể vừa lui lui nữa xuất kiếm đồng thời đi nhanh về phía trước một cước đá ra hung hăng rơi vào phi n g u y ệ t bên hông bị kiếm khí gây thương tích trên vết thương đem nàng cả người đạp được đột nhiên bay ra cân đối mất hết chết tại phi n g u y ệ t mất đi cân đối gian khổng thư bạch không có chút gì do dự một kiếm truy kích kiếm quang như quang muốn đem nàng một kiếm đ e o đầu h i u thời khắc mấu chốt một thanh bảo kiếm phá không phong tới mang theo thế đại lực chìm hùng hậu chân khí hung hăng hướng phía khổng thư bạch đâm tới như khổng thư bạch thân hình không thay đổi tại hắn một kiếm đem phi nguyện đều đầu chi tế một kiếm này cũng tất nhiên từ hắn sau lưng xuyên thủng m ạ qua mang cho hắn khổng thư bạch chỉ phải cầm trong tay bảo kiếm chấn động túi tại do kim ô ném mà đến thuộc về phi nguyệt bảo kiếm bên trên đem hắn đánh bay sau đó mùi kiếm lại c h u y ể n vẫn đang chỉ hướng phi nguyệt cũng may trải qua như vậy một lát trì hoãn phi nguyệt đã được đến t h ở dốc tự khổng thư bạch thế công chính giữa b ớ c ra mà ra đi đối mặt nắm giữ tuyệt thế kiếm thuật chân khí nhập vi mà lại khí hành chu thiên khổng thư bạch miễn cưỡng có được khí hành chu thiên chiến lực phi n g u y ệ t kim ô trong lòng biết không thể địch lại được khẽ quát một tiếng muốn thả người bỏ chạy cái kêu phế vật ta tạm thời bông tha nhưng là ngươi phải chế t khổng thư bạch nhìn cũng không nh xài bước đuổi sát phi nguyệt mà đi thế tất đem nàng chém tận giết tuyệt phi nguyệt trong mắt hiện lên một đạo hạ quang trốn xuống dưới nàng cuối cùng sẽ bị khổng thư bạch đuổi theo cùng hắn như thế không bằng bỏ sinh đánh c ử c một lần mặc dù đã chết cũng muốn lại để cho hắn trả giá thật nhiều h u nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang sẽ rách khí lưu ám sát mà đến ẩn chứa ở trong đó mũi nhọn thẳng lại để cho truy kích phi nguyệt khổng thư bạch lông tơ c h ậ t lợm không chút nghĩ ngợi trong tay bảo kiếm hoành ngược lại ra hướng phía kiếm quang đâm tới phương hướng đón đánh mà đi rõ ràng đối phương ẩn chứa tại bảo kiếm bên trên lực đạo không bằng hắn bản thân có thể tại hai kiếm c h ạ m nhau gian hắn đã có loại cơ hồ cầm không được bảo kiếm xu thế vương luyện khoe mắt liếc qua quét qua khổng thư bạch lập tức thấy rõ ngang trời đấu kiếm chi nhân thân ảnh đúng là phó phiêu vũ ký thác toàn bộ kỳ vọng cao chờ đợi hắn có thể ở lần này tông môn thi đấu vấn đỉnh tam giác bách điệu phong lục đệ tử vương luyện tốt các ngươi đã ba cái đủ tỉnh ta đây từng cái tìm đi qua tựu để cho ta tới đem bọn ngươi một mẹ hớt gọn khổng thư bạch một tiếng t h t dài mũi kiếm chấn động dĩ nhiên đem vương đ thụ phi nguyện quái nhiễu k h ổ n g thư bạch tâm thần vừa loạn nhất tâm nhị dụng tay trái hướng phía nọ mạnh hết đào phi nguyện chặn giết mà đi tay phải một kiếm dĩ nhiên cùng vương luyện lại lần nữa ám sát mũi kiếm chính diện va chạm giang giác c ú t cách đứt gãy thanh nhâm kinh tiếng vang phi n g u y ệ t điểm giết tới một ngón tay đúng là bị khổng thư bạch tinh chuẩn đến cực điểm cầm chặt rồi sau đó dùng sức gặp lại đem hắn tạo thành kiếm chỉ ở bên trong t h ự c hai chỉ toàn bộ bẻ g â y cũng không chờ hắn tới kịp tiến thêm một bước đem phi n g u y ệ t triệt để bay trên tay phải chuyển đến một hồi quỷ dị sức lực lớn lực đạo không lớn nhưng lại xảo trá đến cực điểm như hắn mạnh mẽ giữ lại bảo kiếm không muốn quăng kiếm giảm bất lực tuyệt đối sẽ bị kéo liệt c ơ n tay thật quỷ dị kiếm thuật biết rõ bảo kiếm rời tay thế tất lại để cho chính mình ở vào hoàn cảnh xấu có thể khổng thư bạch không thể không bông ra bàn tay mặc cho vương luyện một kiếm đưa h phong lôi kiếm mũi nhọn lại lần nữa từ hắn nể n n g ã n vị trí cắt ngang mà đến đáng chết cái này góc độ hoàn toàn là khổng thư bạch lực đạo góc chết nhất là hắn tay trái vừa mới vị đoạn phi nguyệt hai chỉ thân hình không cách nào hoàn toàn triển khai đối mặt như vậy một kiếm mặc dù có thể tránh thoát đến cũng tất hội bị chật thắt lưng cục diện lập tức bị chuyển họ phơlin h mừng sinh nhật tàng thư vĩ tại chương một trăm linh một chương một trăm linh một chặn đánh nhất t h i ề m quyết nguy cơ chiếm giữ khổng thư bạch không thể không bộ phát chân khí thế ra nhất thiền quyết trong chốc lát phảng phất hóa thân lư quang dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng tự vương luyện kiếm thuật ba ra hiện tại hắn sau lưng một thanh cùng loại dao găm đoạn kiếm bị hắn tự bên hông rút ra phối hợp với nhất tiềm quyết nhanh chóng trong chốc lát hóa thành một hồi sáng lạng kiếm quang ngũ liên c h ạ m ngũ liên c h ạ m nắm kiếm liên hoàn cái này liên tiếp công kích được sưng t ụ n g lăng lệ ác liệt nhanh chóng không biết làm sao vương luyện giờ phút này đã là gấp hai tư duy vận chuyển hình thái phản ứng sao mà cực nhanh k h ổ n g thư bạch ngũ liên c h ạ m chém ra gian kiếm trong tay hắn đã hóa thành một hồi sáng l ạ n kiếm quang tia chớp ám sát khoai kiếm bình thường nhất khoai kiếm có thể bởi vì bình thường khoai kiếm rất nhanh bị hắn diễn dịch đã đến cực h khiến cho k h ổ n g thư bạch ngũ liên trạm bị toàn bộ đ o à n hồ nao nhao ngăn lại phanh phanh phanh phanh phanh kim thiết tương giao sen lẫn hỏa hoa bán ra tan giã k h ổ n g thư bạch ngũ liên trạm về sau vương luyện k h ó i kiếm chưa từng có nửa phần ngưng trệ lại lần nữa ám sát vẫn là nhanh không chỉ là nhanh h ắ n thậm chí phân ra một bộ phận t i n h lực đem v u k i ế p kiếm thuật g ó c chết công kích dịch kiếm thuật sơ hở công kích dung nhập trong đó khiến cho một kiếm này không chỉ là nhanh càng là vô cùng quỷ dị căn bản không cách nào chặn đường loại này chết tiệt kiếm thuật khẩu bạch chửi nhỏ một tiếng hoành kiếm ngăn cản tại ngăn cản được nháy mắt thân hình đột nhiên xoay nhanh toàn thân khí hành chu thiên cấp hùng hậu chân khí mãnh liệt mà ra khiến cho hắn phản phất hóa thân h ỏ a luân phong hỏa tâm quyết diễn sinh ra bí kiếm thuật phong h ỏ a luân đáng tiếc hắn không tế ra phong h ỏ a luân phản kích khá tốt vừa tế ra phong h ỏ a luân không chỉ bởi vì trong tay đoạn kiếm quá ngắn không cách nào đối với thân hình vừa lui vương luyện tạo thành thực chất tính mãnh liệt sát thương càng bởi vì thân hình xoay tròn càng không mất đi gắng sức điểm trong lúc mơ hồ có chút không vững vàng bản thân cân đối hư không có chút gì do dự vương luyện kiếm trong tay ngang nhiên bên trên khổng thư bạch đã minh bạch chính mình thế cục nguy cơ không biết làm sao vương luyện kiếm thuật quá nhanh mặc dù hắn kịp phản ứng cũng chỉ tới kịp hành kiếm vừa đỡ phanh ánh lửa bắn ra khổng thư bạch cả người bị cố lực lượng này chấn động lại lần nữa bay lên mà lên mắt thấy vương luyện kế tiếp mưa to gió lớn công kích sắp xảy ra khổng thư bạch cắn răng một cái chân khí trong cơ thể lại lần nữa b ộ c phát hồn nhiên không để ý nhất thiểm quyết liên tục thi triển khả năng đối với mình thân tạo thành tổn hại ngang nhiên lưng ngang lập tức xuất hiện ở sáu mét có hơn vừa mới vừa vững ở thân hình khổng thư bạch đã n ổ ra một ngụm màu tươi nhất thiểm quyết thuộc về lớn nhất chúng tuyệt thế pháp môn một trong có thể đặc thù chi pháp bộ u c phát chân khí s ử bản thân tốc độ lập tức tăng gọn cho mục tiêu một k í c h trí mạng cái môn này tuyệt thế kiếm thuật mặc dù cực kỳ đại chúng có thể vi lực không chút nào không kém khuyết điểm duy nhất ở chỗ chân khí bộ u c phát chi tế hội đối với kinh mạch đan điển có chỗ tổn thương cần được hòa hoãn một thời gian ngắn mới có thể lại lần nữa thi triển nếu không có như thế cái môn này tuyệt thế kiếm thuật tuyệt đối có thể tại rất nhiều tuyệt thế kiếm thuật trung vị liệt đệ nhất đáng chết mới vừa vạn trí hoãn qua khí đến khổng thư mạch thầy vương n u y ệ n lại lần nữa dễ đến mà cách đó không xa phi nguyện kim ô hai người. chúng ũ n g c ủ đ ta hai người n n bị khổng thư bạch đánh lén trọng thương thập cường vô vọng bách điệu phong hy vọng tựu toàn bộ ký thác vào trên người của ngươi rồi trước mắt tốc độ nhanh một ít đệ tử cũng đã mang theo b á t quái bài chính phản hồi phong vân đài ngươi ngay lập tức đi đường n ú i giữ lại phải tất yếu đoạt được một mặt b á t quái bài nhập thập cường thi đấu vương luyện nhìn thoáng qua trên người chúng m u ô n kiếm mà lại trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm phi n g u y ệ t trầm giọng nói lần sau khổng thư bạch còn dám đối với bất kỳ một cái nào côn luân đệ tử hạ sát thủ ta sẽ không lưu thủ ân kim âu nghe được vương luyện nói tựa hồ ý thức được cái gì thần sắc m á n h liệt vương luyện ngươi vừa rồi rõ ràng đối với khổng thư bạch hạ thủ lưu tình rồi hạ cái lúc này ngươi rõ ràng còn, còn có lòng dạ đà bà thậm chí cả kế tiếp mấy năm gian hương suy vinh lục há lại cho nửa chút bùa dỡn đem hết toàn lực đoạt được tam g i á p ngoại trừ giang hải lưu ninh thiếu dương bên ngoài bất luận kẻ nào đều là địch nhân của ngươi ngươi đều muốn toàn lực ứng phó sinh tử tương bác đem hắn đánh bại dù là thất thủ giết lầm cũng sẽ không tiếc vương luyện không có trả lời mỗi một cao thủ đều không cần phải chết ở nhân gian giới trên tay mình mà ứng chiến chết ở ma giới chiến trường nhưng lại không có chủ động ra tay mà là lựa chọn cùng hắn rằng co trừ phi hắn đang chết tiếp theo ta sẽ toàn lực ra tay bất luận cái gì đối với ta vọng hạ sát thủ người sinh tử tự phụ vương luyện nói một tiếng sau một khắp thân hình lật lòe đầu nhập rừng rậm mà đi ki mô nhúm mày vương luyện sư đệ hắn hắn đều có hắn cân nhắc ki mô lời còn chưa dứt đã bị phi nguyện tiếp nhận trở về đi dùng chúng ta giờ phút này t r ả thái vòng thứ nhất chúng ta bị nóc cao rồi ki mô ha hốc m ộ n vốn tưởng rằng bọn hắn một phương ba vị khí hành chu thiên cấp chiến kẻ l ự c mạnh dù thế nào cũng có thể được đến hai cái thập cường danh lệch không muốn rõ ràng trong lúc nhất thời ki mô trầm mặc không nói cùng phi nguyện cùng một chỗ dọc theo vương luyện phương hướng ly khai đuổi theo nhanh nhanh dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi phong vân đ à i đạp lên phong vân đ à i chúng ta chẳng khác nào lấy được hai cái thập cường d i à n h ngặt rồi trong núi nghiêm thủ tĩnh từ dương cùng giải kiếm phong hàn bất phảm lý thuần phong ba người chính dùng tốc độ nhanh nhất hướng trên núi tiến đến bọn hắn cũng không lựa chọn dễ dàng bạo lộ đường núi mà là tại trong rừng đi thẳng tắp xuyên thẳng qua cho dù như vậy hội tiêu hao không ít chân khí thể lực có thể vì thời gian đang gấp hắn đã bất chấp quá nhiều nghiêm sư h u n h việc này thành về sau tính xin nghiêm sư h u n h tại ninh sư h u n h trước mặt thay chúng ta giải kiếm phong nhiều hơn nói tốt vài、câu. giải k i ế m phong đại đệ tử hàn bất phàm đối với nghiêm thủ tĩnh thơi định mật nói cái này một khối bắt quái bài trên thực tế là hàn bất phàm cầm đầu giải kiếm phong ba người dùng tốc độ nhanh nhất từ dưới núi đoạt được nửa đường lại hiến cho t r i ề u dương phong nghiêm thủ tĩnh từ dương nếu không dùng nghiêm thủ tĩnh cùng vương luyện rằng có lãng phí thời gian tại sao có thể như thế nhanh chóng lấy được đại biểu thập cường từ cách bắt quái bài giải k i ế m phong trung tâm ta nhìn ở trong mắt đến lúc đó không thiếu được các ngươi c h ỗ t ố t ta t r i ề u dương phong chính là côn luân đệ nhất đại phong chấp trưởng côn luân ba thành tài sản dù là phân gia non l a nuôi sống các ngươi giải kiếm tuyệt sẽ không cho n g ư ờ i thất vọng nghiêm sư huynh nói thật là sàn sạt ngay tại hà hồi thủ khoáng cách phong vân đài đã chưa đủ một g i ả m chỉ cần bước ra cái này phiến rừng cây có thể chứng kiến phong vân đài lúc phía trước một đạo thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trước người nhìn n g ư ờ i nọ trong rừng chạy như điên nghiêm thủ tĩnh hắn bất phàm lý thuần phong từ dương mấy người thân hình im bặt mà dừng vương luyện nghiêm thủ tĩnh trong mắt hàn quang lập l è giao ra nói vị bắt quái bài có thể miễn ra thịt nỗi khổ nếu không đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình vương luyện ngươi thật cho là ta sợ ngươi đừng quên ngươi chỉ có một người mà chúng ta nơi này có bốn người. nghiêm thủ tĩnh gầm nhẹ lấy toàn thân sát cơ một phía không lâu hắn bị vương luyện khí thế chỗ nhiếp thai ngàn tâm m a dưới mắt lại bị vương luyện chỗ ngăn n h ư hắn không thể dũng manh về phía trước tinh tiến không về cái này tân sinh tâm ma thế tất tại trong cơ thể hắn nhanh chóng lớn mạnh thẳng đến không thể vắn hồi đã ngươi lựa chọn thứ hai ta thành và ngươi vương luyện thân hình một t u n g kiếm trong tay hóa thành một mảnh sáng lạng kế i quang một cố lạnh thấu xương kiếm ý cách không tập trung thẳng đem nghiêm thủ tĩnh đáy lòng vừa mới bay lên một tia ý trí chiến đấu ngang nhiên đánh nát vương luyện nghiêm thủ tĩnh một tiếng gầm nhẹ vì trong lòng E、ngại trong xịn đó gần muốn từ dương h là xuất phát từ triều dương phong đệ tử thể diện không thể không nên khó mà xuống mà hàn bất phàm lý thuần phong hai người hiển nhiên không biết vương luyện chính thức đáng sợ chỉ muốn định đoạn nghiêm thủ tĩnh có thể hết lần này tới lần khác chính là hắn một câu nói kia lại để cho vốn là sinh lòng ý sợ hai nghiêm thủ tính phản phất tìm được lại lần nữa lùi bước lý do đúng ta muốn đại cục làm trọng nếu có thể lại để cho vương luyện không chiếm được bắt quái bài sớm đưa hắn đào thải ra khỏi cục bắt điều phong t i u không có n ữ a nửa phần hy vọng dù là hắn vương luyện kiếm thuật rất cao minh n h ậ p không được trận chung kết lại có thể thế nào cuối cùng nhất ta nghiêm thủ tĩnh ta triệu dương phong vẫn là cuối cùng người thắng đi. đi mau ta phải lập tức đi mang theo bắt quái bài lên phong vân đài họ phớ lên mừng sinh nhật tàng thư thập cường đi nghiêm thủ tinh thân hình bay vút thẳng lách qua vương luyện hướng phong vân đài chạy đi h i u vương luyện tại nghiêm thủ tinh thân hình khẽ động gian theo sát lấy d â m trận tại chỗ tiến lên muốn ngăn hạ nghiêm sư mình trước hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không lưu lại cho ta hàn bất p h ạ m lý thuần phong từ dương ba người đồng thời quát lớn hoành đao chặt đánh giới đi viêm trú giáp giới mà đến ông ông vương luyện thân hình không thay đổi có thể trong tay phong lôi kiếm đột nhiên chấn động hóa huyễn thành một đạo sáng trói kế quang điểm rết mà xuống phong lôi vành vành vành ba người vừa mới hình thành chưa tới kịp chúng mục tiêu chú thuật bị trực tiếp đánh bại vương luyện nhân kiếm hợp nhất trực tiếp từ ba người vòng vây trong xuyên thẳng qua mà ra tốc độ cực nhanh thẳng lại để cho bị đánh tan chú thuật hán bất p h ẳ m lý thuần phong từ dương hơi s ữ n g sở có chút hồi thật thở đứng lại h á n bất p h ẳ m với tư cách giải kiếm phong đại sư m ì n h tu vi đã tới chân khí viên mãn phản ứng cũng nhanh lên một đường đại hống hư vung tay lên một đạo viêm chú lại lần nữa oanh ra ân vương luyện ánh mắt mạnh liệt sau một khắc trong tay phong l ô kiếm lưu quang l o ạ lên trực tiếp đem cái kia hình thành hỏa diễm phủ chú nổ nát rồi sau đó kiếm c trực tiếp chạm phá hư không tại hàn bất phàm còn không kịp hình thành mới đích thế công trước tự bả vai hắn xuyên thủng mà qua suy huyết quang bay vụt hàn bất phàm bị kiếm khí xuyên thủng mang được ngược lại bay trở về hạnh được kịp thời chạy đến lý thuần phong từ phía sau thay hắn ổn định thân hình đại sư minh ta đi báo t h ủ cho ngươi lý thuần phong ổn định hàn bất phàm nộ quát một tiếng có thể hàn bất phàm lại là ngay cả bề b ộ n âm thầm kéo lý thuần phong một b ả vương luyện vừa rồi đảo qua ánh mắt của hắn cùng với trong chốc lát khí cơ biến hóa lại để cho hắn sợ hãi đó là một loại phàm phất bị tiên địch nhìn chằm chằm lại liên tưởng đến nghiêm thủ tĩnh vị này k h í hành chu thiên cường giả cử chỉ khắc thưởng cùng với vương luyện đánh bại nên kiếm phong đại đệ tử hoắt trường hà chế tích hắn như thế nào còn nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi rõ ràng là bọn hắn không thể chống lại tồn tại hắn bất phàm lý thuần phong thoáng một t r í hoãn vương luyện đã thân hình bay vút nhanh chóng gần hơn cùng nghiêm thủ tĩnh khoảng cách hắn thiên nhân hợp nhất cảm ứng nhạy cảm tại rừng cây tốc độ cao nhất buôn tập m ớ i có thể cùng tuyệt thế chi cảnh phó phiêu vũ đánh đồng đuổi theo nghiêm thủ tĩnh tất nhiên là dễ dàng trong khoảnh khắc trong tay hắn phong lôi ki thẳng đến mười em mở bên ngoài nghiêm thủ tĩnh sau lưng vào tới vương luyện nghiêm thủ tĩnh trước tiên phát giác được sau lưng kiếm khí gầm nhẹ một tiếng chân khí bộc phát lưu quang bắn ra gian theo thứ tự nguyên đạn đem kiếm khí đánh tan có thể quay người lại gian vương luyện đã triệt để gần hơn giữa hai người khoảng cách nương theo lấy lôi đỉnh nổ vàng phong lôi kiếm đạo hóa thành một hồi lôi quang trọng kích mà xuống một kiếm đâm ra cuốn động khí sóng mặt đất lá dụng tức thì bị nhao n h a u mang tất cả hình thành một đạo cự kiếm hư ảnh ám sát mà hạ nghiêm thủ tính bản thân đối với vương luyện sinh lòng ý sợ hãi mắt thấy vương luyện một kiếm này khí thế rộng lớn lôi đình và q u ầ n thân hình lui về phía sau gian sắp sửa nguyên đạn buộc phát chi lực lại lần nữa kích nổ bạo liệt và ảnh khí l ã n g tán loạn đem đầy trời lá dụng hết t h ể đánh bay hình thành một vòng mắt thường có thể thấy được rung động nhân cơ hội này nghiêm thủ tính cực tốc xoay người đem hết khả năng kéo ra lấy bản thân cùng vương luyện khoảng cách căn bản không có cùng hắn giao chiến tâm tư thầm nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất xông lên phong vân đài hiu lá dụng trân khai tán loạn khí lang chính giữa phong lôi kiếm mũi kiếm lại lần nữa ám sát tới lôi đình vạn quân công kích như ảnh tùy hình nhanh như thiểm điện căn bản không cho nghiêm thủ tính nửa điểm thở dốc cơ hội b à n h á n h lửa lại hiện ra nghiêm thủ tính thân hình lại lần nữa bay ra nhưng lúc này đây lại không phải bay ngược mà là đánh bay một kiếm đánh bay nghiêm thủ tính vương luyện thân hình đi nhanh về phía trước dễ dàng đem giữa hai người ngắn ngủi khoảng cách vượt qua mũi kiếm lại lần nữa ám sát mà xuống nhanh như lưu quang kiếm khi chưa đến nghiêm thủ tính đã cảm giác được chính mình mi mì tâm chỗ hiểm một hồi châm đâm giống như đau đớn ngăn không được hắn tuyệt đối sẽ bị một kiếm này tự mi tâm một kiếm xuyên thủng thậm chí mặc dù hắn may mắn đến cực điểm ngăn lại một kiếm này cũng tuyệt đối không cách nào ngăn trở vương luyện kế tiếp lôi đ ỉ n h thế công thời k h ắ c mấu chốt nghiêm thủ t ĩ n h đột nhiên đem trong tay đoái vị bài hướng phía dưới núi dùng sức ném đi trong miệng kinh hoàng hô to nhận thua nhận thua tà cho ngươi bắt quái bài cho ngươi h i u vương luyện trong tay phong lôi kiếm có chút lệch lạc tự nghiêm thủ t ĩ n h cai chán một bên ám sát mà qua mang đi một đạo tơ máu vành nghiêm thủ tĩnh bản thân cũng theo sát lấy trùng trùng điệp điệp té rất mặt đất nhìn xem không hề truy kích vương luyện bất chấp chính mình chật vật hung hăng thở hào hẹn như chút được gánh nặng vương luyện không hề để ý tới nghiêm thủ tĩnh thân hình một t u n g đi vào cách đó không xa đem n á i vị bắt quái bài n h ặ t lên rồi sau đó nhìn cũng không nhìn nghiêm thủ tĩnh hướng phía núi lên phong vân đài mà đi lại muốn chặn đánh đệ t ử khác đoạt được thêm nữa bắt quái bài trên thực tế đã có chút không còn kịp rồi cùng hắn như thế chẳng trực tiếp lên núi vương l u y n tự dừng cây bước ra đi đến đồi núi cách đó không xa cũng có ba người đồng thời xuất hiện lại là côn luân chủ mạch hải đường cùng với khác hai vị chủ mạch đệ tử hải đường trên tay đã có một phương q u a i bài sau lại nàng biết do vương luyện kiếm thuật bất p h ẳ m không nhẹ nhàng quá dễ dàng treo chọc bảo trì cảnh giới lui về phong vân đài mà vương luyện cũng không ra tay lên phong vân đài bất quá mấy phút đồng hồ người dự thi từng cái phản hồi thần sắc h ỉ nộ không đồng nhất phó phiêu vũ lâm vô song đạo thiên phong tề huyền vũ nhìn thoáng qua nâng mà đến phi nguyện kim ô hai người đoán được cái gì thần sắc bội bã bất quá nhìn xem đạp lên phong vân đài vương luyện bọn hắn ngược lại nhưng duy trì hy vọng rất tốt tám phần bắt quái bài đều đã có k dịch trung nguyên trưởng lão viện nhất mạch khổng t h ư c bạch đường xuyên thải hà phong bạch thạch vân tiêu phong hà hồi thủ b á c h điệu phong vương luyện nên kiếm phong hoắc trường hà theo mọi người từng cái phản hồi trưởng môn tôn vạn tinh lại lần nữa lên sân khấu tuyên bố tám người trúng cử tư cách mười hai vị có khí hành chu thiên chiến lực tuyển thủ ở bên trong nghiêm thủ tĩnh kim o phi n g u y ệ t lâm ưng bị loại bỏ trong bốn người này phi n g u y ệ t kim o bất quá miễn cưỡng có đủ khí hành chu thiên chiến lực đào thải thuộc đương nhiên n g i ê m thủ tĩnh ngay từ đầu chống lại vương l u y n cơ hội mất hết vận khí cho phép chỉ có lâm ưng hắn bị nốc cao vượt quá lâm ưng khách quan tại hải đường hoặc trường hà đều yếu lược thắng nửa chủ tuy là khách quan hà hồi thủ đã ở sàn sàn nhau tầm đó nhưng lại bởi vì chọn sai con đường được bắt quái bài sau bị chặn đường tại nửa đường khổng thư bạch đánh lén cùng bắt quái bài thất chi giao tý không thể không nói khí vận không tốt cái này một vòng lớn nhất xuất sắc người chính là trưởng môn nhất mạch a mười cái danh lệch tôn vạn tinh trưởng môn chiếm được ba cái chẳng biết tại sao triều dương phong lại chưa từng lại để cho tần liệt ra tay như hắn ra tay thế tất cũng có thể vi triều dương phong thu hoạch một cái danh lệch bắt điệu phong ba vị đệ tử đào thải hai vị ngược lại là đáng tiếc giải kiếm phong lại một lần toàn quân bị diệt biến thành kế cối u đây là lần thứ mấy rồi hả danh n lạch xuất hiện chư vị trưởng lão phong chủ gian tự nhiên không thiếu được nghị luận nhau nhau bất quá tôn vạn tinh nhưng lại không cho bọn hắn quá nhiều thời gian t r â u đầu ghé thai thắng lợi nhập vây người ta mà lại lúc này tỏ vẻ chúc mừng chưa từng nhập vây người có thể không ngừng cố gắng ba năm sau còn có hy vọng dưới mắt thời gian còn sớm ta thiệu không chỉ hoãn chư vị thời gian thẳng vào đợt thứ hai khiêu chiến thi đấu mười vị đệ tử báo cáo kết quả công tác quyết đấu cùng mặt khác chín vị đệ tử tại phong vân đài bên trên một quyết sử mái không biết cái đó vị đệ tử tới giang hải lưu ninh thiếu dương hai người không có động tĩnh chớ nói lúc trước tuyển bạc dù là hiện tại t ố t tám có thể bị bọn hắn xưng làm đối thủ người đều chưa xuất hiện đối thủ của bọn hắn chỉ có lẫn nhau mà những người khác không khỏi chính mình dẫn đầu lên sân khấu bị người xem thâu kiếm thuật của mình con đường nguyên một đám cũng là trầm mặc không nói thờ ơ, nhìn chung quanh chờ những người khác đi đầu lên sân khấu tốt tích lũy kinh nghiệm trong lúc nhất thời thế cục lại là có chút tẻ ngắt cũng may loại này tẻ ngắt không tiếp tục một lát khổng thư mạch đã ngang nhiên tiến lên thân hình bay v ứ lấy trực tiếp đạp lên phong vân này lông mi nhảy lên ánh mắt sắc bén rơi xuống vương luyện trên người tiểu tử vừa rồi các ngươi bách đ i ể u phong ba người dùng chúng lăng quả liên thủ phúc kích khiến cho ta không thể không dẫn đầu thối lui dưới mắt thập cường t ỷ thí được từng đôi từng đối quyết xem ai còn cứu được ngươi c ú p cho ta lên này t r ư ơ n g một trăm linh ba chương một trăm linh ba sắc ý khổng thư bạch khiêu chiến làm cho ánh mắt mọi người đồng thời rơi xuống vương luyện trên người trong đó một ít tông môn trường lão phong chủ chấp sự tắc thì quan sát vương luyện ngoài âm thầm dò xét phó phiêu vũ phản ứng một bộ chờ đợi trò hay lên sân khấu bộ dáng tiểu tử này k i ế m k u y ế t quản giáo rồi bất quá đồng môn l u ậ bản nôn tử có chút kịch、liệt. chắc hẳn phó phong chủ cũng sẽ không để tâm c h ứ ha ha ha các đông minh nhìn xem phó phiêu vũ vừa cười vừa nói h ừ phó phiêu vũ cũng không ngôn ngữ hắn c h ầ m c h ầ m vào vương luyện trong mắt tinh quang lập lòe vương luyện cũng muốn hỏi đính top ba khổng thư bạch bạch thạch tần liệt ba người đều là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh dưới mắt tần liệt chẳng biết tại sao rời khỏi tông môn thi đấu duy thừa bạch thạch khổng thư bạch hai người trong hai người này khổng thư bạch được trưởng lao viện n h ị trưởng lao các đông minh dốc lòng dạy dỗ có thể nói là có hy vọng nhất đoạt được thứ ba đích nhân vật vô luận như thế nào đều thuộc về v tại vạn g chúng chú ngục xuống vương luyện thân hình khái động đập lên phong vân này vương luyện không để cho ta thất vọng vương luyện bước vào phong vân này nháy mắt bên hai chuyển đến phó phiếu vũ thanh nhâm vương luyện nhìn phó phiêu vũ chỗ phương hướng m ộ t mắt k h ẽ gật đầu tập trung tinh thần xem thật kỹ lấy phi nguyệt bản thân đã được xưng tụng thiên phú hơn người tuổi c ò n trẻ kiếm thuật nhập vi mà lại tại phó phiêu vũ dốc hết tâm lực tại bồi hạ sớm chân khí viên mãn t h i ê n đồ bất khả hà lượng nhưng này dạng một vị thiên tài đệ tử nhưng mà làm thay vương luyện hiểm hộ mà bị dẫn đầu đẩy lên trước sân khấu có thể thấy được cái này vương luyện mới là phó phiêu vũ trong tay chính thức vương bài chằm chằm tốt rồi lưu ý hắn sở hữu kiếm thuật hắn cùng không thứ bạch đều muốn là người cạnh tranh tốt ba lớn nhất đối thủ một trong vương luyện đạp lên phong vân đày nháy mắt thải hà phong phong chủ bạch lâm đã chăm chú đối thoại thạch g i ặ n d ò bạch thạch nhẹ gật đầu vô luận vương luyện chính thức tù vi như thế nào chỉ cần xem hắn có thể được khổng thư bạch tự mình mở miệng khiêu chiến liền có thể phỏng đoán đưa ra không giống bình thường húng chi vương luyện giết thảo giới t r ạ m hải vô cực bại h o ắ c trường hà tân liệt lần lượt chiến tích đều chứng minh kiếm thuật của hắn cường hành bởi vậy hắn không có nửa phần thư giãn không chỉ thải hà phong mặt khác mấy phong nhìn xem vương luyện đồng dạng xì xào bàn tán nếu như không tính hoắt trường hà tân li Cái này có này trong h chính thức ể nói vương luyện đến đi là t ư người tượng Vương ớ với c chiến trực côn cả cùng. sân sau luân thanh trận này định hắn ấn luyện. khấu thủ phái tất quyết tú. Một tiếp t đem mọi r đối mọi người nếu nói là tâm tư phức tạp nhất tất nhiên là không phải nên kiếm phong phong chủ b ồ n g khiếu phong không còn a i nhìn xem như vậy một cái nguyên bản xác nhận tại hắn môn hạ thay nên kiếm phong tranh đoạt vinh quang thiên tài đệ tử giờ phút này lại trở thành đối đầu đệ tử trong lòng của hắn lại lần nữa ảo não sớm biết như vậy kết quả này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không phong túng tiêu nguyện đối với vương luyện đức hiếp n g ư ơ i rõ ràng đã đi đến nước này ta thủ kiếm thuật chế ước biết rõ tranh đoạt không được tốt mười dưới tình huống không thể không công tha cho nhưng là vương luyện ngươi là ta dẫn vào cô luân ta chở mong ngươi tông môn thi đấu cuối cùng nhất biểu hiện thải hà phong một phương theo sau phong lôi kiếm sư phong khê x a mà đến triệu tuyết đan l ầ m b ầ m lồ bầu ha ha tuyết đan hội tử có chút đã hối hận trên thực tế ngươi t h thí có rất lớn n ắ m chắc cũng có thể lấy được một cái thập cường danh ngạch đâu rồi cái kia khổng thư bạch không phải nói sao toàn lực giao thủ tạo thành tử thương không thể tránh được đối thủ của ngươi như bị ngươi giết chết quái được hay nam chấn tinh tại triệu tuyết đan sau l ư n g giật g i y nói triệu tuyết đan nhìn thoáng qua rõ ràng có cạnh tranh phong chủ tư cách lại không có tiếng t â m gì đại ở một bên sư phó phong khế xa lắc đầu ta cho sư phó mang đến phiền thoái đã đủ nhiều rồi những người khác tại tông môn thi đấu thất thủ ngộ sát cũng không có gì có thể ta nếu là dùng cái kia môn kiếm thuật giết người thế tất khiến cho tất cả mọi người chỉ trích đến lúc đó khẳng định lại hội diễn sinh mới đích phiền thoái cùng hắn như thế ta còn không bằng chỉ lo thân mình không đếm xỉa đến không gây nhân quả nam trấn tinh sau khi nghe x o n nhú bay luôn luôn hay không ta lớn hơn ngươi vài tuổi chớ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ ta cho ngươi trước xuất kiếm phong vân đài bên trên k h ổ n g thư bạch cười lạnh một tiếng kiếm trong tay chỉ hướng mặt đất côn luân phái kiếm chú song tuyệt tại chưa từng tao nộ diệt môn thai hương trước chú thuật làm chủ kiếm thuật làm phụ có thể theo tông môn tao nộ diệt môn đại đ ạ n môn chủ tôn tuyên không kịp b u ô n g xuống cường chú thuật chuyển t h ừ a xuống làm cho kiếm thuật cái sau vượt cái trước dần dần ngăn c h ặ n chú thuật cho đến ngày nay côn luân phái ở bên trong học tập kiếm thuật đệ tử chiếm được sáu thành đã ngoài dù là trưởng môn tôn b ạ n tinh được xưng kiếm chú song tu nhưng trên thực tế thực sự dùng kiếm thuật làm chủ đây cũng là côn luân tại nửa năm sau liên minh lựa chọn dùng kiếm thuật l ta trong mắt ngươi thấy được sắc cơ vương luyện chầm rãi r ơ i trong tay phong lôi kiếm khổng thư bạch c h ầ m c h ầ m vào vương luyện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào có thể thanh âm lại là đột nhiên đệ thấp l ấ y phảng phất một đạo âm tiến c h u y ể n vào vương luyện bên hai sắc cơ ta nói thiệt cho ngươi biết giết ngươi đang tại côn luân phái tất cả mọi người mặt đem ngươi cái này bị phó phiêu vũ cái kia lao già kia ký thác kỳ vọng đệ tử chém giết chỉ là vừa mới bắt đầu không chỉ là ngươi các ngươi bách điệu phong tất cả mọi người ta đều muốn giết ta sẽ nhuộn cho cái kia láo già kia minh bạch tại ta khổng thư bạch trước mặt không phải do hắn c cái t i a tiểu tiện nhân cùng phế vật không có biện pháp đánh vào thập tường lúc này đây giết bọn họ không được bất quá ngươi sau này trở về tốt nhất cảnh cáo bọn hắn ngàn b ạ n không phải ly khai côn luân phái phạm vi thế lực nếu không tại hắn ly khai côn luân một k h ắ c này chính là bọn họ mệnh tăng thời điểm nói đến đây khổng thư bạch tựa hầu nghĩ tới điều gì trên mặt nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh à ta ngược lại là đã quên ngươi không có khả năng còn sống đi xuống phong vân đ à i rồi bởi vậy cho ngươi tiện thể nhắn trở về thuyết pháp cũng cựu không thể nào nói đến, đến rồi vương l u y n nhìn xem khổng thư bạch nguyên vốn cả chút tối t ă n phiền muộn sắc mặt lại là dần dần bình tĩnh trở lại、Ấn. ngươi không tin ta tin vương luyện nói xong thân hình đi theo động không khỏi càng nhiều nữa cường giả hạt giống bị ngươi làm hại hao tổn nhân giới chiến lược ta chỉ tốt trước hết giết ngươi một kiếm ra phong lôi cùng động hơn nữa trong một kiếm này giật tràn ra lạnh thấu xương sắc cơ ha ha ha ta cảm nhận được sát ý của ngươi muốn giết ta đến a thỏa thích ra tay thỏa thích phẫn nộ a bất quá vô luận ngươi phẫn nộ đến hạng gì trình độ cái đó sợ rằng muốn đem ta nghiền xương thành cho đều không có bất kỳ tác dụng bởi vì cuối cùng nhất cái chết sẽ chỉ là ngươi khổng thư bạch cười lớn toàn thân chân khí toàn diện bộc phát kiếm trong tay phảng phất một đạo lưu quang ngang nhiên b ổ r a phảng phất muốn đem phía chân trời thương khung hết thể x é rách thiên k h e hở lưu quang phong lôi đối mặt đủ để x é rách phía chân trời thương khung một kiếm vương luyện mũi kiếm không có bất kỳ biến hóa nào ngang nhiên đâm mùm ra phong lôi tương theo giờ k h ắ c này mặc dù dùng tâm tính của hắn đều nhịn không được sát cơ sôi trào hận không thể đem người trước mắt triệt để hủy diệt hủy diệt cơ hộ tại hắn ý nghĩ này chuyển động ý chí bừng bừng phân chấn n á y mắt tại trong cơ thể hắn bị hắn sơ bộ luyện hóa phá thiên tri hồn đột nhiên giật tr đúng là làm chân khí của hắn sôi trào mà lên khiến cho hắn có thể lập tức điều động chân khí tăng v ọ t gấp đôi gấp đôi cần biết chân khí giai đoạn từng cái cảnh giới đột phá chân khí uy lực đều c h ẳ n g qua tại vốn có trình độ tăng phúc năm thành mà khí hành chu thiên cảnh cùng chân khí viên mãn lớn nhất khác nhau chỉ có chân khí tổng số lượng gia tăng tại sức bật bên trên cũng không có lộ ra lấy tính tăng lên chỉ là do tại chân khí của bọn hắn hưng hậu cho được bọn hắn tùy ý tiêu xài lúc này mới sẽ để cho kiếm thuật của bọn hắn nhìn về phía trên uy lực tăng gọn mà dưới mắt tại bị hủy diệt chi niệm dưới sự kích thích sôi trào chân khí tiêu hao lượng cùng u cái này dĩ nhiên khiến cho hắn tại chân khí uy lực bên trên áp đảo tầm thường khí hành chu thiên cường giả phía trên và n h hai đạo ẩn chứa bàng bạc chân khí kiếm quan g phàng phất liêu tinh k í c h n g u y ệ t dùng thế lôi đỉnh vạn quân ngang nhiên v à chạm chương một trăm linh bốn chương một trăm linh bốn cấm pháp tầm ẩm h ư không kịch chấn hai kiếm chạm nhau trung ương một vòng mắt thường có thể thấy được khí lãng đẻ ép không khí đ ỗ n g nhiên nổ ra hình thành cuốn phong mang tất cả thứ phương tán loạn kiếm khí c à n g tại phong vân đài chắc chắn phiến đá trên c ó khắc họa hạ giống m ạ n nhện vết kiếm nguyên bản mang trên mặt dữ tợi lệnh khổng thư b một cái nho nhỏ chân khí đại thành kiếm sĩ lại dám cùng hắn chính diện giao phong dù là của hắn mũi kiếm hướng về phía hắn một cái tương đối bạc nhược yếu kém gắng sức điểm tập kích mà đến thì tính sao khí hành chu thiên tận hết sức lực chân khí tiêu hao đối với chân khí đại thành kiếm sĩ chân khí ưu thế thuộc v ề nghiên ác tính một cái tiểu cảnh giới một cái đại cảnh giới tranh l ệ n h không dễ dàng như vậy để ngủ chỉ là đương hai người bảo kiếm chính thức va chạm tự vương luyện trên kiếm phong đúng là chuyển đến một cỗ không thể tưởng tượng nổi khủng bố hủy diệt chi lực về sau hắn mới bỗng nhiên xác đây là sau một khắc sức lực lớn oanh máu tơi ư bắn ra đúng là suýt nữa cầm không được kiếm mà thân hình của hắn càng là tại này cổ sức lực lớn tập kích hạ không thể ngăn chặn liên tục nhanh lùi lại không tốt thân hình v ớ i lui vốn là lại để cho vương luyện xuất thủ trước hắn tiên cơ đ ố n mất ý thức được điểm này hắn vội vàng phi tốc lui về phía sau có thể đem tư duy vận chuyển tới gấp hai gia tốc vương luyện có thể nào lại để cho hắn đơn giản như ý h i u phong lôi nương theo lấy quát khẽ một tiếng phong lôi kiếm lại lần nữa đuổi sát mà ra như trường không vỗ lên mặt nước ngang nhiên dễ đến thậm chí bởi vì kiếm nhanh chóng quánh cùng không khí tiến hành kịch liệt ma sát va chạm hình thành một vòng mắt thường có thể thấy được rung động k h í lãng ngăn trở b à ảnh lôi đình vạn quân một kiếm lại lần nữa rơi xuống vội vàng hồi phòng khổng thư bạch trên thân kiếm vượt qua khí hành chu thiên cấp đáng sợ lực sát thương b ộ c phát ra xinh xinh đem khổng thư bạch trên người và t áo x é rách tán loạn kiếm khi trực tiếp tại bộ ngực hắn chỗ h i ể m ngoại trừ địa phương lưu lại ba đạo vết kiếm mà bản thân của hắn càng lai hết hầu một canh một ngụm máu tươi suýt nữa phụt lên mà ra làm sao có thể khổng thư bạch vẻ mặt khó có thể tin chuyện gì xảy ra nguyên bản tràn đầy tự tin cùng đợi khổng thư bạch đại hiện thần uy hành hạ đến chết một phen phó phiêu vũ ký thác kỳ vọng đệ tử cắt đông minh bỗng nhiên tự trên chỗ ngồi của mình đứng lên thật bén nhọn chân khí bí thuật phó phiêu vũ tràn ở dê lẽ lại ngươi chuyển cho ngươi người đệ tử này cắn xé nhau cấm kỵ bí thuật vì để cho hắn tại tông môn thi đấu bên trên đạt được ưu tú t h à n h tích không tiếc lại để cho hắn thi triển ra bực này bí thuật bất luận cái gì một môn bí thuật tại đổi lấy cường đại lực sát thương đồng thời đối với mình thân đều có thật lớn phụ tải thậm chí trực tiếp hủy người đệ tử kia ngươi điên rồi sa hắn cũng không rõ ràng l ắ m vương luyện trên người phát sinh loại nào d ị biến đạo tiên h phong tê huyền vũ huyền đàn đại sư bọn người nhìn phó phiêu vũ một mắt mà lâm vô song tắc thì thẳng thắn phiêu vũ hy vọng ngươi không muốn làm ra loại này chuyện sai ta cũng không truyền thụ vương luyện bất luận cái gì một môn cấm kỵ bí thuật phó phiêu vũ nói xong thân xác tối tăm phiền muộn c h ầ m c h ầ m vào vương luyện tựa hồ muốn xem ra vương luyện cái môn này cấm kỵ bí pháp đến tột cùng có gì ác liệt hậu quả để đến lúc đó cực lực bổ cứu Lệnh lại lở. lòng. xương hàng quang thẳng lại để cho Khổng thư bạch toàn thân tóc nay nguy mang trong Nhất thấu cho Thư Bạch chưa thiểm tóc trật Một trước tất cơ gãy để cỗ có cả phong lôi kiếm lâm khổng thư bạch không chút do dự chân khí bộc phát thân hình l ó i lên trong chốc lát xuất hiện tại vương luyện sau lưng có thể cơ hồ tại hắn xuất hiện tại vương luyện sau lưng chưa từng tới kịp ổn định khí huyết phát động phản kích gian vương luyện thân hình thay đổi kiếm vũ càn c ô n mà tay trái niết chỉ thành kiếm dùng thân hoa kiếm dẫn đầu hướng phía khổng thư bạch va chạm mà đến tại kiếm thuật của hắn chưa tới kịp tế ra gian một đạo kiếm chỉ đã t i ế p t â n điểm chúng khổng thư bạch lồng n ự c và n h chân khí bán ra xen lẫn hủy diệt chi lực khí lưu sinh sinh đem khổng thư bạch n g ư ợ c bị kiếm chỉ điểm trúng chỗ và táo chấn thành p h ấ n vụn cốt cách vỡ vụn thanh nhậm tại phong vân đài thượng thanh tích q u a n q u ầ n đem thân hình hắn lại lần nữa đẩy lui hưu khổng thư bạch bị đẩy lui gian vương luyện lợi kiếm tiến quân thần tốc thừa dịp cả hai khoảng cách bị kéo ra nháy mắt hoành kiếm chặn đánh theo sát mà xuống hung hăng đâm vào khổng thư bạch cái kia sắp hình thành phản kích thế công bên trên lôi đình vạn quân lực đạo tự trên núi kiếm buộc phát ra đến đem khổng thư bạch lợi kiếm trong tay vương luyện trong mắt hàn quản bắ bước nhanh đến phía trước tay trái kiếm chỉ đã ngang nhiên điểm xuống trên đầu ngón tay cương khí b ố n phía cùng không khí ma sắt gian hình thành chói hai duệ dích ảo hung hăng rơi xuống khổng thư bạch tiết hầu trí mạng chỗ hiểm d ừ n g tay thấy như vậy một màn các đông minh rốt cuộc người ngồi không vững hình đ ỗ n g nhiên hô to lấy một đạo hùng hậu kiếm khí tự trên tay hắn kích xả mà ra sẽ rách h ư không đâm thẳng vương luyện các đông minh người dám quấy n h u tông môn thi đấu phó phiêu vũ thấy chính mình đệ tử bị khổng thư bạch khiến cho dùng da cấm kỵ bí pháp trong nội tâm vốn đã tức dẫn đến cực điểm gặp lại được các đông minh lại dám ra tay gầm lên một đạo như lưu ly kiếm khí theo sát lấy bắn chết mà ra tại trong hư không chặn đứng cắt đông minh kiếm khí l ư ỡ n g đạo kiếm khí tương giao tại phong vân đài bên ngoài hung hăng và chạm tạc vỡ đi ra mang tất cả ra một cỗ c u ầ n bạo khí lãng thẳng làm cho ở vào phong vân đài ở dưới vài mặt cờ xí bay phất phới mà ngay cả giang hải lưu ninh thiếu dương hai vị nguyên bản đối với phong vân đài căn bản không d á n h mà để ý không hỏi định tiêm cường giả giờ khác này cũng đem ánh mắt rơi xuống vương luyện trên người vương luyện cái kia dùng phá thiên chi hồn sôi trào chân khí sau thúc dục kiếm t ậ t dĩ nhiên có thể đối với bọn họ tạo thành phó phiêu vũ hai người như vậy giao phong một lát phong vân đài bên trên thế cục đã lại lần nữa biến hóa mắt thấy mình sắp bị vương luyện một ngón tay điểm tái hết hầu chỗ hiểm tại chỗ đã chết khổng thư bạch không để ý kinh mạch đau đớn lại lần nữa bục phát nhất t h i ể m quyết và n h c h â n khí mang tất cả sinh sinh đem vương luyện điểm g i ế t mà ở dưới kiếm chỉ trở ngại một cái nháy mắt mà nắm lấy thời cơ khổng thư bạch lại là lại lần nữa nói ra sinh sinh tự vương luyện sau lưng mà là phong vân đài hạ hắn đúng là dùng nhất thiền quyết trực tiếp loệ ra phong vân đài rơi xuống phong vân đài hạ mà vừa dụng phong vân đài tự động nhận thua giữa hai người thắng bại tại ngắn n g ủi thời gian dĩ nhiên trong sáng phấp rơi xuống phong vân đài ở dưới khổng thư bạch bởi vì liên tục hai lần b u ộ phát chân khí thi triển nhất t h i ể m quyết một ngụm máu tơi ư nhịn không được phụt lên mà ra trên mặt càng lộ ra một mảnh trắng bệnh thua hắn rõ r à n g thua vừa rồi hắn tràn đầy tự tin khiêu chiến vương luyện lại để cho hắn lên đài nhận lấy cái chết kết quả thua lại là hắn hơn nữa hay vẫn là vô cùng chật vật chạy trốn tới phong vân đài xuống cam chịu nhận thua cái này đối với các đông minh thân truyền đệ tử hắn mà nói quả thực là vô cùng n ụ c nhã bất quá rất nhanh hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì vẻ mặt sỉ nhục trên mặt đột nhiên hiện lên ra giữ tợn vui vẻ hắn c h ầ m c h ầ m vào trên đài trong mắt hàn quang trải rộng vương luyện có chút làm c ả n cười lớn ha ha ha vương luyện có thể a ngươi thật đúng là cảm thấy được nhân tâm đồng môn luận bàn chi tế vì giết ta không tiếp tế ra một môn căn xé nhau cấm kỵ bí pháp đi ngươi thật sự rất đi đáng tiếc cuối cùng nhất kết quả cho ngươi thất vọng rồi ngươi cho rằng ta sẽ ở ngươi tế ra cấm kỵ bí pháp dưới tình huống cùng ngươi chết đấu đến cùng sao ván này tính toán ta thua bất quá uy lực càng lớn cấm kỵ bí pháp đối với mình thân hao tổn cũng là càng lớn đây là luật th ngươi dựa vào cái môn này bí pháp lại để cho chân khí vi lực cơ hồ kéo lên hai cái cảnh giới đợi đến lúc bí pháp sau khi kết thúc đối với chính mình tổn hại lại đem đạt tới hạng gì trình độ chân khí ngã xuống một cái cảnh giới hay vẫn là từ nay về sau vô vọng khí hành chu tiên h c h i cảnh ha ha ha ta khổng thư bạch mọi mắt mong chờ chương một trăm linh năm chương một trăm linh năm suy yếu vương luyện nhìn thật sâu khổng thư bạch một mắt cũng không nói chuyện mà là trực tiếp thu kiếm chuyển hướng phong vân đài chiến trường kẻ chủ trì đến từ côn l u n chủ mạch trưởng môn trợ thủ đắc lực lư phi ảnh khổng thư bạch cũng là được xưng tụng quyết định thật nhanh tại phát giác được chính mình sinh ra giết hắn tri tâm mà lại có được giết năng lực của hắn về sau không chút do dự dùng liên tục buộc phát chân khí tế ra nhất thiểm quyết làm đại giá chạy ra phong vân đài làm đại giá bảo toàn tính mạng vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ừ n g vương luyện không có khả năng truy hạ phong vân đài đối với hắn chém tận giết tuyệt nhưng tiếp theo cái lúc này chủ trì thi đấu lữ phi ảnh đã kịp phản ứng lập tức nói ván đầu tiên người thắng bách đ i ể u phong vương luyện h ắ n cũng không nói gì thêm đồng môn tầm đó ngươi ra tay quá nặng các loại dối trá ngôn ngữ mà l ạ hỏi tham một tiếng vương luyện ngươi có thể ở lại trên này tiếp tục chờ đợi người khác khiêu chiến hay hoặc là đi đầu xu n thật giống như giang hải lưu vì đột phá đại chu thiên cảnh không tiếc nuốt tiêu nguyên cựu xử bản thân chân khí phẩm chất ngã xuống hai ba phẩm giai đồng dạng muốn đạt được bất luận cái gì một phần tăng vọt lực lượng đều cần trả giá tương ứng thảm trọng một cái giá lớn đây là tất cả mọi người trong lòng chung nhận thức chỉ là trước mắt vương luyện giống như cũng không có xuất hiện cái gì vấn đề nghiêm trọng hắn cứ như vậy thần sắc bình tĩnh ở tất cả mọi người nghi hoặc do xét tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt trở lại bách đ i ề u phong mọi người trong đội ngũ đối với phó phiêu vũ ngấy vị trưởng bối nhẹ gật đầu về sau trước tiên đ i ề u tước tiểu tử không muốn cường chống đỡ lập tức lại để cho sư phụ của ngươi giúp ngươi tìm xem xem xem phải chăng có bảo vật gì có thể hơi chút chữa trị thoáng một phát cái môn này cầm kỵ bí pháp đối với n g ư ơ i bản thân tổn thương à, thể diện việc nhỏ tiền đồ c h u y ệ n lớn không t h ư bạch c h ầ m chằm vào vương luyện hung hắn nói hắn không tin vương luyện như biểu hiện ra biểu lộ ra như vậy bình yên vô sự tốt rồi thứ bạ đối với hắn bản thân khẳng định có chỗ tổn thương chỉ là tổn thương nặng nhẹ mà thôi n g ư ơ i mà lại nuốt vào một quả hộ tâm đan tu bổ kinh mạch để tránh lưu lại thai hoàng ẩm các đông minh trầm giọng nói khổng thư b ạ c h không có cam lòng nhưng vẫn gật đầu trở lại trưởng lão viện nhân mã một phương ăn vào đan dược chữa thương đồng thời thỉnh thoảng đánh giá vương luyện tựa hồ chờ mong lấy hắn đột nhiên áp chế không nổi bí pháp di chứng thổ huyết hôn mê do đó lại để cho phó phiêu vũ bọn người đau nhức triệt nội tâm một tấc vương đại loạn các loại bất quá đáng tiếc hắn chờ mong nhất định chỉ có thể là hy vọng xa vừa rồi nhìn ra được là cái gì cấm kỵ b chắc chấm bên đối với bên người một vị hào hữu nhỏ giọng dò hỏi đây là hoàng phủ gia gia chủ hoàng phủ lôi minh hoàng phủ lôi minh không chỉ có lấy trăm mạch câu thông nhất lưu đ ỉ n h phong trí cảnh càng có một vô cùng cường đại khế ước thú cả hai phối hợp hoàn toàn có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả phóng nhãn thiên hạ rất nhiều khí hành chu thiên cảnh cường giả ở bên trong có thể cùng hắn chống lại người có thể đến được trên đầu ngón tay mà đáng sợ nhất là hắn lúc trước tự côn luân phái nội c u ố n đi côn luân phái ứng long thương tránh bên ngoài một cái khắc môn trí cường bí thuật một môn dùng hy sinh khế ước thú làm cho khế ước thú tự bạo sao xử chính mình tu vi trong siêu phàm n h ậ p thần khác biệt với siêu phàm n h ậ p thánh bất quá có thể kết luận chính là một khi hắn thật sự tế ra cái môn này dùng tự bạo khế ước thú làm đại gia bí pháp thế tất quét ngang tuyệt giới đời sở hữu cường giả mặc dù tuyệt thế cường giả tại hắn siêu thần trong lúc đều được tránh đi mũi nhọn chân khí mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới uy lực cũng sẽ ở vốn có trên cơ sở tăng lên năm thành chân khí viên mãn khách quan tại chân khí đại thành mạnh năm thành mà khí hành chu thiên cái này đại cảnh giới đột phá khác thường tại mặt khác cảnh giới tăng phúc chính là là chân khí tổng sản lượng cùng khôi phục tốc độ nhiều nhất bởi vì không cần lo lắng chân khí tiêu hao có thể thỏ v y lực bên trên ngược lại cũng chỉ tăng trưởng một hai thành mặc dù dùng hai tầng tính toán cũng cựu tương đương với chân khí đại thành thời kỳ ba thành cộng lại vi t ă n g phần mà vương luyện kẻ này cái k i a môn bí pháp khiến cho chân khí của h ắ n v y lực tăng lên gấp đôi thì ra là mười thành bực này cấm kỵ bí pháp cũng không phải là không có nhưng thi c h u y ể n qua sau biểu hiện như vương luyện người này như vậy bình tĩnh tờ tờ tờ đúng lần đầu mới thấy hoàng phủ lôi minh thận trọng nói thật sao chắc trầm viên nhìn xem phó phiêu vũ lại nhìn xem t ề n g vũ đạo thiên phòng lâm vô song bọn người dùng ta đối với lâm vô song rất hiểu rõ hắn sẽ không cho phép phó phiêu vũ làm loại sự tình này nhưng phó phiêu vũ nếu là bị ép binh đi nước cờ hiểm vẫn có khả năng vì bọn hắn thủ hộ đồ vật bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh kể cả đệ tử của mình điểm này tôn vạn tinh ngược lại cùng hắn có chút cùng loại chỉ có điều tôn vạn tinh so sánh gần sát hành động phái mà phó phiêu vũ chỉ có tại sơn cùng thủy tận lúc mới sẽ xem xét những vấn đề này chớ nói bọn hắn chúng ta cảm giác không phải là như thế trong khe hẹp cầu sinh m à thôi hoàng phủ gia tuy là thiên hạ đình tiêm thế ra một trong có thể nếu không có những năm này tự côn luân phái t r o n g có chỗ thu hoạch căn bản bất nhập những đỉnh tiêm k i a lưu phái pháp nhãn như thế nào sẽ có hôm nay bực này địa vị chúng ta sở tác sở vi đều là vì mình gia tộc phía sau mình van bối bắt một cái tiền đồ mà thôi hoàng phủ lôi mình nói chắc trầm viên nhẹ gật đầu đứng tại phó phiêu vũ lâm vô song lập trường hắn chắc trầm viên như côn luân sâu mọt không ngừng hút côn luân huyết dịch cường tráng đại gia tộc có thể tại hắn chắc ra trong mắt côn luân phái đem đỉnh tiêm bí pháp tài nguyên lũng đoạn khiến cho gia tộc thế lực phát triển cất bước duy gian cảm giác không phải là ngăn cản gia tộc bọn họ lớn mạnh chướng ngại v chống lại cái kia vương luyện lúc coi chừng một ít chắc t r ầ m n g u y ê n đối với ninh thiếu dương nói một tiếng ninh thiếu dương nhìn thoáng qua vương luyện như hắn cái môn này cấm kỵ bí pháp tờ hờ ẩn tờ đúng chưa từng đối với hắn tạo thành nghiêm trọng tổn thương ta tự nhiên cẩn thận có thể nếu là hắn một trận chiến hủy bỏ vậy thì không đáng giá nhắc tới rồi phải chăng một trận chiến hủy bỏ ngược lại là đơn giản chắc t r ầ m n g u y ê n hướng nên kiếm phong phong c h ủ n l ạ n g khiếu phong nhìn lại mà hồng khiếu phong đang gõ lựa lấy vương luyện trong mắt mang theo tí ti hàn quang tại phát giác được chấm viên ánh mắt về sau hai người ánh mắt giao hội. lập tức đã minh bạch giữa lẫn nhau ý tứ cho dù có chút không căm l ò n g nhưng hắn không thể phủ nhận giờ phút này nói không chừng là nên kiếm phong đẻ xuống bách điều phong tốt nhất cơ hội trường hà một canh giờ vừa đến lập tức khiêu chiến vương luyện vâng hoặc trường hà trầm giọng nói có lẽ có chút ít lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có thể vì nên kiếm phong kế tiếp ba năm lợi ích hắn không thể không đứng ra bắc bên trên đánh cược một lần ta côn luân chính giữa chẳng lẽ còn có bực này bí pháp tồn tại tôn vạn tinh trầm trầm vào vương luyện đánh giá một phen trầm ngâm k h n g nói hắn tuy là côn luân trường môn có thể côn luân cũng không phải là sở hữu đỉnh tiêm bí pháp đỉnh tiêm trí bảo đều nắm giữ ở trên tay hắn ít nhất cái kia đồng đẳng với tuyệt thế bằng chứng giống như tiên quang châu ngay tại phó phiêu vũ trong tay chính là vì tiên quang châu tồn tại vô luận côn luân phái tao n ộ hạng gì đã kích lập tức lại sẽ có người thành tựu tuyệt thế đứng lên dẫn đầu côn luân phái đi về hướng phục hưng đây là một cái tông môn chuyển thừa chính thức nội t ì n h chỗ sư phó không cần lo lắng lâm vô xong phó phiêu vũ chống đỡ không được bao lâu giang hải lưu nhìn, nhìn vương luyện lại nhìn một chút lầm h n g nếu là sư phó đợi không được, ta trực tiếp ra tay phá hủy bọn hắn trong nội tâm lớn nhất át chủ bãi chỗ lại để cho bọn hắn triệt để hết hy vọng không cần hiện tại còn không đến b ạ c h mặt mặt thời điểm côn luân phái vẫn không thể loạn ngươi chuyên tâm đối phó ninh thiếu dương là được triều dương phong gần đây khí diễm càng ngày càng thịnh rất có tiếng động lớn tân đoạt chủ thái độ lúc này đây tông môn thi đấu vô luận như thế nào đều muốn đem triều dương phong đẻ xuống tôn vạn tinh mở miệng n g ă n cản ta sẽ giang hải lưu lên tiếng không hề ngôn ngữ c h ư một trăm linh sáu c h ư một trăm linh sáu ngụy trang uy lực tăng lên gấp đôi chất khí tiêu hao đồng dạng tăng lên gấp đôi bất quá loại này tiêu hao hoàn toàn ở có thể tiếp nhận phạm chủ nội gần một lúc lâu sau vương luyện chấm dứt điều thức mở to mắt tại hắn mở to mắt ngay mắt hơn mười tia ánh mắt đồng thời rơi xuống trên người hắn phó phiêu vũ tề huyền vũ huyền đàn đại sư đạo thiên phong tô hưng dương thu tước ngọc chắc trầm uyên hoàng phủ l ô i minh tôn v ă n tinh lâm vô song lữ phi ảnh phi n g u y ệ t i m ô lâm ừng thậm chí cả giang hải lưu ninh thiếu dương hai vị này một mực chưa từng đem đệ tử khác để ở trong mắt côn luân thiên tài vương luyện ngươi cảm giác như thế nào phó phiêu vũ xuất họ trước đệ tử rất tốt vương luyện lên tiếng rất tốt người thân thể không việc gì lâm vô s o n g tiến lên truy vấn một tiếng một tia tiểu ngại không ảnh hưởng toàn cục vương luyện lại lần nữa đáp lại hắn theo như lời chính là sự thật đem chân khí đại thành người xem là một cái có thể di chuyển một trăm kg vật nặng người bình thường cái này người bình thường thể lực có thể trèo chống hắn vận chuyển mười lần tổng cộng một ngàn kg vật phẩm đợi đến hắn tu vi đột phá đạt đến chân khí viên mãn lúc tại một trăm kg hạn mức cao nhất nâng lên thăng năm thành thì ra là năm mươi kg mà tới được khí hành chu thiết lúc mỗi một lần di chuyển sức nặng chưa từng có quá biến hóa lớn chỉ là theo 150 kg tăng lên đến 180 kg nhưng bởi vì thể lực kéo dài khôi phục cực nhanh có thể đi tới đi lui một trăm l lần có khả năng di chuyển tổng trọng lượng đạt tới một vạn tám ngàn kg vương luyện dùng hủy diệt phá thiên hồn chi lực sôi trào chân khí đồng đẳng với lại để cho nguyên gốc lần tính chỉ có thể di chuyển một trăm kg tăng lên đến hai trăm kg nếu nói là khuyết điểm tự nhiên cũng có đó chính là thể lực không thay đổi hạ nguyên bản có thể đi tới đi lui vận chuyển mười lần số lần bị hàng đến năm lần tiếp tục tính hạ thấp kế tiếp chiến đấu cần tốc chiến tốc thắng thật sự không có việc gì không cần thiết cậy mạnh cấm kỵ bí pháp thi triển một cái sơ sẩy sẽ gặp tiền đồ hủy hết chớ để vì mặt chi tranh mà tự tuyệt tiền đồ thế cho nên ngày sau hối tiếc không kịp lâm vô song nghiêm nghị nói thỉnh lâm trưởng l a o yên tâm ta bản thân trạng thái tâm lý nắm chắc phó phiêu vũ t r ầ m t r ầ m vào vương luyện dò xét một lát trong lòng biết hắn cũng không phải là ăn nói bừa bãi chi nhân lập tức nói mặc kệ ngươi dùng loại phương pháp nào lại để cho chính mình chân khí u i lực trên diện rộng tăng lên ta không hề truy vấn bất quá ta không hy vọng ngươi vì lần này tông môn thi đấu mà tự hủy tương lai hiểu chưa đệ tử minh bạch ngươi còn có thể tai chiến gần một canh giờ điều tức đệ tử đã hoàn toàn khôi phục hoàn toàn khôi phục Tốt. phó phiêu vũ hai mắt tỏa sáng t r u n g t r ù n g điệp điệp lên tiếng lâm vô s o n g t ê huyền vũ bọn người cũng có mừng rỡ c h i sắc trong đó lâm vô s o n g thận trọng đánh giá vương luyện một mắt thấy hắn tựa hồ hồn nhiên không thấy suy yếu c h i sắc trong nội tâm đã diễn sinh vừa rồi căn bản không dám nghĩ lại ý niệm trong đầu phiêu vũ vương luyện rõ ràng có đặc thù bí pháp lại để cho chân khí uy lực tăng vọn ta xem dĩ nhiên hoàn toàn có tư cách trùng kích đứng đầu bảng rồi trùng kích đứng đầu bảng phó phiêu vũ nao nao trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng ngay sau đó đương hắn dư vị ra vương luyện đánh bại k h ổ n g thư bạch lúc chân khí vi lực trước mắt cũng theo sát lấy phát sáng lên cạnh tranh tông môn thi đấu đệ nhất vinh hạnh đặc biệt có hy vọng vương luyện chân khí riêng lấy sức bật mà nói siêu việt tầm thường khí hành chu thiên cường giả có lẽ không bằng đại chu thiên cảnh tồn tại cũng đừng quên vương luyện có thật lớn ưu thế đó chính là kiếm thuật của hắn cảnh giới bằng vào hắn đệ nhị trọng kiếm thuật cảnh giới hoàn toàn không kém hơn c ó được khế ước t u ninh thiếu dương cùng đột phá đến đại chu thiên cảnh giang hải lưu trung kích đứng đầu bảng hồn hồn nói chơi đạo tiên p o n g cũng trùng trùng điệ lâm vô s o n g chờ ánh mắt của người vương luyện nhẹ gật đầu lần này tông môn thi đấu ta bản thân là hướng về phía khôi thủ mà đến như ngươi tại lúc mới bắt đầu nói ngươi chỗ sung yếu kích tông môn thi đấu thứ nhất chúng ta chỉ biết khuyên ngươi bông những không thực tế này nghi cách bất quá hiện tại lâm vô s o n g nhẹ gật đầu đồng thời có chút hâm mộ nhìn phó phiêu vũ một mắt phiêu vũ ngươi có người kế tục ca đạo thiên phong t ê huyền vũ huyền đàn đại sư bọn người cũng cùng loại nghi cách phó phiêu vũ mang trên mặt nhàn nhạt dáng tới cười hắn bản thân đối với vương l u y n thành cũng đã không ngừng xem trọng không thể tưởng được tại tông môn thi đấu thời khắc mấu chốt vương luyện r đối với người đệ tử này hắn thỏa mãn đã là t ổ đ ỉ n h phiêu vũ thu l i ê m nỗi lòng cái lúc này lâm vô song phảng phất nghĩ đến cái gì đột nhiên nói một tiếng giang hải lưu ninh thiếu dương hai người lao thẳng đến lẫn nhau coi như chính thức đối thủ cạnh tranh cũng không từng đem lẫn nhau bên ngoài người thứ ba để vào mắt hai người bọn họ gian tất nhiên có một hồi lòng tranh hồ đấu bất quá khi bọn hắn đánh nhau gian vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vương luyện có thể lực lượng mới xuất hiện có đủ không kém hơn hai người bọn họ một trong c h i l ư c đây là vương l u y n kế tiếp có khả năng đoạt giải nhất lớn nhất ưu thế một trong nghe được lâm vô song nói phó phiêu vũ trong nội tâm k h é động lâm lão người nói là ở đây tất cả mọi người sợ là đều cảm thấy vương luyện chính là dùng bí pháp nào đó mới có thể đánh bại k h ổ n g t h ư bạch chúng ta không ngại tương kế tự kế bày ra địch dùng yếu đợi đến giang hải lưu ninh thiếu dương hai người l i ề u đến lưỡng bại cầu thương lại lại để cho vương luyện toàn lực ra tay đến lúc đó tông môn thi đấu đệ nhất vị đem dễ như trở bàn tay lâm lão nói có lý ta có chút đắc ý quên hình rồi phó phiêu vũ nhẹ gật đầu chuyển hướng vương luyện vương luyện ta vừa rồi gặp triều dương phong phong chủ chắc trầm viên cùng nên kiếm phong phong chủ hồng khiếu phong mắt đi mày lại đợi đến, thời gian vừa đến. hắn tất sẽ để cho đệ tử của mình h o á t trường hà tham dò ngươi ngươi không ngại giả bộ như thắng được có sức mà không dùng được thắng được gian nan một ít cũng không cần ngụy trăng quá để tránh qua không kịp lâm vô song nhắc nhở một tiếng vương luyện nhẹ gật đầu mục tiêu của hắn là tông môn thi đấu thứ nhất đã vận dụng một ít thủ đoạn có thể càng đơn giản đạt thành mục tiêu cớ sao mà không làm ngoài ra hắn phá thiên tri hồn cùng lục tôn đoạt được phá thiên tri hồn hơi không có cùng lục tôn phá thiên tri hồn thúc giục tri lực nguyên ở thống k ổ mà hắn phá thiên tri hồn vương luyện cẩn thận hồi tưởng chính mình luyện hóa phá thiên tri hồn nhớ lại trạng cảnh hắn phá thiên tri hồn lực lượng một nước đến từ hủy diệt chỉ có lòng hắn tồn hủy diệt chi niệm lúc mới có thể đem phá thiên tri hồn lực lượng kích phát kể từ đó v ì cùng đồng môn luận bàn mà kích phát phá thiên tri hồn lực lượng liền có điều không ổn rồi trong lòng còn có hủy diệt chi niệm xuống một cái sơ sẩy là sinh tử khó liệu loại lực lượng này vẫn ẩn dụng không phải do hắn không chú ý cẩn thận thư tắc thì thực chi kỳ thực hư chi phiêu vũ ngươi không ngại giả trang ra một bộ vẻ đặc nhiên mê hoặc mọi người ngược lại là học trò của ngươi cái kia mấy vị đệ tử ngược lại có thể thoáng tiết lộ một ít tin tức lại để cho bọn hắn nghĩ lầm vương luyện cái k i a câm kỵ bí pháp đối với thân thể có chỗ tổn thương biểu lộ ra vẻ lo lắng lâm vô song trà trộn giang hồ nhiều năm kinh nghiệm phong phú rất nhanh thương lượng kế hoạch cụ thể chấp hành phương án phó phiêu vũ k h ẽ gật đầu hiểu rõ tại tâm đặt thành chung nhận thức lâm vô song đạo thiên phong huyền đàn đại sư tề huyền vũ bọn người n h a u n h a u trở về tới vị trí của mình nguyên một đám nhìn không ra hỉ nộ mà chứng kiến các trưởng bối ly khai lo lắng vương luyện an nguy kim o thanh loan lôi trạch phi nguyện bốn người đồng thời x u n g tới quan tâm nói vương luyện sư đệ ngươi vừa rồi sử dụng là loại bí pháp nào có thể hội đúng ố i với c h vậy vương luyện sư đệ vạn không được lại lỗ măng rồi quân tử báo thù mười năm không mượn thiên phú của ngươi nộ tính đều tại khổng thư bạch phía trên cái kia khổng thư bạch chẳng qua là bởi vì lớn tuổi ngươi mấy tuổi lúc này mới có thể chiếm được tiên cơ mà thôi ta tin tưởng đợi một thời gian ngươi nhất định có thể áp đảo hắn phía trên quan g minh chính đại đánh bại hắn kim o thanh loan lôi trạch phi n g u y ệ t bọn người nỗi lòng kích động nói ra đáy lòng có lao sư minh sư tỷ quan tâm thân thể của ta thể không việc gì không t h ư bạch cảm thương ta bách đ i ị u p h o n g người phải vì chính mình s ợ tác sở vi trả giá thật nhiều chi tiết dù là ta đem hết toàn lực vẫn làm cho hắn chạy được không bù mất vương luyện nói một câu không hề không đề cập tới chính mình giờ phút này thương thế bất quá trong miệng hắn được không bù mất bốn chữ lại bị người có ý chí nghe xong đi âm thầm ghi ở trong lòng cẩn thận phỏng đoán mà phó phiêu vũ cái lúc này cũng khiển trách một câu Vương luyện sư luyện đệ chương ò n cần điều tức ứng tức c điều đối kế tiếp kế i ế n n đấu, các g i giày, chớ h để quay p ả h một trăm c linh bảy giải quyết nhanh vương luyện một câu được không bù mất kinh âm thầm che giấu tại bách điệu phong đệ t ử khác nhanh chóng chuyển ra rất nhanh chuyển khắp côn luân cao thấp những lời này lắng nghe phía dưới cũng không dị dạng có thể chỉ cần thoáng tự định giá rất nhanh liền có thể suy nghĩ ra ý vị của nó được không bù mất xem ra bách điệu phong vương luyện cái kia môn mỹ pháp quả thật cũng không phải là không có bất kỳ một cái giá lớn ta cũng nói trong thiên hạ nào có bực này chưa tốt lại để cho bản thân tu vi tăng vọt một hai cái tiểu cảnh giới lại hào không cái gì t hai hại đ à nói phương pháp này quả thực có vi thiên đạo ta đối với cái này sự tình đã có kỹ càng hiểu do bách điều phong hai vị gọi kim Mô, phi nguyện đệ tử đều có không kém gì khí hành chu thiên chiến lược hoặc bởi vì bí pháp thúc đờ ơ y sinh trưởng khách quan tại tầm thường khí hành chu thiên cường giả mà m nói yếu đi nửa chủ nhưng lại cũng cường ra chân khí v i mãn bực này đội hình mà lại là hai người liên hợp không đến mức đoạt không đến một quả bắt quái bài đều là vì khổng thư bạch tâm tầm đánh、lén. đem hh a i người trọng t ư n nữa. Đánh g suýt chỉ là không biết cái môn này cấm kỵ bí pháp cần thiết trả giá cao đến cùng như thế nào trường lão viện một phương trong lúc hà hồi thủ hải đường hai người từng lên đài một trận chiến hà hồi thủ đem bản thân khí hành chu thiên cảnh giới ưu thế phát huy đến mức tận cùng không ngừng kéo dài cả hai giao chiến hơn nửa canh giờ cuối cùng nhất hà hồi thủ quân cờ cao một bậc đem hải đường chân khí tiêu hao hơn phân nửa về sau đem hắn đánh bại một trận chiến này đánh xong phong vân đài bên trên quỷ dị thờ bình thường lại trong thời gian ngắn lại không có người lên đài tất cả mọi người tại veo tính toán thời gian cùng đợi một canh giờ thời hạn tiến đến tôn vạn tinh đối với cái này một màn cũng không thúc giục tùy ý phong vân đài không lấy hắn cũng muốn lại để cho nên kiếm phong thăm dò một phen vương luyện cấm kỵ bí pháp làm cho có chỗ tổn thương mà nói là thật là giả một canh giờ qua rất nhanh đi hiu nương theo lấy và tạo múa nên kiếm phong đại đệ tử hát o trường hà một bước đạp lên phong vân đài trường kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ vương luyện vương luyện mấy tháng trước ta vừa mới đột phá khí hành chú thi h n ngươi thừa dịp ta chân khí bất ổn lên núi khiêu chiến t h ắ n g hiểm ta nửa chủ dưới mắt ta đã đem khí hành chu thiên cảnh giới triệt để vững chắc vừa gặp tông môn thi đấu chi tế tự muốn làm lấy phần đông trưởng bối mặt một r ử a nhục đ ụ c đưa ta n ê n kiếm phong vi danh đi lên cùng ta một trận chiến nên kiếm phong đại đệ tử c h ó má phó phiêu vũ cời ư lạnh một tiếng lúc mới bắt đầu sao không thấy ngươi lên đài khiêu chiến đệ tử ta vương luyện trường hà bản thân liền định cái thứ nhất khiêu chiến vương luyện không biết làm sao lại là các trưởng lão đệ tử bước đầu tiên cái này không dưới mắt đợi đến thời gian vừa đến hoặc trường hà tịu mở miệng khiêu chiến sa phó phiêu vũ p h o nói g chủ s xong ánh mắt chuyển hướng vương luyện mà vương luyện cũng đứng dậy thân hình một tung lên phong vân này cả người nhìn về phía trên tựa hồ không có đã bị cấm kỵ bí pháp nửa phần ảnh hưởng bất quá hắn loại này biểu hiện ngược lại lại để cho người càng phát giác được hắn tại phô trương thanh thế tự như cùng một loại bản năng giống như suy đoán trong thiên hạ nào có cái loại này có thể làm cho bản thân tu vi tăng vọt mà không tổn hại và căn cơ bí pháp tồn tại vương luyện nếu như biểu hiện sắc mặt t r ắ n g bệnh chân khí tán loạn bọn hắn ngược lại còn sẽ tâm tồn hoài nghi nhưng là hiện tại vâng khiếu phong mang trên mặt mỉm cười xem ra lần này các ngươi bách điệu phong vô cùng có khả năng bị chúng ta nên kiếm phong áp chế đi xuống trường hà hảo hảo lại để cho hắn xem xem chúng ta nên kiếm phong chính thức kiếm thuật vâng sư phó hoắt trường hạ cũng tràn đầy tự tin đối với vương luyện hư tay một hướng dẫn ta là sư huynh vương luyện sư đệ mời bang h o á t trường hà nói cho hết lời nháy mắt vương luyện đ ố n g nhiên chấn động rút kiếm ra khỏi vỏ bảo kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt phảng phất cùng long ra biển t h é t dài cựu tiên toàn thân chân khí trong chốc lát toàn diện bộc phát tiên cương kiếm thuật dịch kiếm thuật khoai kiếm thuật bun ô lôi ba mươi sáu kiếm một môn môn đỉnh tiêm kiếm thuật tại hắn rút kiếm ra khỏi v ỏ nháy mắt toàn diện diễn dịch một kiếm này cơ hồ đạt đến vương luyện tầm thường trạng thái hạ có khả năng phát huy ra cực h ạ n m ẩm phong lôi kiế s ử trí không kịp đề phòng hoắc trường hà đúng là bị cái này một đạo sấm xét kiếm quang s i n h s i n h nhiếp ở t h ầ n t r í phản ứng đột nhiên chậm n ử a nhịp không tốt thấy như vậy một màn nên kiếm phong phong chủ vông khiếu phong biến sắc tôn văn tinh các đồng minh chắc c h ầ m n g u yên bọn người cũng là cao mày đáng chết hoắc trường hà h é t lớn một tiếng chân khí toàn diện bộc phát hắn vốn cho là vương luyện giờ phút này đã làn đỏ mạnh hết đà hoàn toàn dựa vào cường trống mình có thể nhặt một cái tiện nghi cái đó từng muốn đến vương luyện đúng là tại ra gia tay gian trực tiếp bộc phát ra đáng sợ nhất một kích lớn tiếng dọn người đợi đến hắn rực mình tỉnh lại rút kiếm ra kh vương luyện mũi kiếm đã giết đến trước người b à n h chân khí tán loạn kịch liệt khí lãng tự hoắt trường hà ngăn cản trường kiếm bên trên bộc phát ra đến cùng bạo kiếm khí kích xạ t ứ phương tại trên người hắn thiết cắt ra ba đạo vết máu nhất là ẩn chứa tại vương luyện trong một kiếm này cái tia thế như lôi đ ì n h lực lượng sinh sinh bộc phát lại để cho hoắt trường hà thân hình át ngăn không được liên tiếp lui về phía sau coi chừng nên kiếm phong đệ tử tiếng kinh hô ở bên trong vương luyện đợt thứ hai thế công theo sát mà đến kiếm tay trái chỉ điểm ra một kiếm đợt bệnh mang theo lăng lệ ác liệt duệ i ế t đạo tại hoắt trường hà khó khăn lắm kịp phản ứng n h y mắt vững chỉ cần hắn lại thoáng dùng sức chân khí bừng bừng phân chấn có thể đem h o ắ c trường hà yết hầu s ỏ xuyên qua làm cho hắn tại chỗ đã chết chiến đấu bắt đầu lập tức im bặt mà dừng n g ư ơ i h o ắ c trường hà toàn thân cứng ngắc nhìn xem gần trong gang tấp thấp lấy cổ họng mình đạo k i a kiếm chỉ cùng với từ hắn đầu ngón tay trong lần chứa cái k i a một t i ê n ngưng mà không phát kiếm cương đúng là sợ tới mức không dám n ú p đ í c h tí ti đổ mồ hôi không ngừng từ hắn trên c h á n chạy xuống có thể tuyên bố thắng bại đến s a o vương luyện thần sắc hở hỡ n g chuyển hướng lữ phi ảnh mà lữ phi ảnh g i ậ mình cũng theo vừa rồi cái tia nhanh như thiểm điện giao phong trong phục hồi tinh thần lại, tuyên bố, vương luyện thu tay lại quay người xuống đài hèn h ạ vương luyện n g ư ơ i vờ ơ ý mà đánh lén nên kiếm phong đệ tử thượng nhiên tẫn nhịn không được hô to lên đánh lén n g ư ơ i cái nào con mắt chứng kiến ta vương luyện sư đệ đánh lén rõ ràng là các ngươi nên kiếm phong h o á c trường hà mở miệng để cho ta vương luyện sư đệ xuất thủ ta vương luyện sư đệ mới rút kiếm ra khỏi vỏ nếu như, như vậy đều là đánh lén cái gì kia mới không gọi đánh lén đợi đến lúc người khác kiếm phong tới người trên cổ sao nên kiếm phong người chẳng lẽ đều là loại này mặt hàng thua tựu không ngừng tìm các loại lấy cớ khó trách vương luyện sư đệ sẽ ở n g ư ơ i nên kiếm phong ngốc không đi xuống đi vào ta bách điệu phong cùng các ngươi loại này trận tròn mắt nói lời bịa đặt đổ vô s ỉ làm bạn sẽ chỉ làm người cười nạo bách điệu phong một phương lôi chạch không chút do dự nghiêm nghị p h ả n kích ngươi đã đủ rồi thượng nhiên tẫn đang muốn tái mở miệng vương khiếu phong đã một tiếng quát trói thai ta nên kiếm phong thể diện đều bị các ngươi cho mất hết bị vương khiếu phong như vậy một gian dạy thượng nhiên tẫn chỉ phải không cam lòng túi lâu xuống tức giận không nói thật sự là phế vật trường lão viện phương hướng cam thập nhị nhịn không được mắng chửi một tiếng cái kia vương n g luyện mặc dù thi triển cấm kỵ bí pháp đối với chính mình có chỗ tổn thương có thể phó phiêu vũ đã dám để cho hắn lên đài thắc thì chứng minh hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có một chút chiến lược bách túc chi trùng tử nhi bất ương hải vô cực khinh địch chủ quan bị hắn chém giết giáo hấn còn chưa đủ sao hoác trường hà cái kia phế vật rõ ràng còn dám của ngạo tự đại lại để cho hắn chủ động ra tay không công đưa cho bách điệu phong một hồi thắng lợi hoắc trường hà cái kia phế vật ngược lại cũng không phải là cái gì cũng sai khổng thư bạch vừa rồi tập trung tinh thần c h ầ m c h ầ m vào vương luyện cùng hoắc trường hà giao thủ giờ phút này con mắt có chút nhữ lại cái kia vương luyện kiếm thuật bất p h ẳ m dùng tu vi của hắn mặc dù đường đường chính chính đều có thể đem hoắc trường hà đánh bại có thể hắn cũng không có cùng hoắc trường hà không ngừng chiến đấu mà là vừa ra tay tự buộc phát ra toàn bộ thực lực đem tinh diệu kiếm thuật diễn dịch đến mức tận cùng đối với hoắc trường hà một k í c h tất sát thì tính sao nói không chừng cái kia vương l u y n không muốn tại hoắc trường hà cái phế vật này trên người lãng phí thời gian muốn tốc chiến tốc thắng, tốc chiến tốc thắng. đối thủ của hắn có thể không chỉ h o ắ c trường hà đơn giản như vậy thập cương ở bên trong giang hải lưu ninh thiếu dương không cần ta nhiều lời bạch thạch hà hồi thủ thực lực tuyệt đối tại h o ắ c trường hà phía trên dịch trung nguyên hải đường cùng với đường xuyên cũng tuyệt không phải yêu ớt vương luyện nếu thật là bình yên vô sự phải giấu rốt một phần chuẩn bị lấy ứng đối bạch thạch hà hồi thủ khiêu chiến như thế mới có thể bảo chứng chính mình không sơ hở tí nào v ẫ n định tâm giáp nhưng mới rồi vì đánh bại h o ắ c trường hà hắn lại là đem lá bài tẩy của mình cơ hồ toàn bộ xốc đi ra liền phó phiêu vũ tiên cương kiếm thuật cũng không ngoại lệ cái này đã có thể chứng minh rất nhiều thứ rồi à, nghe khổng thư bạch như vậy một phân tích cam thập nhị trước mắt lập tức phát sáng lên đúng vậy thư bạch nói rất có lý cái này vương luyện lần này biểu hiện cường thịnh trở lại thế cũng khó giấu hắn miệng cọc gan thọ sự thật bởi vậy bạch thạch cái k i a m ộ t hồi hắn tuyệt đối thắng không được thậm chí hà hồi thủ cái k i a m ộ t hồi đối với hắn mà nói cũng rất huyền dù sao hà hồi thủ với tư cách là một cái khí hành chu thiên mấy năm uy tín lâu năm cao thủ nhãn lực tuyệt đối không kém đi nơi nào nói cách khác hắn ít nhất hội vứt bỏ bà tràng thư bạch ngươi hảo, hảo tu dưỡng nếu có thể đánh bại bạch thạch tên thứ ba danh lệch vẫn đang không phải ngươi không ai có thể hơn. cho đến lúc đó ngươi có thể quang minh chính đại lại để cho chỗ không ai biết ngươi mới là cười đến cuối cùng cái k i a một người các đông minh vẻ mặt vẻ tán thưởng xen vào nói đệ tử minh bạch đệ tử sẽ không để cho sư phó thất vọng khổng tư h bạch l n g mi d ư ơ n g lên tràn đầy tự tin chương một trăm linh tám chương một trăm linh tám chú thật xem ra cái này vương luyện quả thật có chút miệng cọp gan t h ọ rồi đáng tiếc vàng không thể dùng thực lực của h ắ n ngược lại có hy vọng cạnh tranh một phen tên thứ ba bất quá nội danh tri hạ vô hư sĩ vương luyện mặc dù bởi vì cầm kỵ bí pháp đã ở vào nọ mạnh hết đà có thể vẫn có thể kéo một hai người xuống nước bạch thạch ngươi trước tạm tránh đi vương luyện nắm lấy cơ hội khiêu chiến khổng t h ư bạch hắn mới là n g ư ờ i lớn nhất đối thủ cạnh tranh thải hà phong một phương kéo tóc dài làm phu nhân cách gan m ặ c thải hà phong phong chủ bạch lâm nhìn về phía trước phong vân n à i trầm giọng nói t a minh bạch bạch thạch trầm giọng đáp cùng chỗ tại thải hà phong có thể cách nơi này đã có một khoảng cách nam chấn tinh nhìn bạch thạch một mắt lại nhìn một chút bách đ i ề u phong phương hướng nhắm mắt điều tức vương luyện nói vương luyện tiểu tử muốn xông lên top ba gánh nặng đường xa a khổng thứ bạch cái kia một cửa Cho dù triệu kia cái i t n thuyết i đan đối với vương luyện lộ ra có phần có lòng tin động tất thần đồng được xưng có thể hiểu rõ sở hữu sơ hở dịch kiếm thuật cũng một môn phát giác đối phương sơ hở phát sau mà đến trước huyền diệu kiếm thuật hai người này nếu là đúng bên trên xác thực là kỳ phùng địch thủ đem gặp lương tài mấu chốt t i u xem a i thủ đoạn rất cao một bậc rồi hh ắ c ắ c đó là ngươi không biết lý tiêu giao động tất thần đồng đáng sợ hắn tên hiệu thiện xạ dựa vào đúng là động tất thần đồng diện dụng cho dù hắn lúc trước vì cứu hồng môn môn chủ cùng bát bộ kỳ tài mấy người khác một đạo thân vẫn có lẽ hắn đệ tử kia trần tô nhi thủ đoạn ngươi có thể phỏng đoán ra hắn cái môn này động tất thần đồng nguy năng bạch thạch không phải lý tiêu giao triệu tuyết đ ã n ó i nếu như bạch thạch là do phụ thân hắn lý tiêu giao tự mình chỉ điểm giờ phút này tất nhiên là uy hiếp không nhỏ nhưng bởi vì lý tiêu giao phóng đang không bị trói t u ộ c lưu l u y n do trăng tức giận đến bạch lâm mang theo hắn tr mà lại đoạn tuyệt hai có có n tuyệt giờ i phút này phong vân đài bên trên đang tại giao thủ chính là dịch trung nguyên cùng đường xuyên hai người này đều là khí hành chu thiên công giả dịch trung nguyên thuộc về côn luân chủ m ạ n h mà đường xuyên t ắ c thì thuộc vụ trưởng lão viện hai người tu vi gần kinh nghiệm gần tạo nghệ gần giao phong thật lâu cuối cùng nhất mới bởi vì dịch trung nguyên một lấy vô ý bị đường xuyên đánh bại mà một trận chiến này đi qua đã là một cái nửa canh giờ rồi không thể không nói khí hành chu thiên cường giả sức chịu được vượt qua chân khí g a i cường giả không chỉ gấp mười lần khó trách gặp phải hàng trăm hàng ngàn quân đội đạo phỉ vây giết lúc chân khí g a i võ giả có thể sẽ bị sinh s ệ n h chết mà khí hành chu thiên cường giả tắt thì có thể thuận lợi phá vòng vây mà ra nếu để cho hắn đầy đủ thời gian đem cái này hàng trăm hàng ngàn quân đội t r ộ n cướp từng cái giết hết đều k i ể n trách sự tình. dịch trung nguyên đường xuyên hai người giao phong dừng lại sớm được phân phó bạch thạch đã vượt lên trước đạp lên phong vân đài ánh mắt trực tiếp rơi xuống khổng thư bạch trên người tên thứ ba gian vô cùng có khả năng từ chúng ta trong hai người quyết ra cho ta xem xem ngươi đến tột cũng đã học được cắt đông minh trưởng lão mấy thành phẩm sự t ì n h bạch thạch ngươi cho rằng ta lúc trước bị vương luyện gây thương tích ngươi tựu đã thắng được ta rồi v ư ợ n cười đến cực điểm đã ngươi vội v à muốn chết ta thành t o à ngươi n khổng thư bạch khẽ quát một tiếng một bước đạp lên phong vân đài vương luyện tại hai người đạp lên phong vân đài lúc phó phi ô vũ đã đối với vương luyện khẽ quát một tiếng, xem thật bạch thạch đồng dạng l à c ủ a ngươi hữu lực người cạnh tranh một trong vương luyện nhẹ gật đầu ánh mắt dừng lại ở phong vân đài bên trên đồng thời lưu quang cảm ứng thuật vận chuyển đem tư duy vận chuyển tốc độ kéo lên đến gấp hai tại gấp hai tư duy xuống bạch thạch khổng thư bạch hai người kiếm thuật thủ đoạn trong là bất luận cái cái gì sơ hở đều bị trên phạm vi lớn mở rộng do đó bị hắn đơn giản bát hai người này giao thủ ngược lại còn có chút đáng xem côn luân chủ mạch triều dương phong hai phe giang hải lưu ninh thiếu dương hai người cũng đem ánh mắt dừng lại ở phong vân đài bên trên bất quá bọn hắn lại không phải như vương luyện như vậy cẩn thận lưu ý hai người thủ đoạn mà là mang theo một bộ cao cao tại tượng h chỉ điểm văn bối giống như tâm tính tại hai người bọn họ trong mắt dù là có tư cách cạnh tranh thứ ba bạch thạch k h ô n g thứ bạch cũng thuộc về tại trước mặt bọn họ biểu diễn tên hề mà thôi đại nửa ngày thời gian mấy cuộc tỉ thí đều không có gì đáng xem không thú vị đến cực điểm giang hải lưu n g ư ơ i tuy là đã đến đại chu thiên cảnh nhưng lại mượn nhờ ngoại lực đột phá một thân thực lực còn thừa lại mấy thành dứt khoát chúng ta hai người trực tiếp kết cục trước phân cái thắng bại như thế nào ninh t i ế u dương xem chỉ chốc lát đột nhiên nói một tiếng ân ninh t i ế u dương lại để cho giang hải lưu thần sắc biến đổi ninh thiếu dương rõ ràng hướng hắn khiêu chiến hai người bọn họ nếu là sớm động thủ mặc dù có thể thắng đều là thắng thảm kết quả nếu sớm sớm ra tay lưỡng bại câu thương về sau thậm chí sẽ bị đệ tử khác nắm lấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận thế cho nên cuối cùng nhất liền thứ nhất tên thứ hai đều thất chi giao tí hắn ninh thiếu dương không có khả năng không rõ điểm này dưới mắt hắn dẫn đầu khiêu chiến nếu như hắn cự tuyệt chẳng phải là chứng minh trên khí thế của mình bị hắn áp chế một bậc đây là công tâm thủ đoạn ý thức được điểm này giang hải lưu cười lạnh một tiếng ta với tư cách trưởng môn đ đem sân khấu trước hết để cho cho chư vị sư đệ sư muội không thể lấy lớn hiếp nhỏ người ninh thiếu dương nếu có hứng thú không ngại trực tiếp xuống dưới q u â n luân sáu phong ở bên trong hiện tại t i ể u các ngươi triều dương phong không có có đệ tử ra tay đã qua à, như thế nào t r á nở dê lẽ lại là chứng kiến triều dương phong duy ngươi một người s á t nhập thật c ư ờ n g trong nội tâm lo lắng không dám tùy tiện ra tay sợ hãi lật thuyền trong mương đem chư vị sư đệ sư muội làm này vi von ngươi người trưởng môn này đệ tử làm hợp lý thật làm cho ta thất vọng thật sao cũng may ta vị này trưởng môn đệ tử thân phận không cần đạt được đồng ý của ngươi đợi đến lúc chúng ta côn luân phái đội ngũ tổ kiến đi ra về sau ngươi cũng chỉ cần nghe theo mệnh lệnh làm việc là được cái kia chờ ngươi thành đội trưởng nói sau không mượn chứng kiến hai người đánh võ mồm tôn vạn tinh nói một tiếng như vậy dừng lại à đồng mơn g i a n cần giúp nhau đến đỡ các ngươi như thật có lòng lực đem tinh lực tập trung đến ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái trên người à các ngươi hai người tại ta côn luân chính giữa thuộc về đỉnh tiêm thiên tài nhưng ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái trong thực sự cường giả như mây ngự kiếm môn có tinh thần bảng xếp hạng ba mươi ba vạn kiếm phi bạch thanh kiếm phái c được chờ các ngươi khi nào có thể cùng vạn kiếm phi bộ kiếm sinh hai người tranh phong lúc lại đến quan sát thiên hạ a thiên lôi kiếm sư vạn kiếm phi thập bộ kiếm thánh bộ kiếm sinh nghe được tôn vạn tinh đề cập hai người này danh hảo l i n h thiếu dương giang hải lưu hai người không hề ngôn ngữ thiên tài cùng thiên tài g i a n một mực tồn tại cầu thang tính h ắ n l i n h thiếu dương giang hải lưu hai người áp đảo khổng t h ư bạch bạch thạch hải đường hà hồi thủ trở sở hữu thiên tài phía trên có thể tại ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái tàng kiếm sơn trang ở bên trong lại tồn tại có thể cùng bọn họ đánh đồng cừng giả trong đó ngự kiếm môn vạn ki đó là lực á p tứ đại môn phái trẻ tuổi một bậc đỉnh tiêm tồn tại tại kiếm sĩ lưu phái bên trong đích thân phận địa vị cơ hồ đồng đẳng với hai người bọn họ tại côn luân phái bên trong đích thân phận chính là thiên hạ trẻ tuổi trong cầm kiếm anh kiệt thần tượng và n h kiếm quan g buôn phía chú pháp bay tứ tung phong vân đài bên trên bạch thạch khổng thư bạch hai người chính triển khai kịch liệt giao phong khổng thư bạch a i c k ị c h liệt giao phong khổng thư bạch c ù n g vương luyện một trận chiến trên người có thương tích trải qua lưỡng ba canh giờ căn bản không đủ để hoàn toàn điều、tước. đang cùng bạch thạch giao phong trong tuy nhiên c h i ê m cứ lấy thư phong có thể đó là bởi vì bạch thạch căn bản chưa từng tế ra khế ước thú nguyên nhân một khi bạch thạch đem khế ước thú tế ra giữa hai người ưu khuyết cục diện thế tất lập tức xoay ngược lại vương luyện nhìn rõ ràng rồi dưới tình huống bình thường mà nói chú thuật sư không bằng kiếm sĩ cùng giai đ ố i kháng chú thuật sư một loại đang ở hạ p h o n g chỉ khi nào chú thuật sư triệu hoàn khế ước thú thế cục đem lập tức n ị ư ờ chuyển cho dù do vì loại nào đó chúng ta không cách nào lý giải quy tắc khế ước thú phóng đến chúng ta cái thế giới này tồn tại thời gian có chút ngắn ngủi khả năng không đến mười cái hô có thể thường t h ư ờ n g tịu là cái này bởi cái hô hấp thời gian chú thuật sư lại có thể thay đổi căn khôn c h u y ể n bại thành thắng phó phiêu vũ t r ầ m t r ầ m vào phong vân đài bên trên hai người vẻ mặt thận trọng nói vương luyện nhẹ gật đầu hắn cùng không ít chú thuật sư giao p h o n g qua nghiêm thủ tĩnh t ầ n liệt các loại có thể những chú thuật sư này đều chưa từng câu thông đến tối tâm trong tồn tại đích ý chí có đủ đem khế ước thú triệu hoán m à đến năng lực chưa từng triệu hồi ra khế ước thú chú thuật sư không phải hợp cách chú thuật sư dưới mắt hắn liền đem có cơ hội mắt thấy một vị chú thuật sư đem hết toàn lực chiến đấu tri chi pháp bạch thạch chưa từng lại để cho vương luyện trì hoán bao lâu nương theo lấy hắn một cơ hội đoạn không chú tế h ra sinh sinh ngăn chặn khổng thư bạch phi yên kiếm ngay sau đó bảo hộ p h ù hiện một cái triệu hoán trận pháp nhanh chóng lòng lánh trong trận pháp một đầu toàn thân thiêu đốt lên màu đen khí diễm cỡ lớn sinh vật ngang trời xuất thế ba bộ đồ chiêu số công tác liên tục cái này nhức đầu hình sinh vật rõ ràng không phải nhân gian giới sở hữu toàn thân h ắ c diễm c u ấ n quanh một đôi móng đốt sắc bén tản ra u lam sắc quan huy p h ả n phất có thể sẽ rách chỗ có sinh linh ông ông tại nó xuất hiện n g á y mắt bạch thạch dĩ nhiên tế gia mới đích chú pháp một vòng lưu quan g dùng khế đ ước thú làm trung tâm đông nhiên khuyết t á n ra theo lưu quan g mang tất cả nguyên bản thế công như nước thủy triều chiếm c ứ thượng phong khổng tư h bạch phán phất vỏ chăn lên một độ ngàn cân công xiềng thân hình tốc độ đột nhiên hạ thấp đến không đến ba thành đây là trọng lực trận phó phiêu vũ phát giác được khổng tư h bạch thân hình biến hóa n g á y mắt lập tức nói một câu bạch thạch khế ước thú nắm giữ mạnh nhất thủ đoạn không phải khế ước thú bản thân mà là khế ước thú mang đến loại này quỷ dị lực lượng ví dụ như ảnh hưởng trọng lực khôi phục chất khí tăng lên ch bản thân t i ể u tinh thông tốc độ một khi bị trọng lực trận uy lực bao phủ thân hình đồng đẳng với phế đi dù là khế ước thú tồn tại thời gian chỉ có mười cái hô hấp vẫn đang đủ để cho bạch thạch giết người ba lượn bốn lần nhớ lấy chống lại tế g i a bảo hộ phụ chú cùng gọi về khế ước thú chú t h u ậ t sư chỉ cần một chữ kéo kéo dài tới bảo hộ phụ chú khế ước thú tiêu tán mới thôi cẩn thận chằm c h ầ m vào xem khổng thư bạch như thế nào phá cục chương một trăm lẻ chín chương một trăm lẻ chín thử lại phá cục giờ phút này khổng thư bạch đã không có phá cục cơ hội đối mặt bạch thạch mưa to gió lớn giống như thế công không phải do lui bước kéo dài thời gian. Sau lại, bị t r không không đây là c t r bởi vì bạch thạch cũng không nắm giữ ứng long thương sơn cùng với tương quan bí thuật nguyên nhân nếu không cái này liên tiếp đà kích tuyệt đối đủ để khiến khổng thư bạch bệnh tăng tại chỗ mà khổng thư bạch tại phát giác được chính mình căn bản ngăn không được bạch thạch liên tiếp công k í c h lúc cũng là lưu manh đến cực điểm trực tiếp hô to nhận thua đã nhận thua dưới tình huống mặc dù bạch thạch cố tình cho khổng thư bạch trọng thương lại cũng chỉ có thể bất đắc di thu tay lại tùy ý hắn nắm lấy cơ hội chân khí bộc phát l ó e ra kéo ra hai người khoảng cách trận chiến này chấm dứt tên thứ ba trên cơ bản định ra rồi chứng kiến vẻ mặt tối t ă m phiền muộn cũng không quay đầu lại rơi xuống phong vân đại khổng thư bạch chắc chấm viên nói cái kia khổng thư bạch chọn sai rồi đối thủ thứ nhất vương luyện dùng cấm k � bí pháp đánh bại hắ chắc ă n bản k ô n g đủ để lại chấm o h viên nói xong nhìn lướt qua bạch lâm lại nhìn một chút bạch thạch cái này bạch thạch tưởng thật được nếu để cho hắn tu thành ứng long thương sơn cùng thương long bí pháp mấy có khiêu chiến thiếu dương tư cách chắc đông lai khẽ gật đầu chúng ta gần đây một đoạn thời gian tại bách điệu phong chút xuống tinh lực quá nhiều thế cho nên không để y đến thải hà phong phát triển Thải Hà h p o bạch lâm phương a t diện nếu như hoàng phụ tộc trưởng nguyện ý xuất ra siêu thần bí pháp ta muốn vì nàng nhi tử tiền đồ cái kế bạch lâm khẳng định không ngại gia nhập chúng ta chỉ là không biết hoàng phụ tộc trưởng có nguyện ý hay không rồi chắc trầm biên nói xong ánh mắt rơi xuống hoàng phụ lôi minh trên người nghe được chắc trầm biên nói hoàng phụ lôi minh trầm ngâm một lát nói như bạch lâm nguyện trả giá đầy đủ một cái giá lớn ta đem siêu thần bí pháp trao tặng bạch thạch cái này văn bối cũng có thể khá chỉ là nàng có khả năng xuất r a đồ vật phải có thể làm cho ta tâm động mới được siêu thần bí pháp giá trị chỉ cần là cái chú thuật sư tiệu tuyệt đối tin tưởng ta tin tưởng vì cái môn này siêu thần bí pháp bạch lâm tuyệt đối nguyện ý phó ra cái gì một cái giá lớn chắc đông lai tràn đầy tự tin có thể dùng cái này đem bạch lâm triệt để thuyết phục Bách Điều Phong, phó o n g p h phiêu vũ nghe h ì n n v ư ơ luyện một mắt, t đổi xong khẽ gật đầu chiến lược tu vi gần dưới tình huống triệu hồi ra khế ước thú mà lại chiếm cứ trên nước chú thoạt sư cơ hồ vô địch không để cho mình bị quản chế tại chú thoạt sư hay hoặc là tại hắn triệu hồi ra khế ước thú lúc đem cái kia mười cái hô hấp kéo dài đi ra ngoài n h ữ n g đều là đối với này kháng chú thật u sư p h á p môn một trong nhưng nếu ngươi chính thức lâm vào như khổng thư bạch như vậy tình cảnh biện pháp duy nhất trước liều lĩnh chu sát khế ước thú chu sát khế ước thú khế ước t h ú tồn tại thời gian chỉ có mười cái hô hấp nhưng cái này mười cái hô hấp cũng là chú thật u sư mạnh nhất thời khắc phó phiêu vũ trong mắt tinh quang loại lên ta côn luân phái kiếm chú xong tuyệt không có người so với chúng ta hiểu rõ hơn chú thật sư cường đại chỗ ta nhớ được chú thật sư có thể thông qua khế ước thú tự hủy do đó đổi lấy lực lượng cường đại như thế chu sát khế ước thú có ý nghĩa sao cái t i ê u tựu i xem các ngươi hai người tới ngọn nguồn ai tốc độ nhanh hơn rồi thậm chí nếu như ngươi có năng lực có thể dùng bản thân thủ đoạn l ừ a gạt chú thuật sư đem khế ước thú tự hủy vương luyện nhẹ gật đầu phong vân đ à i khổng thư bạch bạch thạch giao phong cáo tại đoạn khổng thư bạch lại bại một hồi s á t mặt trở nên càng thêm khó coi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tên thứ ba trên cơ bản đã cùng hắn thất chi giao tí liên tưởng đến chính mình bại vào bạch thạch nguyên nhân chỗ khổng thư bạch đảo qua vương luyện ánh mắt càng thêm bán hận nếu không có cùng vương luyện giao ph phong vân đài bên trên tình hình chiến đấu cũng không bởi vì khổng tư bạch bạch thạch hai người một trận chiến sau mà ngừng đường xuyên dịch trung nguyên hải đường hà hồi thủ hoắc trường hà khổng tư bạch mọi người ngao nhau lên này tất cả lộ ra thủ đoạn bởi vì khổng tư h bạch liên chiến liên bại hãn tựa hồ thành mọi người trong lòng quả hờ mềm hải đường tháng hiểm h o ắ c trường hà về sau dịch trung nguyên lại lần nữa lên này khiêu chiến khổng tư h bạch một trận chiến này đem khổng thư bạch triệt để chọc giận vị này nhị trưởng lao cắt đông minh tọa hạ thân truyền đệ tử đem hết toàn lực thống hạ sát thủ đem dịch trung nguyên đánh thành trọng thương khiến cho tại chỗ bị nâng cao cũng lại để cho kế tiếp ý định khiêu chiến hắn hà hồi thủ hoặc trường hạ hải đường chờ trong lòng người dùng mình trong lúc vương luyện cũng bị hải đường khiêu chiến hải đường chính là cùng phi nguyệt nổi danh t i ê n tài đệ tử chân khí viên mãn t u vi lại bởi vì kiếm thuật nhập vi mà có chút bất phảm tại giải vương luyện kiếm thuật đặc thù về sau nàng vừa lên chẳng là toàn lực ứng phó chỉ là loại này cấp tiến tri pháp tựa hồ đang bị vương luyện đoán trước thông qua trải qua quan sát hắn đã hiểu rõ hải đường kiếm thuật xáo lộ tại nàng bỗng nhiên công kích gian đã bắt đến kiếm thuật của nàng sơ hở đem hắn tia chớp đánh bại lại thắng một ván cái này vương luyện chắc t r ầ m viên nhìn xem lại lần nữa chiến thắng vương luyện thần sắc có chút ngưng tụ trong nội tâm tồn tại một tia suy tính sau một khắc hắn chuyển hướng hoàng phụ lôi m i n h làm p h i ề n hoàng phụ tộc trưởng đưa tin thoáng một phát hoàng phụ phong chủ lại để cho hà hồi thủ thử xem hắn chính thức c â n lượng như thế nào chắc phong chủ cảm giác khớ ổn、Phó、phiêu vũ cùng chúng ta đấu nhiều năm như vậy thủ đoạn không có khả năng như thế đơn giản cẩn thận để đạt được mục đích, dùng hà hồi thủ nhập khí hành chu thiên cảnh thời gian đã lâu cho dù cũng không nắm giữ đặc thù kiếm thuật chân khí tu vi cũng không có xuất sắc chỗ đã có thể như bản thân của hắn trung dung ngay ngắn hắn cũng không tồn tại cái gì nhược điểm sẽ không kinh địch sẽ không chủ quan sẽ không liều lĩnh sẽ không đi hiểm từ trước đến nay tiến hành theo chất lượng thận trọng từng bước phát huy chính mình lớn nhất ưu thế đến đánh bại đối thủ lại để cho hắn đến có thể thăm dò nhất ra một người chính thức năng lực hoàng phủ lôi minh ngay xong nhẹ gật đầu lập tức gọi đến một người phân phó một tiếng người nọ lập tức ly khai hướng vân tiêu phong phương hướng mà đi theo trên đài đường xuyên cùng bạch thạch khổng thư bạch cùng hoát trường hà tái chiến một hồi một canh giờ đã qua nhận được mệnh lệnh hà hồi thủ vẻ mặt l ạ n h n h ạ t phiêu nhiên tiến lên đặt lên phong vân đài rồi sau đó đối với vương luyện chỗ phương hướng hư tay mở dẫn, vừa rồi vương dẫn, luyện tay vừa mở rồi sư đệ đánh bại hải đường sư m ộ i sử dụng kiếm pháp có lẽ chính là ngươi tự nghĩ ra dịch kiếm thuật ta dùng kiếm dịch người dùng người dịch kiếm dịch kiếm dịch người dịch kiếm thuật đại d a n h ta như sấm bên thai hôm nay có này cơ hội tốt tự nhiên nhìn trộm đến tột cùng kính xin vương luyện sư đệ vui lòng trị giáo tham dò không n g t a lâm vô song than nhẹ một tiếng chuyển hướng vương luyện hà hồi thủ không có ưu điểm gì nhưng cũng không có cái gì sơ hở như thật sự không được bạo lộ một ít che giấu thủ đoạn cũng không thể tránh né vương luyện nhẹ gật đầu thân hình một tung nhảy lên đài vương luyện sư đệ trên lôi đài đao kiếm không có mắt cẩn thận rồi hà hồi thủ cũng không nói cái gì lại để cho hắn xuất chiêu trước nói một tiếng dĩ nhiên xuất hiện xuất kiếm mà hắn xuất kiếm cũng không có sử dụng cái gì hoa lệ sinh đẹp kiếm chiêu chỉ là trụ cột nhất giúp kiếm kiếm đâm khoái kiếm chở tương đối trụ cột kiếm thuật có thể chính là bởi vì những kiếm thuật này tương đối trụ cột uy lực không lớn cũng đồng dạng không có lộ ra lấy tính khuyết điểm dịch kiếm thuật hiệu lực bị giảm bớt đi nhiều bất quá không có sơ hở có thể chế tạo sơ hở hữu vương luyện thân hình chấn động dĩ nhiên tốc độ cao nhất xuất kiếm thi triển rõ ràng là nam chấn tinh cựu tiếp kiếm thuật mũi kiếm chỗ chỉ chính là hà hồi thủ khó khăn nhất hồi phòng kiếm thuật gốc chết mà lại mỗi một kiếm tốc độ nhanh đến mức t ậ c cùng bất quá hà hồi thủ không hổ là trung dung một đạo đại biểu nhân vật vương luyện công kích cho dù xuất quỷ nhập thần lại để cho người khó lòng phòng bị có thể hà hồi thủ nhưng vẫn bảo trì chính mình chiến đấu tiếp tấu không vội không chậm không chút hoang mang mặc dù ngẫu nhiên có đôi khi trả giá một ít tiểu một cái giá lớn nhiều tiêu hao một ít chất khí cũng thủy trung chưa từng bị vương luyện đem phòng ngự của mình s u thế quái dày giữa hai người lui tới trong khoảnh khắc đã giao thủ gần trăm chiêu gần đây trăm chiêu giao phong h a hồi thủ một mực bị vương luyện đè nặng đánh cơ hồ chưa từng có bất luận cái gì phản kích mà bản thân của hắn cũng liền trong ba kiếm cho dù ba kiếm này cũng chỉ là thương giá thịt hoàn toàn xưng ơ không có thương gần đ ộ n cốt mà ngay cả trên vết thương đổ máu đều bị hắn dùng chân khí ngăn chặn có thể cả người hắn nhìn về phía trên lại có vẻ có chút chật vật nhất là vân tiêu phong mọi người càng là ồn không th têu i la lấy muốn cho hà hồi thủ toàn lực ra tay lôi đỉnh p h ả n kích đem vương luyện đánh bại đối với cái này phong vân đài bên trên hà hồi thủ lại không nhúc nhích chút nào như trước duy trì lấy chính mình quyết đấu t i ế p đấu hắn bản thân chính là khí hành chu thiên cương giả chân khí hùng hậu không sợ tiêu hao nhiều khi nếu là tránh cũng không thể tránh hoặc là lựa chọn chân khí mạnh kháng hoặc là lựa chọn dùng thương đội thương thẳng lại để cho vương luyện có loại không thể nào hạ khẩu cảm giác nếu như hắn thật có loại không thể nào hạ khẩu cảm g i c n như hắn thôi có thể hết lần này tới lần khác hà hồi thủ chỉ là một quả dùng để vi ninh t i ế u dương chăn đệ thậm chí hà hồi thủ bản thân cũng minh bạch giá trị của mình không oán không hối đem chính mình tác dụng phát huy đã đến cực h ạ n nếu như vương luyện thật sự lựa chọn cùng hà hồi thủ dùng thương đổi thương dù là vết thương nhẹ đổi trọng thương đệ nhất khôi thủ bảo tọa cũng chắc chắn cùng hắn thất chi giao thí đang cùng ninh thiếu dương giang hải lưu giao phong ở bên trong bất luận cái gì một ít rất nhỏ sơ hở đều bị vô hạn phóng đại do đó bị đối phương bắt lấy địa định tán côn khôn. không thể tiếp tục nữa rồi luận và ổn trọng kéo dài côn luân chư trong hàng đệ tử hà hồi thủ nhận thứ hai không có người có thể nhận đệ nhất chỉ có toàn lực ứng phó lâu công không được vương luyện trong mắt tinh quang lợi lên sau một k h ắ c một mực chưa từng mặt thế phong lôi ba mươi sáu kiếm lần đầu tách ra t r ư n g một trăm mười c h ư n g một trăm mười át chủ bài tiên cương kiếm thuật trên thực tế t i ể u là một môn kiếm cương vận dụng áp suất phát môn thông qua du nhập g n trong kiếm thuật khác khiến cho những kiếm thuật kia b ộ c phát ra kinh người vi lực mà vương luyện phong lôi kiếm thuật không chỉ đem buôn lôi ba mươi sáu kiếm du nhập g n trong đó tăng thêm bỏ thêm k h o i kiếm dịch kiếm thuật thi triển phát môn bốn người kết hợp mới tạo thành phong lôi ba mươi sáu kiếm mà ở không lâu hắm cùng nam chấn tinh giao phòng càng là hấp thu kinh nghiệm đem cựu kiếm thuật hóa thân kiếm thuật đồng dạng hướng phía phong lôi cho dù chưa hoàn toàn luyện hành thực sự lại để cho cái môn này kiếm thuật uy lực treo lên đ ỉ n h phong phong lôi ba mươi sáu kiếm nương theo lấy trí tôn bảo kiếm phong lôi kiếm cả hai kết hợp khiến cho vương luyện thế công lập tức tăng vọt một đoạn nguyên bản t i ể u đang ở hạ phong nỗ lực ngăn cản hà hồi thủ lập tức cảm giác gáp lực tăng vọt một cái sơ xảy ra vương luyện m u i kiếm đâm thẳng mà vào trong chốc lát mang cho hắn trí mạng n g uy hiếp ngăn không được hà hồi thủ trong mắt tinh quang lóe lên hắn lúc trước thận trọng từng bước làm gì cho đó mục đích liền là vì bức bách ra vương luyện chính thức thực lực đem hắn che giấu thủ đoạn bạo lộ tại tất cả mọi người tầm mắt phía dưới. nếu là vương luyện không chịu toàn lực ra tay vậy thì ỉ vào khí hành chu thiên hùng hậu chân khí đưa hắn xinh xinh kéo chết hao tổ chết có thể dối mắt đối phương đã đã xuất toàn lực như vậy tự có thể tùy ý phản kích phanh hà hồi thủ đột nhiên hồi kiếm xinh xinh ngăn tại vương luyện phong lôi ba mươi sáu kiếm kiếm chiêu bên trên hùng hậu chân khí tựa như nước lũ tại trong khoảnh khắc bộc phát ra đến dù là vương luyện ở vào công người một phương chiếm cứ tiến cơ vẫn đang bị hà hồi thủ toàn lực bộ phát chân khí chấn đắc trong lòng bàn tay r u lên phá chiêu ngay tại lúc này kiếm đâm theo vương luyện phong lôi ba mươi sáu kiếm kiếm thuận bị phá hà hồi thủ pháng phất trong chốc lát hóa thân của bạo kiếm trong tay dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng điên cuồng đâm ra kiếm đâm kiếm đâm kiếm đâm không có bất kỳ xinh đẹp không có bất kỳ huyền diệu hà hồi thủ chân khí trong cơ thể dùng một loại kỳ lạ phương thức vận chuyển khiến cho hắn tại thứ kiếm thuật thi triển bên trên bày biện ra một loại hoàn toàn không phù hợp lẽ t h ư ờ n g nhanh hùng mánh mau lẹ nhanh như thiểm điện giờ khác này hà hồi thủ pháng phất thay đổi một người từ một vị tuân theo trùng dùng tri đạo kiếm sĩ hóa thân của bạo đơn thuần thứ kiếm thuật tại trên tay hắn buộc phát ra làm cho người sợ run đáng sợ u y năng lùi không có chút gì do dự vương luyện bước ra nhanh lùi lại ngưu toàn tránh đi mũi nhọn nhưng là không có dùng hà hồi thủ phản g phất tiến nhập bạo tàu trạng thái toàn thân chân khí b ố n phía tốc độ cũng bao tố lên tới một loại hoàn toàn mới cảnh giới một bước hư đ ạ p đã đuổi theo nhanh lùi lại bên trong đích vương luyện thứ kiếm thức lại lần nữa bộc phát ngăn cản ngăn cản ngăn cản phanh phanh phanh. thời khắc mấu chốt vương luyện hồi kiếm phòng ngự đem hết toàn lực phong s á t ngăn cản hà hồi thủ mỗi một cái kiếm âm giữa hai người cục diện giờ khắc này phản phất bị nhanh chóng thay đổi do lúc trước vương luyện điên cùng tiến công biến thành giờ phút này hà hồi thủ điên cùng thứ kiếm thức ông ông một vòng đặc thù rung động tự vương luyện trong óc chính giữa nổ tung giờ khắc này hắn trực tiếp lại để cho suy nghĩ của mình gia tốc đến gấp năm lần bắt lấy hà hồi thủ cái này tiền truy bách luyện thứ kiếm thức bất kỳ một cái nào rất nhỏ sơ hở rốt cục tại vương luyện chính mình cũng không biết chính mình đã ngăn được hà hồi thủ đến tột cùng lần thứ mấy thứ kiếm thức lúc thừa dịm chân khí của hắn hồi khí gian vương luyện chân khí theo sát lấy b ộ phát trong đầu của hắn nhanh chóng tuân ra quá sơ tận mắt nhìn thấy ma giới hủy diệt nhân gian sinh linh hình ảnh hủy diệt chi niệm bị một lần hành động kích phát chân khí theo sát sôi trào bởi vì loại này hủy diệt chi niệm không bằng chém giết khổng thư bạch lúc như vậy thuần túy vương luyện chân khí uy năng gần kề tăng vọt sáu thành còn không đạt được gấp đôi tiêu chuẩn nhưng vậy là đủ rồi và ả h tại hà hồi thủ mới đích thứ kiếm thức ám sát mà đến n h y mắt vương luyện rốt cục phản kích một chiêu thứ kiếm thức chính diện va chạm ẩn chứa hủy diệt uy năng chân khí dùng hai người lợi kiếm dao hình thành một hồi bồn u bực chìm bạo tiếng vang một cố cùng bạo khí lưu dùng hai người làm trung tâm tùy ý mang tất cả thổi chúng phong vân đài bốn phía cờ xí bay phất phới nên ta phản kích rồi ngăn chặn ở hà hồi thủ điên cùng thứ kiếm thức về sau vương luyện thân hình chấn động lôi định vạn quân thế công muốn tại trên người hắn đủ nhượng hình thành có thể mắt thấy vương luyện chân khí tăng vọt đánh tan chính mình thứ kiếm thức hà hồi thủ tại thời khắc này đúng là vô cùng quả quyết quyết định thật nhanh không cho vương luyện bất luận cái gì cơ hội phản kích thân hình nhanh lùi lại trong miệm một tiếng hét to ta nhận thua ông ông vương luyện cái kia sắp đâm ra phong lôi kiếm im b không đ mấy có lẽ đã sơn cùng thủy tận thứ kiến thức hắn dùng không gì sánh kịp xuất kiếm tốc độ buộc phát ra cái loại này điên cuồng thứ kiến thức có thể trả giá cao lại là chân khí điên cuồng tiêu hao dù là hắn vị này khí hành chu thiên cường giả tại loại này điên cuồng kiếm đâm trạng thai xuống cũng không cách nào kéo dài nói cách khác mặc dù hắn không tiến hành phản kích nhiều nhất lại kiên trì một thời gian ngắn hà hồi thủ ưu thế cũng đem tự sụp đổ đến lúc đó hắn đem dễ dàng đạt được thắng lợi có thể bởi vì lúc ấy hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần ngăn cản hà hồi thủ phản kích làm sao có thời giờ đi quan sát hà hồi thủ giờ phút này trạng thái thế cho nên bị hắn sinh sinh lừa gạt ra chính mình sở hữu át chủ bài Hô! thu kiếm, trong cơ thể sôi trào chân khí nhanh Vương luyện trong trào kiếm, sôi phải cơ thiên cuối cùng là chỗ thua kém hà hồi thủ một bậc hà hồi thủ lúc ban đầu mục đích tự la bước ra tất cả của hắn bộ át chủ bài mà không phải là chiến thắng dưới mắt mục đích của hắn hiển nhiên là đến bách điều phong vương luyện thắng phong vân đài bên trên theo hà hồi thủ nhận thua tự chủ nhảy xuống phong vân đài lữ phi ảnh mới kịp phản ứng một loại nói một tiếng còn lần này bốn phía nhưng lại không truyền đến cái gì tiếng động lớn xôn xao thanh âm ánh mắt mọi người cơ hồ đều rơi vào vương luyện trên người tại những trong ánh mắt này vương luyện thấy được giang hải lưu ninh t i ế u dương giờ phút này hai vị này trong mắt từ trước đến nay chỉ có lẫn nhau nhân vật đứng đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn đã lộ ra có chút t h ậ t trọng hắn vừa rồi biểu hiện dĩ nhiên làm cho hai người này đưa hắn coi là một vị chính thức đối thủ phó phiêu vũ phong chủ người cái này vị đệ tử quả nhiên là thâm tàng bất lộ a chắc trầm n g u yên cười nhẹ phá vỡ có chút quỷ dị hào khí quá khen phó phiêu vũ đối với vương luyện nói một tiếng trở lại a vương luyện nhẹ gật đầu thân hình một tung rơi xuống phong vân đ à i không muốn để vào trong lòng đã che giấu không nổi nữa vậy thì quan minh chính đại bộc lộ ra đến ta tin tưởng ta phó phiêu vũ đệ tử mặc dù chính diện giao phong cũng sẽ không bại bởi côn luân phái bất luận cái gì một người vâng v ư ơ n g luyện nói một tiếng ở một bên t ò a hạng làm sao có thể làm sao có thể uy lực thật lớn như thế cấm kỵ bí pháp hắn làm sao có thể liên tục thi triển khẩn g thư b ạ c h vẻ mặt vẻ lo lắng hắn vẫn cho là hắn đang cùng v ư ơ n g luyện trong quyết đấu tuy nhiên thất bại có thể khiến cho v ư ơ n g luyện s ử x u ấ t cấm kỵ bí pháp lưu lại mối họa theo lâu dài nhìn lại hẳn là hắn thắng mới là có thể giờ này khắc này tàn khốc sự thật lại đưa cho hắn vô tình một kích cái kêu môn cấm kỵ bí pháp di chứng căn bản không có hắn tưởng tượng như vậy nghiêm trọng thế cho nên dùng lần thứ nhất về sau hắn lại vẫn có thể sử dụng lần thứ hai. Nói cách khác, hắn bạch cái kia tự cho là người thắng bộ dáng tại vương luyện bọn người trong mắt cũng giống như tôn k é p ngai nhép một loại b u ồ n cười vương luyện người đáng chết khổng thư bạch đối với hắn dĩ nhiên hận tấu xương tốt rồi đừng cho cựu hận che mắt tâm trí cái kia vương luyện cho dù vẫn đang bảo lưu lấy thực lực cường đại nhưng nếu như ta không có nhìn lầm cái kia môn cấm kỵ bí pháp chưa chắc là không có bất kỳ gì chứng các đ ô n g minh nhìn vẻ mặt vẻ lo lắng khí tức n h i ề u loạn khổng thư bạch không khỏi lạnh quát to một tiếng sư phó người tu vi còn thấp có lẽ chưa từng lưu ý nhưng ta là cảm ứng được rồi các đồng minh nói xong ánh mắt hướng phía nh hắn lần thứ nhất thi triển cấm kỵ bí pháp lúc chân khí uy lực tăng v ọ t gấp đôi mà lại lần nữa thi triển cái kia môn cấm kỵ bí pháp chân khí uy lực tắc thì chỉ tăng lên sáu thành c h ư n một trăm mười một c h ư ơ n một trăm mười một cho hay một ngày thời gian qua rất nhanh đi ngoại trừ giang hải lưu ninh thiếu dương hai người bên ngoài tất cả mọi người bộ dựng lên ba đến bốn tràng không đợi một ngày á c chiến đợi đến màn đêm bông xuống về sau toàn bộ côn luân sáu phòng lộ ra thập phần yên tĩnh có thể tại đây yên tĩnh bối cảnh xuống lại là mạch nước ngầm máy liệt bách điều phong vương l u y n trong đầu không ngừng nhớ lại lấy phong lôi ba mươi sáu kiếm từng ly từng tí tổng kết hắn cùng hà hồi thủ một trận chiến kinh nghiệm cuối cùng nhất hắn được ra một cái kết luận s á t chiêu hắn không có bất kỳ một môn được xưng tụng chính thức trên ý nghĩa s á t chiêu ninh thiếu dương kế thừa chú thuật sư nhất mạch tại bộ p h á t bên trên có ứng long thương t h i ể m giang hải lưu nắm giữ lấy vi lực cực lớn hỏa long liên trảm càng có rút kiếm bí thuật thiên khích lưu quang ngoài ra bạch thạch khổng thư bạch bọn người hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lấy một ít có thể thay đổi c à n k h ô n tính dễ nổ vương bài chỉ có hắn không có có thể một cách quyết định thắng bại đại sắc chiêu dù là hắn mạnh nhất phong lôi ba mươi sáu kiếm v dùng mưa to gió lớn giống như thế công đem đối phương phòng ngự thủ đoạn hết t h ạ tăng ăn dã lại thêm dùng đánh bại mà loại này kiếm thuật một khi bị người từ đó đánh gãy lại muốn thi trở n n ra lại có phần chế ngự chế thật giống như ban ngày lúc cùng hà hồi thủ giao p h ò n g tại bị hắn phá chiêu số về sau hắn muốn phải phản kích lại chỉ có thể ỉ lại tại dùng hủy diệt chi niệm thúc giục phá thiên tri hồn bách điệu phong bên trên có tam môn tuyệt thế kiếm thuật nhất t h i ể m quyết tiên lôi kiếm thuật tiên cương kiếm thuật có thể nhất t h i ể m quyết cũng tốt tiên lôi kiếm thuật cũng thế trong thời gian ngắn căn bản khó hình thành hữu hiệu ý lực muốn đem cái này hai môn kiếm thuật luyện đến đại thành có thể sơ bộ tế ra sát chiêu nhanh thì một năm chậm thì ba năm trừ phi lần nữa đến trí tôn tiên đậu trở thiền tài địa bảo nếu không thời gian bên trên không kịp tốt nhất là một môn có thể vào ngày mai có thể phái bên trên công dụng sát chiêu vương luyện trong nội tâm suy nghĩ không có như vậy một môn kiếm thuật mặc dù hắn có hủy diệt phá thiên hồn chống lại linh thiếu dương giang hải lưu bất luận cái gì một người đều muốn lâm vào k h ổ chiến nhiều nhất có thể cùng trong đó một cái liều đến chân khí hao hết lương bại câu thương lại chống lại kế tiếp thời gian tất nhiên bại trận ta ưu thế lớn nhất không tại ở cơ duyên không tại ở số mệnh không tại ở kinh nghiệm không tại ở kiếm thuật mà ở tại đều có tồn tại trí nhớ đến nay một mực nấn ná tại trong óc chính giữa cái k i a m ô n đỉnh tiêm bí pháp lưu quan g cảm ứng thuật bởi vì này môn kiếm thuật ta tài năng sáng tạo dịch kiếm thuật ta tài năng dùng phong lôi cựu luyện pháp khí thành nhị phẩm ta tài năng kiếm thuật nhập vi ta tài năng nhập bách đ i ề u phong phó phiêu vũ sư phó môn hạ n g ta tài năng thiên nhân hợp nhất được phó phiêu vũ sư phó dốc lòng bồi dưỡng ta tài năng sáng tạo phong lôi ba mươi sáu kiếm đi cho tới hôm nay trình độ này vương luyện trong đầu một mạnh thanh minh. minh bạch chính mình ưu thế lớn nhất chỗ kế tiếp c ự là đem ưu thế phát huy đến mức vương luyện nghĩ tới hà hồi thủ dùng đặc thù vận hành chân khí chi pháp xử chính mình thứ kiếm thức tốc độ bị thúc đờ ở y sinh trưởng đến mức tận cùng một màn ta đồng dạng có thể dùng c h â n khí bảo vệ kinh mạch khí tạng lại dùng lưu quan g cảm ứng thuật r a tốc tư duy đâm ra siêu việt ta cực hạn một k í c h đối với hà hồi thủ có lưu quan g cảm ứng thuật hắn ở phương diện này chiếm cứ lấy càng lớn ưu thế lập tức vương luyện đứng trong phòng mở rộng thân thể của mình điều chỉnh lấy chính mình tư thế cơ thể khiến cho chính mình bảo trì một cái nhất thoải mái dễ chịu tư thái năng lượng tương đương tốc độ nhân với chất lượng một kiếm đâm da kiếm thuật y lực tốc độ đều thuộc về có khả năng tạo thành tổn thương chủ yếu tạo thành bộ phận chất lượng bằng nhau dưới tình huống vận tốc một n g h n km thiên thạch truy lạc đại địa cùng vận tốc một vạn km thiên thạch truy lạc đại địa có khả năng tạo thành lực phá hoại chính là một trời một vực vân bùn đồng dạng kiếm thuật đương tốc độ tăng lên gấp đôi về sau tạo thành sát thương lại là bao nhiêu tăng lên một môn kiếm thuật uy lực lớn nhất thời khắc vi rút kiếm ra khỏi vỏ một khắc này mà nhân thể tư thái thích hợp nhất xuất kiếm mà lại có thể phát huy ra uy lực lớn nhất xuất kiếm tư thái đồng dạng là rút kiếm ra khỏi vỏ lúc tư thái vương luyện rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía phía trước bên trên cắt mà đi một kiếm một kiếm thập phân chậm chạp mà ở chậm chạp xuất kiếm gian hắn lại đem lưu quan g cảm ứng thuật vận chuyển tới cực hạn cảm thụ được rút kiếm ra khỏi vỏ cái này khẽ động đối nghịch thân thể kéo thương hao tổn dùng được ra một cái đối với thân thể phụ tải hao tổn nhỏ nhất rút kiếm tư thái một kiếm hai kiếm ba kiếm mười kiếm ba mươi kiếm một trăm kiếm, kiếm, kiếm đợi đến vương luyện nếm thử suốt ba trăm chín mươi mốt kiếm lúc h ắ n ngừng lại một cái đối với hắn hình thể mà nói tiếp cận hoàn mỹ rút kiếm tư thái bị hắn nếm thử đi ra có lẽ tiếp tục nếm thử xuống dưới còn có thể có cảng hoàn mỹ r lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ hai vương luyện có chút hoàn hồn lúc đột nhiên nghe được ngoài viện chuyển đến một thanh â m là phó phiêu vũ sư phó vương luyện ngưng thần nghe xong lập tức phân biệt nhận ra phó phong chủ còn có một buổi tối thời gian ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng một thanh â m khác vang lên mời trở về đi cáo tử ngắn ngủi nói chuyện với nhau chấm dứt cái thanh â m kia lặng yên đi xa mà vương luyện cũng đã xong tu hành đẩy cửa phòng ra ngoài viện phó phiêu vũ phiêu nhiên mà vào vừa vặn đi vào trước cửa sư phó vương luyện thi lễ một cái rồi sau đó nhìn, nhìn thanh em biến mất phương hướng đó là tôn vạn tinh trưởng môn phó phiêu vũ nhẹ gật đầu chuyện này ngươi có quyền biết rõ vương luyện hư tay một dẫn đem phó phiêu vũ thỉnh vào giữa phòng rồi sau đó hắn đang muốn mời đến thanh hà dân trả lại bị phó phiêu vũ đánh gãy không cần ta mà lại cùng ngươi nói đạo nói ra vương luyện thấy thế không cưỡng cầu nữa đem phó phiêu vũ dẫn vào giữa phòng đóng cửa phòng tôn vạn tinh vừa rồi đưa cho ta một cái đề nghị hy vọng ta suy nghĩ kỹ càng sáng sớm ngày mai cho hắn trả lời thuyết phục đề nghị này cùng ngươi ngày mai tông môn thi đấu có quan hệ sư phó thỉnh giảng phó phiêu vũ nhìn vương luyện một mắt tu vi của ngươi mặc dù khách quan tại ninh thiếu dương giang hải lưu hai người nhưng kém hơn một đường chỉ khi nào thi triển ra cái tiêm môn cấm kỵ bí pháp dĩ nhiên có đủ uy hiếp hai người bọn họ tư cách tôn vạn tinh xem minh bạch điều này hy vọng ngươi ngày mai có thể khiêu chiến ninh thiếu dương để cho ta cùng ninh thiếu dương lưỡng bại câu thương làm cho giang hải lưu thuận lợi dung o ạ n sơn thủy đệ nhất vương luyện nói đúng vậy hắn khai ra một cái điều kiện chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ giang hải lưu dung o ạ n sơn thủy thứ nhất lại để cho hắn có thể thỏa thích đại triển quyền cước thống trị côn l u n phái mười năm chỉ cần mười năm một l u mươi năm này thống lại để cho trước trưởng môn vương luyện một chút suy nghĩ đã minh bạch tôn vạn tinh ý định hắn muốn thông qua một mươi năm sau đích trước t r ư ở n g môn cùng thủ cựu phái thỏa hiệp tranh thủ đến thủ cựu phái ủng hộ mà hắn bản thân tắc thì dùng trong một mươi năm này dứt khoát hẳn hoi cải cách côn luân đem chính mình rất nhiều tưởng tượng thay đổi hành động trong một mươi năm như côn luân phát triển không ngừng tự nhiên chứng minh cách làm của hắn đúng mà như côn luân từ đó một ngã không phân chấn hắn cũng không có tư cách lại tại côn luân trưởng môn trên châu ngồi đại số dưới tôn b ạ n tinh có chủ ý gì trong nội tâm của ta tin tưởng nhưng côn luân thật vất vả khôi phục một ít nguyên khí chịu không được hắn d à y vò đối với hắn bộ phận thỏa hiệp ta cũng không tiếp thụ đồng dạng ta cũng không muốn đáp ứng điều kiện của hắn bất quá ta vẫn đang đem việc này cáo chi ngươi hy vọng đạt được đáp án của ngươi để tránh thầy trò chúng ta hai người sinh ra khoảng cách phó phiêu vũ nhàn nhạt bổ sung một câu theo sư phó nói ta sẽ không đáp ứng tôn trưởng môn vương luyện đáp lại một tiếng hắn mà nói lại để cho phó phiêu vũ trước mắt có chút sáng n g i thỏa mãn nhẹ gật đầu hiện tại côn luân chính cần nghỉ ngơi lấy lại sức cái k i a tôn vạn tinh nếu thật muốn làm côn luân trung hưng c h i chủ nên cùng chúng ta hợp tác kiệt lực ổn định côn luân cục diện tránh cho côn luân sinh l o ạ n nếu không một cái sơ sẩy dẫn phát bắn ngược toàn bộ côn luân cao thấp đều có rời giá vỡ vụ chi á c h ngươi có thể có bực này tầm mắt không chút do dự cự tuyệt tôn vạn tinh cái k i a trước trưởng môn hấp dẫn để cho ta cái gì cảm giác vui mừng vương luyện im lặng không nói hắn không đáp ứng cũng không phải là đồng ý phó phiêu vũ lại để cho côn luân nghỉ ngơi lấy lại sức tri pháp mà là côn luân phái đã không có mười năm rồi một năm như hắn lên làm côn tối đa một năm liền đem triệt để hoàn thành côn luân cách tân ba năm chứng kiến côn luân quật khởi thành quả rồi sau đó lại dùng một năm lại để cho côn luân phái đứng ở thế giới sân khấu t r i đ ỉ n h hiệu triệu thiên hạ cùng chống chọi với ma giới nghỉ ngơi thật tốt yên tâm ngày mai ngươi sẽ chứng kiến một màn trò hay thứ nhất ngươi có hy vọng một màn trò hay vương luyện có chút n g h i hoặc phó phiêu vũ cười lạnh một tiếng côn luân chủ mạch triều dương phong đối với ta bách đ i ể u phong mở ám không ngừng thậm chí tại ta bách điệu phong sắp xếp không ít ánh mắt đến mà không hướng phi lễ vậy bọn hắn có thể như vậy làm chúng ta lại làm sao không thể vương luyện nhìn xem phó phi không biết phó phiêu vũ đến cùng có gì mưu đồ một buổi tối thời gian qua rất nhanh đi đợi đến ngày hôm sau tông môn thi đấu tiếp tục lúc bắt đầu vương luyện rốt c ụ c minh bạch phó phiêu vũ ngôn từ chỗ chỉ thi đấu đúng một mở ra giang hải lưu trực tiếp đối với ninh thiếu dương tuyên chiến chương một trăm mười hai chương một trăm mười hai bắt đầu một mảnh xôn xao nhìn xem trong đám người kêu mà ra trực tiếp hướng ninh thiếu dương tuyên chiến giang hải lưu toàn trường mọi người một mảnh vẻ mặt mà ngay cả tôn vạn tinh cũng là biến sắc lệ quát một tiếng giang hải lưu ngươi đang làm cái gì giang hải lưu nhìn tôn vạn tinh một mắt trầm giọng nói trưởng môn trong nội tâm của ta đều có ý định ninh thiếu dương cùng ta tầm đó tất có một trận chiến một trận chiến này thời gian kéo càng lâu ta mà nói lại càng là bất lợi cùng hắn như thế chẳng thừa dịp ta hiện tại chiếm cư chân khí tu vi ưu thế trước cùng hắn phân cái cao thấp giang hải lưu không muốn lỗ mãng sớm đã đầu nhập vào tôn vạn tinh nhất mạch hậu trích tinh đối với giang hải lưu khuyên can một câu cuối cùng nhìn thoáng qua bách điệu phong châu phương hướng chớ quên đối thủ của người ngoại trừ ninh thiếu dương bên ngoài bách điệu phong vương luyện cũng có thể đối với người xếp hạng tạo thành uy hiếp một khi ngươi cùng ninh thiếu dương lưỡng bại câu thường cu giang hải lưu hướng vương luyện phương hướng nhìn thoáng qua thần s ắ c hở h ữ n g ta không tin các ngươi nhìn không ra cái kia vương luyện dựa vào một môn cấm kỵ bí pháp tuy là uy lực được có thể theo hắn cái môn này cấm kỵ bí pháp thi triển đối với hắn bản thân phụ tải cũng đang không ngừng làm sâu sắc bí pháp uy lực một lần không bằng một lần mặc dù ta cùng ninh thiếu dương liệu đến lưỡng bại câu thương cùng lắm thì lại để cho hải đường dịch trung nguyên lại thay ta tranh thủ một ván có ba cách giờ thương thế của ta hoặc nhiều hoặc ít đã có thể khôi phục một ít đến lúc đó đối với một cái đằng trước chân khí đại thành giai bách điệu phong đệ tử chiến thắng lại có gì khó cái kia vương luyện không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy tôn vạn tinh nói mà chắc trầm v y ê n hiển nhiên cũng không muốn linh thiếu dương cái lúc này cùng giang hải lưu giao thủ cuối cùng nhất tiện nghi bách điều p h ò n g lập tức k h ẽ m ỉ m cười nói ta biết rõ giang hải lưu sư điện tất nhiên không thể chờ đợi được muốn cùng thiếu dương đánh một trận bất quá yên tâm ngươi có cơ hội này đã được các ngươi hai người đem chín người khác à là tám người đem tám người khác từng cái đánh bại một lần tự nhiên là các ngươi một quyết sống mãi thời cơ chắc phong chủ trong lòng ngươi có chủ ý gì trong nội tâm của ta tin tưởng giang hải lưu thản nhiên nói một tiếng rồi sau đó chuyển hướng tôn vạn tinh sư phó có một việc có lẽ ngươi cũng không biết rõ tình hình triều dương phong phong chủ không biết bỏ ra loại nào một cái giá lớn đã cùng thải hà phong phong chủ đạt thành chung nhận thức hôm nay tông môn thi đấu ngay từ đầu liền lại để cho bạch thạch khiêu chiến ta đ ạ i bạch thạch cùng ta chiến bỏ đi tiêu hao một tia lực lượng của ta về sau ninh thiếu dương lập tức hướng ta ra tay cùng hắn như thế chẳng ta tiên hạ thủ vi cường thải hà phong phong chủ tôn b ạ n tinh ánh mắt rơi xuống thải hà phong phong chủ bạch lâm trên người mà bạch lâm biến sắc t ự hồ hoài nghi lấy rốt cuộc là ai chuyển ra tin tức này đồng thời âm nhìn lướt qua một mực như người ngoài cuộc một loại phong kết a suy đoán có phải là hay không mắt của nàng tuyên cố ý đem tin tức này sớm tiết lộ cho trưởng môn tôn vạn tinh có lòng nghi ngờ có thể biểu hiện ra nàng tự nhiên không thể biểu lộ được phần giang hải lưu sư đ i ệ t thứ lộ vật có thể ăn bậy lợi nói cũng không thể nói lung tung tông môn thi đấu từ trước đến nay công chính ta thải hà phong cũng tuân theo lấy l ư u nghị đệ nhất trận đấu thứ hai lý niệm tham dự trong đó dưới mắt ngươi như vậy h ồ ngôn l o ạ n ngữ vu hãng ta thải hà phong thanh danh rốt cuộc làm ụ c đích gì vu hãng hay không thải hà phong chủ tâm ở bên trong tinh tưởng giang hải lưu nói xong không hề để ý tới tôn vạn tinh m ọ n người ánh mắt trực tiếp rơi xuống ninh thiếu dương trên người ninh thiếu dương cho tới nay ngươi đều không phục ta chính là côn luân phái trẻ tuổi trong đệ nhất nhân hôm nay ta liền cùng ngươi đường đường chính chính một trận chiến tại ta côn luân phái các đệ tử trưởng môn phong chủ cùng với các phái đến đây xem lễ khách mới trước mặt lại để cho tất cả mọi người minh bạch ta cái này côn luân phái trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hào phải t r ă n g danh xứng với thực một mà tiếp lại mà ba bị giang hải lưu bức bách khiêu chiến ninh thiếu dương giờ khác này cũng thì không cách nào lại tự tuyệt lập tức tự trên chỗ ngồi của mình đứng lên giang hải lưu Đã ngươi không thể chờ đợi được muốn thụ bắt được như vậy ta liền hoạt động một phen gân cốt thành toàn ngươi cho ngươi minh bạch côn luân đệ tử đứng đầu không phải dựa vào một phần thiêu nguyên t i ể u cưỡng ép đem bản thân chân khí tăng lên đến đại chu thiên cảnh có thể đảm nhiệm chân khí chỉ là võ giả mạnh yếu một bộ phận cường giả chân chính không chỉ phải có hùng hậu chân khí tinh diệu chú thuật phong phú kinh nghiệm huyền diệu cảnh giới còn phải có một phần tin tưởng chính mình vĩnh viễn không nói bại tín nhiệm mà ngươi tại ngươi lựa chọn phục dụng thiêu nguyên tử dùng đại chu thiên cảnh chân khí mới có dũng khí cùng ta quyết đấu một khắc này bắt đầu ngươi cũng đã thua hôm nay qua đi ngươi đem lại không có tư cách trở thành ta ninh thiếu dương đối thủ nói vừa xong ninh thiếu dương thân hình bay vút trực tiếp rơi xuống phong vân đài bên trên r õ n g dạng ninh thiếu dương khách quan tại ba năm trước đây chân khí của ngươi tu vi không có gì tiến bộ có thể đánh võ mồm so với lúc trước lăng lệ ác liệt mấy lần không chỉ giang hải lưu đang khi nói chuyện theo sát lấy ninh thiếu dương đạp lên phong vân đài nhất thời phong vân hội tụ thế cục hết sức căng thẳng vương luyện tại ninh thiếu dương giang hải lưu trên người nhìn thoáng qua một lát ánh mắt dừng lại ở phó phiêu vũ trên người phó phiêu vũ tựa hồ cảm thấy ánh mắt của hắn cũng minh bạch hắn muốn còn muốn hỏi cái gì k h ẽ g ậ t đầu lâm vô song hiển nhiên cũng là sự tình cảm k í c h người lúc này truyền âm an ổ i nói vương luyện lần này tông môn thi đấu đang mang trọng đại nhưng ngươi cũng không thể hiện ra có đủ đoạt giải nhất tiềm lực vậy cũng mà thôi có thể ngươi hiện tại rõ ràng đã đã có được cạnh tranh đệ nhất tư cách nếu ta nhóm không hề thi triển thủ đoạn tranh thủ một phen chẳng lẽ không phải ngu không ai bằng ngươi chớ nên trách sư phụ của ngươi việc này do ta chủ đạo ngươi muốn trách trách ta là được vương l u y n nhìn lâm lão một mắt lắc đầu sự tình phân nặng nhẹ cùng cùng thế hệ cường giả giao phong hắn xác thực khinh thường tại bất luận cái gì bị hội thủ đoạn bởi vì hắn tự phụ thiên phú của mình không kém gì bất luận cái gì một người nhưng tông môn thi đấu chính là hắn trong kế hoạch trọng yếu một câu không dung ra cái gì sai lầm cũng không hắn hưởng thụ cùng cùng thế hệ thỏa thích giao thủ so kiếm luận đạo thời điểm ngươi có thể hiểu được là được nhìn kỹ lưu ý lấy hai người bọn họ kiếm thuật chú pháp sau đó ta phiêu vũ thiên phong huyền đan đại sư huyền vũ b ọ n người đều hội căn cứ từ mình xem ngộ đ ư ợ c thay ngươi giảng giải hai người mạnh yếu ưu khuyết vương luyện có chút thi lễ làm p i ề n chư vị rồi đạo thiên phong huyền đàn đại sư tê huyền vũ tô hứng dương thu tương ngọc bọn người một gật đầu một cái thu tương ngọc còn t r e o k ẹ o một tiếng phó phiêu vũ ngươi cái này đệ tử chiếm khởi tiện nghi đến thật đúng là một chút cũng nghiêm túc ta còn suy nghĩ với tư cách một vị tuổi còn trẻ chân khí đại thành có hy vọng giác trục tông môn thi đấu đệ nhất thiên tài đệ tử dù thế nào cũng phải tâm cao khí n ạ o khinh thường tại mặt khác thủ đoạn đoạt được thắng lợi cuối cùng nhất đâu phó phiêu vũ nhìn vương luyện một mắt đối với biểu hiện của hắn có chút thỏa mãn vương luyện có thể như thế nhận biết thân thể to lớn ta cũng rất là vui mừng tốt rồi chư vị đã bắt đầu lâm láo nói xong phong vân đài bên trên ninh t i ế u dương giang hải lưu hai người chiến đấu đã toàn diện bộc phát hai người này tự nhập côn luân đến nay một mực đối chọi gay gắt lần trước bên trên lần trước cũng đã có giao thủ giờ phút này so đấu giống như cây kim so với cọng dâu không có bất kỳ t h a m dò cùng xinh đẹp trực tiếp toàn lực ứng phó chú thật u sư cho dù tự bảo vệ mình năng lực so sánh tốn có thể lực sát thương không thể nghi ngờ nhất là nắm giữ ứng long thương t i ệ m chú thật u sư h ắ n lực sát thương tức thì bị thuốc đờ ơ y sinh trưởng đã đến cực hạn bất luận cái gì lưu phái vó giả tại bị chú thật sư không chế đánh bay mất đi cân đối chi tế dĩ nhiên đồng đẳng với thắng bại trong sáng bởi vì có rất ít bị đánh bay ra ngoài võ giả có thể đối phó được kế tiếp ứng lòng thương thiểm s á t chiêu mà kiếm sĩ với tư cách trong thiên hạ số lượng tối đa võ giả lưu phái tuyệt không phải kẻ yếu nhất là tinh thông tờ ấp ấp đỡ kích kiếm sĩ dùng khinh thân pháp tùy thời m à động nắm lấy cơ hội nháy mắt phi yên kiếm phong hành kiếm truy phong kiếm mỗi một môn kiếm thuật đều có thể tiến hành s o n g mỹ bắt đầu một khi đem mục tiêu áp chế bước l u i thậm chí đánh bay thiên khích lưu quang ra lại nhanh chóng đặt thắng cục i n h tiểu dương giang hải lưu thì là đem chú thuật sư chú pháp kiếm sĩ kiếm thuật nghiên cứu đến mức tận cùng người nổi bật trong lúc nhất thời phong vân đài thượng phong h ỏ a kích động chân khí b ố n phía lưu quang sáng l ạ thẳng thấy tất cả mọi người đáp ứng không xuể côn luân trẻ tuổi thứ nhất người thứ hai thực lực t ự hai người đang lúc giao phong bảy ra phát huy vô cùng tinh tế Trưng Trưng nhất con luôn phái thứ nhất, thời trôi trong chút thất cường như Vương người con luôn nhị luyện nhìn phong, gian dần lòng vọng. Non. non giả. giao đệ đệ phái hai Cứ có sao? qua, Qu vậy xem lớn n h ấ thật có t ể là lưỡng là thương, nhưng chưa cũng không phải là hắn kinh nghiệm bại phải kiếm câu u hết t hãy, h đây đủ, k h ô n giống chịu ổ mà kém thậm tầm mắt, đem thành ràng nào bày ở tại tuyệt thế, tuyệt thế rất thủ Thật Đại đoạn khiến nhiều i chân cấp chân cho có chí cách khí. khí, hắn không đỉnh phong nhưng không độ rõ ra. gì g như hắn nhớ kỹ vấn đỉnh tuyệt thế thậm chí cả siêu phàm nhập thánh nhiều loại bi pháp có thể lại chưa từng ghi nhớ chân khí rèn luyện pháp môn đồng dạng tiêu tấm mắt mặt mà nói tận mắt nhìn thấy q u n bằng lãng nguyên nam trấn tinh dạng tường chờ đỉnh phong c ư ờ n g giả trong một tháng c ơ hồ không ngủ không nghỉ cuộc chiến sinh tử hắn đã vượt qua thường nhân quá nhiều mặc dù phó phiêu vũ đều không thể cùng hắn đánh đồng hắn có thể sáng chế được xương hiệu do hết thẻ sơ hở dịch kiếm thuật lưu quan g cảm ứng thuật tư duy gia tốc là một nguyên nhân một nguyên nhân khác là hắn kiến thức hà hội thủ hoặc trường h ạ hải đường khổng thư bạch những người này không đề cập tới bởi vì bọn hắn căn bản là chưa từng bị vương luyện chính thức coi như đối thủ nhưng linh t i ể u dương giang hải lưu hai người vẫn là hắn coi là vấn đỉnh tông môn thi đấu đệ nhất lớn nhất chướng ạ i vật có thể dối mắt chứng kiến hai người giao thủ. hắn thất vọng rồi bất quá hồi tưởng một phen liền mười hai người sống sót một trong nam c h â n tinh giờ phút này kiếm thuật cũng là một bộ trẻ trung bộ dáng hắn cũng cảm giác mình không thể nhận cầu quá cao lập tức lắng đọng xuống chảm chảm vào hai người giao chiến mà lúc này phó phiêu vũ lâm vô s o n g hai người thanh â m cũng thỉnh thoảng văng lên vừa rồi giang hải lưu cái k i a m ộ t đ ộ n g ũ liên chạm chạm được thật là đúng lúc vừa đúng đem ninh thiếu dương bảo hộ phù đánh bại ninh thiếu dương làm vô cùng đúng n h ư hắn chưa từng trước tiên tế giai đoạn không chú giang hải lưu truy phong kiếm tất nhiên đưa hắn trúng mục tiêu đến lúc đó thế cục liền đem rõ ràng nghiêng cái này lừa dối giang hải lưu liên kích bị s i n h s i n h đã cắt đứt đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay vào một phen nếu như là người người phải như thế nào tan r ã trước mắt tình thế nguy hiểm vương luyện l ặ n g lặng nghe phó phiêu vũ lâm vô song thậm chí cả đạo tiên phong tề huyền vũ huyền đan đại sư tô hứng dương thu tương ngọc bọn người là một phen hào tâm nhưng những lời này hắn đều không có để trong lòng hắn có giải thích của mình đề nghị của bọn hắn hắn nhiều nhất chỉ có thể với tư cách tham khảo chọn hắn thiện người mà theo chi hắn bất thiện người mà sửa chi cơ hội linh thiếu dương chuyển bại thành thắng cơ hội đã đến vương luyện ngươi dịch kiếm thuật nhất giỏi về xem xét người khác chiêu số sơ hở dưới mắt hai người giao phong đến nay đã tới thời khắc mấu chốt ngươi lại nói nói ai có hy vọng thắng được một bậc phó phiêu vũ trầm trầm chỉ chốc lát đột nhiên hỏi lâm vô s o n g bọn người có chút dừng lại cũng theo phong vân đài bên trên phân ra một bộ phận tâm thần rơi xuống vương luyện trên người giang hải lưu a vương luyện nói giang hải lưu vì sao giang hải lưu nhất thiểm quyết thiên khích lưu quang hỏa long liên trạm đã toàn bộ thi triển chưa từng có vẻ lấy kiến thụ nếu như ta không nhìn lầm ninh thiếu dương chuyển bại thành thắng cơ hội lập tức liền đem bày ra ngươi nói giang hải lưu có thể thắng chán nở dê lẽ lại cũng là bởi vì chân khí của hắn tu vi mạnh hơn ninh thiếu dương ninh thiếu dương chưa chịu hoán khế ớt t h u a lâm vô song đối với vương luyện cách nhìn cũng hơi có vẻ hoài nghi những người khác tắt thì lâm vào trong trầm tư ta nếu như không có nhìn lầm vương luyện c h ầ m c h ầ m vào phong vân đài bên trên hai người đánh giá một mắt n g a khí không thay đổi giang hải lưu muốn gạt ninh thiếu dương ứng lòng thương tiểm thì... rồi ân vương l u y n nói vừa xong phong vân đài bên trên tự cho là nắm lấy cơ hội phản kích thời khắc rốt cục đã đến ninh thiếu dương lập tức đột nhiên một phát dừng ở đây giang hải lưu cúc cho ta xuống dưới ta mới là c ô n luân trẻ tuổi duy nhất vương giả nương theo lấy hắn thiết dài hai đạo đen nhánh thương long mang tất cả lấy sáng lạn lạnh thấu xương sắc cơ nhắm ngay giang hải lưu thân hình c u ồ n vệ mà đi gọi t r ư ở n g đại sư minh c ô n luân chủ mạch một phương hải đường dịch trung nguyên bọn người nhịn không được hô lên dù là thân là trưởng môn tôn vạn tinh cũng kèm nén không được n g nhiên đứng dậy tương đối ứng triều dương phong nhất mạch mọi người trên mặt tắc thì đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng đợi đúng là ngươi một chiêu này nhưng vào lúc này giang hải lưu thân hình kịch liệt lập lòe chân khí bộc phát nhất thiểm quyết lại lần nữa t ớ i ra né tránh tránh được chú thật u sư mạnh nhất sát chiêu thậm chí có thể đối với mục tiêu một kích trí mạng ứng long thương t h i ệ m bị giang hải lưu một lần hành động tránh đi giết tránh đi ninh thiếu dương cái này tất sát một kích giang hải lưu kế tiếp thế công lập tức cuồng bạo giờ k h ắ c này hắn cơ hồ bỏ qua sở hữu phòng ngự đem hết toàn lực đem mưa to gió lớn giống như thế công liên tục không ngừng chút xuống tại ninh thiếu dương trên người đại chu thiên cảnh chân khí tại trên người hắn không ngừng phạt phòng khiến cho hắn sở hữu công kích u y lực đều bị tăng phúc đã đến cực h phanh phanh phanh phanh khí lãng tán loạn bị hoàn toàn ngăn chặn ninh thiếu dương thậm chí liền triệu hoán khế ước thú thời gian đều không có cả người cơ hồ bị đánh n g ộ u đã xong vương luyện nói một tiếng như thế nào hội phó phiêu vũ lâm vô s o n g bọn người tắt thì là đồng thời lông mày một khóa tiểu chu thiên cùng đại chu thiên tồn tại tu vi áp chế tại có tu vi áp chế dưới tình huống ninh thiếu dương có thể đối với giang hải lưu tạo thành trí mạng sát thương thủ đoạn chỉ có hai chủng một loại là tồn tại khế ước thú dưới tình huống một loại khác thì là ứng long thương điểm ninh thiếu dương chưa vấn đỉnh tuyệt thế trong thời gian ngắn chỉ có thể phóng thích một cái ứng long thương thiểm giang hải lưu chỉ cần lừa gạt ra ninh thiếu dương cái này một mạnh nhất sát chiêu tương đương thắng một nửa bởi vì ninh thiếu dương mặt khác công kích tại tu vi áp chế xuống căn bản không cách nào cho hắn mang đến trí mạng tính trọng thương kế tiếp hắn chỉ cần bỏ qua hết t h ể p h o n g ngự điên cuồng công kích thậm chí cả dùng thương đội thương không cho ninh thiếu dương có bất kỳ triệu hoàn khế ư ớ c t h ú thời gian thắng bại tự nhiên quyết ra vương luyện bình tĩnh nói phát biểu ý kiến của mình mà theo hắn lần này giảng giải chậm dài nói đến phó phiêu vũ lâm vô song tề huyền vũ mọi người tắc thì trở nên lạng nguyên một đám c h ầ m c h ầ m vào vương luyện trong mắt mang theo tí t ì sợ hai thắng phục những này là ngươi vừa rồi chính mình nhìn ra được lâm vô s o n g hỏi vương luyện nhẹ gật đầu cái này không có gì hay dâu diếm phiêu vũ ngươi tờ hờ ớt tờ đúng thu cái đệ tử giỏi a không chỉ thiên phú được mà ngay cả hắn giải thích rõ ràng cũng như thế độc đáo nói chúng tim đen giang hải lưu tiểu tử kiên n g trang đem chúng ta những lao g i a hỏa này đều lừa gạt đi qua có thể tại ngươi cái này đệ tử vương luyện trước mặt lại là không chỗ nào ẩ trốn một câu nói t o ạ t ra lâm vô xong thở dài phó phiêu vũ nhẹ gật đầu hắn nhìn xem vương luyện cái này đến nay mới thôi còn không đến hai mươi tuổi trẻ kiếm sĩ nhiều khi trong mắt hắn cái này người trẻ tuổi kiếm sĩ đều cho hắn một loại cao thâm mặt chắc cảm giác mà ngay cả hắn vị này tuyệt thế cường giả đều không thể một lập tức ấu hơn nữa theo vương luyện tu vi tăng lên loại cảm giác này đã dần dần rõ ràng ầm ầm nhưng vào lúc này phong vân đ ạ i thượng truyền đến một hồi kịch liệt nổ vang mênh ngông quần quận chân khí liên tục không ngừng hướng phía bốn phía tán loạn ra cùng chân khí khí lãng đồng thời tán loạn còn có đến từ ninh thiếu dương không cam lòng giú không và n h chân khí tán loạn ở đằng t i a chân khí mang tất cả cồn u g bạo khí lưu ở bên trong một đạo thân ảnh pháng phất tan hoang lá cây đột nhiên bay ra hung hăng rơi xuống đất rồi sau đó dư thế không giảm hướng phía phía sau đi vòng quanh trực tiếp t é rớt phong vân đài đúng là t r i ề u dương phong thủ tịch đại đệ tử ninh thiếu dương đánh bại ninh thiếu dương giang hải lưu trên người cũng nhiều chỗ bị thương máu tươi chảy r ỏ n g tựa như huyết nhân có thể hắn toàn thân khí thế lại tại thời khắc này nhảy lên tới trước nay chưa có đ ỉ n h phong cả người bước nhanh đến phía trước tại phong vân đài bên trên dưới cao nhìn xuống trứng mắt ninh thiếu dương khí diễm liệu lĩnh ninh thiếu dương trận to ánh mắt của người nhìn rõ ràng rồi, ai là là ta là ta giang hải lưu n g ư ơ i phúc ninh thiếu dương đang muốn không cam lòng p h ả n kích có thể lời vừa ra khỏi miệng nội thương dẫn động một ngụm máu tươi đã là phụt lên mà ra thiếu dương chắc đông lai thân hình k h ẽ động đã rơi xuống ninh thiếu dương trước người mà chắc trầm uyên nhìn xem té trên mặt đất dĩ nhiên bại trận ninh thiếu dương s ắ c mặt thì là vô cùng khó coi Tốt! Tôn tình to ta tử ta thất Ha ha ha ha! Tôn bạn tình cười to mà khởi,、giang、Hải lưu. Quả nhiên không hổ là của ta đệ tử rồi, không để cho Giang của bạn ngươi cười Lưu, rồi, mà là quả đệ để vọ chương i h t một trăm mười bốn chương một trăm mười bốn chủ động mắt thấy tự cho là đại cục đã định vui mừng lộ do trên nét mặt tôn vạn tinh phó phiêu vũ lập tức hử lạnh một tiếng côn luân đệ tử đứng đầu tôn vạn tinh trưởng môn tông môn thi đấu còn chưa kết thúc ngươi bây giờ muốn phong đệ tử của ngươi vì côn luân chư đệ tử đứng đầu không khỏi hơi sớm chờ hắn đem tất cả mọi người đà bại sau lại ăn mừng không muộn Ta nói lỡ rồi. Tôn t nói vạn n rồi. i lỡ h cái lúc n à y có ũ n mừng trong tỉnh táo lại, khẽ gật đầu, nhìn g theo táo gật lướt khẽ h rỡ lại, đầu, qua p phiêu vũ bên cạnh bên vũ vương lẽ u n Hán. Có l đã là giang hải lưu vấn đỉnh đệ nhất cuối cùng một khối chướng ngại vật bất quá ninh thiếu dương đều bị giang hải lưu đánh bại chính là vương luyện tung x í n h bí thuật lại có sợ gì chi đem tất cả mọi người đà bại giang hải lưu đánh bại ninh thiếu dương giờ phút này đang đứng ở khí thế đ ỉ n h phong nghe được phó phiêu vũ nói xoay chuyển á n h mắt cường đại tự tin khí thế bay thẳng phó phiêu vũ vương l u y n hai người đẻ xuống phó phiêu vũ phong chủ ngươi t ự hồ đối với ta vấn đỉnh đệ nhất rất không tin phục bởi vì ngươi cái này đệ tử rất tốt đợi đến ta tu dưỡng một phen không cần quá lâu bà canh giờ bà canh giờ về sau ta nhất khôi phục thêm đến toàn thịnh thời kỳ sáu bảy thành tiêu chuẩn đến lúc đó ta tai chiến của ngươi thiên tài đệ tử vương luyện chờ ta đánh bại hắn về sau ngươi sẽ minh bạch dù ta giang hải lưu giờ phút này thực lực ổn thỏa côn luân đệ tử đệ nhất bảo tọa phải trang danh xứng với thực lời nói không chỉ nói quá v ẹ n toàn đương vui quá hóa bờn phó phiêu vũ hử nhẹ lấy không hề ngôn ngữ ta giang hải lưu có hay không có năng lực như thế ngươi sẽ chứng kiến giang hải lưu dứt lời thẳng tiếp nhận phong vân này lập tức hậu trích tính tính lên. đưa cho hắn một lọ chữa thương đang dược lại để cho hắn bắt đầu khôi phục điệu t ư c chắc phong chủ ngươi đệ tử kiên linh thiếu dương một mở màn đã bị giang hải lưu khiêu chiến đánh bại bạch thạch không kịp ra tay việc này có thể không đoán ta được thải hà phong phong chủ bạch lâm nhìn chắc t r ầ m viên một mắt trầm giọng nói chắc t r ầ m viên trên mặt tràn đầy tối t ă m phiền muộn ai có thể nghĩ đến tốt cục diện lại bởi vì giang hải lưu mượn nhờ thiêu nguyên tiệu c h i lợi đột phá đại chu thiên cảnh giới mà bị toàn bộ tăng giã bất quá vô luận như thế nào tôn vạn tinh nhất mạch không thể trở thành người thắng sau cùng nếu không một khi tôn vạn tinh đắc thế chúng ta chỉ sợ đều cũng bị hắn kéo vào cải cách vòng xoáy chính giữa lâm vào bị động bạch phong chủ dưới mắt hy vọng tựu i toàn bộ ký thác vào trên người của ngươi rồi ngươi mà lại lại để cho bạch thạch án binh bất động giang hải lưu mặc dù dù thế nào kéo dài thời gian nhiều nhất chỉ có ba canh giờ khôi phục hắn một khôi phục thế tất khiêu chiến bách điều phong vương luyện vương luyện cái tia môn cấm kỵ bí pháp uy lực cho dù càng ngày càng yếu nhưng đồng dạng có không nhỏ uy hiếp chắc hẳn có thể làm cho giang hải lưu thương thế lại lần nữa chuyển biến xấu đến lúc đó bạch thạch cần phải nắm lấy thời cơ cho hắn một kích trí mạng đem hắn đánh b theo ninh thiếu dương thương thế xem hán thương tựa hồ rất nặng trong thời gian ngắn khó để khôi phục chiến l ự c mà bạch thạch nếu có thể nhân cơ hội này đánh bại giang hải lưu kế tiếp đánh bại ninh thiếu dương đoán chừng cũng không thành vấn đề đến lúc đó bạch thạch đem vô cùng có khả năng vấn đỉnh đệ nhất nghĩ vậy hô hấp của nàng lập tức dồn dập lên cung cấp bị vương luyện tự động cầm xuống từ đó ngoại trừ giang hải lưu ninh t h i ế u dương bạch thạch ba người bên ngoài vương luyện khác sáu chàng đã toàn bộ đánh xong mà lại sáu chiến toàn thịnh vương luyện giang hải lưu đang tại tất cả mọi người mặt xương ba canh giờ sau khiêu chiến ngươi tất nhiên sẽ không n u ố t lời ngươi mà lại tu dưỡng tinh thần ứng đôi giang hải lưu khiêu chiến như ngươi có thể đánh bại giang hải lưu v ẫ n đỉnh đệ nhất n ắ m chắc đem kéo lên đến sáu thành đã ngoài phó phiêu vũ vẻ mặt thận trọng dàn dò càng đến thời khắc mấu chốt càng là không thể tự loạn trợ cướp ta minh mạch bất quá giang hải lưu khiêu chiến ta phía trước còn còn có chút thời g vương luyện thoáng tính toán một phen đợi đến trong tràng đường xuyên cùng khổng thư bạch cuộc chiến kết thúc hắn đã thả người mà xuống lại lần nữa đạp lên phong vân đài chứng kiến vương luyện trọng lên phong vân đài phó phiêu vũ bọn người nhứt mày những người khác cũng là có chút khó hiểu cái này bách điệu phong vương luyện hạ phong vân đài mới không đến một phút đồng hồ a căn bản chưa tới một canh giờ làm sao lại lên phong vân đài đã đến phong vân đài quy củ là bị người khiêu chiến có thể nghỉ ngơi một canh giờ tại trong một canh giờ này có quyền lợi cự chiến nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể chủ động khiêu chiến người khác một cái canh giờ sao mà gấp g á p cái này vương luyện không nắm chặt cái này trong vòng một canh giờ hảo h ả o khôi phục c h á n ở dê lẽ lại muốn liền chiến rất nhanh vương luyện đã lại để cho mọi người đã minh bạch hắn không chút do dự đạp lên phong vân đ à i nguyên nhân theo hắn xoay chuyển ánh mắt trực tiếp rơi xuống triều dương phong còn đang đ i ề u tức ninh thiếu dương trên người vẻ mặt bình tĩnh nói ninh thiếu dương sư huynh một canh giờ đã nghỉ ngơi đã đủ rồi sao bách điệu phong vương luyện thỉnh sư huynh chỉ giáo ninh thiếu dương hắn đúng là ở thời điểm này lựa chọn khiêu chiến ninh thiếu dương triều dương phong không ngừng lại để cho hoắt trường hà hà hồi thủ bọn người thăm dò vương luyện thậm chí thừa dịp hắn cấm kỵ bí pháp thi triển chấm dứt suy yếu thời kỳ muốn đưa hắn đào thải ra khỏi cục mà dưới mắt vương luyện gậy ông đập l ư n g ông cuối cùng lại để cho ninh thiếu dương vị này c h i ệ u dương phong đệ nhất thiên tài cũng nhấm nháp đã đến đồng dạng quả đ h ắ n g cái này vương luyện ngược lại là rất biết nắm chắc thời cơ tôn vạn tinh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang tiểu từ này không q u á trung thực a bất quá ta thế thải hà phong bên trên nam trấn tinh ha ha cười nói về phần thải hà phong phong chủ bạch lầm tắt thì vẻ mặt lạnh lùng nàng tất nhiên là hy vọng vương luyện lại lần nữa đem ninh thiếu dương trọng thương. lại để cho hắn triệt để bị nước cao như thế nàng nhi t ử bạch thạch v ẫ n đỉnh đệ nhất tài năng càng thêm không sơ hở tí nào ninh thiếu dương sư h ì n h thỉnh vương luyện nhìn xem nhắm mắt lại thờ ơ ninh thiếu dương lại lần nữa nói một tiếng ông ông đột ngột vương luyện cảm giác mình khí cơ đã bị dẫn dắt ẩn ẩn bị người t r ỗ áp bách xoay chuyển ánh mắt hắn đã rơi xuống chiều dương phong phong chủ chắc trầm viên trên người như thế nào chắc phong chủ người đối với người đệ tử ninh thiếu dương không phải một mực tin tưởng mười phần sao không muốn lại để cho hắn xuất chiến rồi hả phó phiêu vũ t ự hồ đã nhận ra chắc trầm viên khí cơ dị thường đồng dạng khí cơ tập trung bên trên th cả hai đối trọi gay gắt phó phiêu vũ ngươi tờ hờ ớt tờ đúng có một đệ tử giỏi chắc t r ấ m nguyên vẻ mặt vẻ lo lắng trong giọng nói tràn đầy hàn ý chắc phong chủ quá khen vương luyện tiểu tử này sao cũng không cần quá ưu tú có thể áp mặt khác ngũ phong một bậc đả bại ninh thiếu dương là được không biết các ngươi triều dương phong c ó thể hay không cho hắn cơ hội này đâu phó phiêu vũ có ý nghĩa sao cái lúc này ninh thiếu dương đột nhiên mở mắt nhìn xem vương luyện ngươi cũng được sừng tụng một vị thiếu niên anh tài tuổi con trẻ sông hạ to như vậy danh hảo trước tinh thần b ả n cường giả hải vô cực đều vẫn là ngươi thân kiếm, có thể vì tông môn đ thừa dịp ta không sẵn sàng khiêu chiến ta mặc dù ngươi cuối cùng nhất thắng côn luân cao thấp rất nhiều đệ tử ai hội phục ngươi có thể hay không có người phục ta về sau ngươi biết sẽ biết đến ở hiện tại ta cần làm chỉ là đả b ạ i ngươi đoạt được tông môn thi đấu thứ nhất không hơn thi đấu đệ nhất nghe được vương luyện mưu toan đ ú n g tràm đệ nhất bảo tọa đang tại điều tức giang hải lưu mở mắt ra t h ử l ệ n h một tiếng bà ngươi vương luyện chẳng muốn giải thích chỉ là đem ánh mắt rơi xuống ninh thiếu dương trên người chờ hắn đáp lại chắc chấm viên nhìn ninh thiếu dương một mắt hắn hiểu được giờ phút này ninh thiếu dương tình huống thân thể Mắt chương một trăm mười lăm chương một trăm mười lăm quyết chiến côn luân cao thấp chính thức lại để cho vương luyện kiến kỵ không phải ninh thiếu dương không phải giang hải lưu cũng không phải bạch thạch cùng khổng tư bạch mà là bị bốn người bọn họ trong là bất luận cái cái gì hai người thậm chí cả ba người thay nhau khiêu chiến có lẽ loại sự tình này xuất hiện sát xuất rất thấp có thể tông môn thi đấu đoạt giải nhất thứ nhất chính là hắn toàn bộ kế hoạch lớn bước đầu tiên không được phép sơ xuất bởi vậy hắn lựa chọn chú ý cẩn thận dù là phó phiêu vũ âm thầm mưu đồ lại để cho giang hải lưu cùng ninh thiếu dương dẫn đầu q u y ế t chiến lưỡng bại câu thương cũng im lặng không nói không tiến hành ngăn cản đến hiện tại ninh thiếu dương trọng thương tại giới khiêu chiến của hắn lựa chọn n h ậ n vua đối thủ của hắn đã chỉ còn b ạ c h thạch giang hải lưu hai người trong đó giang hải lưu trên người có thương tích tung cho hắn ba canh giờ hắn cũng vô lực khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ bởi vậy hắn đã không nên chờ nữa đái cái này vương luyện tờ hờ ơ tờ đúng muốn vấn đỉnh đệ nhất không thành khả năng rất lớn giang hải lưu cùng ninh thiếu dương lưỡng bại cầu thường dù là giang hải lưu thương thế hơi nhẹ có thể ba canh giờ tất nhiên không cách nào khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ cái này vương luyện tờ hờ ơ tờ đúng khả năng trở thành cuối cùng danh gia không biết vương luyện cái k i a môn cấm kỵ bí pháp phải chăng còn có thể thuận lợi thi triển nếu là có thể bách điệu phong vương luyện đem trở thành này giới tông môn thi đấu lớn nhất hạ mã dưới đài trận trận tiếng nghị luận không ngừng chuyển đến chắc trầm viên thần sắc vẻ lo lắng đối với chắc đông lai nói một tiếng bách điều p h o n g mặc dù có thể đoạt được thứ nhất ta cũng muốn lại để cho hắn cái này đ ể nhất ngồi có phải hay không an bình đi dẫn đạo dư luận như vương luyện thật có thể cuối cùng nhất vấn đỉnh liền mượn nhờ miệng nhiều người sói chạy vàng uy áp bách điều p h o n g có thể bức bách vương luyện cùng thiếu dương ba năm ngày sau tái chiến một hồi không còn gì tốt hơn ta cái này đi an bài chắc đông lai、like、nhẹ gật đầu tôn b ạ n tinh nhìn xem âm thầm mưu đồ chát trầm uyên trong nội tâm đoán được hắn muốn làm gì nhưng lại không ngăn cản ngược lại là phó phiêu vũ lâm vô xong có chút nhữ mày ngay sau đó hai người trong mắt đồng thời hiện lên một đạo sắc cơ tông môn thi đâu trước bọn hắn đã làm tốt xấu nhất ý định cũng may dưới mắt vương luyện chiếm cư ưu thế xấu nhất cục diện sẽ không xuất hiện nhưng nếu như có người muốn âm thầm hô phong hoãn vũ bọn hắn sẽ không để ý đem chuẩn bị chuẩn bị ở sau toàn bộ phát động hưu thải hà phong một phương bạch thạch dừng lại một lát thả người mà lên đ ạ p lên phong vân n à i chúng ta một trận chiến này người thắng có năm thành nắm chắc có thể giác trục này dưới tông môn thi đấu thứ nhất trong chốc lát ta sẽ toàn lực ứng phó tính xin vương luyện sư đệ coi chừng cái này cũng ta muốn nói thỉnh thỉnh vương luyện nói vừa xong trong óc chính giữa suy nghĩ tập chuyện h ủ y diện chi niệm tại hắn trong đầu man hắn toàn thân chân khi đã sôi trào mà lên thân hình cũng nhân kiếm hợp nhất xé rách khí lãng hướng phía bạch thạch gào thét đắp tới kiếm k h í pha không hình thành chói thai duệ giết gạo rõ ràng trực tiếp tế ra cấm kỵ bí pháp phát giác được vương luyện chân khí bất thường chắc trần uyên thạch lâm nam c h ấ n tinh phó phiêu vũ tôn vạn tinh bọn người đồng thời chấn động hắn không muốn chiến thắng giang hải lưu sao cái môn này cấm kỵ bí pháp mặc dù có thể làm cho hắn áp bạch thạch một bậc có thể thế tất không làm gì được khôi phục sáu bảy thành tu vi giang hải lưu đến lúc đó vẫn đang chỉ có thể thay người khác làm quần áo cưới vương luy c h à n l ư ỡ lẽ lại bách đ i ể u phong cùng tôn vạn tinh trưởng môn âm thầm đã đặt thành nào đó hiệp nghị giang hải lưu đánh bại ninh thiếu dương vương luyện đánh bại bạch thạch thông qua loại phương pháp này cam đoan giang hải lưu không sơ hở tí nào thuận lợi trèo lên đỉnh tôn vạn tinh cùng phó phiêu vũ liên hợp không bài trừ loại khả năng này vương luyện ra tay gian dĩ nhiên đưa tới vô cùng suy đoán mặc dù phó phiêu vũ tôn vạn tinh hai người đều là kính nghi bất định không biết vương luyện đến cùng có gì dựa phong vân đài bên trên vương luyện chưa từng thụ ngoại nhân ảnh hưởng nửa phần vừa ra tay là đem hết toàn lực mà bạch thạch cái i thành, thành k mắt thấy vương luyện không chút do dự tế gia cấm kỵ bí pháp mạnh thạch cũng vô cùng quá quyết thể hiện ra chu thuật sư mạnh nhất hình thái triệu ra khế ước thú theo khế ước thú hiện ra nháy mắt một cái trọng lực quang hoàn dĩ nhiên tự nó trên người khuyết tảng ra quần hướng tư phương lui vương luyện không thể cùng có được khế ước thú chu thuật sư liều mạng ngăn chặn mười cái hô hấp mười cái hô hấp về sau người dĩ nhiên đồng đẳng với đặt thắng cục phó phiêu vũ lâm vô song i m ô thanh loan b ọ n người đồng thời kích động thân hình nghiêng về phía trước cái này đối với vương luyện mà nói chính là vô cùng mấu chốt tính một trận chiến chỉ cần hắn có thể tại một trận chiến này bảo trì tương đối nguyên vẹn tư thái chiến thắng mai thạch vẫn đỉnh đệ nhất đại môn đồng đẳng với đã đẩy ra một nửa không phải cố thủ hình thái khế ớt thú vương luyện c h ầ m c h ầ m vào cái kia lập tức buộc phát thế công đón đánh mà đến khế ớt thú thân hình không có nửa phần nội bộ trái lại trong mắt của hắn hàn quang l o ạ lên tốc độ tăng vọt mặc cho trọng lực trận lôi ké toàn thân chân khí toàn lực bộ phát kiếm cương pha không mang theo lôi đ ỉ n h một kích ngang trời mà ra b à n h cái này có thể nói thế như trẻ che một kiếm hung hăng đâm vào khế ước thú tâm hạch chỗ hiểm diệt chân khí bộ phát mới vừa vặn được triệu hắn mà ra hình thành hình chiếu khế ước thú phát ra một hồi thê lương têu t h ẳ n g thiết cách cách nắp ấy đốt thành cho t à n cái này thấy như vậy một màn phó phiêu vũ lâm vô s o n g bọn người đồng thời khẽ giật mình không chỉ đám bọn hắn hai người mà ngay cả tôn và tinh chắc chân v ê n bọn người cũng có chút không thể tưởng tượng nổi trước hết giết khế ước thú hiu giết sát bạch thạch khế ước thú vương luyện thân hình một chuyện lại lần nữa hướng phía bạch thạch đánh g i ế t mà đi mà lúc này đây bạch thạch đã một cái giới hành trú rơi lên trên thân thể của hắn có thể không biết làm sao vương luyện chém giết khế ước thú tốc độ thật sự quá nhanh có thể nói miêu sát hơn nữa giờ phút này hắn toàn thân chân khí sôi t r à o lại tinh tu hóa thân kiếm thuật giới hành trú rơi xuống hắn thân hình đồng thời lại bị hắn tự trọng cơ thể bắn ra mà ra chân khí xinh xinh đánh tan tuy nhiên tốc độ nhận lấy ảnh hưởng có thể căn bản không đáng giá nhất tới phá vương luyện mũi kiếm r u lên kiếm trong tay hóa thành một mảnh sáng lạ kiếm ảnh khoe kiếm phá bảo hộ phụ ngũ liên trạm là sự chọn lựa tốt nhất nhưng vương luyện khoái kiếm khách quan tại ngũ liên trạm cũng chậm không đi nơi nào b à n h b à n h b à n h b à n h kiếm quan g tư tán bạch thạch thân hình bốn phía bảo hộ phù nhau nhau vỡ vụn dù là hắn trong khoảng thời gian này rút sạch bay n g ư ợ n tế ra thứ nguyên đạn bạo liệt mật chú cũng chưa từng đối với vương luyện mang đến bất luận cái gì thực chất tính tổn thương hóa thân kiếm thuật xuống vương luyện tự phản phất một phân thành hai tả hữu vật nhau tay phải cầm kiếm kiếm tay trái chỉ rất nhiều mật chú còn không kịp đối với hắn hình thành thực chất uy hiếp liền bị hắn tạo thành kiếm chỉ b ộ c phát chất khí nhanh chóng đánh bại. ông ông nương theo lấy bạch thạch bảo hộ phủ rốt cục bị hoàn toàn n á t p ấy phong lôi kiếm dĩ nhiên mang theo nổ vàng xu thế hàng lâm mà xuống phanh bạch thạch khó khăn lắm ngăn trở một kiếm vừa vạn hình lại bị vương luyện m u i kiếm trong ẩ n chứa bảng bạc chân khí một lần hành động o anh phi thân hình mất thăng bằng không đợi hắn tới kịp muốn ổn định thân hình vương luyện kế tiếp công kích đã theo s ắ t tới phong lôi kiếm phong lôi một kích lại lần nữa đem thân hình của hắn hoàn toàn phong tỏa ta nhận thua mắt thấy mình mặc dù ngăn cản được một kiếm này cũng tuyệt đối ngăn không được tiếp theo kiếm bạch thạch không dấy rồi nữa lựa chọn nhận thua. thân hình của hắn tại một kiếm này xuống lại lần nữa bay ra còn lần này vương luyện tắc thì cũng không lựa chọn truy kích đa tạng vương luyện nói một tiếng bạch thạch nhẹ gật đầu muốn lập tức rời đi có thể ngay sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên hỏi một tiếng ta nghe nói ngươi có một môn kiếm thuật tên là dịch kiếm thuật ta vốn định dùng của ta động tất thần đồng cùng ngươi giao thủ một phen vì sao tựa hồ không thấy ngươi thi triển ta đã thi triển ân bạch thạch đứng mày tại ta dùng cấm kỵ bí pháp xuất kiếm đâm ra long trời lở đất một kích lúc một khắc này ngươi xuất kiếm thời gian bạch thạch c h ấ m ngâm một phen ngay sau đó mặt lộ vẻ vẻ mặt ngươi dự liệu được ta sẽ tại ngươi một kiếm tia bức bách hạ triệu hồi già khế ước thú hơn nữa ngươi tại xuất kiếm ngay từ đầu tự là hướng về phía của ta khế ước thú mà đi vương luyện nhẹ gật đầu bạch thạch lập tức hít sâu một hơi tốt tốt một môn dịch kiếm thuật dịch ngươi dịch kiếm của ta động tất thần đồng có thể hiểu rõ được kiếm thuật sơ hở có thể ngươi dịch kiếm thuật hiểu rõ lại là nhân tâm sơ hở mà tái cao minh kiếm thuật đều là do người chỗ thi triển nhân tâm bị hiểu rõ thúng chi kiếm thuật ván này ta thua khô an bạch thạch nói xong quay người hướng phía thải hà phong mà đi vương luyện nhìn hắn một cái côn luân đệ tử có lẽ đại bộ phận tính toán chi ly vì danh nhìn qua uy danh tài nguyên không từ thủ đoạn nhưng cũng không thiếu một ít người quang minh đại khí lòng dạ khóng đạt thỉnh tuyên bố kết quả vương luyện nhắc nhở nói một tiếng lữ phi ảnh thần sắc có chút phức tạp nhìn vương luyện một mắt cuối cùng nhất hay vẫn là nói một tiếng bách đ i ể u phong vương luyện thắng vương luyện nhẹ gật đầu ánh mắt rơi xuống giang hải lưu trên người hiện tại vấn đỉnh đệ nhất chỉ còn hắn một cái đối thủ giang hải lưu tựa hồ cảm ứng được vương luyện ánh mắt một loại nhắm mắt điều tức gian mở mắt ra nhìn vương luyện một mắt rồi sau đó không h vương luyện cảm giác như thế nào vương luyện rơi xuống phong vân này phó phiêu vũ nói một tiếng khiêu chiến bạch thạch sự tình đã qua mà lại vương luyện còn lấy so sánh trả giá thật nhỏ đoạt được thắng lợi hắn tự nhiên sẽ không truy cứu số dưới rất tốt tốt chuẩn bị một chút ứng đối cuối cùng này một trận chiến ngươi bây giờ cách thứ nhất đã chỉ có một bước ngắn lâm vô s o n g cũng nhìn vương luyện một mắt chúng ta hơn mười năm đến cố gắng đều chưa từng đặt thành nguyện vọng giờ này này này, sợ có khả năng tại trên người của ngươi thực hiện cái này là vinh hạnh của ta vương luyện nói một tiếng thanh loan lôi trạch kim o phi n g u y ệ t bọn người muốn tiến lên vì vương luyện chúc mừng lại bị phó phiêu vũ một ánh mắt ngăn lại hiện tại vương luyện cần có nhất là nghỉ ngơi dưỡng s ứ c thời gian đang đợi trôi qua nay trong đó chắc đông lai tất nhiên là tại âm thầm phát lực chửi đới vương luyện công bố hắn mặc dù đoạt được đệ nhất cũng là danh bất chính nôn bất thuận chiếm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tri cố nếu không có giang hải lưu ninh thiếu dương hai người lưỡng bại câu thường tại sao sẽ có hắn như vậy thành tích đối với cái này bách điều phong tạm thời không để ý tới bọn hắn chuẩn bị chuẩn bị ở sau cũng không phải là dùng tại tan g ã lời đồn bực này thủ đoạn nhỏ b một canh giờ một cái nửa canh giờ hai canh giờ rốt cục theo ba canh giờ thời hạn tới gần vương luyện mở mắt đến tận đây tông môn thi đấu đã chỉ còn lại có ba chàng một hồi là vương luyện cùng giang hải lưu quyết đấu khác hai trận thì là ninh thiếu dương giang hải lưu cùng bạch thạch gian giao phong ba chàng thôi liền có thể quyết ra lần này tông môn thi đấu đệ nhất thuộc sở hữu bất quá tuy là ba chàng nhưng tất cả mọi người minh bạch chính thức trận chung kết đã chỉ còn một hồi đó chính là vương luyện giang hải lưu cuộc chiến hiu ba canh giờ điệu tức thôi không cần bất luận kẻ nào thúc giục giang hải lưu dẫn đầu thả người mà lên rơi lên phong vân đài khí thế bước lên đối với vương luyện phương hướng một tiếng q u á t trói thai thời cơ đã đến đi lên một trận chiến t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i sáu chương một trăm một ư ơ i sáu một kiếm hưu vương luyện thân hình k h ẽ động và áo bay lên theo sát lấy giang hải lưu đạp lên phong vân đài muốn thắng phó phiêu vũ trùng trùng điệp điệp nói một tiếng vương luyện sư đệ nhất định phải thắng kim o thanh loan lôi trạch phi nguyệt b ọ n người cũng không ngừng ủng hộ giang hải lưu không muốn cô phụ ta đối với người kỳ vọng côn l â n chủ mạch tôn vạn tinh trầm trầm vào phong vân đài trong miệm thì thảo tự nói mà cũng đệ nhất cơ hồ đã thất chi giao tín i n h thiếu dương chắc trầm u y ê n c á t đông minh khổng t h ư bạch bạch thạch bạch lâm b ọ n người thì là trầm mặc không nói sắc mặt đều lộ ra vẻ lo lắng hận không thể phong vân đài bên trên phong quang vô hạn vương luyện giang hải lưu hai người cuối cùng nhất sinh từ tương b ắ t đến đồng quy vô tận làm cho bọn h ắ n cái này nhất mạch lại lần nữa t r e o lên đỉnh che áp cô luân thải hà phong đệ từ khu triệu tuyết đan nhìn xem phong vân đài cùng giang hải lưu đối trọi gây gắt vương luyện trong mắt dị sắc lưu luyến nửa năm trước đi theo nàng lên núi thiếu niên giờ phút này đã phát triển đến bậc này trình độ đỗ đủ để cùng một màn này ai có thể tưởng tượng được đến dù là triệu tuyết đan đối với vương luyện thiên phú theo không nghi ngờ có thể đoán chừng lấy giờ khắc này đến cũng là tại hạ một lần tông môn thi đấu không muốn ngày hôm nay trên thực tế đến nhanh như vậy chiếu cái này xu thế vương luyện tiểu tử kế tiếp vô cùng có khả năng hội đại biểu các ngươi côn luân phái đi tham gia nửa năm sau kiếm tông hội minh đợi đến lúc hội m i n h chấm dứt phong vân chiến tranh mở ra nói không chừng hội cùng chúng ta nam đạo phái thành làm đối thủ muốn hay không sớm giết người diệt khẩu đâu nam trấn tinh vẻ mặt cân nhắc chi sắc hay nói dân ó i giết người diệt khẩu vương luyện k i n h thân chi pháp có chút bất phẩm ngươi bây giờ chưa h triệu tuyết đan mắt trắng không còn chút máu như vậy sao đã giết không được loại thiên tài này đệ tử không thể tới là địch rồi không thể là địch cũng chỉ có thể tới vi l ư u rồi xem ra kế tiếp ta phải h ả o h ả o định đoạt một phen tiểu từ này rồi nói không chừng còn có thể theo trên người hắn đào ra một ít hoa quả khô đi ra nam c h ấ n tinh cười hắc hắc giang hải lưu sư minh ta chỉ ra một kiếm một kiếm này như sư minh có thể tiếp được ta quay người liền đi nếu là tiếp không dưới ta tự nguyện nhận vua vương luyện nhìn trước mắt giang hải lưu vẻ mặt bình tĩnh một kiếm hắn mà nói lại để cho giang hải lưu biến sắc ngay sau đó một cô lửa giận tử trong lòng của hắn sôi trào bay lên tiểu tử ngươi đang vũ đ ụ c ta sao một kiếm đúng vậy một kiếm vương luyện lặp lại một tiếng vương luyện ngươi tại nói bậy bạ gì đó tiểu tử loại này thời điểm ngươi nói cái gì k h o á c lác nguyên bản tràn đầy tự tin cùng đợi quyết định tông môn đệ nhất cuối cùng nhất thuộc sở hữu một trận chiến bắt đầu phó phiêu vũ lâm vô s o n g nghe được vương luyện nói lập tức ngồi không yên lớn tiếng răng dậy giang hải lưu trên người có thương tích đúng là ứng kéo dài xuống dưới lại để cho thương thế hắn tăng thêm lại thừa cơ đem hắn đánh bại một kiếm mặc dù côn luân bất luận cái gì một vị t r ă m mạch câu thông phong chủ cấp cao thủ cũng không dám nói có thể một kiếm đánh bại giang hải lưu dù là giang hải lưu giờ phút này chưa đủ toàn thịnh thời kỳ trạng thái bậy thành cũng không ngoại lệ đệ tử tự có chừng mực vương luyện đối với bách đ i ể u phong phương hướng nói một tiếng hồ đồ tiểu t ử này bị liên tục không ngừng thắng lợi sông váng đầu não tôn b ạ n tinh đối với cái này bánh từ trên trời rất xuống giống như một màn cũng có chút kinh hỉ ngay sau đó hắn vội vàng nói một tiếng giang hải lưu đáp ứng hắn đã vương luyện sư đệ tự phụ có thể một kiếm đem ngươi đánh bại ngươi tự nhiên không thể để cho vương luyện sư đệ thất vọng không ngại kiến thức không chấp nhận đây rốt cuộc là hạn gì g lòng trời lở đất một kiếm bắt điều phong cái này ngu xuẩn xem ra đến làm cho côn luân chủ mạch bạch nhặt một cái đệ nhất chắc t r ầ m viên trong nội tâm thì là nhịn không được thầm mắng mà ngay cả các trường lao khác cũng đối với giang hải lưu vận khí cảm thấy đố kỵ không thể tưởng được tại cuối cùng một trận chiến thời khắc mấu chốt liên tục thắng lợi làm cho tin tưởng bạo g i ặ vương luyện lại có thể biết phạm loại này k i n h địch sai lầm lần này cuối cùng nhất một trận chiến kết quả đã trở nên thập phần trong sáng vương luyện, ngươi xem thường ta. Giang bởi vậy nếu như giang hải lưu sư huynh đã cho ta là xem thường người hoặc là nói ta là vì khinh địch chủ quan mới đưa ra muốn một kiếm định thắng bại vậy thì mười phần sai trái lại ta còn cần cho giang hải lưu sư huynh thận trọng cảnh cáo tập trung tinh thần đem ngươi trạng thái điều chỉnh đến đ ỉ n h phong tiếp ta một kiếm này nếu không người thua không nghi ngờ nghe được vương luyện thận trọng chuyện lạ giang hải lưu dần dần tỉnh táo lại nguyên bản thở dài một hơi tôn vạn tình cũng n h ư mày mà phó phiêu vũ lâm vô song bọn người tắt thì đem lo lắng chi tâm thu hồi d ù n g bọn hắn đối với vương luyện rất hiểu rõ vương luyện không phải cái loại này không biết nặng nhẹ chi nhân t ố t ta t u tiếp ngươi một kiếm ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng dùng loại nào kiếm thuật đem ta một kiếm đánh bại giang hải lưu trầm giọng nói xong đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ tại vương luyện đứng trước mặt định đây không phải cái gì kiếm thuật, vương luyện nói xong thân hình có chút một nghiêng tay phải rơi xuống chuỗi kiếm rút kiếm tư thái rất rõ ràng như hiện bạt kiếm thuật thấy như vậy một màn tôn vạn tinh biến sắc ánh mắt đột nhiên rơi xuống thải hà phong một phương triệu tuyết đan trên người vương luyện cùng triệu tuyết đan quan hệ hiểu do qua người của hắn đều nhất thanh nhị sở lúc trước không ít người thậm chí đưa hắn coi như triệu tuyết đan phát triển minh h i ế u dưới mắt vương luyện làm ra rút kiếm tư thái ngưu toan dùng một kiếm đem giang hải lưu đánh bại lập tức lại để cho mọi người trước tiên liên tưởng đến triệu tuyết đan cơ duyên xảo hợp lấy được cái kia môn b c h á n ở dê lẽ lại ngươi lại để cho đệ tử của ngươi đem cái kia môn bản kiếm thuật chuyển ra bên ngoài rồi hả bạch lâm cũng thần sắc lăng l ệ ác liệt rơi xuống p h o n g lôi kiếm sư phong khê xa trên người cái kia môn bản kiếm thuật cần có thể thần kiếm phụ trợ mới có thể tìm hiểu thi triển mà trôi này thần kiếm một mực tại tuyết đan trên người phong khê xa lạnh nhạt nói phong chủ quá lo lắng ta cũng không đem cái kia môn kiếm thuật chuyển ra bên ngoài triệu tuyết đan bổ sung một câu hy vọng như thế ta cũng không hy vọng bởi vì này sự kiện cho chúng ta thải hà phong mang đến p i ề n t h i bạch lâm n ữ khí lãnh đạo thầy trò chúng ta hai người sẽ không cho thải h hy vọng phong chủ cũng minh bạch lập trường của mình không thể bởi vì có chút không thể cho ai biết từ tâm đem thải hà phong cuốn vào vòng xoáy chính giữa nhiễu loạn thải hà phong trung lập lập trường cùng yên lặng điểm này không nhọc phong khê xa sư m ộ i phí tâm ta với tư cách thải hà phong phong chủ làm hết thể tự nhiên dùng thải hà phong tương lai phát triển vì trước hy vọng như thế đến đây đi xuất kiếm cho ta xem xem ngươi một kiếm này đến tột cùng có gì uy lực giang hải lưu một tiếng quát lớn gọi chừng vương luyện thản nhiên nói một tiếng đồng tử có chút co rút lại giờ khắc này lưu quan cảm ứng thuật vận chuyện suy nghĩ của hắn nhanh chóng không ngừng gia tốc Quá lưu nhau cách tải, đồng thời tới gần lấy giang Hải Giang đợi đến giữa hai người đồng đến gần chỗ, lấy xa mọi é t mắt, thân hình của hắn Bang. Trong một tòa Rút ngáy hình hắn bông nhân Bang! không, chuyển đến minh. kiếm Rút kiếm! m hư hồi khỏi của đậu. Ra gió vỏ! người trước mắt phản phát hiện lên một đạo màu trắng rừng dựt tấm lụa lại để cho tất cả mọi người thần sắc một cái h o à n g hốt sau một khắc vương luyện bảo kiếm trở vào bao vương luyện thân hình một cái lào đảo mà lúc này giang hải lưu mới tựa như kịp phản ứng một loại sắc mặt hoảng sợ gian bước ra nhanh lụi lại trong t r ớ c mắt đem giữa hai người khoảng cách kéo đến một mươi m có hơn đương hắn đã đến một mươi m có hơn về sau hắn vội vàng đánh giá thân thể của mình bình yên vô sự không có bất kỳ thương thế n g ư ơ i n g ư ơ i xuất kiếm rồi hả giang hải lưu vẻ mặt vẻ kinh ngạc thấy không rõ vừa rồi hắn rõ ràng thấy không rõ vương luyện xuất kiếm q uy tích n g ư ơ i xem thanh rồi chưa tôn b ạ n tinh càng là trước tiên đối với bên người hậu trích tinh trưởng lão q u á t hỏi hắn rốt cuộc lại như thế nào xuất kiếm thấy không rõ thấy không rõ ta căn bản không có nhìn rõ ràng quá là nhanh một kiếm kia quá là nhanh hậu trích tinh trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng tri xác thậm chí hắn đều hỏi một câu ngay cả mình đều không thể tin được đích thuận n ữ cái kia vương、luyện. đã xuất kiếm đến sao hắn thật sự xuất kiếm rồi hả ta ngay cả kiếm ảnh tử đều không có chứng kiến ta tốt xấu là một vị tiểu chu thiên cảnh cương giả vừa rồi hắn tại xuất kiếm lúc ta đã tập trung tinh lực cũng đừng nói là thấy rõ một kiếm này rồi thậm chí mà ngay cả hắn đến cùng có hay không xuất kiếm ta đều không thể xác định một cái côn luân đệ tử kiếm thuật rõ ràng có thể nhanh đến b ự c này trình độ mà các trường lao khác được mời mà đến khách mới cũng vẻ mặt vẻ mặt thuộc về vân xâm thành phạm vì thế lực t h chính dương phụ tử càng là cảm giác tư duy khẽ giật mình ngốc trệ vương luyện năm đó hắn tại vân xâm thành cảnh nỗi lúc căn bản tên không lịch sự thường mọi người chỉ biết tề tranh minh hoàng siêu hướng khải toàn nhạc minh b ọ n người không biết vương luyện là vật gì nhưng bây giờ nửa năm thời gian hắn rõ ràng đã c o vấn đỉnh côn luân trẻ tuổi đệ nhất nhân tư cách hơn nữa hắn chỗ bày ra thực lực đã là không kém cõi nguyễn hoa kiếm phái trưởng lao trong là bất luận cái cái gì một người rất nhiều chân khí cảnh khí hành chu thiên cảnh cường giả kinh hô liên tục đều không thể xác định vương luyện phải t r ă n g đã xuất kiếm có thể cùng loại với chắc trần luyên các đồng minh phó phiêu vũ lâm vô song chờ tuyệt thế cường giả tắc thì là đồng thời hai mắt c h ậ mắt ngược lại hít một hơi nhất là phó phiêu vũ lâm vô song hai người k h là... ông trời ự chủ đ ư ợ ơi rõ ràng thực sự loại này kiếm thuật hắn vừa rồi rõ ràng thật sự xuất kiếm rồi theo hắn hét lên trần trần gọi theo sắp tới mà giang hải lưu cái lúc này cũng ý thức được cái gì cảm giác được chỗ cổ có chút mắt lạnh vội vàng dùng tay lau cổ dưới một vòng này trong lòng bàn tay chỗ một tia đỏ thấm lại làm cho hắn kinh hãi nhảy dựng lên tại h bất bất hắn xem đều không thể nhìn rõ ràng dưới tình huống vương luyện rõ ràng đã cho hắn trí mạng chỗ hiểm bên trên một kiếm nếu như vừa rồi vương luyện muốn muốn giết hắn tại một kiếm kia ra khỏi vỏ da nháy mắt hắn đã đầu thân chỗ khác biệt chương một trăm mười bảy chương một trăm mười bảy đổi ý xuất kiếm rồi vương luyện sư đệ vừa rồi đã xuất kiếm rồi hơn nữa một kiếm t h í mạng vương luyện sư đệ thắng b á c h điệu phong đệ tử kinh hỷ kêu lên khó trách khó trách vương luyện sư đệ nói lại để cho giang hải lưu tiếp hắn một kiếm một kiếm quyết thắng thua nguyên lai hắn vờ ơ im mà nắm giữ lấy bực này có thể nói trí mạng sát chiêu kiếm thuật một môn nhanh đến khí hành chu thiên cường giả xem đều không thể thấy rõ tuyệt thế kiếm thuật thanh loan kích động hô to lấy toàn thân đều tại có chút phát run có kiếm này thuật tại toàn bộ côn luân cao thấp còn có ai dám can đảm tuy nhỏ xem vương luyện sư đệ nửa phần lúc trước những công bố kia vương luyện sư đệ mặc dù thắng giang hải lưu cái này thứ nhất đều đồng đẳng với xem ai có thể đủ chống đỡ được cái này liền khí hành chu thiên cường giả đều không thể thấy rõ một kiếm lôi trạch cũng gào thét lớn phát tiết trong lòng hưng phấn từ khi vương luyện khiêu chiến ninh thiếu dương khiến cho ninh thiếu dương đầu hàng về sau côn luân trong hàng đệ tử t i ể u tồn tại một ít rảnh rỗi nói toán ngữ nói vương luyện có thể có bực này chiến tích dựa vào là tất cả đều là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hắn đã sớm muốn mở miệng phản b ắ c rồi dưới mắt rốt cục có thể đường đường chính chính trung khí mười phần đem lời nói này giống đi ra thật nhanh kiếm thật bén nhọc kiếm một kiếm này ta ngăn không được thu tương ngọc k h ó được đứng đắn một l nàng chuyển hướng phó phiêu vũ đây cũng là các người côn luân phái mạnh nhất bản kiếm thuật được xưng một kích tất sắt kinh lôi bản kiếm thuật kinh lôi bản kiếm thuật tại rút kiếm ra khỏi vỏ lúc đem lương theo lấy phong lôi gào thét mà lại một kiếm ra chân khí bộc phát long trời l ở đất khống chế phương diện căn bản không cách nào làm được như thế cẩn thận nhập vi phó phiêu vũ nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại t ẩn t ẩn mang theo một tia phát dun đây là vương luyện chính mình sáng chế bản kiếm thuật phát dun là hưng phấn phát dun cựu vương luyện cái môn này bản kiếm thuật mà nói uy lực của nó hồn nhiên không kém hơn một môn tuyệt thế kiế vương luyện không ngờ dựa vào chính mình đối với kiếm thuật bạt kiếm thuật lý giải đã sáng tạo ra một môn t u y ệ t thế cấp độ bạt kiếm thuật có đệ tử như thế thầy còn cần gì hơn lâm vô s o n g một tiếng thở dài mà tôn văn tinh chắc trầm uyên các đông minh bọn người hiển nhiên cũng minh bạch điểm này nguyên một đám nhìn về phía phó phiêu vũ ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét nên kiếm phong phong chủ ông khiếu phong thì là hối hận ruột đều thanh rồi dù là hắn lần lượt khuyên bảo chính mình vương luyện phản bội nên kiếm phong từ nay về sau cùng bọn họ nên kiếm phong đã hình bạt đường là địch không phải bạn quá khứ đích rốt cuộc không cách nào tiệt tối có thể giờ khác này h Nhìn vương lúc l qua u bị một kiếm kia đây là đêm qua hắn hao hết tâm tư suy nghĩ ra đến sát chiều thông qua lưu quàng cảm ứng thuật mang đến tư duy gia tốc cho mục tiêu nhanh chóng như tiết chớp hung hãn như lôi đỉnh một cách trí mạng vừa rồi vương luyện bày ra chỉ có một kiếm này tốc độ không có thể hiện ra uy lực của nó có thể dù là như thế một kiếm này cực lớn động năng mang cho thân thể của hắn phụ tải tổn thương vẫn làm cho hắn cảm thấy kinh mạch bị hao tổn nếu là đem hết toàn lực chém ra như thế một kiếm thân thể của hắn khả năng trực tiếp sụp đổ không phải ba bốn nguyện thời gian khó có thể khỏi hẳn hiển nhiên cái môn này b ả n kiếm thuật còn cần cải tiến giang hải lưu l a o một phen trên cổ vết thương thần sắc trầm mặt lại lộ ra có chút tối t â m phiền mượn vì tông môn thi đấu thứ nhất hắn bỏ ra thật lớn một cái giá lớn thậm chí không tiếp phục dụng thiêu nguyên c tự hủy tương lai xông lên đại chu thiên cảnh thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn tiếp vương luyện một kiếm chính là trước mắt bao người đáp ứng không phải do hắn trồng chế trong lúc nhất thời mặc dù trong lòng của hắn không cam l ò n g diễn sinh vô số ác nghiệm cuối cùng nhất vẫn là đem những cảm xúc này toàn bộ đẻ xuống miệng đầy chua sót mà nói một câu ta thua ta thua ba chữ tại phong vân đài trên văn vọng trong lúc nhất thời đúng là lại để cho toàn trường hào khí cứng lại xuống ngay sau đó tự bách điều phong phương hướng dẫn đầu truyền đến tràn ngập vui mừng gọi thắng. thắng vương luyện sư đệ thắng vương luyện sư đệ là một vị duy nhất chín chàng toàn tháng người hắn là chúng ta côn lân phái hoàn toàn xứng đáng đệ tử đệ nhất nhân thất không thể tưởng được chúng ta bách điệu phong lần này rõ ràng có thể r ế t đến tận thứ nhất cái này đây là ta nhập bách điệu phong đến nay tốt nhất một cái thành tích đệ tử trẻ tuổi nhóm không kiên nghệ gì cả hoan hô mà lớn tuổi một ít các trưởng lão các tân khách thì là hoặc tự đáy lòng hoặc trái lương tâm đối với phó phiêu vũ chắc tay phó phiêu vũ phong chủ chúc mừng danh sư xuất cao đồ không thể tưởng được phó phong chủ lúc này đây rõ ràng cất giấu như vậy một tay vương bài quả nhiên là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng a phó phong chủ tờ hờ ớ tờ đúng không giống bình thường rõ ràng trực tiếp cầm xuống thi đấu thứ nhất thật đáng mừng những người này đạo tiên phong h u y ề n đàn đại sư bọn người tự ở trong đó mà nhất định cùng đệ nhất vô duyên tôn và tinh chắc c h ầ n g n uyên các đồng minh bọn người sắc mặt tắc thì có chút khó coi ai cũng chưa từng đến này giới tông môn thi đấu cuối cùng nhất đúng là loại kết quả này đoạt được đệ nhất không phải lúc trước bị ký thác kỳ vọng ninh thiếu dương giang hải lưu lại là tên không lịch sự truyền nhập quân luân đến nay bất quá nửa năm vương luyện tiểu tư này thờ ớt thờ tờ đúng vận khí tốt ai cầm đệ nhất không tốt đúng là bách điệu phong thủ cựu phái đoạt được cuối cùng nhất khối thủ cam thập nhị vẻ mặt xuôi các đồng minh dư vị lấy vương l u y ệ n đánh bại giang hải lưu lúc triển lộ mà ra Kinh không phải vận khí đơn giản như vậy tiểu tử này quá hội ẩn nhẫn bất luận kẻ nào đều cảm thấy hắn khó có thể đoạt được thứ nhất có thể hết lần này tới lần khác hắn lại thành cuối cùng người thắng về sau các ngươi có thể phải hào hào đ ề phòng hắn đ ề phòng phó phiêu vũ hừ hắn mặc dù đoạt được thứ nhất có thể kế tiếp tạo thành tinh nhuệ tiểu đội sợ là không có phần của hắn tôn vạn tinh chắc trầm uyên thậm chí kể cả chúng ta tuyệt không cam lòng đem côn luân phái tương lai giao cho chỉ biết gìn giữ cái đã có mà không tính tiến bách điệu phong trên người tào thanh đi theo khe nói các đông minh nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua thần sắp tối t ă n phiển muộn chắc trầm uy cùng đợi kế tiếp kế theo làm Mà khó dễ. Mà theo vương luyện cùng cái có Giang này Hải Lưu thứ ể thể để nói trận chung kết một trận chiến chung chiến người nhắc khó có tiếp lại tới kết một kết, bất cho c đấu kế đã h nhất g t ú gì r nhanh, n h xếp ạ giang sau ra luyện cùng định vương nhất, g đã thứ hải lưu thứ hai bởi vì bạch thạch nhận thua tại ninh thiếu dương nguyên nhân ninh thiếu dương đứng hàng thứ ba còn lại bảy người tắc thì phân biệt đứng hàng bốn bề giáp g i ớ i mười tên không đợi trong đó kể cả lúc trước top ba giáp hữu lực người cạnh tranh bạch thạch cùng khẩm thư bạch thi đấu chấm dứt b á c điệu phong thành lớn nhất doanh gia đối với kết quả này tôn vạn tinh thật lâu không nói nếu nói là vì tông môn thi đấu chút xuống lớn nhất tinh lược người không phải chắc trầm n g u y ê n không phải c ắ t đông minh cũng không là phó phiêu vũ mà là hắn tôn vạn tinh tôn vạn tinh đem lần này tông môn thi đấu coi như hắn đại triển quyền cước cơ hội một khi giang hải lưu chiến thắng đoạt được thứ nhất hắn thê tất nhân cơ hội này dứt khoát hằn hòi cải cách côn luân cao thấp mà lại mượn sắp đã đến phong vân chiến tranh bài trừ đối lập đem những kiệt ngao bất tuần kia không phục quản giáo người hết thể mượn đội trưởng giang hải lưu tri thủ trôn vội vu vù phong vân chiến trảng dùng cam đoan kế hoạch của hắn có thể tại côn luận phái thuận giải trưởng môn chúng ta chủ trì tông môn thi đấu lữ phi ảnh nhìn xem thật lâu chưa từng n ú c ních tôn vạn tinh xin c h ỉ thị tính hỏi thăm một tiếng lúc này tôn vạn tinh mới cơ cơ thần nhìn lướt qua bách đ i ề u phong chỗ phương hướng ánh mắt phục tạp rằng có một lát hay vẫn là thân hình một tung rơi xuống phong vân đài bên trên lộ ra một kia có chút miễn cưỡng dáng tươi cười lần này tông môn thi đấu đến đây là kết thúc cuối cùng nhất đoạt được đệ nhất người vì bách đ i ề u phong đệ tử vương luyện không có đoạt được thứ tự đệ tử không nên nản trí chỉ cần cố gắng tu hành ba năm sau tự nhiên bất quá bình đại tạo điều kiện cho người nhóm mở ra quyền cước hiện tại thỉnh t ố t mười mười vị đệ tử chuẩn bị một phen sáng sớm ngày mai do ta tự mình mang một người tiến về trước côn luân thiên trì bế quan tiềm t u về phần trình tự tắc thì căn cứ xếp hạng mà đến vương luyện vi trước dùng cái này suy ra kỳ vọng có thể mượn côn luân thiên trì chi lực trợ chư vị chân khí tu hành cao hơn một tầng t r ư ờ n g môn cao thượng đa tạ t r ư ờ n g môn mấy vị đối với côn luân thiên trì chờ mong đã lâu đệ tử vội và nói g n hạng ngược lại là phó phiêu vũ tự hầu nghe được tôn vạn tinh ý định lẫn lộn tông môn thi đấu sau lương chính thức ý nghĩa lập tức đứng dậy tôn vạn tinh trưởng môn ngươi có phải hay không có chuyện gì đã quên có đệ tử, ra ngoài đầu, xông ra ta danh việc này đợi đến chư vị đệ tử tự tiên trì trong tu hành sau khi kết thúc bản lại không mượn tôn vạn tinh nói ta xem bây giờ nói tinh tường so sánh tốt phó phiêu vũ có thể không cho tôn vạn tinh lừa dối vượt qua kiểm tra cơ hội cất cao giọng nói dưới mắt tôn vạn tinh lừa dối vượt qua kiểm tra cơ hội cất cao giọng nói h ư n i mắt tôn vạn tinh lừa dối vượt qua kiểm tra cơ hội cất cao giọng nói dưới mắt tôn vạn tinh hiệp trợ đội trưởng xử lý các hạng sự vụ theo ta được biết tất cả đại tông môn đều đã thừa dịp tông môn thi đấu chi tế sớm đem đội ngũ tổ kiến đi ra ta côn l u ô n phải ở phương diện này đã chấm ngươi một bước n h ư n ế u không nắm chặt thời gian chẳng phải là bị mặt khác tông môn xa xà vùng tại sau lưng phó phiêu vũ phong chủ tổ kiến tiểu đội công việc tất nhiên là cấp bách nhưng đội ngũ nhậm chức phương diện căn cứ tông môn thi đấu xếp hạng lại là có chút không ổn chắc chấm nguyên tại chuyện này bên trên không thể không cùng tôn vạn tinh đạt thành nhất trí hai vị đội phó cũng thì tôi chính đội trưởng từ trước đến nay là do tất cả đại tông môn trí cường giả đảm nhiệm những trí c đều có được triệt để hàng phục tiểu đội thành viên khác thực lực nhưng chúng ta côn luân phái tình huống có chút đặc thù n g ư ờ i bách điệu phong đệ tử vương luyện đoạt được đệ nhất nguyên nhân thực sự mọi người lòng dạ biết rõ như căn cứ nguyên kế hoặc theo như xếp hạng lựa chọn ba vị đội trưởng đó là đối với toàn bộ côn luân không chịu trách nhiệm một khi ta côn luân phái tiểu đội cùng môn phái khác đội ngũ phát sinh xung đột đại biểu cho chúng ta côn luân mặt đội trưởng bị người đánh bại dễ dàng ta côn luân cao thấp uy nghiêm dị tổn danh vọng dị tổn đến lúc đó sợ đem trở thành khắp thiên hạ người cho cười việc này quan hệ trọng đại tôn vạn tinh trưởng môn ý định theo trường cân nhắc. hoàn toàn thuộc về hợp tình lý với tư cách phong chủ n g ư ơ i n ê n thông cảm trưởng môn khó xử mới là thông cảm phó phiêu vũ cười lạnh một tiếng cuối cùng muốn lật lọng ta côn luân phái trưởng môn phong chủ chẳng lẽ liền cơ bản nhất tính nói mà có tín đều không thể làm được côn luân cao thấp danh dự đã x a đoạ đến tận đây chắc chấm biên nói tinh nhuệ tiểu đội trưởng kế tiếp đồng đẳng với ta côn luân thiếu trưởng môn nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu ta côn luân thể diện như hành tẩu giang hồ chi tế Tùy tiện xuất hiện một hiện chắc á i n ư dạng cao thủ, liền cao có thủ, thể h đem n đánh、bại. người trong thiên hạ đương như thế nào đối đại hạ thế bại, ta ô n luân n h ấ trần phái. cho Tất sẽ g uyên ta hỏi chính là tôn vạn tinh trưởng môn mà không phải ngươi triệu dương phong phong chủ ta triệu dương phong thân là côn luân đệ nhất đại phong tự nhiên dùng giúp đỡ côn luân phát triển vi nhiệm vụ của mình làm sai chỗ nào chắc trần m uyên phong chủ nói không sai hướng đại nói thiên hạ hưng vong tất h phu hữu trách dưới mắt đang mang ta côn luân hương suy vinh l ụ bất luận cái gì một người đều có tư cách vi môn phái tương lai bày mưu tinh kế các đông minh cũng đứng dậy chỗ tốt vô luận như thế nào không thể để cho bách điệu phong chiếm đang khi nói chuyện đã mặt lộ vẻ cười lạnh hay vẫn là nói phó phiêu vũ phong chủ cảm thấy côn luân phái nên là người bách điệu phong không mặc cả bất luận kẻ nào đều không được vi côn luân phái tương lai phát triển phương châm góp lời nửa phần cưỡng tử luật lý cái lúc này lâm vô song lại là một tiếng quát lớn vương luyện chính là tông môn thi đấu thứ nhất thay thế côn luân phái xuất chiến có gì không ổn mặc dù hắn đoạt được đệ nhất có chút cơ duyên xào hợp đó cũng là vận khí cho phép cơ duyên số mệnh đồng dạng là một vị võ giả bản thân cường đại một loại thể hiện lâm lão lời ấy sa Côn Luân những năm gần đây này Phái p h á đây tôn triển đã lâm vào bình cảnh, kế tiếp phải kiên quyết tiến thủ, lúc này thời khắc mấu chốt, phải kiên bình cạnh, này đã lâm lúc mấu vào v khắc kế l u ậ như thế nào không thể đem Côn Luân tương thế thể phó thác tại hư tại đem lai vạn ô Tôn mở mị số mệnh số trên. phía b tinh biểu lộ tuy có chút ít không được tự nhiên nhưng là dần dần nắm giữ chủ động khôi phục thong rong Giang không xuông. Phong Phong Hoàng không vương nói nói Tiêu thời kiến Phiêu nay ra của đến này chuyện, nếu Vân thành mình. luyện, Hồ, thực thực hết thể chủ Phủ hợp phát Phó từ trước được lực lực, đầy đều là Mà ý xem chúng ta còn có thể chứa nhẫn chỉ đương ra xấu m à thôi có thể đi ra ngoài tại bên ngoài đệ tử gian cạnh tranh giao phong thường thường đào thật thương thật một lấy vô ý làm ệ n h tăng tại chỗ kết quả chúng ta lại để cho côn luân phái trong hàng đệ tử thực lực người mạnh nhất đảm nhiệm đứng đầu cũng còn hơn một vị hào nhoáng bên ngoài đệ tử ngồi không ăn bám thậm chí cuối cùng bị người đơn giản chém giết làm cho ta côn luân di tiếu thiên xuống nhìn xem nguyên một đám nghĩa chính ngôn từ muốn cản trở vương luyện ngồi vững vàng đệ nhất phong chủ các trường lão nhưng không rõ ràng cho lắm kia khách mới thì là hai mặt nhìn nhau một ít biết rõ nội tình người thì là âm thầm lắc đầu bất quá bọn hắn với tư cách ngoại nhân dù là trong nội tâm đối với côn luân phái những phong chủ này trưởng lão sở tác sở vi có phần lộ ra c h ơ c h ẽ n lại cũng sẽ không nói ra đến khó trách côn luân phái mười năm trước cựu có mấy cái tuyệt thế cường giả rồi có thể gần vài năm nay môn phái phát triển rõ ràng hoàn toàn đ ỉ n h chệ xuống lại không có bất kỳ tiến bộ phong chủ trưởng lão thậm chí cả trưởng môn đều là cái này bộ hình dáng kế tục không còn chút sức lực nào cũng là hợp tình lý rồi nam chấn tinh đối với một bên triệu tuyết đan nết miệng đối với những người này cách làm cũng là xem không vừa mắt triệu tuyết đan nhìn nhìn thải hà phong phong chủ bạch lâm lại nhìn một chút phảng phất người ngoài cuộc giống như sư phó phong khê xa cuối cùng nhất đưa mắt nhìn sang vương luyện phó phiêu vũ trên người của hai người nói phó phiêu vũ sư thúc chỉ sợ chưa hẳn chịu đơn giản từ bỏ ý đồ chỉ hy vọng kế tiếp tất cả mọi người có thể khắc chế một ít không muốn ồn nào được không thể vẫn hồi trên thực tế chiếu ta mà nói côn luân cao thấp là nên tốt dễ sửa trị một phen rồi tôn vạn tinh muốn dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách mạch suy nghĩ quả thật không tệ phó phiêu vũ cùng lâm vô song hai người đại lực cản trở rất không cần phải phó phiêu vũ sư thúc đoán chừng muốn ổn trong cầu thắng mười hai năm trước tẩy trừ cùng với năm đó diệt môn c h i ếch lại để cho bọn hắn không muốn lấy thêm côn luân tiền đồ mạo hiểm ổn trong cầu thắng nam c h ấ n tinh lắc đầu đi ngược dòng nước không tiến tắt tối giang h ồ là sóng cồn đào cát nếu không k i ê n quyết tiến thủ sớm muộn sẽ bị đ ạ i thế đào thải mẫn nhưng mọi người triệu tuyết đang nghe xong không hề ngôn ngữ nàng thế đơn l ư ợ bạc người nhỏ l ờ i nhẹ mặc dù muốn cứu vãn côn luân nghiêng sụp đồ cũng hưu tâm vô lực lúc này tranh chấp nhưng đang tiếp tục lại để cho người thấy tựa như trò khơi hải ta đề nghị công bình để đạt được mục đ lần này tông môn thi đấu xếp hạng không tính không ngại tái chiến một vòng vàng thật không sợ l ử a như vương luyện thực sự thực lực tất nhiên là có thể lại lần nữa trổ hết tài năng vấn đỉnh đệ nhất đến lúc đó chúng ta đều muốn không lời nào để nói giải kiếm phong phong chủ nghị thành hiền coi chừng đ ể nghị nói nói láo phó phiêu vũ hét lớn một tiếng trong mắt tinh quản g bắn ra thân là tuyệt thế cường giả khí tức đột nhiên một phát tái chiến một vòng sư phó xin bất giận phó phiêu vũ bên người l ặ n g lắng nghe vương luyện đột nhiên mở miệng việc này đã bởi vì ta mà lên tự do ta giải quyết dứt lời không cho phó phiêu vũ lâm vô xong bọn người phản ứng thân hình hắn một tùng đã lên phong vân đ à i vương luyện ngươi làm gì cho ta xuống phó phiêu vũ lo lắng vương luyện hầu ngôn l o ạ n ngữ khiến cho thế cục biến hóa vội vàng hét lớn giờ phút này bọn hắn chiếm cứ chủ động chữ lý đi đầu mặc dù kế tiếp vận dụng chuẩn bị ở sau dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem phản kháng lực lượng toàn bộ chấn áp cũng danh chính luân thuận dưới mắt vương luyện lên đ à i nhiều lời nhiều sai một cái sơ sẩy lại để cho tôn và t ì n h chắc chấm liên các đồng minh bọn người nắm lấy cơ hội cựu sẽ khiến tốt thế cục triệt để thay đổi sư phó yên tâm ra tâm lý nắm chắc vương luyện đối với phó phiêu vũ nói một tiếng rồi sau đó ánh mắt từng cái đảo qua chắc trầm nguyên tôn vạn tinh c á t đông minh hoàng phụ thành ngụy thành hiền vương k i ế u phong cam tập nhị tào thanh bọn người nói các ngươi phản đối ta đảm nhiệm côn luân phái tiểu đội c h i chủ thậm chí cả đảm nhiệm côn luân phái thiếu trưởng môn là vì ta đoạt được thứ nhất thắng chi không võ cho nên muốn tái chiến một vòng không tệ chắc trầm nguyên chứng kiến vương luyện lên n à i vội vàng cùng lời nói phó phiêu vũ khó đối phó tuổi không đến hai mươi vương luyện thu thập còn không phải dễ dàng nhiều hãn lập tức nói vương l u y n trong lòng ngươi tin tưởng giang hải lưu ninh thiếu dương trong là bất luận cái cái gì một người thực lực đều tại ngươi phía trên nếu không có hai người bọn họ liều đến lưỡng bại câu thường ngươi tại sao có thể trèo lên đỉnh đệ nhất ngươi cũng là côn luân phái đệ tử tự nhiên dùng côn luân phái tương lai phát triển v i trước chớ để vì chút hư danh đưa côn luân đại cục tại không để ý một khi m ặ t khắc đỉnh tiêm đại phái thiếu trưởng môn thiếu tông chủ đến thăm khiêu khích chẳng những sẽ để cho ta côn luân phái mặt đại mất mặc dù chính ngươi cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng m ặ t khắc đỉnh tiêm môn phái thiếu tông chủ thiếu trưởng môn thiếu môn chủ chi lưu g a tài gian cũng sẽ không như là môn luận bản một loại đối với ngươi hạ thủ lưu tỉnh xem ra chắc trầm viên phong chủ đối với ngươi tọa hạ đệ tử Ninh thiếu Dương rất có lòng tin. vương luyện thần sắc hở h ữ g đang khi nói chuyện lại nhìn thoáng qua giang hải lưu tôn vạn tinh trưởng môn đối với n g ư ờ i đệ tử giang hải lưu cũng giống như thế tôn vạn tinh nhìn thoáng qua chẳng biết tại sao đột nhiên bị lâm vô song d i ữ chắc không hề ngôn ngữ phó phiêu vũ trầm ngâm một phen không muốn tại loại này thời khắc mấu chốt nội bộ lập tức nói đúng vậy giang hải lưu tốt xấu đã đột phá đến đại chu thiên cảnh giới mặc dù tiến đến chủng kích tinh thần bảng đều không nói chơi do hắn dẫn đội mới có thể không sơ hở tí nào ta đối với thiếu dương đồng dạng rất có lòng tin thậm chí nếu để cho h ắ n nhập côn luân thiên chỉ tu hành một tháng h ắ n cũng có đến lúc đó tu vi chiến lược đem lại trèo mới cao mà vương luyện sư đ i ệ t ngươi tuy nhiên chiến lược rất cao minh k i ế m thuật bất phẩm mà lại nắm giữ lấy nào đó cấm kỵ bí pháp nhưng khách quan tại thiếu dương mà nói cuối cùng tranh lệch đi một tí không biết ngươi cảm thấy ta nói rất đúng không đúng chắc trầm v i ê n đi theo phụ họa trong giọng nói ẩn ẩn mang theo khích tướng chi ý tốt đã hai vị đối với đệ tử của mình tin tưởng như vậy như vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội thì như thế nào ninh thiếu dương giang hải lưu hai người ta có thể cùng bọn hắn tái chiến một hồi vương luyện nói vương luyện chứng kiến vương luyện rõ ràng bên trên bộ đồ bị chắc trầm uyên tôn vạn tinh kích phải đáp ứng cùng ninh thiếu dương giang hải lưu t á i chiến phó phiêu vũ nhịn không được hét lớn một tiếng chớ có nói b ậ y kim o thanh loan bọn người cũng đi theo hô to vương luyện sư đệ nghĩ lại a sư phó an tâm một chút chớ vội đệ tử đều có ý định vương luyện bình tĩnh đối với phó phiêu vũ nói một tiếng rồi sau đó một lần nữa chuyển hướng chắc trầm uyên tôn vạn tinh vừa rồi chắc trầm uyên phong chủ đề cập nếu khiến ninh thiếu dương sư huynh nhập côn luân thiên trì tu hành một tháng có rất lớn nắm chắc có thể làm tiếp đột phá bởi vậy có thể thấy được côn luân thiên trì tu hành cơ hội trần quý mà ta nguyên vốn đã vấn đỉnh đệ nhất, theo lý thuyết, dù là Đối với đề với n g h ý của c mình vương luyện sư lệ ngươi cùng thiếu dương cuộc chiến chính là một cái chứng minh chính mình tốt nhất cơ hội nhấc lên chỗ tốt chẳng phải bị người chế nào lại bị người chế nào cũng không trở thành như chắc trầm viên phong trụi bọn người một loại lật lọng giống như khó chịu nổi a nếu là chư vị cảm thấy không cách nào tiếp nhận như vậy Thỉnh trực tiếp vương tha ta tông cho khiêu chiến, vông lần này là một ô n tên thứ nhất, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, chân thật đáng tin. Chắc nguyên sắc mặt có chút xuống, thi thứ tất mắt thấy, thật mặt chút Chắc chầm mọi đấu cả sắc có chầm m bị một vị đệ tử đang để tử tại tất cả mọi người mặt trách, lập tức lại để cho trên mặt hắn có chút người hắn lại mọi cả cơ cho có lập khi ó chịu n ổ bất quá. n hắn ì n thoáng phó phiêu h qua vũ, lại tiện khi không phát hắn tác. Một khi hắn dám can đảm lấy lớn hiếp nhỏ đối với vương luyện ra tay phó phiêu vũ tuyệt đối sẽ lập tức bộc phát đây không phải hắn hy vọng chứng kiến c ụ c diện người nghĩ muốn cái gì c h ố tốt Ta ngoài h h e nói dương triều p n nửa năm duyên thượng cương, như dương phong nguyện cùng ninh thiếu dương một trận chiến. n g giới chủ trước cơ được chủ cầm cách chấp, có hợp phẩm thế thể thiếu ta một kim một đạt triều vật tư với lại quả ấy xảo o ra tôn b ạ n tinh môn chủ nếu chịu xuất gia côn luân chủ mạch thiên khích lưu quang và thiên khích lưu quang bí pháp ta cũng nguyện ý cùng giang hải lưu một trận chiến thiên khích lưu quang cùng thiên khích lưu quang bí pháp tôn b ạ n tinh lâm vào trầm âm mà chắc trầm n g uyên thì là biến sắc ta cái kia khối kim cương cái kia khối kim cương chính là trăm năm khó gặp thực phẩm nếu là dung luyện đến bảo kiếm chính giữa Thần kiếm đối kháng, nếu là lấy ra. cơ ó hội ta đã cho các ngươi có dám hay không đáp ứng là của các ngươi sự tình ta cho các ngươi một tháng thời gian cân nhắc đợi đến ta tự côn luân thiên chỉ chấm dứt tu hành về sau Hy vương ọ n g đạt đ ợ c của các đáp án n g ư i Trước ư ơ i có dám đáp hay không ứng, luyện à của các cho các cân nhắc, côn Ta gian ta tháng ngươi tình. ngươi đến thời đợi sự tự một l â n thiên hành trì dứt chấm h tu sau. về vọng Vương án ngươi. đạt được đáp án của các l u y thần s ắ c l ạ n h n h ạ t nói dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ thế cục quyền chủ động không cần ta đáp ứng tôn vạn tinh nói thiên khích lưu quang cùng thiên khích lưu quang bí pháp cho dù thuộc về côn luân phái đỉnh tiêm kiếm thuật một trong nhưng vương luyện là côn luân đệ tử đối với ninh thiếu dương hắn hay vẫn là rất có lòng tin tuy nhiên vương luyện nắm giữ lấy một môn cấm kỵ bí pháp hơn nữa cũng có thể thi triển ra cái kia nhanh chóng như tia chớp lại để cho người căn bản không cách nào kịp phản ứng một kiếm có lẽ giờ phút này vương luyện trạng thái đến xem một kiếm kia cần sớm ủn ưỡng mà lại một kiếm đứng i a nhanh chóng như tia chớp đồng thời cũng sẽ lại để cho hắn kinh mạch trọng thương đây là không thành công tiện thành nhân kiến thuật dùng một quả thượng phẩm kim cương đi đánh bạc hắn đánh bật lên ta cũng đáp ứng rồi chắc trâm u y ê n nói n h a vương luyện nhìn giang hải lưu ninh thiếu dương hai người một mắt không khỏi lần sau các ngươi hai người thua vẫn đang tìm các loại lấy cớ lật lọng ta cho các ngươi một tháng thời gian t r ư a thương một tháng sau đối đãi ta tự côn luân thiên trì đi ra chúng ta nhất quyết cao thấp làm gì đợi đến lúc một tháng sau thiếu dương chỉ cần ba ngày có thể khôi phục lại giang hải lưu trong ba ngày khôi phục đồng dạng đã đủ rồi tôn vạn tinh đi theo nói mà giang hải lưu ninh thiếu dương hai người nhìn xem phong vân đài thượng thần sắc lạnh nhạt vương l u y n ánh mắt tắc thì lộ ra có chút lạnh như băng chẳng bao lâu sau bách đ i ề u phong vương luyện căn bản chính là một cái không bị bọn hắn để vào mắt nhân vật nhưng bây giờ rõ ràng tại trước mặt bọn họ ngông cùng như thế chờ xem đợi đến lúc bọn hắn khôi phục lại thế tất đưa hắn cái này b ứ c lạnh nhà sắc mặt triệt để dâm thoái hung hăng n g h i ề n tại dưới chân vương luyện phảng phất đối với giang hải lưu ninh thiếu dương ánh mắt nhìn như không thấy như trước làm theo ý mình thật sao vậy các ngươi coi như ta chưa khôi phục lại à ta cần một tháng thời gian điều trị một tháng chắc trầm u y ê n cao chặt lông mày chờ bên trên một tháng thời gian có trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì biến cố đương nhiên là một tháng Ta một ặ c dù đ hồi b Giang Hải l ư u Sư mới là chắc ể bản t h đông lai nói một tiếng vương luyện sư điện ngươi không phải nói ngươi cái kia côn luân thiên trì một tháng tu hành thời gian là với tư cách tiền đặt cược tính chất tồn tại sao nếu là đợi đến lúc một tháng về sau ngươi đã đem tiến về trước thiên trì tu hành cơ biết sử dụng cái này một tiền đặt cực còn có ý nghĩa gì đáng nói các ngươi có thể lựa chọn không đánh bạc vương luyện nói hắn mà nói lập tức lại để cho chắc đông lai、like、nhúng mày mà chắc trầm uyên tôn vạn tinh hai người cuối cùng chưa ý định cùng bách điệu phong xung đột vũ trang đã có những phương pháp khác đem việc này hợp lý giải quyết bọn hắn cũng không muốn cưỡng cầu nữa xuống dưới lúc này chắc trầm uyên phất phất tay chớ nói ta với tư cách trưởng bối lấy lớn hiếp nhỏ ta cho ngươi hai tháng thời gian một tháng cho ngươi nhập thiên trì tu hành một tháng cho ngươi củng cố cảnh giới hai tháng cựu hai tháng vương luyện biết rõ chắc trầm uy đề cập hai tháng nguyên nhân đơn giản hy vọng n i n h thiếu dương giang hải lưu đồng dạng nhập thiên chỉ tu hành qua đi lại đến cùng hắn một trận chiến hắn cũng không nói phá nhẹ gật đầu rơi xuống phong vân đài ngươi thực ý định cùng n i n h thiếu dương giang hải lưu hai người tái chiến một hồi phó phiêu vũ nhìn xem vương luyện có chút khó hiểu ngươi thứ nhất tuy có một ít mưu lợi chi ngại nhưng lại là số mệnh cho phép ai cũng nói không nên lời nữa chứ không ngoài ra ta đã sau khi chuẩn bị xong tay như tôn và tinh chắc c h ầ m y ê n hai người tờ hờ ợt ờ đúng không thuận theo không thông tha ta tất lại để cho bọn hắn trả giá thật nhiều vương luyện nhìn phó phiêu vũ một mắt nửa năm trước ta ra sao tu vi hiện tại ta lại là gì thực lực? điểm này sư phó so với ta tin tưởng lần này đi thiên chỉ tu hành một tháng chân khí của ta làm tiếp đột phá cũng không phải là việc khó khác nhau bất quá là chân khí viên mãn hoặc khí hành chu thiên mà thôi mà nếu ta có thể đột phá đến khí hành chu thiên cấp độ sư phó cho rằng ninh t h i ế u dương giang hải lưu hai người còn có cơ hội sao người biết đột phá ninh t h i ế u dương giang hải lưu hai người cũng sẽ đột phá giang hải lưu cũng thì thôi bất quá đem đại chu thiên cảnh vững chắc nhưng ninh t h i ế u dương dĩ nhiên ở vào đột phá bên liên giới mượn nhờ thiên chỉ cái kia chờ gặp may mắn tu hành hoàn cảnh đột phá đại chu thiên cảnh sát xuất vượt qua c h í n thành đến lúc đó hắn đem thành người lớn nhất đối thủ luận và tu hành tốc độ ta không kém trong bọn họ là bất luận cái cái gì một người vương luyện bình tĩnh nói có thể bình tĩnh trong giọng nói lại tràn ngập cường đại tự tin hy vọng như ngươi nói phó phiêu vũ thấy thế không hề ngôn ngữ mà vương luyện cũng không phải là tinh tế giải thích phó phiêu vũ tôn văn tinh chắc trầm uyên đều là côn luân người chồng giữa bọn họ như bộ c phát xung đột đồng đẳng với côn luân nội đấu vẫn là bất luận cái gì một người đối với côn luân mà nói đều là cự tổn thất lớn mà côn luân phái mọi người đã bị hắn coi là quáy thiên hạ phong vân bước đầu tiên không dung có bất kỳ sơ s u ấ t nội đấu cục diện không phải hắn nguyện ý chứng kiến ngoài ra giang hải lưu ninh thiếu dương bọn người tuy nhiên còn non có thể sáu năm sau ma luyện một phen cũng có không ít năm chắc vấn đỉnh t u y ệ thế t đến lúc đó tại đối kháng ma giới cuộc chiến trong nhưng thuộc cường lực trợ thủ quan g minh chính đ ạ i đưa bọn chúng hạng p h ủ đối với kế hoạch của hắn chấp hành cũng có không sai hiệu quả cùng phó phiêu vũ bọn người nói chuyện với nhau một phen về sau kim o thanh loan lôi trạch phi nguyện bọn người chạy ra đón chào vương luyện sư đệ ngươi có chút lô măng rồi tiếp theo sợ là không có loại này cơ hội tốt rồi kim o trầm nói tà tâm lý nắm lý chắc. vương luyện nhẹ ó i Lôi c ạ c gật đầu rồi sau đó hắn nhìn thoáng qua phi nguyện phi nguyện cũng không nói gì thêm có thể tại trong mắt nàng vương luyện thấy được gân cần chi ý lập tức hắn xông nàng cười cười cho nàng một cái yên tâm ánh mắt ngươi người đệ tử này cho dù biểu hiện ra đối với lời của ngươi thập phần tuân theo nhưng trên thực tế rất có nghi cách hắn có lẽ là cái đệ tử giỏi có thể chưa hẳn có thể hoàn mỹ kế thừa y bắt của ngươi lâm vô s o n g nhìn xem cùng kim o thanh loan bọn người dẫn đầu rời đi vương luyện nói một tiếng phó phiêu vũ minh bạch điểm này nói hắn về sau phải chăng có thể hoàn mỹ kế thừa y bắt của ta ta không biết rõ có thể tại ta sinh thời hắn có thể tuân theo mệnh lệnh của ta thay chúng ta đem côn luân phái thế cục triệt để ổn định lại ta tựu i đủ hài lòng cái này một đại kế ít nhất cần mười năm xa hơn sau ta đoán chừng đã t r ế t giả muốn quan tâm đều nhìn không tới cũng chỉ có thể do hắn mà đi phiêu vũ trên thực tế đối với ngươi người đệ tử này ta một mực có chút nhìn không thấu trong lòng hắn tựa hồ cất dấu bí mật gì phần này bí mật đệ nặng hắn lại để cho hắn sống thập phần áp lực ta không biết rõ loại tâm tính này lâu dài xuống dưới sẽ có loại kết quả nào nhưng tương lai một ngày nào đó một khi triệt để bộc phát ra đến hậu quả thiết tưởng không chịu nổi người với tư cách sư phó của hắn phải chăng có lẽ dẫn đạo một phen lại để cho hắn đem trong nội tâm áp lực đồ vật phóng xuất ra đạo tiên phong có chút sầu lo nói ta điều tra qua vương luyện cũng minh bạch hắn những năm này kinh nghiệm kẻ này khi bọn hắn xem ra vương luyện quả thực là đệ tử hoàn mỹ người chọn lựa ngoại trừ cá tính muốn cường bên ngoài không có bất kỳ khuyết điểm tu hành phương diện càng là không cần bất luận kẻ nào đốc xúc cẩn trọng chưa từng có nửa phần lười biếng như thế nào tại phó phiêu vũ trong miệng lại trở thành lười nhác đánh giá phó phiêu vũ nhìn mấy vị lão hữu một mắt nói các ngươi chứng kiến là giờ phút này vương luyện nhưng trên thực tế theo ta đối với hắn quan sát tiểu tử này bản tính tuyệt không phải như thế hắn áp lực có thể đại đi nơi nào dùng tuổi của hắn đơn giản muốn tại trước mặt cha mẹ thổ khí dương mi hướng bọn hắn chứng minh lúc trước bọn hắn không cho phép hắn luyện võ tập kiếm sai chính là vì loại này cảm giác gáp bách tồn tại mới có thể lại để cho hắn tại tự học trong bốn năm thời gian dần trôi qua thể hiện rồi thuộc tại phong mang của mình nhưng là loại này cảm giác gáp bách không đủ hoàn toàn chưa đủ ta phải không ngừng giao phó hắn mới đích cảm giác gáp bách sứ mạng cảm giác ý thức trách nhiệm mới có thể đem tiềm lực của hắn hoàn toàn kịch phát thiên tài nếu là lười biếng thành cá được t r ă n g hay chớ thiên tài mặc dù thiên phú lại tốt mười năm mấy chục năm về sau cũng đem mẫn nhưng mọi người theo hắn nhập môn hạ của ta sau ngắn ngủn mấy tháng gian phát triển biểu hiện có thể nhìn ra ta dạy bảo kế hoạch tính chính xác lâm vô song đạo thiên phong tề huyền vũ bọn người lẫn i nhau huyền đàn đại sư tô hướng dương thu tương ngọc còn đỡ một ít bọn hắn đối với vương luyện rất hiểu rõ còn phù phiếm tại mặt ngoài nhưng tề huyền vũ đạo thiên phong lâm vô song ba người lại sớm biết vương luyện người này cho dù cảm giác phó phiêu vũ phương pháp này có chút không ổn nhưng lại vô lực bác bỏ những lời này tính chính xác mấy tháng thời gian khách quan tại lúc trước vương luyện, hắn hiện tại s á c thực đã phát triển rất nhiều một hồi lâu đạo thiên phong mới nói một tiếng ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn cho hắn quá lớn áp lực bất quá ngươi như là đã đã có ngươi đo ta liền không tốt nói sau hy vọng ngươi là chính xác ngọc bất chắc bất t h à n h khí l ờ i cổ nhân thiên tướng h à n g đại nhậm tại tư người vậy c ầ n khổ hắn tâm trí lao hắn cân cốt đói hắn thể ra khốn cùng hắn thân vương luyện chính là ta trong cả đời tao nộ tốt nhất đệ tử ta thì sẽ đem hết toàn lực muốn hết mọi biện pháp đào móc ra hắn toàn bộ tiềm lực đưa hắn chế tạo thành một vị tuyệt thế cứng giả ta tin tưởng ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không quá lâu phó phiêu vũ tràn đầy tự tin nói thấy phó phiêu vũ đã tính trước mọi người hoặc có lo lắng thực sự không hề ngôn ngữ chương một trăm hai mươi điều kiện một ngày thời gian qua rất nhanh đi sáng sớm hôm sau vương luyện tại phó phiêu vũ dưới sự dẫn dắt lại tới đã đến côn luân chủ phong côn luân tiên h trì một lần chỉ có thể cung cấp một người tu hành vương luyện thân là thi đấu thứ nhất dù là còn cần trải qua hai tháng khảo nghiệm phía sau có thể danh chính ngôn t h ậ n có thể thiên trì tu hành đệ nhất nhân nhưng không phải hắn không ai có thể hơn lần này bên trên côn luân tiên h trì cũng chỉ có hắn một người chứng kiến vương luyện phó phiêu vũ đã đến phụ trách mời đến bọn hắn lữ phi ảnh không có lãng phí thời gian nói một tiếng xin mời đi theo ta rồi sau đó mang theo hai người trực tiếp hướng côn luân chủ mạch c h i đỉnh bước đi tới gần côn luân c h i đỉnh một cái sân ở bên trong vương luyện thấy được côn luân trưởng môn tôn vạn tinh ngoại trừ cái này tôn vạn tinh bên ngoài còn có một vị đầu đầy tóc trắng lao giả vị lao giả này tên tôn hành vân mặc dù đang ở côn luân có thể hắn thân phận lại cùng côn luân không quan hệ thật giống như phó phiêu vũ nắm giữ trong tay kiểu n g u y ệ t đ à n g xạ phong hỏa chờ ẩn hình lực lượng lao giả tôn hành vân đồng dạng thuộc về tôn gia nắm giữ ẩn hình lực lượng một trong đối với tôn gia thuần p h mà chức trách của hắn là toại t ấ n thiên trì bảo vệ xung quanh chỗ này chỉ thuộc về trưởng môn nhất mạch lại vừa hưởng dụng thánh địa cùng loại với loại lão giả này một loại nhân thủ còn có một ít những lực lượng này cũng chấn n h i ế p chắc trầm viên ngoại hạng đến gia tộc thế lực không d á m quang minh chính đại cùng trưởng môn tôn vạn tinh đối nghịch chủ yếu nhân tố vương luyện người với tư cách thi đấu đệ nhất nhân có thể nhập thiên trì tu hành một tháng thì ra là ba mươi ngày trong lúc ta sẽ nhượng cho người đưa lên hàng ngày ẩm thực hy vọng ba mươi ngày về sau tu vi của ngươi có thể có sở trưởng tiến tôn vạn tinh nhìn xem đã đến hai người ánh mắt tại vương luyện trên người dừng lại một lát cũng không lãng phí thời gian đi thẳng vào vấn đề đa tạ trưởng môn vương luyện thi lễ một cái đối với phó phiêu vũ nói một tiếng sư phó mời về rồi sau đó tự tôn vạn tinh bên người vượt qua mà qua đi theo lão giả tôn hành vân lên hướng thiên chỉ mà đi tôn trưởng môn hy vọng cái này ba mươi ngày ta cái này đệ tử tu hành gian không sẽ phải chịu cái gì q u á nhiễu phó phiêu vũ đạo mạc nói phó phong chủ yên tâm ta đã đáp ứng lại để cho xếp hạng top mười đệ tử đều có cơ hội nhập thiên chỉ tu hành thì sẽ nói mà có tín chỉ hy vọng như thế lúc này đạo thiên phong tề huyền vũ huyền đàn đại sư bọn người đều tại bách đ i ị u phong bên trên hắn còn cần phân thần tiếp khách không có khả năng thời khắc lúc này chằm chằm vào vương luyện dặn dò một tiếng quay người xuống núi đối với cái này tôn vạn tinh biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào c h ọ n vẹn mười mấy cái hô hấp về sau mới có một vị lao giả lặng yên y m ắng xuất hiện tại tôn vạn tinh trước người hồi báo cho một tiếng hắn xuống núi rồi n h ư hắn có dị động muốn lên núi trước tiên cho ta biết phó phiêu vũ nói một tiếng rồi sau đó thân hình loại lên nhắm côn luân thiên trì mà đi đương thật không hổ là côn luân thiên trì vương luyện đạp vào côn luân tri đình đi vào đỉnh phong chỗ một vịnh năm màu nước ao bên cạnh cảm thụ được bốn phía nồng đậm đến hư không tưởng nội thiên địa nguyên lực không khỏi cảm khái một tiếng tại bực này phong thủy bảo địa tu hành tiến cảnh tất nhiên tiến triển cực nhanh khó trách ngoại giới nghe đồn ở chỗ này tu hành một ngày chống đỡ được bên trên ngoại giới một tháng chi công côn luân thiên trì chính thức hạch tâm ở chỗ thiên chỉ chi thủy vương luyện sư địa trong chốc lát tắm rửa thay quần áo và một bên thiên chỉ chi thủy thấm thiên chỉ chi thủy tu hành lúc liền có thể cảm giác được nó chính thức bất phảo một thanh âm tự vương luyện sau l ư n g truyền đến đã thấy trưởng môn tôn vạn tinh vạn t á o bồng bềnh lạng yên vương luyện nhìn tôn vạn tinh một mắt đối với hắn đuổi theo trong núi có chút kỳ quái vương luyện q u o á i dày ngươi nửa canh giờ mong rằng đừng nên trách không dám tôn trưởng môn có chuyện nhưng xin phân phó vương luyện trên thực tế tại ngươi mưu phản nên kiếm phòng nhập bách đ i ề u phong lúc ta đã lưu ý đến sự hiện hữu của ngươi bất quá khi đó cũng không đa tưởng rồi sau đó phong vân biến hóa ngắn ngủn mấy tháng trong thời gian nguyên bản tại chư trong hàng đệ tử chỉ có thể xưng là ưu tú ngươi nhân duyên tế hội xuống đúng là vấn đỉnh bình phong trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân tôn vạn tinh nói đến đây nói một tiếng có lẽ chắc trầm n g u y ê n còn không cam lòng thất bại cho rằng ninh thiếu dương nếu có thể đột phá đại chu thiên cảnh nhất định có thể đem ngươi chiến thắng nhưng ta minh bạch tông môn thi đấu đệ nhất danh hảo không phải ngươi không ai có thể hơn tên đến thực u y mặc dù ninh thiếu dương hai tháng sau ý định cùng ngươi tài chiến cũng phải thua không thể nghi ngờ tôn trưởng môn quá coi trọng ta ninh thiếu dương sư huynh tuyệt không phải kẻ yếu nếu không sẽ không tại t r i ề u dương phong bên trên sông hạm như thế danh vọng ninh thiếu dương thiên phú hơn người không giả có thể khách quan ngươi đến lại không đáng giá nhắc tới chắc trầm liền tự cho là kéo bên trên hai tháng lại để cho ninh thiếu dương đột phá đến đại chu thiên cảnh lúc có thể tu vi tiến nhanh, nhưng... hắn hiển nhiên đã quên ngươi theo luyện được chân khí đến bây giờ chân khí đ ạ i thành tốn hao thời gian bất quá năm sáu tháng dưới mắt ngươi không chỉ có hai tháng thời gian trong đó trong một tháng càng tại thiên chỉ bực này tu hành thánh địa vượt qua hai tháng qua đi chân khí đột phá tuyệt không nói chơi đến lúc đó l i n h thiếu dương cùng ngươi gian khoảng cách không chỉ sẽ không gần hơn ngược lại sẽ càng ngày càng xa khoảng cách gần hơn vương luyện nhìn xem tôn v à tinh đã tôn trưởng môn cảm thấy ta có thể thắng vì sao vẫn đang đáp ứng cái này một vấn b ã i một phần thiên khích lưu quang bí pháp mà thôi mặc dù ngươi không đề cập tới ra ta cũng sẽ tìm cơ hội phó thác ngươi đệ tử cường tắc thì côn luân c ư ờ n g ta tin tưởng người liền đại biểu cho côn luân đệ tử tương lai mà tôn b ạ n tinh cũng vui mừng không sợ cùng vương luyện đối mặt tôn trưởng môn cất nhắc ta rồi cất nhắc hay không trong nội tâm của ta minh bạch vương luyện ta có một ý kiến hy vọng ngươi hảo hảo nghe thoáng một phát tôn trưởng môn cứ nói đừng ngại ta hy vọng có thể đại phụ thu đồ đệ cho ngươi trở thành sư đệ của ta tôn b ạ n tinh quả nhiên là n ữ không sợ hãi người chết không nớt cái này một đề nghị tuy là vương luyện có chỗ trong nội tâm chuẩn bị nhưng bị cả kinh khuôn mặt có chút động ánh mắt trực tiếp rơi xuống trên người hắn vương luyện ta cũng không phải là tâm huyết dân trào đề nghị này trải qua ta nghĩ sâu tính kỹ môn hạ của ta đệ tử tuy nhiên không ít có thể đại bộ phận đều là quan hệ cho phép vì giữ gìn môn phái cân đối mà thôi chính thức lấy được ra tay chỉ còn lại có hải đường một cái mà hải đường thiên phú không kém cho nàng hơn mười hai mươi năm thành tựu tuyệt thế cũng có hy vọng nhưng ta minh bạch ta tại côn luân chức trưởng môn ngồi không được lâu như vậy vô luận chắc trầm g u y ê n các đồng minh hay vẫn là sư phụ của ngươi phó phiêu vũ cũng sẽ không cho phép ta tiếp tục tại chức trưởng môn bên trên nghỉ ngơi hơn mười hai mươi năm để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm rồi bởi vậy dù là hải đường thiên phú lại cao ta cũng khó có thể có đầy đủ thời gian đem nàng bồi dưỡng nhưng là ngươi bất đ ộ n g tôn b ạ n tinh ánh mắt rơi xuống vương luyện trên người ẩn ẩn mang theo nóng bỏng c h i sắc ngươi là chân chính tuyệt thế thiên tài ta tôn b ạ n tinh đến nay mới thôi nhìn thấy qua đặc biệt đệ tử hàng trăm hàng ngàn không có người nào có thể cùng ngươi đánh đồng như ngươi nguyện nhập chúng ta nhất mạch lần nữa đến quân luân chủ mạch sở hữu t à i nguyên tận hết sức lực nghiêng t à i bồi tối đa mười năm tấn chức tuyệt thế đều không nói chơi đến lúc đó có ta cho ngươi chăn đệm trụ cột hơn nữa chúng ta cái này nhất mạch chấp chính lý niệm quân luân phái tại trên tay của ngươi tất nhiên có thể phát dương vương luyện nhìn xem tôn vạn tinh không thể không nói tại tôn vạn tinh đưa ra đại phụ t h â n hắn thì ra là tiền nhiệm trưởng môn tôn t u y ê n thu hắn làm đồ đệ lúc hắn quả thật có chút tâm động có tôn t u y ê n đệ từ thân phật tại hắn mặc dù vấn đỉnh côn luân trưởng môn đều muốn danh chính môn thuận ít nhất tại đại nghĩa bên trên bất luận kẻ nào cũng không có lực ngăn trở bất quá hắn cuối cùng nhanh chóng tỉnh táo lại tôn vạn tinh đề nghị quả thật không t h ể chỉ khi nào hắn thật sự làm như vậy rồi có lẽ phó phiêu ó p h vũ không sẽ trực tiếp trở mặt thực sự đem trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đến lúc đó dùng tôn vạn tinh thế lực thực lực lực lực lực lực ảnh h ư n g căn bả Bừng bừng t ô nhờ v ạ bao che n tại phó phiếu vũ môn hạ dùng đệ tử của hắn thân phận đi đầu trở thành thiếu trưởng môn từng bước một khống chế côn luân trẻ tuổi lại tìm cơ hội thợ vị thay thế tôn vạn tinh chấp trưởng côn luân hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất tôn vạn tinh trưởng môn nói đùa ta bất quá chính là một kẻ văn bối nào dám trèo cao cùng tôn trưởng môn lẫn nhau x ư n g sư minh đệ tôn trưởng môn nếu là không có việc gì ta liền đi trước thiên trì tu hành rồi vương luyện cấp ra chính mình trả lời thuyết phục tại hắn nói ra lời nói này lúc hắn có thể rõ ràng chứng kiến tôn vạn tinh trên mặt v ẽ thất vọng vương luyện tôn trưởng môn không cần nhiều lời trong nội tâm của ta đều có so đo ta minh mạch tôn vạn tinh trầm giọng nói vương luyện ta tin tưởng ngươi cùng phó phiêu vũ lâm vô song bọn người bất đồng ngươi có tính cách của mình cùng nghĩ cách điểm này theo ngươi đáp ứng chắc trầm v ê n khích tướng liền có thể nhìn ra một hay đã ngươi có nghi cách tự nhiên cũng nên minh bạch nếu là côn luân thật sự rơi vào trong tay bọn họ do bọn hắn cầm giữ tất nhiên sẽ ở thời gian cọ rửa hạ mẫn nhưng mọi người kế tiếp mấy năm là t ẩ y trừ chi niên là đại tranh giành chi niên mấy năm nay hỗn loạn đem trực tiếp đặt kế tiếp hơn ba mươi năm cách cục mà hơn ba mươi năm đã là người nửa đời đủ để cho một vị vừa mới trưởng thành đạp vào tu hành đạo đệ tử trưởng thành là tọa chấn một phương tuyệt thế c ự n giả g một khi chúng ta côn luân phái không thể nắm chắc cơ hội mấy chục năm về sau thiên hạ cỡ lớn tông môn ở bên trong nói không chừng đã không hề có chúng ta côn luân phái một chỗ cắm rủi vương luyện trầm n g â m một phen nhìn xem tôn vạn tinh đột nhiên nói tôn trưởng môn nếu ta chưa từng đoán sai ngươi có lẽ có năng lực đột phá đến tuyệt thế chi cảnh rồi hả tôn vạn tinh không biết vương luyện vì sao đưa ra vấn đề này nhưng vẫn là lên tiếng đúng vậy nếu ta ý định vấn đỉnh t u y ệ thế t nhanh thì nửa năm chậm thì một năm tất nhiên thuận lợi đột phá ta biết rõ tôn trưởng môn lo lắng thế cục cân đối bị đánh phá khiến cho t r i ề u dương phong bách đ i ề u phong trưởng lão viện liên hợp lại ngăn chặn ngươi nhưng ta có một cái đề nghị hy vọng tôn trưởng môn có thể cân nhắc một phen ngươi nói đột phá càng nhanh càng tốt ân vương luyện bình tĩnh nói tôn trưởng môn ngươi làm đã thật tốt rồi nhưng trong mắt của ta ngươi hay vẫn là quá sợ đầu sợ đôi rồi bước chân không đủ đại thủ đoạn không đủ liệt bước chân không đủ đại thủ đoạn không đủ liệt ngắn ngủn mười cái chữ lại làm cho tôn vạn tinh vị này côn luân trưởng môn đồng tử đột nhiên co dù lại đ ấ y lòng càng là tự dưng bay lên thấy lạnh cả người loại lời này là vương luyện một cái đến từ thủ cựu phái đệ tử có thể nói ra được là phó phiêu vũ ký thác kỳ vọng ý định kế thừa y bắt đệ tử chỗ có thể nói ra được nếu như tôn trưởng môn tin ta ta sẽ hết sức hóa giải sư phó cùng tôn trưởng môn gian hiệu lầm mặc dù hóa giải không được ta cũng hội ngăn chặn sư phó không cho hắn cùng tôn trưởng môn xung đột chính diện ta muốn xem xem tại đã mất đi thủ cựu phái ngăn được về sau một mình đối mặt t r i ề u dương phong cùng trưởng lão viện tôn trưởng môn có thể làm tới trình độ nào vương luyện nói một tiếng không hề ngôn ngữ bay thẳng đến côn luân thiên chỉ mà đi lưu lại tôn vạn tinh một người dựng ở tại chỗ lặng im không nói chương một trăm hai mươi mốt chương một trăm hai mươi mốt chức trách vương luyện cự tuyệt tôn vạn tinh một lần nữa xuất hiện tại thiên chỉ ở dưới sân núi lúc lữ phi ảnh đi theo xuất hiện nhìn xem h ỏ i xảy ra vấn đề lữ phi ảnh tôn vạn tinh có chút nhịn không được cười lên nếu như ta nói ta mới vừa rồi bị tiểu tử này một cái đề nghị khiến cho có chút tâm thần có chút không tập trung n g ư ơ i tin sao một cái đề nghị lữ phi ảnh nao nao tại hắn trong suy nghĩ tôn vạn tinh trưởng môn từ trước đến nay hùng tài đại lượng tìm kiếm nghị cách tăng cường côn luân phái tổng hợp thực lực chính là khó gặp trung h ư n g c h i chủ nhân trung hào kiện như thế nào hội tôn vạn tinh cũng không d i u diếm đưa hắn cùng vương luyện gian đối thoại cùng với vương luyện thời khắc cuối cùng cho hắn chính là cái kia đề nghị còn nguyên cáo chi lữ phi ảnh lập tức dù là sớm có trong nội tâm chuẩn bị lữ phi ảnh vẫn là nhịn không được hít một hơi lanh khí tôn t r ư n g môn cái này vương luyện Tờ, tờ đúng không phải chúng ta phái đến bách đ i ề u phong tọa hạ một con cờ ta rất muốn có như vậy một con cờ đáng tiếc không phải tôn vạn tinh một tiếng thở dài một lát hắn mới do hỏi ngươi cảm thấy vương luyện nói có vài phần thiện giả có phải là hay không hắn mượn đao giết người chi pháp mà lại để cho chúng ta cùng chiều dương phong trưởng lão viện đối trọi gay gắt bọn hắn thủ cựu phái tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi cái này quan hệ trọng đại lữ phi ảnh có chút không tốt vọng hạ đoạt quyết thấy thế tôn vạn tinh không hào cường cầu phất phất tay ngươi mà lại đi kỹ càng điều tra một phen a có tin tức thời khắc báo cáo vâng trưởng môn lữ phi ảnh chắc tay rất mau lui xuống lữ phi ảnh rời đi tôn vạn tinh nhưng lại không trước tiên ly khai mà là trầm tư thật lâu không cách nào dẹp loạn một hồi lâu hắn mới nhìn thoáng qua vương luyện chỗ phương hướng thật là ta bận tâm nhiều làm sao vương luyện minh bạch lời của mình sẽ cho tôn vạn tinh mang đến nhất định t r ù n g k í c h có thể hắn rốt cuộc là hay không hội đem lời của mình nghe vào đi tăng lớn chính mình đối với côn luân phái cải cách độ mạnh yếu hắn nhưng không cách nào cam đoan chỉ hy vọng đến lúc đó hắn tiếp nhận côn luân phái lúc có thể thiếu tốn hao một ít khí lực đem nhiều loại ý niệm trong đầu khu trục trong óc về sau vương luyện đã hoàn thành tắm rửa đi vào tự thiên trì trong dẫn xuất một vịnh thanh t u y ể n chính giữa ngồi xếp bằng thu nạp thiên trì chi thủy rèn luyện chân khí thiên trì chi thủy cơ hồ đồng đẳng với cao cấp nhất thiên tài địa bảo có lẽ luận hiệu lực không bằng đại dương tinh khí có thể thắng tại số lượng to lớn đ ạ i không nước không rước vương luyện tu hành một lát biết vậy nên chân khí trong cơ thể lộ ra lấy tính lương thực dùng cái này suy đoán một tháng sau nhất định có thể vấn định chân khí viên mãn bất quá vấn định chân khí viên mãn cũng không phải là vương luyện cần thiết đã có côn luân thiên trị bực này gặp may mắn tu luyện hoàn cảnh tại nếu không dùng lưu quan cảm ứng thuật đem tu hành hiệu quả phát huy đến mức tận cùng thấy thế nào đều là được không bù mất lập tức vương luyện dựa bản thân thiên nhân hợp nhất cảnh giới trên phạm vi lớn thu lấy thiên trị nguyên lực lại dùng lưu quan cảm ứng thuật bí pháp tư duy gia tốc nhanh hơn đối với thu lấy nguyên lực luyện hóa như thế tu hành mặc dù đối với thân hình phụ tải lớn hơn có thể thời gian cấp bách vương luyện lại bất chấp quá nhiều chỉ là một mặt toàn lực tu hành tại bực này toàn lực ứng phó tu hành trạng thái xuống cho hắn nhập côn luân thiên trị thứ hai mươi hai ngày chân khí của hắn tu vi rốt cục đập phá tấn đến Kinh n mạch h c í bởi vậy đem chân khí viên mãn cấp độ củng cố dừng lại ba ngày tại khoảng cách tu hành thời hạn còn thừa năm ngày lúc vương luyện thử đối với hai mạch nhâm đốc khởi xướng trúng kích mà nếm thử phát m ô n rõ ràng là tư duy gia tốc gia tốc ở dưới tư duy khiến cho hắn có thể chính xác lợi dụng đến mỗi một phần chân khí khiến cho phát động cực kỳ có lực trúng kích đợi đến lại hai ngày nữa chậm rãi quen thuộc tư duy gia tốc ở dưới chân khí không chế vương luyện không chút do dự hướng phía hai mạch nhâm đốc phát động trúng kích một lần hai lần ba lượn mỗi một lần trúng kích hai mạch nhâm đốc đều bị giải khai một ít mà mỗi một lần trúng kích đều đem chân khí của hắn hao hết những chân khí này như phóng tới ngoại giới, tại chưa từng có thiên tài địa b ả o bổ sung dưới tình huống ít nhất được ba bốn ngày mới có thể khôi phục tới có thể tại côn luân thiên chỉ như vậy gặp may mắn trong hoàn cảnh hắn lại chỉ cần một hai canh giờ có thể khôi phục như lúc ban đầu ba ngày còn lại ba ngày vương luyện trùng kích hơn ba mươi lần cái này hơn ba mươi lần cơ hồ đem tinh lực của hắn tiêu hao hầu như không còn cũng may trả giá như thế một cái giá lớn cũng không phải là không hề thu hoạch hai mạch nhâm đốc bên trong đích nhân mạch đã bị hắn giải khai một phần sáu ngoài ra đối với chân khí rất nhỏ khống chế cũng đã trèo lên mới đích cao điểm khách quan tại chân khí đại thành chi tế không thể cùng nói mà nói khí hành chu thiên cảnh tờ ớt tờ đúng không dễ ta đối với chân khí nắm giữ lý giải không kém hơn bất luận cái gì một vị tuyệt thế cường giả thêm chi tư duy gia tốc chính xác lợi dụng tiền nhiệm gì một tia chân khí chưa từng tạo thành bất luận cái gì lãng phí t r ù n g k í c h hai mạch nhâm đốc hiệu suất khách quan tại thường nhân cao hơn ba bốn lần không chỉ có thể dù là như thế tại mượn nhờ côn luân thiên chỉ trong hoàn cảnh ba ngày thời gian vẫn đang chỉ giải khai nhâm mạch một phần sáu đội thành thường nhân tại không phụ dùng thiên tài địa bạo dưới tình huống ít nhất được năm sáu năm tài năng đạm phá cái này một cảnh g i i cánh cửa mà lại tại đây năm sáu trong năm trùng kích quá trình không được ra cái gì ngoài ý muốn vương luyện cảm ứng một lát đứng dậy một tháng thời gian đã đến đáng tiếc như một lần nữa cho hắn một tháng thời gian hắn có nắm chắc một lần hành động khí hành chu t i ê n theo vương luyện bước ra thiên trì lại lần nữa tắm rửa thay quần áo theo lão giả tôn hành vân đi xuống núi lần này ngược lại cũng không gặp gỡ trưởng môn tôn và tinh dưới núi chờ ngoại trừ bách điệu phong phong chủ phó phiêu vũ bên ngoài liền chỉ còn giang hải lưu lữ phi ảnh hai người chứng kiến vương luyện xuống núi phó phiêu vũ ánh mắt tại trên người hắn dò xét hồi lâu vừa rồi trùng trùng điệp điệp nói một tiếng t ố t một bên giang hải lưu cũng chằm chằm vào vương luyện đương cảm thụ được cái kia dĩ nhiên hôn nguyên viên mãn chân khí tạo nghệ sắc mặt có biến hóa rất nhỏ nhưng lại bị hắn rất nhanh t h u liễm giang hải lưu ngươi trên một người đi thôi không cần phiền váy tôn l ã o rồi lữ phi ảnh nói một tiếng giang hải lưu nhẹ gật đầu tại vương luyện trên người thật sâu nhìn thoáng qua về sau quay người lên núi mà đi chúng ta xuống núi phó phiêu vũ tâm tình vui sướng nói một tiếng mang theo vương luyện rơi xuống côn l u n chủ mạch thẳng đến bách điệu phong mà đi. bách điệu phong ở bên trong mấy vị đệ tử đều tại đâu đó chờ chứng kiến vương luyện không phụ hy vọng chân khí viên mãn nguyên một đám nhao nhao tiến lên phía trước nói h ạ một phen hàn huyên phó phiêu vũ mang theo vương luyện đi vào thư phòng của mình chính giữa trực tiếp đem một sách điện tịch giao cho trên tay hắn đây là lôi tiêu trùng mạch pháp đối với ngươi giải khai hai mạch n h â m đốc khí hành chu thiên thậm chí cả kế tiếp đả thông đại chu thiên tinh thần chu thiên mà nói đều rất có diệu dụng ngươi kế tiếp một tháng xem thật kỹ xem đà tạ sư phó v ư ơ n l u y n lật đầu đem lôi tiêu trùng mạch pháp, pháp quyết tiết được hắn tại trước đó nắm giữ lấy một ít một ít tr có thể khách quan tại phó phiêu vũ trong tay cái môn này đến h i ệ n nhiên phải kém s ắ c một phần ngoài ra đây là ta trong một tháng thay ngươi bắt được trùng mạch tâm đắc ta đem bên trong một bộ phận tinh giản đi ra một lần nữa biên soạn thành sách ngươi cũng một đạo mang đến phó phiêu vũ nói xong lại lần nữa đem một sách điện tịch lấy ra tiến hành phân phó vương luyện nhìn xem phó phiêu vũ lương tóc mai hoa rầm nhìn lại cái này sách do hắn trong một tháng thức đêm biên soạn ra đến tâm đắc quy tắc t r ù n g đã trầm mặc một lát lại lần nữa nhẹ gật đầu trung mạch có thể phụ dùng thông l ậ đan nhưng thông lạc đan cần đ á c dụng tại thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy kỳ hiệu hai mạch n h â m đốc n h â m mạch còn tốt có thể tại đốc mạch lúc cần giải khai bách hội tốc hành thiên linh cái này hai nơi chính là đốc mạch trọng yếu nhất một cái sơ sẩy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi bởi vậy cái gọi là t r ù n g kích khí hành chu thiên cảnh đại bộ phận thời điểm chỉ đều là giải khai bách hội tốc hành thiên linh m ộ t khác mặt khác thời gian chỉ cần ngươi không nóng n ả y liều lĩnh duy trì tiến hành theo chất lượng cuối cùng có thể đem thứ nhất sông lên thai khác nhau là tốn hao thời gian dài ngắn mà thôi bởi vậy ngươi mặc dù muốn phục dụng thông lạc đan cũng cần đợi đến lúc chủng kích bách hội thiên linh cửa khẩ lúc khác phó phiêu vũ lại đem một hộp đan dược đem ra trong hộp đan dược có ba mươi miếng cao thấp mùi thơm ngát sông và mũi vương luyện nghe thấy bên trên vừa nghe đều có loại khí huyết lung lay chân khí tràn đầy cảm giác đây là nguyên khí đan có thư kinh lung lay ít nguyên bổ khí hiệu quả những đan dược này là tề huyền vũ căn cứ người đoạt được cái tiêu mấy phần thiên tài địa bảo lại phụ dùng chính mình một ít dược thảo luyện chế mà thành cùng sở hữu một trăm i miếng cái này ba mươi miếng ngươi mà lại cầm lấy đi một ngày một quả phụ dùng tu hành tin tưởng đối với ngươi giải khai hai mạch giám đốc có trợ giúp rất lớn vương luyện nhẹ gật đầu cũng không cự tuyệt tâm đắc kinh nghiệm phát m ô n đan dược đều cho ngươi rồi có thể hay không tại nửa năm sau tứ tông hội minh tiến đến chi tế đột phá đến khí hành chu thiên cảnh t i ể u nhìn ngươi rồi sư phó yên tâm đệ tử sẽ không để cho các ngươi thất vọng phó phiêu vũ mỉm cười đối với cái này một điểm hắn tất nhiên là tin được đệ tử của mình bất quá một lát trong lòng của hắn hơi trầm âm ngươi cùng giang hải lưu ninh thiếu dương cuộc chiến chỉ còn lại một tháng giang hải lưu ta ẩn ẩn có chấu nghe nói hắn cùng ngươi giao thủ có lẽ cũng không phải là sinh tử chi tranh nhưng ninh thiếu dương hắn bị chắc trầm v ê n ký thác kỳ vọng mà lại đột phá đến đại chu thiên cảnh sắp tới tu vi cường hoành không nói ý chí chiến đấu cũng vượt qua xa giang hải lưu có khả năng sánh bay thậm chí mặc dù hắn không muốn cùng ngươi sinh tử tương b á c tại chắc trầm b ê n áp bách dưới cũng không khỏi không đem hết toàn lực bởi vậy hắn mới là ngươi một tháng sau chính thức đại địch chỗ sư phó yên tâm đệ tử trong lòng hiểu rõ mặc dù ninh thiếu dương có thể đột phá đến đại chu thiên cảnh đệ tử cũng có năm chắc đem hắn chiến thắng vương luyện nói phó phiêu vũ cũng không tại việc này cơ cầu chỉ là nhẹ gật đầu đi thôi hảo hảo tu hành t n g đối một tháng sau khiêu chiến ninh thiếu dương đột phá đến đại chu thiên cảnh chân khí phương diện có lẽ cường hoành không ít có thể khế ư ớ c thu thực lực chưa hẳn có thể lập tức đi theo nước lên thì thuyền lên dù n g vương luyện nắm giữ rất nhiều thủ đoạn hắn cũng không phải đặt đường lo lắng duy nhất cần cẩn thận là chắc c h ầ m viên bọn người sẽ hay không âm thầm ra tay đối với hắn bất lợi bất quá loại sự tình này hắn không thể cùng vương luyện nói rõ chỉ phải hắn phó phiêu vũ chính mình tăng cường đề phòng như trong một tháng này vương luyện xảy ra vấn đề gì thuộc về hắn phó phiêu vũ làm việc bất lợi đến từ chắc c h ầ m viên mặt â m yêu phải do hắn phó phiêu vũ đứng lên kháng l à người sư đây là chức trách của hắn chương một trăm hai mươi hai chương một trăm hai mươi hai sửa sang lại vương luyện bế quan tiềm t u tập trung tinh thần tu luyện thời gian qua vô cùng nhanh trong lúc không ít người trước tới b á i phỏng đều bị từng cái cự t r i môn bên ngoài mà những chính thức kia bằng hữu tắc thì sẽ không tại nơi này thời khắc mấu chốt quáy dày đến hắn tu hành dựa vào ba mươi miếng nguyên khí đan vương luyện đem nhân mạch đả thông hơn phân nửa chiếu d ư ớ i xu thế này đi nhanh thì ba tháng chậm thì tháng b ố hắn liền có thể đem hai mạch nhâm đ ố c toàn bộ đả thông chỉ còn lại bách hội thiên linh chờ chỗ hiểm ba bốn tháng vương luyện trong đầu nhớ lại một phen hắn trong óc chính giữa có không ít được từ lang nguyên trưởng lao đến từ sáu năm sau đích trí nhớ có thể những trí nhớ này châu ghi lại đều không ngoại lệ đều là có thể tả hữu nhân gian giới cách cục đại sự có chút trí nhớ thậm chí theo thời gian trôi qua cơ hội bị dần dần quên lắng rồi ý thức được điểm này vương luyện bất chấp tiếp tục dưới tu hành đi lập tức đem một sách chưa viết điện tịch mở ra trong óc chính giữa lặng lặng dư vị lấy trong trí nhớ mấy hạng đại sự trong thần sắc tràn đầy nương trọng thật lâu vương luyện mới thận trọng đem bút cầm lên do gần và sa dẫn đầu viết xuống chuyện thứ nhất vân lịch một nghìn một mươi bảy năm tháng năm ngày bảy huyền thiên kiế Vân lịch 1017 trên h Phái, á n ngày 1, Côn Luân Tàng g 8 1, Kiếm t Sơn thực tế cái này bốn sự kiện ở bên trong phát sinh ở năm tháng sau thì ra là tháng 8 á m ộ t ngày bốn phái hội minh xưng không có cái đại sự gì bất quá bởi vì vương luyện muốn bằng cơ hội này một lần hành động đi lên trước đài cái này cơ hội không dung bỏ qua tháng lúc này lúc mười ớ i cố ý hai người g sống sót sở dĩ có thể cùng ma giới sinh vật chống lại mấy năm lâu cái này trôi tuyệt thế thần bình không thể bỏ qua công lao ngoài ra không nói đến huyền tiên kiếm bản thân chính là tuyệt thế thần b i n h không kém hơn côn luân thần kiếm chỉ cần huyền thiên kiếm xuất thế lúc ngay tiếp theo xuất thế vài món trí bảo đồng d ạ n g có thể dẫn phát cực lớn manh động nhấc lên một hồi cạnh tranh triệu dân g huyền thiên kiếm tại giang lưu thành phố xuất thế nguyên ở một hồi địa chấn dẫn phát dãy núi nghiêng sụp đổ dãy núi nghiêng sụp đổ về sau lộ ra một phương cung điện này cung điện chính là một đại năng giả thiên phong thượng nhân đậu phủ mà thiên phong thượng nhân một thân tu vi thần thông siêu p h à m n h ậ p thánh công tham tạo hóa nghe nói sẽ rách thương cung phi thăng tiên giới chính là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lấy trí cường giả một trong lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến nam tiên q ố c thời đại trên một vị như vậy cổ một khi hệ i n thế lập tức dẫn tới vô số người tranh nhau tiến về trước vương luyện trong đầu không ngừng nhớ lại đáng tiếc ta chỉ biết địa chấn phát sinh địa điểm nguyên ở thiên phong sơn mạch là thiên phong sơn mạch cụ thể là cái đó một ngọn núi cùng ta đề cập lần này công việc lăng nguyên trưởng lão b ọ n người lại nhớ không rõ rồi mà ngay cả mười hai người sống s ó t ở bên trong huyền thiên kiếm chấp trưởng giả thiên vũ cũng là cơ duyên xào hợp chính mình thân vẫn huyền thiên kiếm đệ nhất đảm nhiệm kiếm chủ lăng hư trên tay bật được bởi vì hắn cũng không phải là huyền thiên kiếm lựa chọn kiếm chủ đối với huyền thiên kiếm xuất thế kỹ càng kinh nghiệm cũng không biết hơn nữa lăng hư đã chết không thể nào hỏi bởi b chỉ có chờ nghĩ thầm lấy vương luyện viết xuống lăng hư danh tự lăng hư chính là huyền thiên kiếm chính thức kiếm chủ kiếm này rơi vào người khác trên tay lưu ly khốn cùng hai ba năm lâu mới chính thức bị lăng hư kiểm giữ phát huy ra huyền thiên kiếm cái kia truyền thuyết thần kiếm chính thức uy lực trước đó cho dù không ít con người làm ra đ o ạ t kiếm này h i ể u thấu đao trong đó huyền ảo đánh sinh đánh chết có thể nhưng vẫn không có lại để cho cái thanh này thần kiếm thể hiện ra bất luận cái gì thần dị nhiều nhất chỉ có thể xác nhận hắn kiên không thể phá thời khắc mấu chốt có thể phát huy thần hiệu mà thôi cũng chính bởi vì huyền thiên kiếm lưu ly khốn cùng ba bốn năm mới rơi vào lăng hư trên tay mà lăng hư đạt được kiếm này bởi vì không có người chỉ điểm hắn kiếm thuật hắn dựa vào tự học một năm vừa rồi bày ra mũi nhọn bị người phát giác cho tới khi ma giới thông đạo mở ra lúc hắn mới bất quá chân khí dai tu vi dù là về sau h ồ n g môn môn chủ đối với hắn đại lực bồi dưỡng có thể bản thân của hắn cuối cùng có yếu tại ăn bữa hôm lo bữa mai hủy diệt tận thế chính giữa tuyệt thế cứng giả đều chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình làm sao có thể đủ bận tâm đạt được hắn chu toàn tại một lần huyết ma vương xâm lấn ở bên trong hầm môn môn chủ chờ một loạt đỉnh tiêm cứng, b lăng ma ma hư, kiếm kiếm hư đạt được n huyền thiên kiếm bị huyền thiên kiếm nhận chủ nhưng lại không được đến danh sư chỉ điểm chính mình lục lọi tu hành một năm tu vi do nội khí giai tu đến chân khí đại thành từ nay về sau tại hồng môn môn chủ đ ồ i dưỡng chỉ điểm xuống liên tục đột phá trong vòng nửa năm tiến vào đại chu thiên cảnh lục lọi một năm do nội khí d a i tu luyện đến chân khí viên mãn lại tại hồng môn môn chủ chỉ điểm xuống trong vòng nửa năm liên tục phá cảnh tự chân khi đại thành tân đến viên mãn lại đạp phá tiểu chu thiên đại chu thiên l ư ợ n g trọng cảnh giới có thể nói đột nhiên tăng mạnh khách quan ta tu hành tốc độ mà nói chỉ có hơn chứ không kém như lần này có thể sớm một ngày tìm được hắn chỗ tại h u y ề n thiên kiếm xuất thế lúc liền đem h u y ề n thiên kiếm giao phó cho hắn có năm năm dư thời gian gian luyện hơn nữa có người tự mình chỉ điểm đến tuyệt thế tuyệt không nói chơi n h ư lại tại ma giới hàng lầm sau cùng ma giới sinh vật sinh tử chém giết không ngừng đánh bóng thậm chí có nhìn qua siêu phàm nhật thánh trở thành trong thiên hạ đều biết trí cường giả một trong vương luyện động tâm tư hắn chưa từng chính thức nhìn thấy qua ma hoàng có thể tại lăng nguyên trưởng l a o ngôn ngữ miêu tả ở bên trong ma hoàng cường đại lại để cho người tuyệt vọng không phải tuyệt thế cường giả liền tới gần ma hoàng bên người tư cách đều không có có thể cùng hắn giao phong một hai ít nhất được có siêu phàm nhập thánh giống như tu vi đáng tiếc siêu phàm nhập thánh chỉ là cùng ma hoàng có giao thủ năng lực cũng không có nghĩa là có thể chiến thắng ma hoàng hồng môn môn chủ nam đạo phái đệ nhất cường giả nam thánh tôn thánh phật p h ạ m thiên vạn khí quy tông thái huyền nhất tứ đại siêu phàm nhập thánh cảnh lục địa thần tiên liên thủ xoắn giết ma hoàng lại dùng đại bại chấm dứt ngoại trừ vạn khí quy tông thái huyền nhất dùng bí pháp bảo toàn tánh mạng may mắn còn sống sót xuống bên ngoài mặt khác ba người toàn bộ vẫn lạc trận chiến ấ y làm mất nhân gian giới cơ hồ sở hữu n g u y ê n khí đồng d ạ n g từ trận chiến ấ y lên nhân loại liên tiếp t a n tác dù là về sau long tộc thiên tộc bị ép nhau nhau xuất thế vẫn đang không cách nào thay đổi căn khôn toàn bộ nhân gian giới cuối cùng nhất đi về hướng hủy diệt nhờ một vị siêu phàm nhập thánh người nhân gian giới liền nhiều một phần hy vọng ngoài ra năm đó long tộc thiên tộc bị ép sơn cùng thủy tận mới nhau nhau xuất thế như lúc này đây bọn hắn có thể sớm ra mặt dùng cái này hai đại chủng tộc chiến đấu tiềm lực chưa hẳn không thể cải biến tương lai kết cục vương luyện trong mắt lập l o ạ hà o quang rất nhanh đối với tứ tông hội minh trước thời gian đã tiến hành nguyên vẹn quy hoạch đi giang lưu thành phố bên ngoài thiên phong sân mạch được huyền thiên kiếm lại đem hết toàn lực đạt được cùng huyền thiên kiếm đồng thời khai quật mấy thứ cho bảo rồi sau đó mang huyền thiên kiếm tìm được hắn đệ nhất đảm nhiệm kiếm chủ l a n g hư chăm chú chỉ điểm hắn tu hành gắn g đạt tới đem hắn bồi dưỡng thành nhân loại vị thứ năm siêu phàm nhập thánh cảnh lục địa thần tiên về phần sắp quyết đấu đối thủ ninh thiếu dương vương luyện căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong lòng thời gian theo vương l vương luyện không chỉ viết ra kế tiếp s ắ p phát sinh vài món có thể ảnh hưởng đến nhân gian giới cách cục đại sự càng viết xuống hơn mười môn đỉnh tiêm bí pháp trong những p h á p m ô n này có phụ chấm dứt thế kiếm thuật thi triển bí pháp có rèn luyện chân khí kỹ xảo có trùng kích cảnh giới tâm đắc còn có sinh tử một đường để mà cắn xé nhau bí thuật cùng với một ít thiên truy bách luyện có thể lượng sản chế tạo bình thường cao thủ đỉnh tiêm đa phương đáng tiếc thiên đạo cân đối những đan dược này cho dù uy lực lớn năng lượng sản cao thủ không biết làm sao đều là cấm kỵ chi vật cho dù không bằng phần huyết cự một loại phục chi h ẳ n phải chết tin cậy lấy loại đan dược này người tu hành l ngày. Ngày ạ cười cười cười. những vật này nếu là chuyền đi tuyệt đối có thể trên giang hồ nhấc lên một hồi gió tanh mương máu chỉ sợ coi như là những câu hỏi tia thế sự lao quái vật nhóm đều nhao nhao rời núi liều mình tranh đoạn không khỏi dẫn phát giang hồ dung chuyển vương luyện trong phòng xem chỉ chốc lát rất nhanh đem những vật này bỏ vào giá sách một ngóc nhách rơi Phóng sách, đến ra sách, vương luyện dừng lại m ộ trong phen, nhưng có chút không lòng. Thanh hả, làm ý hai người, thường thường thay những đem liên lòng. người, dọn sang nếu này gì có ta quét dọn sang lại, nếu là đem những vật này lật làm lại, là sửa a ra. đi r Vương luyện t nội tâm minh bạch đối với hắn cái này hai cái nha đầu chính thức trung tâm là triệu tuyết đan được muốn cái biện pháp tìm che giấu địa phương vương luyện đi ra thư phòng trong sân nhìn lại cuối cùng nhất rơi xuống những do kia gạch xanh trải thành trên sàn nhà một chỗ hốc tối có lẽ là một cái không tệ lựa chọn mà cái này gạch xanh lớn nhỏ hốc tối còn có thể để đặt cho hắn phòng ngủ dưới giường như thế càng thêm che giấu trừ phi không ai biết trên người hắn có trọng bảo tồn tại nếu không tuyệt sẽ không cẩn thận chính xác đến liền giường chiếu dưới đáy đều nhất nhất gõ đi qua cẩn thận tìm kiếm mà ở vương luyện bế quan tu hành trong lúc phó phiêu vũ đã lại để cho người truyền đến tin tức ninh thiếu dương tại nhập thiên chỉ sau đích ngày thứ tám đột phá tấn đến đại chu thiên cảnh trước mắt đã phản hồi triều dương phong bế quan củng cố đối với cái này vương luyện cũng không cảm giác ngoài ý muốn hắn đã làm xong đối mặt đại chu thiên cảnh ninh thiếu dương chuẩn bị trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ rèn luyện chân khí bên ngoài phần lớn thời gian đều dùng cho luyện tập cái tiêm môn bản ki cái môn này bạn kiếm thuật đã bị hắn phân thành hai chủng hình thái thông thường hình thái cùng tất sát hình thái thông thường hình thái một kiếm rút ra đối với thân hình hao tổn nhỏ bé tuy nhiên khó tránh khỏi nhưng hội kéo thương gân cốt lại không đến mức lập tức mất đi sức chiến đấu không thể động đậy bất quá tương đối ứng uy lực cũng ít đi một chút mà lại nếu không xuất kỳ bất ý một k í c h trí mạng còn có sát xuất bị người tránh thoát đi mà tất sát hình thái mà là đem hết toàn lực một k í c h tất sát vương luyện có năm chắc đối mặt như thế một kiếm trừ phi đối phương trên người có đỉnh tiêm bảo giáp hoặc là đột phá tuyệt thế chân khí hóa lỏng có thể hình thành cơm khí hộ tệ nếu không dù là trăng mạch câu thông cường giả cũng tuyệt đối ngăn không được hắn nhanh chóng như lôi đỉnh nhanh như thiểm điện một kiếm tu hành ở bên trong một tháng thời gian trung quy đi qua hắn cùng n i n h thiếu dương hai người cuộc chiến chính thức tiến đến trên ư Trước ớ c lúc bách cao rút nhất thấp, tỉnh t r kiếm điều lại. sớm này, phong phong cũng ngọn núi rất nhiều đệ tử tiếng động lớn xôn xao nghị luận cùng đợi vương luyện kế tiếp đại hiện thần uy hướng côn luân phái tất cả mọi người chứng minh hắn danh xứng với thực mà vương luyện cũng không có lại để cho những đệ tử này đợi lâu tỉnh lại rửa mặt một phen dùng bữa sáng liền rời đi chính mình bị lạc hướng phía phó phiêu vũ c h â phương hướng mà đi b á i kiến vương luyện sư huynh vương luyện sư huynh sáng sớm tốt lành lúc này đây vương luyện sư huynh tất nhiên có thể chiến thắng ninh tiểu dương lại để cho triệu dương phong người lấy thêm không xuất ra nửa phần lấy cớ nói sự tình trên đường đi sở hữu chứng kiến vương luyện bách đ i ề u phong đệ tử đều bị hướng phía hắn hành lễ ân cần thăm hỏi nguyên một đám phân chấn không thôi vương luyện cũng là đối với những đệ tử này gật đầu ý bảo bất quá tại hắn ra viện l ạ không lâu thực sự cảm thấy một cô ẩn chứa lạnh thấu xương khí tức ánh mắt tuần hoàn theo ánh mắt nhìn lại hắn lại lần nữa thấy được bách Điều phong nhất vốn dương kiếm tâm cho rằng phó phiêu vũ muốn bách đ ể u phong tại tông môn thi đấu bên t r ê n tranh được một cái tốt thứ tự nhất định phải dựa lực lượng của hắn mới được lúc này mới có thể tại phó phiêu vũ trước mặt đưa ra các loại vô lệ yêu cầu thế nhưng mà hai tháng trước vương luyện biểu hiện lại đem trong lòng của hắn dựa vô tình đánh nát vương luyện dùng thực lực của mình hướng bách đ ể u phong tất cả mọi người chứng minh không có hắn cái này đại sư m u n h hắn có thể làm càng thêm xuất sắc tại loại này xem không được người khác tốt tâm tính xuống dương kiếm tâm đối với căn bản chưa từng thấy qua vài lần đã từng nói qua mấy câu vương luyện đúng là sinh ra o á n hận vừa rồi trong ánh mắt của hắn vương luyện thậm chí ẩn ẩn bắt đã đến một kia sắc cơ được chịu cái thời gian cùng sư phó hảo hảo đàm luận thoáng một phát đại sư hình sự tình rồi tiếp tục bỏ m ặ t xuống dưới không phải biện pháp vương luyện âm thầm tự nói hắn cũng không tiến lên cùng dương kiếm tâm chào hỏi duy trì lấy bộ pháp đi vào phòng khách chính giữa chỗ đó kim ô thanh loan bọn người đã đến vương luyện sư đệ n g ư ờ i đã tới nghỉ ngơi tốt đến sao hôm nay t i ể u nhìn ngươi vừa hiện thủ đoạn ngăn chặn tất cả mọi người ung dung chi khẩu vương luyện sư đệ có lòng tin hay không chứng kiến vương luyện xuất hiện kim ô mấy người đồng thời x u n g tới sẽ không để cho chư vị sư h u n h sư tỳ thất、vọng. Chủ mạch. vâng ư mấy người lên tiếng lấy đi theo phó phiêu vũ nhăm chủ mạch phương hướng mà đi vương luyện cùng ninh thiếu dương cuộc chiến cho dù cũng không phải là tông môn thi đấu đứng đầu bảng chi tranh có thể thực chút thể một không không đến nơi này một ngày, nào quy mô không chút nào không kém. vương luyện t ạ i Phó Phiêu vào ũ dưới sự dẫn dắt lại tới lại sự đến quân l chủ, phong phong chủ, thất thất bát bát. chủ mạch phong vân đài chỗ địa lúc chắc trầm liên cùng với một đám các trưởng l ã o đã ở đằng kia chờ đã lâu lúc này đây ngoại trừ chắc trầm liên bên ngoài toàn bộ triều dương phong nhất mạch đệ tử cơ hồ đều đã đến vân tiêu phòng nên tiêm phòng giải kiếm phong người cũng không chút nào t r í n h lệnh những đầu phục kia triều dương phong t r ư ở n g lão nhóm c h ấ p sự cũng hội tụ một đường chằm chằm vào do phó phiêu vũ mang đến bách điệu phong một đ o à n người đội ngũ phân biệt rõ ràng sư phó triều dương phong người sợ làm u ố n tại khí thế bên trên trước áp chúng ta một bậc kim Ôi trầm giọng nói áp chúng ta phó phiêu vũ cười lạnh thật cho là đạo tiên h phong tề huyền vũ những người này đều đi trở về triều dương phong có thể tại chúng ta bách điệu phong trước mặt làm c à n sao nói xong hắn chuyển hướng vấn luyện trong chốc lát ngươi cho rủ ra tay đem hết toàn lực vương luyện nhẹ gật đầu hắn trong đám người xem chỉ chốc lát lại là không có chứng kiến tôn vạn tinh trưởng môn cùng chính mình một vị khác người khiêu chiến giang hải lưu giang hải lưu cùng ngươi cuộc chiến định tại mười ngày sau ta sẽ không cho bọn hắn xa lân chiến cơ hội của ngươi phó phiêu vũ phảng phất nhìn ra vương luyện ý nghĩ trong lòng giải thích một tiếng trên thực tế ngược lại cũng không sao đều đã đến ngược lại thuận tiện duy nhất một lần giải quyết không thể chủ quan ninh thiếu dương hai mươi hai ngày trước tại thiên chỉ trong đột phá đến đại chu thiên cảnh lại kinh hơn hai mươi thiên củng cố không thể khinh thưởng luận và chính thức chiến lược mặc dù muốn tiến đến cạnh tranh một phen tinh thần bảng đều dư xài ta muốn ngươi cầm suất toàn lực đến đánh bại hắn đệ tử minh m ạ c h vương luyện nói một tiếng đi thôi hướng quân luân phái tất cả mọi người chứng minh ngươi quân luân đệ tử đệ nhất nhân thân phận tuyệt không phải là hư danh vương luyện nhẹ gật đầu thân hình một tung trực tiếp lên phong vân đài chứng kiến vương luyện lên này không cần chắc chấm yên nhắc n h ắ ninh thiếu dương đã theo sát lấy thân hình bay vứt lấy đạp lên phong vân đài trước đó lần thứ nhất ta vừa cùng giang hải lưu một trận chiến chấm dứt ngươi thừa dịp ta suy yếu khiêu chiến ta khiến cho ta không thể không nhận vua dưới mắt ta đã khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ hơn nữa tu vi khách quan tại lúc trước càng có tiến bộ vốn tưởng rằng ngươi tại minh bạch điểm này sau hội tự nguyện nhận vua không muốn ngươi nhưng có lên đài r ú t khí ninh thiếu dương nhìn xem vương luyện người lạnh đem chính mình trí tôn phẩm chất gió bão bội đao nắm trên tay không cần dùng loại này thủ đoạn n h i ễ u loạn tâm cảnh của ta vương l u y n bình tĩnh nói nhiễu loạn ta dùng lấy dùng thủ đoạn nhi t u vi của ta hoàn toàn ở ngươi phía trên mặc dù quan g minh chính đại cùng ngươi đối với công há lại sẽ kém hơn ngươi đừng tưởng rằng ngươi đánh bại dựa vào thiêu nguyên tử mới đột phá đến đại chu thiên cảnh giang hải lưu về sau liền cho rằng có thể cùng đồng dạng đạt tới đại chu thiên cảnh ta đây có khả năng chống lại rồi thiếu làm động tưởng hao huyền rồi ta nhớ được ngươi đánh bại giang hải lưu lúc thi triển nhanh như t h i ể m điện một kiếm ta cho ngươi một cái cơ hội cho ngươi minh m ạ c h ngươi dùng để đối phó giang hải lưu cái kia cái gọi là tất sát một kiếm ở trước mặt ta căn bản là không đăng giá nhắc tới đến đây đi xuất kiếm ta chính diện tiếp ngươi một kiếm ninh thiếu dương nói đến hậu kỳ cố ý thanh âm cao ngang chiến ý hùng hùng một bộ nói rõ muốn tại hắn mạnh nhất một điểm bên trên đánh bại hắn xu thế mà chứng kiến ninh thiếu dương như thế tin tưởng mười phần triều dương phong c á c đệ tử cũng là theo chân hô to ồ nào ninh sư h i n h v ị vũ ninh sư h i n h thủ đoạn há lại giang hải lưu có khả năng bằng được giang hải lưu ngăn cản không d ư ớ i một kiếm tại ninh sư h i n h trước mặt khẳng định tính toán không được cái gì vương luyện đánh bại giang hải lưu dùng chính là cái kia nhanh như thiểm điện một kiếm dưới mắt ninh sư h u n h muốn tại một kiếm này thượng tướng vương luyện đánh bại cái này là bực nào tự tin xem ra ninh sư h u n h đã năm chắc thắng lợi trong tay rồi. Ha ha. b á c h đ ị u phong t i ể u tử kiếm thuật của ngươi tại ninh sư minh trước mặt căn bản không có bất luận cái gì huyền diệu đã nói nếu là sợ ngoan ngoan đầu hàng tranh thủ thời gian đi xuống đi miễn cho đến lúc đó ninh sư minh trong tay chú thuật từng nặng nhẹ không công trôn vùi tánh mạng đủ loại ngôn ngữ không ngừng vang lên b á c h đ ị u phong mọi người tuy nhiên đi theo phản bác giang dạy có thể khách quan tại có gần ba trăm n g ư ờ i triều dương phong cùng với vân tiêu phong nên kiếm phong giải kiếm phong ba phong đệ tử liên thủ b á c h o i đệ t i ê n phong thật sự là thế đơn l ư ợ bạc thanh em rất nhanh bị triệt để áp chế xuống dưới vương luyện sắc m xem ra ngươi tự cho là đã đã tìm được bài trừ ta một kiếm kia phương pháp chú thuật sư bảo hộ phụ không phải văn năng có phải hay không văn năng thử một lần liền biết ninh thiếu dương nói xong cười lạnh một tiếng xuất kiếm nếu không phải xuất kiếm t u trách không được ta xuất thủ t r ư ớ c rồi hiu ninh thiếu dương nói vừa xong vương luyện thân hình đ ố n g nhiên động khe động gian cả hai không đến hai mươi em mở khoảng cách đã bị lập tức vượt qua mà ở vương luyện thân hình công kích nháy mắt ninh thiếu dương đã tê ra chính mình bảo hộ phụ đồng thời một cái triệu h á n pháp trận tại thân hình hắn lóng lánh mà lên khế ước thú linh thiếu dương trong miệng nói xong đối với vương luyện chẳng thèm ngọt tới tựa hồ dễ dàng có thể đem hắn đánh bại nhưng chân chính đậu thủ lại chưa từng có nửa phần thư giãn chủ quan trực tiếp dốc hết toàn lực vương luyện kéo hắn mạnh nhất chú thuật cũng đã thế ra chỉ cần kéo qua bảo hộ phủ cùng khế ước thú thời gian ngươi mấy có lẽ đã thắng một nửa phó phiêu vũ thấy như vậy một màn trong mắt tinh quang nhấp nháy nhịn không được hô lên nhưng vương luyện hiển nhiên cũng không có kéo dài thời gian ý định k h o i kiếm vương luyện trong tay phong lôi kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ một tay nhanh chóng như lưu q u a n k h o i kiếm tốc độ cao nhất đ trong chốc lát đâm ra hơn mười kiếm đem ninh thiếu dương bảo hộ phụ chú một lần hành động đánh bại tại hắn đánh bại ninh thiếu dương bảo hộ phụ chú lúc ninh thiếu dương khế ước thú dĩ nhiên hiện ra đương cái này đầu khế ước thú hiện ra nháy mắt vương luyện bảo kiếm trở vào bao một cỗ lại để cho người sợ run đáng sợ khí tức từ hắn cái kia trở vào bao phong lôi kiếm trong nhanh chóng ngủ nướng lập tức bộc phát cựu làm một kiếm này ninh thiếu dương chứng kiến vương luyện tế ra một kiếm này nháy mắt phản phất chứng kiến thắng lợi trong tấm mắt trong miệng hét lớn một tiếng một mảnh sáng chói hào quang kết thành một cái trận pháp lập tức hình thành hàng ma trận. Theo hào quang v ư một, một, một kiếm này chính là ngươi chính thức cấm kỵ chi kiếm một kiếm ra chiến lược của ngươi dĩ nhiên bị phế sạch hơn phân nửa lựa gạt ra ngươi một kiếm này sẽ cùng tại đặt thắng cục hiện tại tự lại để cho côn luân phái các đệ tử nhìn rõ ràng ai mới thật sự là đệ nhất nhân giới hành chú cấp độ chú ứng long thương thiệp tại vương luyện một kích thất bại gian ninh thiếu dương phản kích lập tức bộc phát một môn môn cường đại chú thuật lập tức bộc phát trong đó c à n g là kể cả chú thuật sư sao chịu được sưng có thể một kích tất sát t ư n g lòng thương thiểm chỉ là ninh thiếu dương hiển nhiên đa tử rồi rút kiếm ra khỏi vỏ một kiếm chưa chúng vương luyện ngay sau đó đã đem vừa rồi động tác lập lại lại rút kiếm t r ư n g một trăm hai mươi bốn c ư g một trăm hai mươi b ố động thủ hưu hưu hưu rút kiếm. rút kiếm rút kiếm lại rút kiếm trong chốc lát vương luyện hoàn thành tam liên rút kiếm một lần rút kiếm chúng mục tiêu thất bại lần thứ hai rút kiếm n á t b ấy ninh thiếu dương tất sát c h ú thuật ba lượt rút kiếm đặt thang c ụ ba kích liên tục trực tiếp đem tự cho là có thể thay đổi cản không đem vương luyện đánh tan ninh thiếu dương đánh hôn mê rồi hắn hết t h ể kế hoạch đều là thành lập tại vương luyện sao chịu được xưng tất sát một kiếm thi triển sau đích gì chứng chỗ tiến hành thế nhưng mà cùng hai tháng trước vương luyện rút kiếm chém ra một kiếm kia sau lúc tay chân đều tại có chút sợ r u n thậm chí liền kiếm đều có chút cầm bất ổn một màn so sánh với hắn hiện tại quả thực là khai treo rồi đồng dạng b ạ kiếm hắn đúng là tại trong chốc lát chém ra sao chịu được xư ba đạo kiếm quang đưa hắn đại h ả o kế hoạch thậm chí cả đột phá đến đại chu thiên cảnh kinh hỷ tâm tính toàn bộ nát bấy không nương theo lấy kiếm thứ ba đến ninh thiếu dương phát ra không cam lòng tuyệt vọng đều thăng thiết trực tiếp bị vương luyện một kiếm này chém vỡ trên người sở hữu c ư ơ n g khí lăng lệ ác liệt kiếm quang từ hắn trên người mang tất cả mà qua suýt nữa đem cả người hắn chém thành hai khúc đỏ thấm máu tươi rơi hư không nhìn về phía trên kinh h ả i thê lương dừng tay thiếu dương hai tiếng quát lớn đồng thời tự triều dương phong phương hướng chuyển đến chắc trầm uyên chắc đông lai hai người trước tiên bay vút mà lên hướng phía phong vân đài đánh、tới. chứng kiến cái kia tự bên trái bên hông t r u n g kiếm miệng vết thương cho đến bả vai cơ hồ bị chém thành hai khúc ninh thiểu dương chắc t r ầ m viên lôi đỉnh quát lớn vô liêm sỉ đồng môn giao phong vở ơ ý mà hạ độc thủ như vậy ta côn luân phái có thể nào có loại người như người đệ tử cho ta nhận lấy cái chết đang khi nói chuyện trong hư không phủ chú thiêu đốt một cô nóng bỏng nhiệt lực b ộ c phát ra đến hình thành v i ê m chú dù là vừa mới hình thành có thể ẩn chứa ở trong đó nóng bỏng khí tức đã là quần c u ộ n mà đến cơ hồ đem vương luyện trước người không khí toàn bộ bốc hơi chắc chấm viên ngươi dám tại chắc chấm viên sông lên phong vân đài đồng thời phó phiêu vũ cũng theo sát lấy liền sông ra ngo chắc chẩn viên chú thuật hình thành phó phiêu vũ cũng một tiếng quát lớn xông lên phong vân đài thân hình tốc độ tăng vọt bang bảo kiếm v ă n g lên người ở trên hư không phó phiêu vũ đã là bảo kiếm ra khỏi vỏ l a n g lệ ác liệt kiếm quang sen lẫn tiên cương kiếm thuật kiếm khí ngang trời bắn chết n h ắ m chắc chẩn viên chú thuật chặn đánh m à đi phó phiêu vũ ra tay tốc độ cũng không chậm có thể khách quan tại chắc chẩn viên đến cuối cùng chậm một phần thật giống như hai người tốc độ tương đương có thể một đổi một chạy dưới tình huống chạy trốn chi nhân cuối cùng sẽ chiếm theo ưu thế viêm chú hình thành sóng nhiệt quần quận thời khắc mấu chốt vương luyện tinh thần bị điều động đến mức tận cùng. cảnh giới của hắn đã đ ạ t thiên nhân hợp nhất tại chắc t r ầ m viên đột nhiên xông lên phong vân đài lúc dĩ nhiên cảm ứng được trên người hắn ẩn chứa sắc cơ tại hắn chú thật u hình thành n g á y mắt thân hình nhanh lùi lại cùng lúc đó dù là liên tục ba l ư ợ t bạn kiếm thuật làm hắn bản thân phụ tại đạt tới gần như điểm tới hạn trình độ có thể hắn vẫn là không chút do dự bốn độ xuất kiếm lăng lệ ác liệt kiếm quang lại lần nữa bộc phát tại chắc t r ầ m viên viêm chú q a n h bên trên thân hình hắn á y mắt cách ra ra ẩm ẩm kiếm khí cùng viêm chú giao phong khiến cho trong hư không hình thành kịch liệt bạo tạc từng vòng khí lãng liên tục không ngừng khuyết tản hắ vương luyện thân hình c h ấ n tá trợ lấy cái này cổ trùng kích chi lực phi tốc lui về phía sau trực tiếp thối lui ra khỏi phong vân đài p h ạ m vi từng vòng h ỏ a diễm dọc theo thân thể của hắn mang tất cả đưa hắn cầm kiếm tay phải ống tay háo đốt thành cho t à n trên cánh tay nhiều chỗ bị phòng nhưng cũng không hơn chắc chấm liên đạp lên phong vân đài nháy mắt lòng mang sắc cơ đối với vương luyện oanh ra một đạo viêm trú về sau hắn cũng minh m ạ c h lần này mình đã đã mất đi đem hắn chém giết tư cách phó phiêu vũ sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội này mà tận mắt nhìn thấy vương luyện ở trước mặt mình suýt nữa bị chắc t r ầ m n g u y ê n trọng thương đánh chết phó phiêu vũ trong nội tâm thốt nhiên tức giận một đạo kiếm khí kích xả mà ra c h ó i mắt kiếm quan g tại tuyệt thế chân khí thúc giục xuống ầm ầm mà lên hình thành tàn sát bựa bãi tung hoành kiếm khí tại phong vân đài bên trên tùy ý bộc phát chắc t r ầ m n g u y ê n cho ta nhận lấy cái chết và ẩn chứa tuyệt thế chân lực một kích lại để cho nguyên vốn cả chút tiếp hận chắc chầm viên thần sắc trở nên một hồi nghiêm nghị trong tay bội đao mang tất cả mà lên mới đích chú thuật ngay sau đó tại trên tay hắn bộc phát phong vân đài bên trên lại lần nữa vang lên đình phong vân đài ở dưới mọi người biến sắc nhất thời có chút không biết làm sao côn luân phái hai đại cự đầu triều dương phong chủ chắc trầm nguyên bách điệu phong chủ phó phiêu vũ cứ như vậy khai chiến không đợi vân tiêu phong nên kiêm phong giải kiếm phong bọn người kịp phản ứng đàng xạ tiểu nguyện phong hỏa đắm người đã theo sát lấy hệ ra xuất hiện tại bách điệu phong một phương đem tự phong vân đài bên trên lui ra đến vương luyện cùng với bách điệu phong nhất mạch đệ tử bảo hộ ở bên trong không bị xâm hại cùng lúc đó tại phong vân đài bên trên chém giết một kích phó phiêu vũ đột nhiên một tiếng t h é i trói mắt kiếm cương sông thẳng lên trời sen lẫn khủng bố lạnh thấu xương tuyệt sắc kiếm ý h ấ y phong vân một kiếm một kiếm hướng phía chắc trầm y ê n đã phát động ra mưa to gió lớn công kích mỗi một lần va chạm b ộ c phát mà thành chân khí kiếm khí kích xạ tứ phương dù là chắc chắn đến cực điểm phong vân đ à i đều bị c à y ra từng đạo thẳng hành giao thoa vết kiếm làm cho phong vân đài hóa thành một mảnh tử vong tuyệt điệp toàn lực ra tay phó phiêu vũ rõ ràng toàn lực ra tay dốc sức liệu mà rồi hãn tuyệt đối đã đem hết toàn lực rồi cái này là tuyệt thế cường giả thực lực cái kia chờ kiếm khí dù là chỉ là tán loạn mà ra mỗi một đều chân khí giai đến chu thiên cảnh trên lệch không lớn có thể chu thiên cảnh cùng tuyệt thế cảnh lại là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm tiểu chu thiên đến đại chu thiên đại chu thiên đến tinh thần chu thiên mỗi một lần đột phá bản thân chân khí uy lực bất quá tăng phúc nam thành chân khí khôi phục tốc độ cũng tăng phúc nam thành có thể tuyệt thế cứng giả chân khí hóa dịch hóa lỏng sau đích chân khí uy lực khách quan tại tầm thường chân khí đến tăng vọt không chỉ một lần ba bốn vị đại chu thiên cường giả hoặc có thể địch nổi một vị tinh thần chu thiên phong chủ trưởng lão có thể mặc dù tám cái mười cái phong chủ trưởng lão cấp cường giả cùng nhau lên đều chưa h ẳ n làm gì được một tuyệt thế cứng、giả. chứng kiến phong vân đài bên trên đánh ra chân hỏa động sát cơ phó phiêu vũ nguyên bản đứng tại chắc trầm viên một phương bông khiếu phong hoàng phụ thành ngụy thành hiển cùng với một đám các trưởng lão không một không mặt lộ vẻ vẻ mặt lúc trước chắc trầm viên phó phiêu vũ các đồng minh lâm vô s o n g trở tuyệt thế cường giả hoặc có ngắn ngủi giao phong có thể trên cơ bản kia dùng thăm dò làm chủ cũng không sinh tử tương bắc đem hết toàn lực thế cho nên bọn hắn đối với tuyệt thế cường giả năng lực thủ đoạn hoàn toàn đánh giá thấp loại kết quả này là bông khiếu phong chờ trăng mạch cầu thông phong chủ cấp cao thủ khiêu khích khởi phó phiêu vũ đến cũng không có quá lớn kiến k�� thế nhưng mà lúc này giờ phúc phó phiêu vũ bởi vì chắc t r ầ n viên ra tay đối phó vương luyện sắc cơ s ô i trào đem hết toàn lực rốt cục lại để cho mọi người chính thức thấy được tuyệt thế cường giả đáng sợ đây là một loại có thể hoàn toàn áp đảo khí hành chu thiên giai đoạn phía trên đáng sợ lực lượng một loại xa xa không phải bọn hắn những phong chủ này trưởng lao cấp nhân vật có khả năng tham gia trong đó mặt đến nơi này cái mặt v õ giả ẩn ẩn đã bắt đầu có chút thoát ly phà mạng m sống con người phạm chủ phó phiêu vũ n g ư ơ i muốn làm gì người thờ ớt đúng muốn liều cái người chết ta sống chắc chẩn viên cảm thụ được phó phiêu vũ trên người khủng bố sắc cơ cùng với cái tia bỏ ra hết thảy sinh tử ch không khỏi kinh hãi hết lớn chắc trần g uyên ngươi dám giết đệ từ ta ta t i ệ u trước hết là giết ngươi cho ta nhận lấy cái chết phó phiêu vũ gầm nhẹ lấy trong mắt bắn ra ra hoảng sợ hạ à quang kiếm trong tay thuật chiêu chiêu chí mạng toàn lực buộc phát tuyệt thế chân khí càng tại phong vân đài bên trên mang tất cả ra một cỗ kinh khủng phong bạo phong vân đài bốn phía bay lên phất phối cơ xí trực tiếp tại hai người kịch liệt giao phong tán loạn kim ế khí khí lãng hạ bị từng cái bẻ g â y mà ngay cả phong vân đài bên trên cũng là bụi đất tung bay thẳng hành dao thoa vết kiếm rất có đem chọn cái phong vân đài triệt để bị phá hủi xu thế ph người tờ hờ ơ tờ đúng muốn cùng ta phân cái sinh tử chắc t r ầ m viên trong mắt cũng hung quang nhấp nháy mà phó phiêu vũ đúng là không nói thêm gì nữa ngẹ lấy một hơi điên còn ngủ n h ư ợ n g lấy toàn thân s á t cơ thế công tại này cổ sôi trào sát cơ trước mặt càng phát ra hung hãn cuối cùng đúng là ẩn ẩn hữu hình thành dùng thương đội thương ngọc thạch câu phần s u thế điên rồi người điên rồi chắc t r ầ m viên trong mắt hung quang t á n đi nhìn xem không nói được lời nào lại ngang nhiên cắn xé nhau phó phiêu vũ trong nội tâm tuân ra thấy lạnh cả người nguyên bản hắn cho rằng phó phiêu vũ già rồi thực lực có lẽ đã không còn nữa năm đó cường thịnh thời kỳ nhưng chân chính giao phong lúc hắn mới phát hiện, phó phiêu vũ tu vi so với hắn trong tưởng tượng hùng hậu nếu như phó phiêu vũ thật sự duy trì loại trạng thái này muốn cùng hắn phân cái sinh tử hai người bọn họ tuyệt đối là lưỡng bại câu thương thậm chí hắn bị phó phiêu vũ tại chỗ chém giết kết quả vô luận loại nào cũng không phải hắn muốn bách điệu phong phong chủ nổi giận rồi mấy người các người còn không mau mau ra tay đem bách điệu phong chủ kéo ra chắc trầm viên lúc này đối với chắc đông lai hoàng phụ thành vông khiếu phong bọn người hô to một tiếng kéo ra bách điệu phong chủ với tư cách môn phái cao tầng không tư đoàn kết lại liệu mình tương bác chuyến đi chúng ta côn luân phái thể diện đều mất hết. chắc đông lai nhìn ra chắc trầm n g u y ê n nguy cơ hét lớn một tiếng trước tiên xông tới mà hoàng phụ thành vương kiếu phong ngụy thành hiền ba người do dự một lát cũng theo sát phía sau bất quá lại là cố ý c h ậ m nửa phần chứng kiến chắc đông lai hoàng phụ thành vương kiếu phong ngụy thành hiền mấy người từng cái x ô n g lên phong vân đ à i b á c h điệu phong một phương kiểu nguyện đằng xà bọn người muốn thả người mà lên gia nhập chiến cuộc có thể lúc trước đầu phục chắc trầm n g u y ê n nhất mạch trưởng lão viện trưởng lão chấp sự giờ khác này lại là ở hoàng phụ phong giới sự dẫn dắt toàn bộ đứng dậy quắt to đây là ta côn luân sáu phong bên trong sự tình mấy người các ngươi h ẳ n là muốn nhúng tay ta côn luân sáu phong sự tình hay sao đang khi nói chuyện hoàng phủ phong ánh mắt càng là tại vương luyện trên người lưu truyền nghiễm nhiên một bộ kiểu nguyện đàng xạ phong hỏa mấy người như dám ra tay bọn hắn muốn nhân cơ hội này đem bách điệu phong cái này đỉnh tiêm đệ tử một lần hành động chém giết xu thế nhưng vào lúc này một hồi trung khí mười phần tựa như khi rít g ạ o cựu thiên giống như quát chói h a i đột nhiên tự côn luân chủ mạch ở dưới đường núi chỗ truyền đến đi lên các ngươi thật to gan bách điệu phong chủ môn khách không thể nhúng tay côn luân sáu phong sự tình ngươi thân là trưởng lão viện trưởng lão có thể tùy ý nhúng tay ta lâm vô song còn chưa chết trưởng lão viện sự tình trưởng lão viện tương lai bố cục còn không phải do các n g ư ờ i khoa tay múa chân thanh âm truyền đến mới bắt đầu vẫn còn cao thấp đợi đến khoa tay múa chân mấy chữ nói xong dĩ nhiên đã đến trên núi chỉ thấy một thân áo bào trắng tóc trắng bồng bềnh tràn ngập tiên phong đạo cốt khí tức côn luân phái trưởng lão viện đại trưởng lão lâm vô song tự côn luân sơn hạ phi thần tới cường đại đến dĩ nhiên vượt qua bình thường tuyệt thế cường giảm một cấp độ khủng bố khí tức trong chốc lát tràn ngập toàn bộ phong vân đài chân khí dai có t ứ trọng cảnh khí hành trụ thiên có tam trọng cảnh mà tuyệt thế cảnh giới tu hành đồng dạng p â n thành tam trọng trường lão viện đại tr là luân vào côn cảnh người duy nhất duy tuyệt phái thế một vị ở đại ệ nhị trọng đỉnh cao cường cao trưởng, trưởng lao chính là chúng ta côn luân phái nhất đức cao vọng trọng t r ư ở n g lao chuyện này nào lớn hơn hay vẫn là giao do đại trưởng lao xử lý t r ư ở n g môn đâu rồi phong vân đài bên trên thế cục sinh biến vì sao không thấy trưởng môn bọc dáng theo lâm vô s o n g đến trong đám người chuyển ra một hồi bạo động v â n tiêu phong nên kiếm phong giải kiếm phong cho dù sớm đầu nhập vào triều dương phong có thể đó là cao tầng bảy mưu đặc kế không ít đệ tử trên thực tế nhưng ở vào trung lập lập trường mắt thấy lâm vô xong đã đến Tất n h ầm ầm quát lớn gian nguyên bản nhìn về phía trên dần dần già thay lâm vô song toàn thân buộc phát ra làm cho người rung động khủng bố huy áp giàn mua thân hình bay lên trời mang tất cả ngập trời khí lãng thẳng làm cho phong vân biến sắc h ư ớ n đây là chú n ư ớ n vông phòng, Hoàng g phó phiêu h kiếu vũ thuật à n n h g sư sát chiêu một trong thử linh hàn lâm không tốt lâm trưởng lão mạnh nhất sát chiêu là tử linh hàn lâm mau lui lại phát giác được lâm vô song trên người phát ra kinh người huy áp ngụy thành hiền vương kiếu phong hoàng phụ thành bọn người đồng thời kinh đều một tiếng bước ra nhanh l g ử i lại có thể lâm vô song công kích dĩ nhiên hình thành há lại như vậy mà đơn giản có khả năng né tránh ầm ầm nương theo lấy đỏ thấm hảo quan g bao phủ bên trên ba người thân hình liên tục buộc phát ba lượn ba người đồng thời thân hình kịch t r ấ n bị oanh bay ra ngoài nhao nhao gặp trọng thương mà đánh tan hoàng phụ thành vương kiếu phong ngụy thành hiền hai người về sau lâm vô song động tắc một điểm không chậm ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng chắc trầm uyên giờ k h ắ c này trong mắt của hắn hàn quan g bốn phía hắn muốn thừa dịp chính mình h a y còn có như vậy một hơi cho chắc trầm biên trung thân khó quên trọng thương triệt để đem triệu dương phong nhất mạch đánh đè xuống còn côn luân một mảnh thái bình còn côn luân s á u phong ban ngày ban mặt vì thế hắn thậm chí không tiếc lại để cho mình ở sau khi chết trên l ư n g phân liệt côn luân đồng môn thao thường tội danh l a o r a hỏa này động sát tâm chắc trầm biên phản ứng cũng không chậm tại lâm vô song ra tay nháy mắt đã phát giác được nguy cơ đương lâm vô song trong nội tâm sát cơ diễn sinh gian hắn càng là hai hùng kiếp vĩa trước tiên tế g a bảo hộ phụ chú muốn nhân cơ hội này b ư ớ ra nhanh ngửi nhưng mà phó phiêu vũ cùng lâm vô song hai người phối hợp nhiều năm vài thập niên ăn ý cùng giao tình sao lại không biết lâm vô song ý nghĩ trong lòng s a o lại chắc trầm viên vừa rồi không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ đối với vương luyện ra tay cử động đã đưa hắn triệt để chọc giận nhân cơ hội này đem chắc trầm viên trọng thương thậm chí cả diệt s á t hắn không chút do dự khoe kiếm xào kinh sông phá tâm cước k h ô n g chế giờ khắc này hắn muốn đem hết toàn lực đem chắc trầm viên hoàn toàn k h ô n g chế dùng thay lâm vô song cho chắc trầm viên một cách trí mạng phó phiêu vũ chắc trầm viên trong chốc lát đã minh mạch phó phiêu vũ ý đồ thủ cựu phái lưỡng đại tuyệt thế cường giả. lại muốn nhân cơ hội này đưa hắn triệt để lưu lại trong lúc nhất thời sắc mặt của hắn trở nên một mảnh trắng bệnh chủ quan rồi sơ s u ấ t quá cho tới nay hắn đều tại khuyên bảo chính mình không có thể làm cho mình xông vào trước nhất phương nên đón thủ cựu phái l ử a giận cùng thủ cựu phái liều đến lưỡng bại c â u thương dù làm u ố n liều cũng phải chờ lâm vô song sau khi chết lại để cho các đông minh hoặc tôn vạn tinh tiên phong nhưng là hiện tại hắn bởi vì nhất thời xúc động đối với vương luyện hạ sát thủ thậm chí cả khiến cho thủ cựu phái lưỡng đại tuyệt thế cường giả toàn bộ lựa giận dưới mắt hắn phải vì hắn xúc động vì hắn lỗ mãng trả giá thật nhiều ông ông Lại bị phó phiêu vũ dây dưa ở nháy mắt trên người hắn đột nhiên hiện lên ra một cỗ xanh thảm chi hỏa tại đạo tia sáng này hiện ra nháy mắt chân khí của hắn chiến ý phản g phất bị toàn diện áp chế một loại trước nay chưa có nguy cơ c ố n chạy lên não lạc ấn áp chế hắn bị lâm vô s o n g dùng cướp đoạt chú áp chế mà đối với bất luận cái gì một vị tinh thông chém giết chú thuật sư một khi đem mục tiêu áp chế cùng đợi bọn hắn chắc chắn là chú thuật sư kinh khủng nhất một k í c h trí mạng ứng long thương điểm lâm trưởng lão dừng tay ngay tại chắc trầm viên dĩ nhiên cảm giác được bóng ma tử vong đưa hắn hoàn toàn bao phủ nháy mắt một hồi hét lớn đột nhiên tự xa xa chuyển đến ngay sau đó liền gặp trưởng lão viện nhị trưởng lão từ trước đến nay cùng lâm vô song lẫn nhau thành ngăn được các đông minh phản phất lưu tinh bun ô nguyện phá không mà đến người chưa đến một đạo như giải lụa kiếm quang đã chạm phá hư không ngang trời d é t đến lâm trưởng lão các ngươi đều là côn luân n g u y ê n lão vạn không được tự r ế t lẫn nhau a các đông minh kiếm khí tuyệt đối là toàn lực ứng phó sẽ rách hư không mang theo lệnh thấu xương duệ dích đạo có thể trong miệm hắn lại là một bộ mưu toan ngăn cản song phương một chắc trầm viên trong mắt hiện lên tìm đường sống trong c õ i chết giống như muốn sống c h i sắc có thể hắn sợ hãi lẫn vui mừng tiếp tục không đến một lát dĩ nhiên bị hoảng sợ chỗ thay thế Chết! đối với các đông minh ra tay c h ặ t đường lâm vô song ánh mắt không có nửa phần biến hóa thần s á t hắn kiên quyết tâm như s á t thép trong miệng q u á t l ớ n lấy hai cái màu xanh đậm huyền ảnh dĩ nhiên tự trên tay buộc phát ra mang theo hủy diệt trí mạng huy năng hướng phía chắc trầm viên toàn diện quanh k h ứ chú t h u t ư mạnh nhất sắt chiêu ứng long thương thiệm lâm vô xong sinh tử m ộ t khắc chắc chấm viên đem chính mình thân là triệu dương phong phong chủ côn luân phái vị thứ tư tuyệt thế cường giả chiến lược kinh nghiệm bày ra rơi tới tận cùng một đạo sáng lạn hào quang từ hắn trên người toàn diện bộc phát trong lúc nhất thời đúng là đem phong vân đài hoàn toàn chiếu rọi hàng ma mà cùng lúc đó ứng long thương thiểm hình thành hai đạo tâm h lam long ảnh mang theo long trời lở đất uy năng hung h ă n g q u a n h lên chắc chấm viên thân hình một cỗ hủy diệt tính nước lũ dùng lưỡng c ỗ lực lượng va chạm ở trung tâm toàn diện bộc phát ầm ầm chắc chắn đến cực điểm phong vân đài tại lưỡng đại tuyệt thế cường giả toàn lực chém giết xuống ầm ầm chấn động đuôi đất tung bay đại lượng khe hở cơ hồ đèm cái này phiến kéo dài đến nay không biết bao nhiêu năm đài chiến đấu toàn bộ sẽ rách mắt thường có thể thấy được khí lãng điên c u ồ n g hướng phía bốn phía mang tất cả mặc dù ở vào nhất trung tâm phó phiêu vũ lâm vô s o n g hai người cũng bị cuốn bay ra phong vân đài mà những ly phong kia vân đài khá gần tất cả phong đệ từ chỗ khu vực càng l à như là bị cuốn phong vận chuyển qua nguyên một đám bị thổi làm ngã trái ngã phải lui về phía sau không chỉ dù là các đông minh kích xạ mà ra đạo kiếm khí kia đều bởi vì bay ra mấy chục t h c sau uy lực có chỗ suy yếu mà bị cố lực lượng này xông lên b ă n diện lâm trường lão phó phong chủ vạn không được xúc động nổ vang chính giữa côn luân chủ mạch bên trên thuộc về trưởng môn tôn vạn tinh thanh â m rốt cục truyền xuống dưới vị này côn luân trưởng môn mang theo hậu trích tinh lữ phi ảnh nô thừa thiên tam đại t r ă m mạch c â u thông cấp cứng giả thân hình tung hành khoan thai đến t r ư m bất quá phó phiêu vũ lâm vô s o n g hai người đều không để ý đến tôn vạn tinh mà là đem ánh mắt hướng phía bùi đất tung bay phong vân đài nhìn lên đi phó phiêu vũ đang nhìn lấy phong vân đài gian còn âm thầm nhìn thoáng qua lâm vô xong trong mắt mang theo hỏi tham chi ý mà lâm vô xong t r o n mắt mang theo hỏi thân xác lại là có chút tàn phó phiêu vũ trong nội tâm thầm h ậ n cái lúc này phong vân đài bên trên bụi mù dần dần tán đi lộ ra trong đó chắc trầm u y ê n thân ảnh vị này t r i ề u dương phong phong chủ lúc này lộ ra vô cùng chật vật cả người nửa quỳ trên mặt đất máu tươi theo trên người hắn trong miệng không ngừng chạy xuống tại hắn nơi sống yên ổn càng là có một mảnh đường k í n h ba bốn m tựa như giống mạng nghệ khe hở nếu như không là vì phong vân đài chắc chắn đến cực điểm nguyên nhân vừa rồi một cách kia đã đủ để cho cái này phiến đường tính ba bốn m khe hở biến thành một cái đường tính năm sáu m hô to hô chứng kiến chắc trầm viên chưa chết các đồng minh Tôn vạn tinh hai người như c h ú t được gánh nặng thở dài một hơi tại vương luyện cùng ninh thiếu dương phía trước bọn hắn cũng không phải là không có tồn lại để cho thủ k i ự u phái cùng gia tộc thế lực đ ỏ sức một phen tâm tư có thể đ ỏ sức không ý nghĩa cái này hai đại trận doanh đứng đầu cấp nhân vật đánh đập tàn nhẫn sinh tử tương bác phó phiêu vũ cùng chắc trầm lên hai người vô luận cái đó một cái đã chết đối với côn luân phái mà nói đều là cực tổn thất lớn nhất là hiện tại phong vân chiến tranh sắp mở ra chi tế phong vân chiến tranh bắt đầu g i a n hồ tất nhiên lâm vào hỗn loạn bị một lần nữa tẩy bài cái lúc này côn luân phái thiếu bất kỳ một cái nào tuyệt thế cường gi đối với sắp đã đến đại tranh giành chi thế thế tất tạo thành ác liệt ảnh hưởng là hàng ma trận lâm vô song nhớ lại lấy chính mình vừa rồi cùng chắc trầm bên giao p h o n g thở dài một tiếng hàng ma trận ta nhớ được cái này nhất pháp trận có thể làm cho không người nào có thể tập trung mục tiêu có thể hắn tốc độ chậm n ử a chù lâm láo ngươi vừa rồi rõ ràng đã trúng mục tiêu mục tiêu mới là hàng ma trận cái môn này chú thuật sư pháp trận ngoại trừ có thể chế tạo ra một mảnh làm cho không người nào có thể tập trung khu vực bên ngoài tại hắn lập tức hình thành máy mắt hội hình thành cực kỳ chân khí cường đại bình chướng do đó triệt tiêu cơ hồ chỗ có thương hại cho dù chỉ có một lập tức có thể hắn lại nắm chặt cái k i a nghìn cân treo sợi tóc cơ hội đã ngăn được của ta tất sát một kích lâm vô s o n g đều là chú thuật sư mở miệng giải thích một tiếng hắn m ệ n h mạnh phó phiêu vũ ánh mắt có chút lạnh như băng tôn vật tinh các đông minh hai người đã đến lại muốn đương của bọn hắn mặt giết chắc chấm uyên đã không có khả năng rồi mà lúc này đây hoàng phụ phong chắc đông lai bọn người cũng nhao nhao bỏ d ở cùng tiểu nguyện đằng xa bọn người rằng co xuất hiện tại chắc c h uyên bên người đưa hắn bảo hộ ở bên trong trong đó chắc đông lai càng là trước tiên đem một viên thuốc xuất ra lại để cho chắc chấm uyên phong chủ chắc t r ầ m u y ê n thò tay đã cắt đứt chắc đông lai rồi sau đó đứng dậy nhìn về phía trước lâm vô song trầm giọng nói không thể tưởng được lâm lão càng già càng dẻo dai rõ ràng còn có loại thực lực này thợ thơ t h ờ đúng để cho ta mở rộng tầm mắt lâm vô song nhìn thật sâu chắc t r ầ m u y ê n một mắt chúng ta những lao gia hỏa này thời đại còn không có hoàn toàn đi qua bởi vậy chắc t r ầ m u y ê n tại côn l u ô n làm việc tốt nhất hay vẫn là cẩn thận một ít vi thượng nếu không dù là ngươi là triều dương phong phong chủ cũng đừng trách ta không van xin hộ mặt thật sao chắc chấm viên cười lạnh một tiếng lâm lão g i o hơn chính là tuy nhiên các ngươi già rồi nhưng với tư cách văn bối chúng ta tự sẽ cho các ngươi một ít mặt mũi miễn cho một cái sơ sẩy khí đã đến lâm lão đem lâm lão xinh xinh làm t ứ c chết đó chính là chúng ta lỗi rồi ta lâm vô song sống lâu như vậy nên có lòng dạ khí độ tự nhiên có không đến mức vì chính là mấy câu tự loạn một tất vông điểm này ngươi có thể yên tâm ngược lại là ngươi hay vẫn là mau đi trở về không muốn lưu lại cái gì nội thương bệnh không tiện nói ra mới là không dùng được chắc c h ầ m biên đứng thẳng thân hình trung khí mười phần cất cao giọng nói ta đang đứng ở trẻ trung khỏe mạnh chi tế chính là vết thương nhỏ trở về ngủ lấy một giấc là được dị thương phong nhã nếu như lâm lão không tin ta còn có thể thỉnh lâm lão chỉ điểm một hai dùng lâm lão già những vẫn cường manh trạng thái tất nhiên có thể vui lòng chỉ giao à. nghe được chắc trầm n g u y ê n lần này khiêu khích nói như vậy lâm vô s o n g trong mắt hàn quang l ó e lên một cô cường đại khí tức lại lần nữa từ hắn trên người bay lên nhưng mà không đợi cỗ hơi thở này bước lên đến đ ỉ n h phòng lâm vô s o n g cái kia nguyên bản t i ự u có chút sắc mặt tái nhợt đột nhiên biến đổi một ngụm máu tươi đột nhiên phụt lên mà ra ngay sau đó hắn toàn thân vừa mới bay lên khí tức lập tức dứt xuống ngàn trượng trực tiếp ngã xuống máy cốc liền lâm vô xong bản thân cũng một cái mê mụi đứng đều không thể đứng v lâm trưởng lão lờ mờ ở bên trong trận trận lo lắng la lên không ngừng vang lên tiến tới bị sâu tận xương tủy lạnh như băng cùng hắc cám hoàn toàn thốt vệ chương một trăm hai mươi sáu chương một trăm hai mươi sáu tin vui ba ngày lâm vô sống mất lâm vô s o n g bản thân tuổi tác đã cao kinh mấy tháng trước một hồi bệnh nặng nguyên khí thiếu hụt m ệ n h không lâu vậy lại bộ phát chân lực cùng chắc trầm lên toàn lực một trận chiến đã đưa hắn cuối cùng một phần sinh mệnh nguyên khí hao hết xen vào việc này tôn b ạ n tinh tạm thời bỏ dở giang hải lưu cùng vương luyện một trận chiến trên thực tế căn cứ vương luyện cùng ninh thiếu dương giao phong lúc bày ra kiếm thuật thủ đoạn có thể nhìn ra vương luyện dĩ nhi ninh thiếu dương bất luận cái gì một người thực lực không thậm chí c à n g tại hai người phía trên chỉ là giang hải lưu cùng ninh thiếu dương hai người không muốn thừa nhận mà thôi tôn b ạ n tinh đem vương luyện cùng giang hải lưu cuộc chiến áp về sau không giải quyết được gì đã có thể bảo toàn giang hải lưu thể diện cũng có thể thắng được một cái thức thân thể to lớn thanh danh tăng lễ cùng ngày côn luân phái c h ú n g t r ư ở n g lão phong chủ tất nhiên là từng cái đến đây phung viếng ngoài ra lâm vô song rất nhiều hảo hữu cũng nao nhau sai người tới bất quá triều dương phong trắc trầm liền cùng lâm vô song ấy có lẽ đã vạch mặt mặt cho dù bởi vì cùng chỗ côn luân nguyên nhân triều dương phong vẫn đang phái một người vừa vạn vi phong chủ trắc t r ầ n nguyên lại dùng thương thế nghiêm trọng vì lấy cớ đóng cửa không xuất ra một tuần sau lâm vô s o n g nhập thổ v i an mà quân luân phái trưởng lão viện cũng trong đoạn thời gian này một lần nữa tới bài nhị trưởng lão c á t đông minh trở thành trưởng lão viện đứng đầu chấp trưởng trưởng lão viện mà một vị duy nhất đầu nhập vào lâm vô s o n g trưởng lão hoa thiên âm mặc dù còn thuộc trưởng lão viện một thành viên lại rời xa trưởng lão viện chống ngọn núi đi tới bách đ i ề u phong xuống dùng cái này cho thấy thái độ còn lại v i lập nhâm thiên hành hai người không cách nào bảo trì thường ngày giống như trung lập nhưng cũng không nên tham gia triệu dương phong cùng thủ cựu phái gian tranh đấu hai người đồng thời đ à o hướng trưởng môn tôn vạn tinh khiến cho tôn vạn tinh nhất mạch thế lực tăng vọt một đoạn chỉ cần ủng hộ của bọn hán trưởng lao số lượng thì đến được bốn người vương luyện việc này ngươi không muốn trong lòng còn co ấ y n ấ y lâm lão bản thân tuổi tác đã cao mặc dù lần này không cùng chắc trầm lên sinh tử tương bác thọ nguyên nhiều nhất cũng cũng chỉ thừa hai ba nguyện thời gian côn luân sơn mộ viên cu phó phiêu vũ đứng tại vương luyện sau lưng nhìn xem nhập thổ vi an lâm vô xong nói vương luyện nhìn phán qua lâm cúc lan thái thanh hai người một mắt lắc đầu cũng không nói chuyện. Thế vậy, Phó、phiêu ó p h vũ cũng không nhiều lời hắn tin tưởng hắn người đệ tử này có thể xử lý tốt tâm tình của mình lâm vô song mai táng trong lúc lâm ưng đã đến thân là trưởng lão viện đại trưởng lão lâm vô song vốn có hai tử trong đó một tử ra ngoài lưu lạc lúc gặp vận rủi sống chết không rõ không một tiếng động một cái khác tử lâm chính khí trưởng thành sanh con dưỡng cái cùng thái thanh sinh hạ lâm ưng nhưng cuối cùng chưa từng đem lâm ưng nuôi dưỡng thành người liền bị chết tại mười hai năm trước tông môn huyết tẩy chính giữa lâm ưng cũng là vì việc này đối với lâm vô song lòng mang oán hận cải đầu t h i hà phong cùng lâm vô song rất ít lui tới có thể lại đại ân đoán theo lâm vô xong vừa chết đều muốn tan thành mây khói trở về đi tăng lễ tiến vào khâu cuối cùng phó phiêu vũ nói một câu vương luyện nhẹ gật đầu hắn trong lòng có chút thương cảm nhưng hắn hiểu được hắn phải thích hướng loại cảm tình này theo lưỡng giới thông đạo mở ra ma giới đại quân hàn lâm dù là hắn làm tốt lại nguyên vẹn chuẩn bị tử vong nhưng đem trở thành trận k i a n hai nạn giọng chính t r á n h cũng không thể tránh như bởi vì bên người thân nhân đã chết mà lâm vào cảm xúc vòng x o á y chính giữa không cách nào tự kiềm chế hắn căn bản không thành được sự tình lâm lao chết rồi trưởng lão viện một phương trận địa chúng ta triệt để ném đi phản hồi bách điệu phong trên đường Phó、phiêu ó p h vũ c h ậ m rãi nói ra t a minh bạch người không rõ trước kia lâm lão còn tại tôn vạn tinh bị đại nặng chắc trầm u y ê n bị đại nặng trưởng lão viện đồng dạng bị đại nặng bởi vì lâm lão là chúng ta côn luân phái một vị duy nhất trưởng lão hắn tại chúng ta côn luân phái hy vọng không kém hơn trưởng môn tôn vạn tinh nhất cử nhất động của hắn mỗi tiếng nói cử động đều có thể lại để cho côn luân phái rất nhiều cao tầm phỏng đoán thật lâu thân làm đệ từ lúc ngươi nhìn không ra có thể chờ thân phận của người địa vị đã đến nhất định mặt về sau tự sẽ minh bạch lâm lao sức nặng vương luyện không cần phó phiêu vũ giải thích lâm vô song tu vi cảnh giới tại h o chỉ, chỉ cần t h u ộ chắc về trần nguyên các đông minh chờ tuyệt thế cường giả không ra tay đệ tử có lòng tin mặc dù chống lại vâng khiếu phong hoàng phụ thành hoàng phụ phong chắc đông lai ngụy thanh hiền mọi người đều có tự bảo vệ mình nắm chắc lời nói là như thế nhưng phó phiêu vũ suy nghĩ một phen ngôn ngữ cuối cùng nói ngươi mà lại lại tại tông môn tu hành hai tháng đợi đến ngươi đem nguyên khí đan hao hết nhìn xem có thể không trùng kích khí hành chu thiên c h i cảnh vô luận thất bại hay không đều tự hành xuống núi a ngươi có cơ duyên có số mệnh dừng lại ở tông môn chính giữa bế quan tiềm tu chưa hẳn thuộc về thích hợp ngươi con đường vương luyện nhẹ gật đầu Tiếp qua một thời gian ngắn, là huyền thiên suốt thế thực một tổ thế Tôn tinh trưởng phát tri gian kiếm ngoài đi đội kiến kia còn có bên dưới. Chiều đến qua huyền luân ra môn hắn như hướng gắn, ngày, ngũ cần lần. Côn nào? vạn bên còn bên là xác có giang hải lưu tất cả chiếm đ ỉ ninh h n ú ôm t h à m ộ thiếu đoạn, đối với vị đội ngươi trưởng này nôn với vị từ âm p ụ n dương g v này trong đó, cũng t đó, có chỉ dương khổng t h Thư bạch bạch thạch hải đường hà hồi thủ hoặc trường hà những người này có thể nói là hắn sơ cấp thành viên tổ chức bất quá những người này cũng không phải là tất cả mọi người tồn tại rất mạnh tính dẻo tại vương luyện xem ra chính thức đáng giá bồi dưỡng duy ninh thiếu dương bạch thạch hải đường trở g i i rác mấy người còn lại dù là giang hải lưu đều bởi vì phục vụ thiêu nguyên tử nguyên nhân tiền đồ huy hết không triển vọng tại có chút trầm trọng không khí xuống vương luyện phó phiêu vũ hai người quay trở về tới riêng phần mình v i ệ n lạc bất quá lại để cho vương luyện có chút n g o à i ý muốn chính là tại hắn bước vào viện lật lúc lại phát hiện triệu tuyết đan đã tại nơi này viện lạc chính giữa chợ triệu sư tỷ vương luyện sư đệ còn chưa từng nghĩ ngươi chúc mừng chúc mừng ngươi trở thành ta côn luân đệ tử đệ nhất nhân thư danh m à thôi ta cái này côn luân đệ tử đệ nhất nhân chưa hẳn có bao nhiêu người tin phục vậy cũng chưa hẳn triệu tuyết đan cười cười có lẽ bởi vì vì bọn họ các trưởng bối thái độ tại đánh bại ọ n ninh lúc đó thiếu dương trước hắn nghĩ tới mượn đánh bại ninh thiếu dương giang hải lưu xu thế thành lập mình ở côn luân đệ tử chính giữa vi vọng triệt để đem côn luân tạo phái lực lượng lan đến gần cầm kiếm tư tông thậm chí cả hình thành đại thế có thể chắc trầm lên không chút do dự ra tay cho hắn thật sâu lên bài học giang hổ cuối cùng là cường dạ vi tôn hiểm nghĩa đạo đức đối với tu hành người trong trói buộc cũng không có hắn trong tưởng tượng nặng như vậy hơn nữa ý nghĩ của hắn đồng dạng có chút nghĩ sai rồi không phải người người đều có thể như hắn như vậy có nắm chắc tại ma giới thông đạo mở ra một khắp này đạt tới tuyệt thế đ ỉ n h phong thậm chí siêu phàm n h ậ p thánh ninh thiếu dương giang hải lưu hai vị này côn luân trẻ tuổi thứ nhất thứ hai người nổi bật bị hắn dùng đoạn ngắn không đến một năm thời gian siêu việt d i m nát dưới chân một màn lại để cho hắn ý thức được mặc dù hắn thật có thể đủ trình hợp toàn bộ côn luân đem côn luân u ố néo thành một cỗ ở nhân gian giới cùng ma giới chiến tranh vòng xoay chính giữa nhưng có chút không có ý nghĩa bất luận cái gì một vị ma vương cấp cường giả hàn g lâm đều có thể dễ dàng vừa mới chính là bốn vị tuyệt thế chiến lược côn luân p h ả i niềm thành phân vụ bởi vậy côn luân hắn chỉ cần danh vọng là được côn luân thiếu trưởng một tên thậm chí cả côn luân trưởng một tên nội danh mới có hiệu triệu về phần côn luân phái bên trong chiến lược còn kém xa lắm triệu tuyết đan nhìn vương luyện một mắt ẩn ẩn cảm giác được trên người hắn tựa hồ xảy ra chuyện gì bất quá n g ắ m lại vương luyện tại phong vân đài bên trên tang o ộ nàng hay vẫn là lý trí không có hỏi nhiều lâm lao chết chúng ta đều rất khổ sở bất quá người đều được về phía trước xem ta tới nơi này là có một tin tức muốn cáo chi vương luyện sư đệ thậm chí cả cùng vương luyện sư đệ thương nghị triệu tuyết đan nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại trên thực tế chuyện này cùng vương luyện sư đệ ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ ta vương luyện có chút ngoài ý mới đúng vương luyện sư đệ ngươi đánh bại giang hải lưu ninh thiếu dương sử dụng cái tiêu môn bản kiếm thuật cái môn này bản kiếm thuật có gì dị thường ha ha ta côn l u ô n phái mạnh nhất bản kiếm thuật là trên tay của ta cái môn này bị mệnh danh là kinh lôi bản kiếm thuật rất nhiều người đều đang suy đoán n g ư ơ i cái tiêu môn bản kiếm thuật chính là do ta truyền lại triệu tuyết đan nói đến đây có chút bất đắc dĩ ta ngược lại là hy vọng ta có năng lực như thế đem cái môn này bản kiếm thuật c h u y ể n thụ cho ngươi trả ngươi cho ta thiên nhân hợp nhất tu hành tâm đắc nhân tình không biết làm sao cái môn này bản kiếm thuật tự chính mình cũng không hoàn toàn nắm giữ kiếm ra không về xuất kiếm đả thương、người. như vậy một môn gả mở bản kiếm thuật ta như thế nào c h u y ể n thụ cho ngươi có thể hết lần này tới lần khác tại tông môn thi đấu trước bởi vì nam trấn tinh sư huynh cựu kiếp kiếm thuật cùng hóa thân kiếm thuật nguyên nhân ngươi đúng là ta trong sân chờ đợi một đoạn thời gian lần này muốn nói đều nói không rõ rồi có người đối với ngươi cùng ngươi cùng sư phụ của ngươi phong khê x a tạo áp lực rồi hả đúng trưởng lão viện các đông minh cũng thì thôi mấu chốt là trưởng môn tôn v à tinh cùng triệu dương phong phong chủ chắc trầm uyên ngươi thế nhưng mà dùng cái kia hai môn kiếm thuật từng cái đánh bại bọn hắn đệ tử đại ý nhất là chắc trầm uyên bởi vì lâm la nguyên không khỏi cái môn này b ạ t kiếm thuật liền phó phiêu vũ sư thúc đều học được bọn hắn không chỉ một lần lần bức bách muốn để cho chúng ta đem trôi này thần kiếm cùng cái kia môn b ạ t kiếm thuật giao ra ta sẽ cùng sư phụ ta nói rõ không n g ư ơ i tính sai ý tứ của ta ta thực sự không phải là lại để cho sư phụ của ngươi chống lại chắc trầm n g uyên t hay chúng ta chia sẻ áp lực mà là triệu tuyết đan nhìn xem vương luyện thận trọng nói ta hy vọng phó phiêu vũ sư thúc cùng sư phụ ta có thể hòa giải cường cường liên hợp như thế đã có thể giảm bớt các ngươi thủ cựu phái áp lực cũng có thể đem sư phụ ta theo cái loại này không hỏi côn luân thế cục thái độ trong bức bách đi ra khiến nàng bước vào côn luân chi tranh ở bên trong lại để cho thải hà p h o n g lại để cho triệu dương phong người minh bạch đem sư phụ ta chọc giận hậu quả ân vương luyện có chút ngoài ý mến sư phụ của ngươi nàng triệu tuyết đan mỉm cười vương luyện sư đệ khả năng còn không biết không không chỉ vương luyện sư đệ ngươi toàn bộ côn luân phái có lẽ không có người biết rõ sư phụ ta từ lúc một năm trước đã t ụ khí thành biển tiến vào tuyệt thế rồi chương một trăm hai mươi bảy chương một trăm hai mươi bảy kết minh sư phụ của ngươi phong lôi kiếm sư phong khê sa tiến vào tuyệt thế tin tức này quả thật làm cho vương luyện có chút ngoài ý mến Côn l u â n phái thanh vô vô tức t bên n ở r o g sinh ra đời triệu cười cường Đúng đan vương thứ thế ra vị vậy, tư tuyệt thế cường giả. Đúng vậy. Triệu tuyết đan mỉm cười. Tốt, dạ mỉm luyện trước mắt cục diện lập tức rộng mở trong sáng không phải cao h ư n g quá sớm sư phụ ta cùng phó phiêu vũ sư thúc gian khoảng cách sâu đậm điểm này theo sư phụ ta đột phá tuyệt thế vẫn đang vô thanh vô tức có thể đoán ra một hai bởi vì năm đó sự tình nàng đã làn ả n lòng phải trí không chỉ đối với phó phiêu vũ sư thúc dù là đối với toàn bộ côn luân phái đều là như thế vâng luyện ngay xong khe gật đầu việc này ta sẽ cáo chi sư phó côn luân phái hôm nay mạch nước ngầm máy liệt lâm lão còn tại chi tế thủ cựu phái có được lưỡng đại t u y ệ thế t lại để cho triều dương phong trưởng lão viện tôn trưởng môn không dám hành động thiếu suy nghĩ có thể theo lâm lão qua đời thủ cựu phái lực uy hiếp không lớn bằng lúc trước lại thêm chi triều dương phong cùng thủ cựu phái vạch mặt mặt thế cục càng lộ ra ác liệt gần chút ít thời gian trở ngại lâm lão tăng sự duyên cớ triều dương phong nhóm thế lực gió em sóng lặng đợi đến vượt qua một đoạn thời gian côn luân chắc chắn sinh đoạn một khi côn luân sinh đoạn sư phụ ta mặc dù không muốn quấn vào vòng xoái cũng do nàng không được cùng hắn như hắn hiểu được triệu tuyết đan ý tứ một khi côn luân đại loạn không có người có thể chỉ lo thân mình nàng thân là vân xâm thành thành chủ hoặc có thể trực tiếp bước ra mà đi rời xa côn luân nhưng sống ở côn luân khéo côn luân phong khê xa lại có thể hướng chạy đi đâu tại thải hà phong đặc thù thân phận địa vị không phải do nàng lỗi lạc độc lập triệu tuyết đan lần này với tư cách đơn giản muốn thay phong khê xa tìm một chỗ cảng sư phụ ta cùng phó phiêu vũ sư thúc gia n ơ n ngân o á n đoán hiện tại đã nói không rõ rồi đã đến bọn hắn cái này tuổi giữa lẫn nhau còn có cái gì không cách nào bông trong mắt của ta đơn giản là ai cũng kéo không giới thể diện trước tiên mở miệng mà thôi chỉ cần có một người mở miệng bỏ qua việc này hết thảy đều muốn nước chạy thành sông dưới mắt lâm lao đã chết thủ cựu phái sự suy thoái phó phiêu vũ sư thúc từ trước đến nay tuân theo trong nội tâm tín nhiệm không muốn mắt thấy côn luân phái đi về hướng h ô n loạn cùng suy yếu ngươi cái lúc này bảo hắn biết việc này xuất phát từ lấy đại cục làm trọng hắn hoặc có thể phóng ra một bước này triệu tuyết đan nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại có lẽ phó phiêu vũ sư thúc phóng ra một bước này ước nguyện ban đầu cũng không phải là lại để cho kín người ý có thể chỉ cần cái này rất quan trọng yếu một bước, bước ra rồi sự tỉnh ta sẽ cẩn thận cân nhắc lý do thoái thác vương luyện nói cái k i a t ố t không có việc gì rồi ta mà lại cáo tử cuối cùng lại lần nữa chúc mừng vương luyện sư đệ một tiếng tông môn thi đấu đệ nhất nhân không tệ hôi ba triệu tuyết đ a n có chút dí dòm t r e o g ẹ o vương luyện mỉm cười lần này ta may mắn đoạt được thứ nhất như vậy triệu sư thì không ngại đem lần tiếp theo đệ nhất lấy ra như thế ta vân xâm thành lưỡng vị đệ tử liên tục côn luân đệ tử khôi thủ nói ra cũng là một cái cọc câu chuyện mọi người ca tụng ta cũng không ngơi cái loại này thiên phú như trong ba năm này ta có thể nộ được nhân kiếm hợp nhất ngược lại có thể nếm thử một chút nộ không đến triệu tuyết đan sau khi rời đi vương luyện trầm ngâm một phen đứng dậy phó phiêu vũ phong khê sa gian yêu hận tình cửu hãng tự triệu tuyết đan trong miệng có châu nghe nói việc này không chỉ liên lụy đến phó phiêu vũ phong khê x a hai người còn kể cả vân x â m thành thành chủ triệu cựu châu cùng với đã qua đời phong chỉ vân một đời trước cẩn đoán hắn không cách nào cho ra đánh giá nhưng cái này không ngại hắn dùng phong khê x a đột phá tuyệt thế cảnh giới vi cắt cửa vào v i phó phiêu vũ lại kéo một vị minh h i ế u đền bù lâm vô song thân vẫn mang đến thế lực suy kiệt bành bành tiếng đập cửa vang lên rất nhanh phó phiêu vũ trong thư phòng chuyển đến phó phiêu vũ thanh âm tiến môn đẩy ra vương luyện bước vào phó phiêu vũ thư phòng chính thấy hắn từng cái sửa sang lấy một chương danh sách vương luyện nhìn lướt qua tại đây chương trên danh sách hắn thấy được tiểu nguyện thấy được đằng xạc thấy được chắc trầm Thấy được chắc đông chắc lai. Có việc. Có phó phiêu vũ cũng không cấm kỵ v ư ơ ngầm luyện, đ những n đầu chỉ là nói một tiếng việc này trong nội tâm của ta đã có suy tính ngươi mà lại chuyên tâm tu hành gắn đặt tới tại tứ tông hội minh tiến đến chi tế khí hành chu thiên như thế lại phụ dùng nguyên nhân kiếm hợp nhất kiếm thuật cảnh giới mới có tư cách cùng mặt khác ba phái trẻ tuổi bên trong đích đỉnh tiêm cường giảm một tranh giành số g á i đã sư phó đã có cân nhắc đệ tử liền không hề hỏi nhiều bất quá chắc trầm liền tu vi tuyệt thế t r i ề u dương phong ra đại nghiệp đại như chúng ta cùng bọn hắn chính diện khai chiến côn luân cao thấp thế tất nguyên khí đại thương tốt nhất chi pháp ai cũng qua bày ra thực lực không chiến mà khuất người chi minh lại để cho t r i ề u dương phong thậm chí cả dục dịch các đông minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trước vững chắc côn luân cục diện lại từng bước sơ tái từ từ độ chi như đệ tử có thể may mắn vấn đỉnh tứ tông hội minh đứng đầu sư phó xứng đáng mang theo tứ tông đại thế Lực á phó triều dương p o lão cho n cùng trưởng viện, này hai đại phe hưu tâm lực, nếu không dám đơn giản Ấn. g cái lực, lúc tâm hưu lại vô hai đại phái để đích. phe dám p phiêu vũ nghe được vương luyện đ ề cập tứ tông hội minh đứng đầu công việc có chút rừng rừng sửa sang lại trong tay danh sách ánh mắt rơi xuống trên người hắn ngươi có n ắ m chắc hoặc có thể thử một lần phó phiêu vũ nhìn thật sâu vương luyện một mắt hắn cái này vị đệ tử từ trước đến nay sẽ không vu khống hắn hoặc có thể thử một lần thường thường ý nghĩa sáu thành thậm chí rất cao năm chắc loại này năm chắc đã đáng ra hắn minh đi nước cờ hiệp rồi bất quá ngự kiếm môn có tinh thần bảng ba mươi ba vị vạn kiếm phi bạch thanh kiếm phái càng có tinh thần bảng hai mươi tám bộ kiếm sinh hai người này khách quan tại đ ì n h thiếu dương giang hải lưu bất luận cái gì một người tới mạnh hơn không chỉ một đinh nửa điểm thực tế bộ kiếm sinh càng từng có qua chém giết tinh thần chu thiên cấp cường giả chiến tích dù là cũng không phải là danh môn đại phái tinh thần chu thiên cường giả bậc này thực lực vẫn đang đủ để cho trong thiên hạ bất luận kẻ nào chịu ghé mắt một phen trầm âm phó phiêu vũ trong mắt bắn ra ra nhấp nháy tinh quang đã ngươi cố tình ta sẽ tin ngươi một lần một ít chỉ có thể là hạ hạ sách kế hoạch ta có thể t hắn nghĩ tới vương luyện nửa năm qua thanh i ự u nửa năm thời gian từ một trong đó khí viên mãn bình thường đệ tử phi kinh c h ẳ n g cức thế như trẻ tre đặt vào côn luân trẻ tuổi đệ tử đứng đầu bảng bảo tọa bực này thiên phú đang ra hắn đánh bạc một đánh bạc dù là bởi vậy hắn vô c ụ c hội loạn thậm chí đang cùng chiều dương phong tranh phong tương đối trong mất đi trên nước thế cho nên cuối cùng rơi vào hạ phong nhưng hắn vẫn đang lựa chọn tin tưởng vương luyện sư phó không cần cảm giác quá mức khó xử có lẽ chúng ta ẩn nhận khúc phát khả năng tại kế tiếp trong tranh đấu ở vào bị động nhưng chúng ta đồng dạng có thể trong đoạn thời gian này tập trung lực lượng chấn nhiếp triều d làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ trấn nhiếp triều dương phong phó phiêu vũ lắc đầu chắc trầm lên là một cái lao hồ ly hắn sẽ không dễ dàng mắc lửa phô trương thanh thế hắn sẽ không dễ dàng mắc lửa nhưng nếu như hàng thật ra thật đâu vương luyện chứng kiến phó phiêu vũ tâm tư chuyển biến lập tức thẳng thắn thả ra cuối cùng trọng bọc tấn không lâu triệu sư tỷ từng mang đến cho ta một tin tức sư phó của nàng tại một năm trước đã tiến vào tuyệt thế rồi sư phó của nàng tại một năm trước tấn t r ư c tuyệt thế tại trên bản sách sửa sang lại danh sách phó phiêu vũ bỗng nhiên đứng lên ngươi nói là phong khe xa nàng tụ khí thành biện vấn định tuyệt thế rồi、hả? đúng vậy vương luyện nói phong khê sa mặc dù vấn đỉnh tuyệt thế nhưng cũng không c h ừ n g d ư ờ n g thế cho nên đến nay mới tôi h côn luân cao thấp không gây người biết được như sư phó có thể cùng phong khê sa sư thúc kết minh cường cường liên hợp t ậ p lưỡng đại tuyệt thế cường giả trí lực c h ấ n nhiếp t r i ề u dương phong làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ tuyệt không phải việc khó kể từ đó tất nhiên là tránh cho côn luân cao thấp đồng môn tương tàn cục diện thậm chí như sư phó có thể có mặt khác thủ đoạn càng một hồi ể b lâu hắn mới nói một tiếng vương luyện ngươi mà lại trở về việc này ta sẽ xem xét ngươi cần làm là mau chóng tu hành sống ngày khí hành chu thiên đệ tử bất quá muốn thay sư phó phân hưu mà thôi việc này đã xong Ta cái này liền đi này bế xuất a phát từ điểm này cân nhắc phó phiêu vũ cùng phong khê sa gian mặc dù có lại đại hiệu lầm cũng không khỏi không gặp mặt một lần côn luân phái không thể loạn ra phó phiêu vũ thư phòng vương luyện trong nội tâm âm thầm tự nói côn luân phái thực lực không được vương luyện đối với c ẩ m côn luân phái chống đi tới đối kháng ma giới đại quân tâm tư không được nhưng tại có thể dưới tình huống có thể giữ một phần lực lượng tính toán một phần bởi vậy nếu không có vì càng lớn mục tiêu vương luyện cũng không hy vọng côn luân nội l o ạ n thậm chí rời ra vỡ vụn kế tiếp một thời gian ngắn vương luyện không có lại để ý tới chuyện khắc nghi mà là đem hết toàn lực luyện hóa nguyên khí đan dược lực rèn luyện chất khí nếm thử đả thông hai mạch n h â m đốc mà trong lúc này chiều dương phong bách điều phong toàn bộ là gió em sóng lặng không có bất kỳ tiếng động truyền ra ngay tại một tháng sau triều dương phong phương diện rốt cuộc có động tắt lúc phong khê xa tụ khí thành biện vấn đỉnh tuyệt thế tin tức đột nhiên tự thải hạ phong truyền ra mang tất cả toàn bộ quân luân lập tức quân luân chấn động chương một trăm hai mươi tám chương một trăm hai mươi tám chu thiên phong khê xa vấn đỉnh tuyệt thế tin tức rơi vào quân luân chúng đệ tử trong hai tất nhiên là lại để cho bọn hắn mừng rỡ không thôi côn luôn thêm nữa tuyệt thế theo lâm lão vất lạc tân hỏa tương truyền biểu tượng toàn bộ tông môn s i n h s i n h bất tức các đệ tử tất nhiên là coi đây là q u a n linh vui mừng con xiết trong đó thải hà phong đệ tử càng lớn nguyên bản phản phất nhân vợ ân tờ d â u ria giống như phong khê x a hắn viện lạc cơ hồ bị đạp phá cánh cửa bãi phỏng người nối liền không dứt ngay tiếp theo triệu tuyết đan thân phận địa vị cũng nước lên thì tuyệt lên không nữa ai cầm nàng tu hành cái kia môn bản kiếm thuật đạt được thần kiếm truyền thừa mà nói sự tình mà biết do phong khê sa cùng phó phiêu vũ quan h Các đồng m ẩn ẩn i thật hai n g vất vả đợi đến lúc thủ cựu trong phái nhân vật lãnh tụ lâm vô song chết giả bọn hắn tự cho là mình rốt cuộc có thể đại triển quyền cước rồi phong khê sa rõ ràng đột phá tuyệt thế rồi hơn nữa nghe nói phong khê sa đột phá tuyệt thế tin tức t h u y ể n đi trước phó phiêu vũ từng đi phong khê sa chỗ viện lạc cùng nàng triệt đảm ba ngày ba đêm sau đó không cần giải thích cho dù phong khê sa cũng không đối ngoại tuyên bố g i a nhập thủ cựu phái có thể côn luân phái lào không ít người biết rõ phong khê sa cùng phó phiêu vũ năm đó quan hệ phong khê sa dù chưa tuyên bố g i a nhập thủ cựu phái có thể cả hai đồng minh quan hệ kiên cố trình độ tuyệt sẽ không so phó phiêu vũ cùng lâm vô song kém hơn bao nhiêu cái này tốt rồi đi cái lâm vô song lập tức tới đây cái p h o n g khê sa quả thực không dứt rồi trong lúc nhất thời làm tốt đầy đủ chuẩn bị ý định cùng các đ ồ n g minh trước hung hàng chèn ép một phó phiêu vũ chắc trầm biền trực tiếp hành quân lặng lẽ rồi nguyên bản hào khí áp lực toàn bộ côn luân mỗi người cảm thấy bất an vẻ lo lắng trong kho t h i ê nhưng t là triệu u dương phong cùng bách điệu phong đối trọi gây gắt coi như hết thời gian lạc yên im mắng lại lần nữa đi qua một tháng một tháng thời khắc nuốt lấy nguyên khí đan vương luyện tu hành tiến độ so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều phải nhanh đừng nói chắc trầm uyên tôn vạn tinh dù là thân là vương luyện sư phó có thể bởi vì trong một tháng này thường xuyên hướng thải hà phong chạy nguyên nhân đương lại lần nữa quay đầu kiểm tra vương luyện tu v i tiến độ lúc vẫn là chấn động nguyên bản có thể sử dụng bên trên ba cái tháng sau một trăm miếng nguyên khí đan bị hắn tại không đến trong hai tháng toàn bộ dùng hết mà cái này một trăm miếng nguyên khí đan đối với hắn tu v i tăng lên hiệu quả cũng cực kỳ lộ ra lấy giờ phút này hắn nghiễm nhiên đã ở vào phá kính biên giới chỉ cần lại giải khai b á c hội thiên linh chờ một chỗ liền có thể một lần hành động khí hành chu thiên đạt tới hoàn toàn mới cấp độ loại tu luyện này tốc độ quả thực không thể tưởng tượng phó phiêu vũ tại tự mình kiểm nghiệm một phen vương luyện tu hành tiến độ về sau một hồi thổ thức ta vốn tưởng rằng ngươi tuy là tu hành cực nhanh, có tích h thiên chỉ tháng hành ể dù là có thiên chỉ một tháng tu t lũy cùng với tề huyền vũ lưu lại nguyên khí đan muốn tới khí hành chu thiên trước cánh cửa ít nhất cũng phải bốn năm tháng thời gian lại tính cả sông cảnh phá quan một hai tháng chính thức đến khí hành chu thiên đoán chừng lấy nửa năm không muốn từ phía trên chỉ đi ra mới hai tháng ngươi đã là cho ta thật lớn như thế kinh hỷ nguyên khí đan hiệu quả lộ ra lấy s a u lại cảnh giới của ta đã đ ạ t thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất đối với mình thân khống chế có lẽ tính toán không được cái gì nhưng lại có thể cảm t ì n h xác nhập vì k h ô n g chế bản thân chân khí lưu chuyển tại trung mạch lúc làm chơi ăn tờ hờ hờ tờ lúc này mới có thể tại ngắn ngủn hai tháng thời gian luyện hóa một trăm i miếng nguyên khí đan đem những đan dược này dùng để khôi phục chân khí chủng kích hai mạch n h â m đốc vương luyện giải thích nói h ắ n có thể như thế nhanh chóng đả thông hai mạch n h â m đốc lưu quan g cảm ứng thuật tư duy r a tốc không thể bỏ qua công lao chủng kích hai mạch n h â m đốc mỗi một bước đều là nghìn cân treo sợi tóc cần phải cẩn thận không một chút phân tâm cẩn thận lại cẩn thận có thể tại tư duy r a tốc xuống dù là hắn không đem hết toàn lực cũng có thể dẫn đầu bắt đến chủng kích hai mạch nhâm đốc lúc tiểu sai lầm lại thêm dùng sửa lại toàn thân sở hữu chất khí cơ hồ bị hắn toàn bộ lợi dụng đến trên m ũ i lao chủng kích hai mạch nhâm đốc hiệu xuất khách quan tại người bình thường mà nói cao mấy lần không chỉ bởi vậy trong hai tháng phụ dùng một trăm miếng nguyên khí đan đem hai mạch nhâm đốc cơ hồ hoàn toàn đạ thông còn thuộc về hợp tình lý đương nhiên trong chút ít này màn phó phiêu vũ cũng không biết rõ tình hình chỉ là đem hết t h ạ quy nạp đến vương luyện thiên phú dun sợ dị bên trên ngươi đã đến khí hành chu thiên cảnh mấu chốt nhất cánh cửa bên phó phiêu vũ tại thư phòng ngăn tủ bên trên xuất ra một cái tinh xảo bình xứ thông lạc đan ta như phục d ụ này g n cái thông lạc đan thanh loan sư tỷ lôi trạch sư huynh bọn hắn không sao thông lạc đan tuy nhiên quý trọng nhưng ta tại đây còn có một ít ngươi cho dù sử dụng là được ngươi cho ta bách đ i ể u phong mang đến lớn lao danh vọng cho dù chưa có vẻ lấy c ô n g hiến có thể hưởng dụng một khỏa thông lạc đan thực sự tại hợp tình lý không có người có thể nói nửa điểm không phải đến đa tạ sư phó vương luyện cũng không hàm hồ đem thông lạc đan tiếp được tiếp được thông lạc đan chi tế vương luyện cũng ẩn ẩn minh mạch vì sao chắc trẩm uyên các đông minh tôn b ạ n tinh bọn người nhìn chằm chằm vào phó phiêu vũ hoặc là nói chằm chằm vào dùng phó phiêu vũ cầm đầu thủ cựu phái cuối cùng là thủ cựu phái c h i ê m cứ quá nhiều tài nguyên thiên quang châu không nói đến cựu nói thông lạc đan nên kiếm phong ông khiếu phong vì một lọ thông lạc đan hao hết tâm lực nhiều lần chắc trở cuối cùng nhất mới nhờ vương ra cho mười vạn kim đem c h a i này thông lạc đan mua hàng lại để cho h o ắ c trường hà có thể đột phá đến khí hành chu thiên cảnh nhưng phó phiêu vũ kim ô một lọ vương luyện một lọ rồi sau đó rõ ràng còn có khó trách các đồng minh chắc trầm uyên Tôn vạn tinh bọn người đối với thủ cựu phái chiếm cư như thế phong phú tài nguyên canh cánh trong lòng rồi toàn bộ côn luân phái không mấy năm qua nội t ì n h đều nắm giữ trên tay bọn họ không phải do mấy phương đội ngũ không dục dịch người cái này liền điều chỉnh trạng thái đem tinh khí thần trải vớt đến tốt nhất t r ù n g kích khí hành chu thiên c h i cảnh chỉ cần ngươi đã đến khí hành chu thiên cảnh ta xem tôn vạn tinh chắc trầm viên bọn người còn có gì lấy cơ dám can đảm cản trở ngươi trở thành tiểu đội trưởng đại biểu c ô n luân hành tàu giang hồ phó phiêu vũ hùng tâm bừng bừng nói vương luyện nhẹ gật đầu lui xuống trở lại viện lạc chính giữa rồi sau đó hắn cũng không lãng phí thời gian. không đến một ngày vương luyện hai mạch nhâm đốc đã bị toàn bộ giải khai chân khí dọc theo kinh mạch vận chuyển chu thiên sinh sinh bất tước mỗi vận hành một vòng chân khí liền càng hùng hậu một phần đương hắn vận hành một mươi ngày làm cho chân khí tràn đầy về sau chân khí tổng sản lượng khách quan tại chân khí viên mãn chi tế dĩ nhiên tăng lên mấy lần không chỉ nếu như nói lúc trước chân khí mười ngày sau vương luyện xuất quân hắn vừa xuất quân thủ vệ tại trong sân không cho bất luận kẻ nào cấy dày kiểu nguyện trước tiên hiện thân chúc mừng thiếu phong chủ vương luyện đối với bắt i ể u nguyện nhẹ gật đầu làm phiền kiểu nguyện các hạ hộ pháp đây là ta hứng làm hết phận sự trách kiểu nguyện khiêm tốn nói ra nói ra l ấ y lòng tại phó phiêu vũ lần thứ nhất đưa bọn chúng giới thiệu cho vương luyện lúc bọn hắn đối với m ớ i chân khí giai vương luyện còn có chút không cho là đúng chỉ là sen và o phó phiêu vũ uy nghiêm mới công bố vương luyện vi thiếu phong chủ nhưng này không đến một năm thời gian nội vương luyện trước sau c h ạ m thảo giới hải vô cực lại tại côn luân phái khuất nục cùng thế hệ ninh thiếu dương giang hải lưu bọn người đoạt được đệ tử đệ nhất danh xưng ơ dưới mắt bế quan mấy tháng càng một hơi khí hành chu thiên v ẫ n đỉnh nhất lưu cường già hàng ngũ đối mặt như vậy một tương lai nhất định hội hảo quan vạn trượng tiềm lực vô hạn nhân vật thiên tài nàng giờ phú Phong phong phòng chủ có lệnh, thiếu phong chủ như chấm dứt bế quan, thỉnh đi hắn thư phòng một chuyến. quan, này có cái dứt một Ta đi đi bế qua. vương luyện l ê người t i ế n h ớ n g phía phó p quả nhiên không để cho ta thất vọng may mắn mà có sư phó cái kia một lọ thông lật đan nếu không đệ tử tuyệt đối không có như thế nhanh chóng có thể khí hành chu thiên ngươi không cần khiêm tốn dùng các ngươi vương ra tài lực muốn mua một k h ỏ a thông lạc đan cũng không phải gì đó việc khó phó phiêu vũ thấy vương luyện đạp vào khí hành chu thiên cảnh lập tức không trần trờ nữa tổ kiến tinh nhuệ tiểu đội sự t ì n h đã trì hoan mấy tháng không phải do bọn hắn trì hoan nữa xuống dưới đi ngươi bây giờ tựu theo ta trước côn luân chủ mạch lại để cho tôn vạn tinh hạ quyết định vương luyện nhẹ gật đầu tinh nhuệ tiểu đội trưởng đại biểu cho côn luân thể diện nếu là biểu hiện xuất sắc có thể đạt được thiếu trưởng môn danh xưng đây là thật lớn danh vọng vương luyện muốn mượn côn luân s u thế có chỗ với tư cách cái này tên nhất định phải chiếm sư phó đợi đến việc này về sau ta cần xuống núi một chuyến tiến về trước côn luân chủ mạch trên đường vương luyện nói một tiếng xuống núi phó phiêu vũ n h ư mày cách tứ tông hội mình tuy nhiên còn đã nhiều ngày nhưng cẩn thận tính tính toàn toán cũng tiểu thừa ba cái nửa tháng rồi tính cả nửa tháng thời gian chuẩn bị cũng chỉ có ba tháng ba tháng này ngươi không cần phải h ả o h ả o củng cố thoáng một phát kiếm thuật của mình cảnh giới đội kịp khí hành chu thiên tu vi xuống núi làm gì sư phó chớ để đã quên ta tại thần tiêu hội viễn dạ rừng rậm còn có một nhiệm、vụ. việc này đơn giản ta giúp ngươi đ l y là n g ư ơ i dưới mắt đã đến khí hành chu thiên tri cảnh lại muốn vi thần tiêu hội làm điểm mặt khác cống hiến rất dễ dàng thần tiêu hội quy củ đã lập được chúng ta tự nhiên chấp hành sư phó tuy là thần tiêu hội nguyên lão một trong nhưng không quy củ không toa thuốc t r ò n ta hay là đi một chuyến h u y ễ n dạ d ừ n g d ậ m vi thượng còn nữa ta bên trên côn luân đã có chín một cái tháng sau cũng nên hồi một chuyến ra rồi huyễn dạ d ừ n g d ậ m cách vân sâm thành không xa vừa vẫn đem sự tình một đạo giải quyết nghe được vương luyện đề cập muốn về thăm nhà một chút phó phiêu vũ không tốt tự tuyện lập tức nhẹ gật đầu như thế cũng tốt ngươi bây giờ đã tới khí hành chu thiên cảnh tiến vào giang hồ nhất lưu lại có thiên nhân hợp nhất kiếm thuật cảnh giới chiến lược không kém hơn tinh thần bảng người trong ta giúp ngươi c h ầ m c h ầ m vào chắc chấm bên b ọ n người những người khác cũng không làm gì được cho ngươi làm phiên sư phó hao tâm tổ n trí vương luyện nói một tiếng nói chuyện với nhau gian côn luân chủ mạch dĩ nhiên gần ngay trước mắt chương một trăm hai mươi chín chương một trăm hai mươi chín xuống núi phó phong chủ chứng kiến phó phiêu vũ mang theo vương luyện đã đến cơ hồ đồng đẳng với tôn vạn tinh tọa hạ đại quản gia giống như lự phi ảnh lập tức nên tiến lên đây lữ chấp sự thì báo cáo trưởng môn một tiếng lúc trước tông môn thi đấu chi tế chúng ta từng đề cập tổ kiến tinh nhuệ tiểu đội công việc là nên nâng lên t r ư ờ n g trình hội nghị rồi ta hôm nay việc này tự là cùng tôn trưởng môn cố ý thương nghị trong đó điều lệ chế độ phó phiêu vũ nói lữ phi ảnh nghe được phó phiêu vũ nói ánh mắt trước tiên rơi xuống vương luyện trên người cẩn thận dò xét một mắt về sau lập tức hít một hơi lãnh khí cái này vương luyện người rõ ràng đột phá đến khí hành chu t i ê n cảnh rồi hả cần ngạc nhiên sao đi thông báo tôn trưởng môn a ta tại nghị sự đại sành chờ hắn đến đây mặt khác ta đã làm cho người đưa tin đến mặt khác mấy phong cùng trưởng lao viện mời chư vị phong chủ trưởng lao đã đi đến chuyến hôm nay là nên có chỗ đoạn đã quyết lệ mà lệ mề không có nửa phần hiệu suất đáng nói còn thể thống gì phó phiêu vũ r ứ t lời manh liệt một phất ống tay áo bay thẳng đến chủ mạch phòng khách phương hướng mà đi lữ phi ảnh đem khiếp sợ ánh mắt tự vương luyện trên người thu hồi liền bước lên phía trước phó phong chủ xin chờ một chút ta cái này đi thông chi trưởng môn đến đây trong lòng của hắn ẩ n ẩ n có chút bất đắc dĩ xem ra đội ngũ tổ kiến sự t ì n h hôm nay không thể tránh khỏi chủ mạch nghị sự đại sảnh tôn vạn tinh đã chờ đợi một lát mới khoan thai đến chậm vương luyện ký hành chú thiên tin tức này hắn cần tiêu hóa một hai do đó cân nhắc đối đái đối đái Bách điều mà theo tôn vạn tinh trưởng môn đến không lâu sau chắc trầm uyên c á t đông minh tào thanh hoàng phụ thành vương khiếu phong ngụy thành hiển bạch lâm b ọ n người cũng trước sau đã đến những người này tinh thần diện mạo khách quan tại mấy tháng trước đều có biến hóa thuộc t r ư ờ n g lão viện c á t đông minh tào thanh hai người mất lâm vô song ngăn được tất nhiên là hăng hái mà bạch lâm chắc trầm uyên hoàng phụ thành vương khiếu phong b ọ n người tắc thì bởi vì phong khê sa cái vị này tuyệt thế cường giả ngang trời xuất thế huyên nào có chút tâm lực lao lực quá độ nhất là bạch lâm hắn thải hà phong phong chủ vị tại phong khê sa vị này tuyệt thế cường giả trước mặt dĩ nhiên tràn đẩy nguy cơ rất tốt người đã đến đủ phó phiêu vũ nhìn xem chạy tới chư vị phong chủ trưởng lão không đợi thân là trưởng môn tôn vạn tinh mở miệng đã dẫn đầu nói ta đem chư vị triệu tập mà đến mục đích vì sao tin tưởng chư vị trong nội tâm dĩ nhiên tin tưởng dưới mắt bạch thanh kiếm phái ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang nam đạo phái đàm bảo tự hàn quốc phái nghĩa hiền môn minh h u y ế t phái hắc xà phái nhóm thế lực đã tổ kiến tốt riêng phần mình tông môn n ộ i ngũ một ít tông môn càng đang gia tăng liên lạc tạo thành liên minh cùng loại ta côn luân như vậy chia rẽ cục diện môn phái còn t h ư ợ không có mấy ta côn luân tốt xấu chính là ngàn năm cổ phái truyền thừa đã lâu nếu là đội ngũ tổ kiến sự t ì n h chậm chạp không kết luận người trong thiên hạ như thế nào đối đãi ta côn luân cao thấp hôm nay t ự là hy vọng nhân cơ hội này cùng chư vị một đạo thương lượng cái kỹ càng quá trình phó phiêu vũ nói xong cũng không có người nói tiếp ánh mắt của mọi người tại vương luyện trên người không ngừng qua lại do xét nguyên một đám ánh mắt phức tạp hoặc kinh ngạc hoặc t i ế c hận hoặc hâm mộ hoặc gần g h é t chưa đủ nói nên lời bọn hắn dự liệu được vương luyện tất hội đột phá đến khí hành chu thiên cảnh nhưng chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay vờ ơ im mà đến nhanh như vậy hắn đoạt được tông môn thi đấu đệ nhất lúc mới chân khí đại thành tu v i a nhập thiên chỉ một tháng đi ra lúc đã là chân khí viên mãn dưới mắt hai cái tháng sau thời gian lắng động không ngờ tấn đến khí hành chu thiên phó phiêu vũ đến tột cùng tại người đệ tử này trên người đập phá bao nhiêu tài nguyên hay hoặc là thủ cựu phái trên tay đến cùng nắm giữ lấy bao nhiêu thuộc về côn luân phái ngàn năm tích lũy xuống nội tỉnh chư vị đều không nói chà nờ dê lẽ lại nhưng ý định tiếp tục mang xuống hay hoặc là đối với đệ tử ta vương luyện đảm nhiệm đội thủ vị người có chỗ bất mắn người đại có thể đến đây cùng đệ tử ta đi thêm c h i n qua chỉ cần các ngươi lấy được nhượng lại đệ tử ta vương luyện tâm động bảo v ậ n lại lại để cho bọn hắn tranh tài một hồi lại có gì ngại phó phiêu vũ hôm nay quyết tâm muốn đem điều luận định ra không hề nhượng bộ chút nào đốt đốt bức bách tôn vạn tinh ánh mắt tại vương luyện trên người dừng lại một lát trong đầu đột nhiên liên tưởng đến vương luyện nhập thiên trì lúc cùng hắn nói cái kia lời nói đến bước chân không đủ đại thủ đoạn không đủ liệt t r ầ m n g â m một phen hắn đột nhiên mở miệng nói vương luyện đoạt được tông môn thi đấu thứ nhất đây là sự thật đã phó phong chủ hôm nay nói rồi như vậy liền chính thức đem đội ngũ tổ kiến đứng lên đi đệ tử của ta giang hải lưu dịch trung nguy Nếu gia phó phiêu h ẩn ẩn vũ đối với i đồng tôn vạn tinh quyết định có phần lộ ra ngoài ý mớn nhưng hắn hiển nhiên ý định thừa thế truy kích ánh mắt lại chuyển tới chắc trầm luyện bạch lâm các đồng minh bọn người trên thân trưởng môn đã đáp ứng chư vị ý kiến đâu rồi chắc t r ầ m viên trong lòng biết đại thế đã mất vương luyện khí hành c h u thiên tu vi tiến nhanh thủ cựu phái kế lâm vô song sau lại ra cái phong k ế xa thêm chi tôn trưởng môn dẫn đầu đ ả o ngũ không phải do bọn hắn lại ngoan cố chống lại sung dưới lập tức hắn trầm giọng nói ta chưa bao giờ từng phủ nhận qua đội ngũ tổ kiến dù sao sở hữu tông môn đội ngũ đều đã tổ kiến hoàn tất ta côn luân phái huyền nghi bất quyết s á c thực không ổn chỉ là đệ tử ta ninh thiếu dương chính đang bế quan chính giữa đã ở vào tu hành thời khắc mấu chốt nếu muốn về đơn vị sợ là còn cần chờ thêm một đoạn thời gian theo chắc chấm viên tỏ thái độ định ra bước đi hoàng phụ thành ngụy thành h i ề n bọn người tự là theo chân phụ họa đệ tử ta cũng giống như thế thiên chỉ mấy ngày tu hành đệ tử ta rất có thu hoạch hiện tại cũng, cũng không xuất quan ta đệ tử kia tại phong vân đài bên trên cùng đồng môn luận bàn gian đối với kiếm thuật đã có hoàn toàn mới lý giải đồng dạng tại tập trung tinh lực nghiên cứu kiếm thuật nghe được mọi người nói phó phiêu vũ trên mặt hiện ra một tia cười lạnh t ố t nguyên lai chư vị đệ tử cũng như này bận rộn nguyên một đám tu hành c h ẳ n g phân biệt được ngày đêm quả nhiên là ta côn luân đệ tử trí mẫu m ự a hết cách rồi đệ tử của chúng ta không bằng phó phong chủ đệ tử vương luyện có thể ngồi hưởng đại lượng tài nguyên tài nguyên không đủ b ọ phó phiêu vào chăm chỉ đền bụ. Các đồng n h châm h trọc i vũ nhìn n vương luyện một mắt khó hiểu cách làm của hắn lại là đem trong lòng bất mãn để ép trở về ha <cười> ha vương luyện sư điệt đến lúc đó ngươi sẽ chứng kiến chắc t r ầ m n g u y ê n vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói một câu sự tình đã giải quyết chúng ta liền cáo từ rồi nói xong hắn cũng không cùng tôn vạn tinh vị này trưởng môn chào hỏi thân hình một chuyện trực tiếp rời đi những người khác thấy thế đối với tôn vạn tinh chắc tay nhao nhao lối ra không bao lâu đã đi rồi cái sạch sẽ, sẽ cái này có thể nói thất lễ một màn rơi xuống tôn vạn tinh trong mắt lại để cho hắn nhữu m ả y hắn người trưởng môn này đương tờ ớt tờ đúng có chút thất t ứ c chúng ta cũng đi thôi phó phiêu vũ mặc kệ hội tôn vạn tinh cảm xúc hai người dẫn đầu hướng phía nghị sự đại s ả n h bên ngoài mà đi vương luyện chấm hơn nửa bước theo ở phía sau đợi đến hắn sắp bước ra nghị sự đại s ả n h lúc lại đột nhiên một trầu đối với tôn vạn tinh nhỏ giọng nói một câu như tôn trưởng môn giờ phút này tu v i tuyệt thế chắc chấm viên bọn người thì như thế nào dám như vậy tại trưởng môn trước mặt nói chuyện ít nhất có chút thái độ không dám bày ở tên trên mặt ta nói xong hắn trực tiếp rời đi lời nói này rơi xuống tôn vạn tinh trong hai lại là lại để cho hắn nắm thật chặt trong lòng bàn tay tuyệt thế cũng không phải là hắn không đột phá đến tuyệt thế mà là một khi hắn thật sự đột phá đến tuyệt thế trí cảnh côn luân phái thế lực mất thăng bằng thế tất khiến cho toàn bộ côn luân hỗn loạn mà lúc kia hắn như cầm không xuất ra đầy đủ thủ đoạn phách lực đến c h ấ n áp đại cục toàn bộ côn luân phái đều muốn khả năng bởi vậy rời ra vỡ vụn bất quá trước mắt côn luân phái loại này cục diện cách rời ra vỡ vụn còn kém bên trên rất xa như hắn có tuyệt thế tu vi côn luân phái gặp phải rời ra vỡ vụn cục diện hắn còn có thể chống lại một phen nếm thử c h ấ n áp loại cục mà một khi côn luân đại loạn sắp tới hắn lại tu vi thua hắn gái này côn luân phái trưởng môn hay không còn đương số dưới trong lúc nhất thời tôn vạn tinh không khỏi l nghị sự đại sảnh bên ngoài phó phiêu vũ nói một tiếng không có gì chỉ là cảm thấy tôn trưởng môn cách làm có chút vấn đề ừ cách làm của hắn tự là có chút vấn đề như hắn nguyện ý chiêu hiền đại sĩ tiếp nhận đề nghị của chúng ta cùng tông môn quy hoạch chấp hành lý niệm tại sao sẽ là cái này bộ hình dáng có ta cùng lâm láo nhị người toàn lực phụ tá hơn nữa hắn cầm trong tay côn luân thần kiếm không kém gì tuyệt thế cường giả chiến lực ổn thỏa vân đài k h ô n g chế toàn cục lại có gì khó phó phiêu vũ nói một tiếng đối với tôn vạn tinh sợ tác sợ vi rất là chẳng thèm ngó tới vương luyện ngay xong luôn luôn hay không hắn biết rõ hắn như nói rõ lập trường của mình tất nhiên không thể thiếu cùng sư phó một phen tranh luận mà bây giờ còn chưa tới thời điểm dưới mắt đội ngũ đã kéo đi lên cho dù giang hải lưu ninh thiểu dương khổng t h ư bạch bạch thạch những người này chưa đến trước mặt ngươi đưa tin nhưng tên của ngươi phân đại nghĩa đã định ra rồi kế tiếp ta sẽ đem tin tức này truyền đi thay ngươi tạo thế chỉ cần đến lúc đó ngươi tại tứ tông hội mình tỷ thí bên trên có thể có chỗ biểu hiện một cái phó trưởng môn chức vị tuyệt đối chạy không được chờ ngươi thành phó trưởng môn chúng ta lại chằm chằm nhanh một ít tôn vạn tinh ngôn hành cử chỉ một khi hắn phạm phải sai lầm đưa hắn đuổi hạ trưởng môn bảo、tọa. c cũng, cũng có, có h một, một khi t h đã có côn luân phái phó trưởng môn thân phận hắn muốn làm rất nhiều sự tỉnh đều muốn thuận tiện rất nhiều việc này đã xong đệ tử xuống núi rồi trở lại bách điều phong vương luyện không trên chân núi mọi mòn chờ đợi trực tiếp hướng phó phiêu vũ trào từ giã phó phiêu vũ ngược lại cũng không ngăn trở có thể bất quá chắc trầm b i ê n trở ra tộc thế lực trong lúc này đối với ngươi tất nhiên hội có hành động an toàn để đạt được mục đích ta sẽ nhượng cho kiểu nguyệt một đoàn người đi theo ngươi thứ nhất vì bảo vệ thứ hai vụ mặt sự tình ngươi có thể giao thay bọn hắn đi làm vương luyện gật đầu cũng không bác bỏ ngày thứ hai hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào đề cập l ạ g yên y mắng đã đi ra bách đ i ể u phong mà ở hắn ly khai bách đ i ể u phong sau không đến một chiếc t r à thời gian cái này tắc thì tin tức đã rơi xuống chắc trầm b i ê n bọn người trước mặt chương một trăm ba mươi chương một trăm ba mươi đế đô giang lưu thành phố phong quốc đế đô phốn hoa đến cực điểm toàn bộ giang lưu thành phố tọa lạc ở đông phương đại lục phía bắc chiếm cứ ngàn dặm đất màu mỡ bốn phía non xanh nước biếc môn hình vạn trạng tại trong núi liêu vọng c à n g có thể thấy được thành trì sau lưng trắng như tuyết tuyết phong vương luyện giờ phút này tại quá còn môn khu thiên phong lâu chính giữa nhìn qua giang lưu thành phố rộng lớn đại khí đường đi nỗi lòng p h ậ p phồng ai có thể nghĩ đến hơn mười năm trước phong quốc quốc sư dùng tên giả tần nghĩa tuyệt tần tự nhan từng lúc này cử hành thiên mạnh tế mở ra ma giới thông đạo sử ma giới hàng lâm một tôn khủng bố ma giới sinh vật cơ hồ đem chọn cái giang lưu thành phố triệt để hủy diện lúc ấy trên sắp nhập giang lưu thành thị chống lại ma giới sinh vật có thể dù là như thế nhân gian giới chưa nhiều cường giả tại ma giới sinh vật g i o sát hạ vẫn là nguy tại sớm tối thời khắc mấu chốt lúc ấy chỉ là hồng môn đệ tử hiện hồng môn môn chủ ngang trời xuất thế khuất nhục lúc ấy thân là ma hoàng quân cờ tần nghĩa t u y ể n phong ấn ma giới thông đạo cứu vãn giang lưu thành phố hủy diệt tại sớm tối tầm đó khiến cho giang lưu thành phố quay về bình tĩnh bởi vì trận chiến ấy hồng môn môn chủ danh vọng như mặt trời ban trưa nếu như không phải về sau hồng môn môn chủ chẳng biết tại sao lại nhận lấy rút đi ma thân tần nghĩa tuyệt làm đệ tử chọc g i ậ n tu luyện giới phần đông tô n g môn hồng môn danh vọng sợ đem từ đó trèo lên đỉnh trở thành đệ nhất thiên hạ tô n g môn mà hồng môn môn chủ cũng đem trở thành thiên hạ đệ nhất nhân thụ vạn người kính ngưỡng mà không phải hiện tại tình cảnh có thể lo thời gian từ trước đến nay là đáng sợ nhất lợi khí tại hơn mười năm thuế nguyệt qua đi xuống hồng môn môn chủ cứu vãn giang lưu thành phố thậm chí cả cứu vãn nhân gian cốc nước bị dần dần quên mất không chỉ như vậy bởi vì hồng môn môn chủ danh vọng trí cao như mặt trời ban trưa càng làm cho quanh thân tông môn như vắt chảy lưng căn cứ một ít tin đồn vương luyện dĩ nhiên có thể kết luận có người tại dùng năm đó từng hoạ loạn thiên hạ tần tịch nhan vi do âm thầm nhằm vào hồng môn môn chủ về phần mục đích không ở ngoài danh lợi mà thôi tên lợi vương luyện thông qua thiên phong lâu lầu hai vị trí hướng phía phồn hoa náo nhật giang lưu thành phố đường đi nhìn lại thiên hạ rộn ràng đều vi lợi đến thiên hạ nhốn náo đều vi lợi hướng tung như hồng môn môn chủ bực này thiên tung chi nhân thì như thế nào thoát được thoát danh lợi hai chữ ràng buộc tên ta cũng cần tranh、danh. chỉ có tên một trong chữ mới có thể vung cánh tay h ô lên ứng người tụ tập vương luyện thần sắc hở h ữ n g trong lòng của hắn dĩ nhiên đã có kế hoạch huyền thiên kiếm là bước đầu tiên tinh thần bảng là bước thứ hai côn luân phái ở bên trong ninh thiếu dương giang hải lưu hai người đều có chủng kích tinh thần bảng thực lực có thể đến nay mới thôi nhưng lại không cùng tinh thần bảng tiền nhiệm gì một người một trận chiến như hắn có thể trước hai người một bước nhập tinh thần bảng tại côn luân phái ở bên trong đem có thể đạt được danh khí ngồi vững vàng hắn côn luân trẻ tuổi đệ nhất nhân bảo tọa lên tinh thần bảng cũng chỉ là bắt đầu kế tiếp hắn đem tiến hành theo chất lượng một đường về phía trước do hơn ba mươi năm xông lên hơn hai mươi tên hơn mười tên thậm chí cả t ố p một mươi tam g i á p đệ nhất hắn muốn tên tinh thần bảng t i ự u là tốt nhất một phương sân khấu phỉ chân sư muội ngươi là nói thật thiên cung sư huynh tờ hờ ơ tờ đúng ý định trùng kích tinh thần bảng cái lúc này một hồi có chút đệ nén không được kinh hô chuyển tới cái này trận kinh hô trong liên quan đến đến tinh thần bảng b à chữ trong lúc nhất thời hấp dẫn thiên phong lâu đại bộ phận giang hồ nhân sĩ chú ý lực bởi vì tinh thần bảng chính là phong quốc nữ đế vương nguyện như chỗ lập tại phong đế quốc lực ảnh hưởng càng tại vân đế quốc phía trên đối với tinh thần bảng truy s ủ n g phong đế quốc xa xa mạnh hơn vân đế quốc khiến cho phong đế quốc cảnh nội bất kỳ một cái nào có quan hệ với tinh thần bảng người trong chủ đề đều có thể lâu thịnh không suy khâu phong sư đệ nói cẩn thận phỉ chân chứng kiến ánh mắt của mọi người hướng chính mình phương hướng trông lại cho dù trong nội tâm t i ê u ngạo có thể nhưng có chút dấu đầu hở đuôi nói một tiếng tên là khâu phong nam tự thấy không thiệt nhiều nói có thể trên mặt lại là một bộ muốn nói dục dừng lại tri sắc hiện nhiên là bị phỉ chân nói động đến trong nội tâm h ế u kỳ không chỉ khâu phong thiên phong lâu lầu hai không ít người cũng giống như thế trong đó một cái nhìn về phía trên tựa hồ cùng phỉ chân có chút giao tình tuấn lãng nam tử đứng dậy đi vào phỉ chân khâu phong cùng với khắc một vị nữ t ử chỗ trước bản đối với ba người chắc tay mấy vị thế nhưng mà vân thiên môn cao tốc xuống lần nữa cổ trấn năm đó cơ duyên xào hợp từng cùng vân thiên môn thiếu trưởng môn vân thiên không từng có gặp mặt một lần ngươi nhận thức ta thiên không sư huynh phỉ chân thấy nam tử tuấn lãng bất p h ẳ m thêm chi để cập đến vân thiên môn cùng nhà mình sư h u n h tục danh lễ phép tính đáp lại một tiếng thiên khung công tử đại danh đình đ ỉ n h đế quốc chúng ta cao thấp ai không được biết chỉ là hắn không biết ta tiểu nhân vật này mà thôi cổ trấn cười khổ lấy lòng một câu đem chính mình vị thế phóng vô cùng thấp như thế một phen thổi phồng phỉ chân khâu phong mấy người tất nhiên là tâm tình sảng khoái mà cổ trấn tắc thì thừa cơ hỏi thăm vừa rồi nghe được phỉ chân tiểu thư nói thiên khung công tử ý định trùng kích tinh thần bảng gần chút ít thời gian l i ễ u thiên cảnh vệ trường quảng mời tinh thần bảng hào kiệt hối tụ ở phượng ca điện trước mắt được mời trình diện người đã có sáu người theo thứ tự là xếp hạng ba mươi lăm huyền bằng sứ giả sở linh phong xếp hạng ba mươi ba thiên lôi kiế xếp hạng 32 thuấn ảnh kinh vân xếp hạng hai m ư ơ h i ế n diện hồ kiếm nam c h ấ n tinh xếp hạng 26 đoạn lòng t i ế t tương cùng với sức nặng cuối cùng nhất xếp hạng thứ 19 vị nửa bước kiếm thánh tiêu thắng thiên khung công tử thế nhưng mà ý định trực tiếp khiêu chiến trong bọn họ một cái vị chân thấy cổ trấn thái độ khiêm tốn cùng với ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người nàng làm cho nàng lòng hư vinh cảm thấy thỏa mãn lập tức gật đầu nói đúng vậy sư huynh của ta thiên khung đã hướng huyền băng sứ giả sở linh phong khiêu chiến hơn nữa sở linh phong cũng đã đáp ứng cựu vào ngày mai buổi sáng ngày mai buổi sáng thiên khung công tử từ không biết làm sao lại tao ngộ kỳ tài ngút trời huyết n g u y ệ t lôi ớt ngang trời xuất thế tại tinh thần bảng ba mươi lăm vị chờ đợi chưa tới nửa năm liền bị đánh bại trọng thương lại bởi vì kế tiếp ba tháng không có nửa phần chiến tích mà ngã lạc tinh thần bảng dưới mắt ngóc đầu trở lại trước tiên nhìn chằm chằm vào chiếm cứ hắn nửa năm trước bài vị huyền băng sứ giả sở linh phong xem bộ dáng là tình thế bắt buộc tinh thần bảng quyết đấu nhân vật mới người c ũ thay đổi đến lúc đó ta tất nhiên muốn đích thân tiến về trước lấp kín vi nhanh thiên phong lâu bên trên nhanh chóng náo nhịt lên tiếng nghị luận không dứt bên h a i mà lúc này thiên phong lâu trưởng quầy cũng nghe hỏi mà đến. đối với phỉ chân c h ắ p tay nói vị tiểu thư này mời không biết vân thiên môn thương khung công tử cùng huyền băng sứ giả sở linh phong một trận chiến có từng định ra địa điểm nếu không phải từng định ra quyết chiến địa điểm ta thiên phong lâu nguyện đem tầng cao nhất v đột xuất đảm nhiệm hai đại cường giả quyết chiến với thiên phong c h i đ ỉ n h thiên phong lâu tại giang lưu thành phố lắp đặt thiết bị quy mô đều không kém cỏi nhưng vẫn thuộc về chất lượng thường quán rượu một trong nguyên nhân là không có danh khí gì như lần này có thể mời hai đại tinh thần b ả n cường giả tại quán rượu tri đình quyết chiến đối với thiên phong lâu danh khí mà nói tất nhiên là thật lớn rất h í c h thậm chí có nhìn qua lại để cho thiên phong lâu một lần hành động thật có l ỗ i địa điểm đã đ ị n h ra ngay tại cảnh vệ phủ trong diễn võ t r ư ở n g tiến hành Phỉ chân nói cảnh vệ phủ diễn võ t r ư ở n g thiên phong lâu trưởng quay n g h e xong có chút t i ế n m ố i xem ra một trận chiến này chính là do liếu thiên đại nhân tự mình chủ trì công chính cảnh vệ phủ chính là hoàng thành trọng địa chúng ta sợ là không có may mắn được thấy mắt thấy cái này sáng trói tinh thần đánh một trận ha ha ta có một huynh trưởng liền tại cảnh vệ phủ đ a n g trực ta cái này liền tìm hắn tìm một chút phương pháp xem có thể không đi vào đang xem cuộc chiến vị huynh đài này không biết ngươi đến lúc đó có thể mang hộ coi trọng ta đoạn đường như ngươi có thể giúp ta nhập cảnh vệ phủ mắt thấy cái này tinh thần một trận chiến ta nguyện trả giá ba mươi kim tỉnh h u n h đại uống rượu t í n h ta một người ta nguyện ra ba mươi lăm kim thiên phong lâu bữa nay lúc trở nên cực kỳ náo nhiệt không ít hào khách vì có thể lấp kín tinh thần bảng thay đổi cuộc chiến không tiếp tốn hao giá tiền rất lớn vương luyện thấy có chút suy tính như vân thiên không cùng sở linh phong một trận chiến bị người hủ nướng kinh doanh một phen phóng tới công khai nơi tỷ thí hơn nữa bán ra vé vào cửa tranh hơn vạn kim việt khiển trách sự tỉnh một trận chiến và kim hai người chia đều đều có thể được chia năm nghìn kim cái này tiền thi đấu không phải bình thường quý bất quá ngẫm lại có thể bên trên tinh thần bảng những tuyệt thế thiên tiêu kia hoặc là là một loại tông môn tông chủ trưởng lão thiếu trưởng môn hoặc là dứt khoát là cái nào đó cỡ lớn tông phái trưởng môn trưởng lão đệ tử dù là những bất nhập kia tông môn ở bên trong gia tộc kia tất nhiên tại bản địa có cực thế lực lớn nghèo văn giàu võ từ xưa như thế nếu không có phú quý người ta võ giả sơ kỳ đánh bóng gân cốt rèn luyện khí hết mức cửa liền có thể lại để cho bọn hắn chủng bước chính thức tầm thường xuất thân dựa vào được cường giả truyền thừa mà một lần hành động quật khởi người chỉ là số ít huyền thiên kiế Ta dục tranh danh, dục lúc i liêu thiên hiến tại thiên lại, ề n cảnh vệ trường lần này hiến vừa bắt đầu. Vương luyện thấy thế, không tại thiên phong lâu dừng lại, lập tức đứng dậy, hướng cảnh vệ phủ phương hướng mà đi. Ấn. từ bắt thấy thế, tức vừa lâu lập l đầu. phủ vệ vệ mà dậy, đi. này tất cả mọi người tại hướng phỉ chân khâu p h o n g cổ trấn bọn người vòng tròn luẩn quẩn con gót vương luyện phản một con đường riêng mà đi ly khai thiên phong lâu một màn này lập tức bị không ít người lưu ý nói thấy hắn k h í vũ bất phảm l ư n g đeo thanh phong mọi người ngược lại là đang suy đoán đây rốt cuộc là cái đó nhất phái đệ tử dù là phỉ chân cũng hướng trên người hắn nhìn thoáng qua phỉ chân đề cập nàng thiên không sư h u n h khó không nghĩ muốn tại vương luyện bực này xem xét liền không giống bình thường tuổi trẻ thiếu hiệp trước mặt thanh tú bên trên một phen tâm tư bất quá dưới mắt vương luyện rời đi nàng cũng sẽ không không để ý rụt rẻ đuổi theo mau song vương giữa lẫn nhau bất quá khách qua đường mà thôi vương luyện rơi xuống tiên phong lâu hỏi thoáng một phát đường rất nhanh đi vào cảnh vệ bên ngoài phủ cảnh vệ phủ trọng địa người rảnh rỗi không được đi vào kính xin thông báo t í n h danh thị vệ tiến lên hư tay cả lại côn luân bách đ i ể u phong vương luyện thì nam chấn tinh sư minh mà đến côn luân đệ tử cộng bảo vệ lẫn nhau một người trong đó hư tay một dẫn nói vương luyện thiếu hiệp bên trong trước hết m ờ i ta cái này đi thông báo phong đế quốc cùng v â n đế quốc bất đồng v â n đế quốc điều lệ chế độ từ xưa đến nay trong khi tu luyện người muốn tại v â n đế quốc làm quan nhậm chức cũng không phải là chuyện dễ mà phong đế quốc cùng tu luyện giới từ trước đến nay liên lụy không rõ thêm chi năm đó g i a n g lưu thành phố gặp ma giới sinh vật hàn g lâm toàn bộ g i a n g lưu trên chợ hạ cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát hạnh được hồng môn môn chủ ngang trời xuất thế mới vãn được g i a n g lưu thành phố tại lật tút gian thế cho nên toàn Bộ trong đế thường thường khoảnh khắc tin tức đã đưa đến liêu thiên nam chấn tinh trước người chương một trăm ba mươi mốt chương một trăm ba mươi mốt nhập phủ nam chấn tinh tính tình ngáy thẳng hàm võ thành tánh tương giao rất rộng mà liêu thiên với tư cách trước tinh thần bảng đứng hàng mười hai cường giả cho dù hiện bởi vì vượt qua ba mươi rơi xuống bảng đơn vẫn là uy danh hiển hách chuyến khắp một phương giữa hai người tất nhiên là đã từng đánh qua mà lại không đánh nhau thì không quen biết thị vệ truyền đến tin tức lúc liêu thiên đang cùng nam chấn tinh tiết cương hai người uống rượu nghị luận hai tháng sau đem tại giang lưu thành phố hoàng thành diễn võ trưởng cử hành một hồi thịnh hội tinh thần bảng đệ thứ ba nhật n g u y ệ t đồng huy vũ hóa huyền khiêu chiến tinh thần bảng thứ hai thiên ngoại phi tiên d i ệ p cô tinh nhật n g u y ệ t đồng huy vũ hóa huyền chính là gần vài năm nay nổi danh nhất nhìn qua tuyệt thế thiên tài xuất thế đến nay dùng ba năm thời gian tự tinh thần bảng ba mươi sáu trực tiếp diễn đến tốt ba giác lãng đ ộ n không đến một năm lại lần nữa hướng phía tên thứ hai thiên ngoại phi tiên diệp cô tinh phát động khiêu chiến đến hắn khiêu chiến thiên ngoại phi tiên diệp cô tinh mới thôi hắn còn bất quá hai mươi sáu ngoại giới nghe đồn nhìn chung tinh thần bảng trong mọi người hắn là một người duy nhất có cơ hội khiêu chiến tinh thần bảng đệ nhất nhân được xưng ơ kiếm sĩ đệ nhất phương đông thắng tuyết người trước mắt tinh thần bảng bên trên x ô n g đến nhanh nhất không phải vũ h ó a huyền không ai có thể hơn mặc dù đồng dạng tiến cảnh thần tốc chúng tinh c h i tử tốt i ế u quang ám song tinh tử lâm khách quan tại vũ hoa huyền mà nói cũng chậm bên trên một bậc bọn hắn tự leo lên tinh thần bảng đến giết đến hiện tại thứ 5, 12, phân biệt hao tốn năm mười muốn lập nên vũ hóa huyền giống như tốc độ đã không hề khả năng liêu thiên t r ầ m rãi mà nói hắn hiện tại mặc dù đã rơi xuống tinh thần bảng tái sinh vi tinh thần bảng bên trên tiền bối chỉ điểm một phen hoàn toàn có tư cách này diệp cô tinh năm nay đã hai mươi có chín mặc dù lần này vũ hóa huyền thắng diệp cô tinh không được t i ế p qua mấy tháng diệp cô tinh cũng đem người tuổi tác nguyên nhân tự hạ tinh thần bảng kế tiếp tinh thần bảng bà trong vòng năm năm đều muốn là phương đông thắng tuyết vũ hóa huyền thái tố một tốt h i ế u lôi ất đẳng người đích thiên hạ ta mặc dù dù thế nào cố gắng sợ cũng khó bất quá kiến thủ rồi thiết cương có chút thổn thức cảm khá ha ha tiết cương sư huynh quá mức k h i ế m tốn ngươi bây giờ bất quá hai mươi tám cách hạ tinh thần bảng còn có hai năm trong hai năm này nếu là đột nhiên h i ể u được có chút bí quyết quyền pháp tiến nhanh cũng không phải là việc khó ta nam đạo phái tại tinh thần bảng bên trên mặt có thể toàn bộ nhờ tiết cương sư huynh đến t r è o trống nam trấn tinh cười trêu kẹo nói hắn cùng tiết cương thuộc về đồng môn chỉ bất quá hắn kiếm đi n h ậ p đề rõ ràng có một thiên hạ đệ nhất cao thủ r a ra nam thánh tôn có thể quyền pháp không học tinh nghiên kiếm thuật bởi vậy tại bên ngoài lúc cũng không nên dùng nam đạo phái đệ tử tự xưng hai mươi tám từng cái võ giả đều tồn tại hoàng kim vội Bất nhập tuyệt thế, 40 tuổi trước, thời tuổi thoáng nhập hắn đỉnh phong thời khắc, là quyền a một một mẫn mọi mà bắt đầu trạng thái trưởng, t cái, cho chấn, liền người, đến 50, một ngã không phân chấn, mẫn nhưng đầu u ệ t thế h cứng, n giả, i u h chỉ có thể đem đỉnh phong trạng thái hơn thấp. ấ t trạng cũng có cao năm Quyền đem kéo dài hơn 10 năm cao thấp. Quyền sợ trẻ trung lời nói này không phải không có lý tiết cương nói xong nhìn thoáng qua hoàng gia diễn võ trưởng chỗ phương hướng tựa h ồ tại ước mơ lấy hai tháng sau tinh thần bảng bên trên trận kia có thể nói đỉnh phong giống như chiến đấu đệ nhất nhân vật mới thắng người cũ sóng cồn đào cát nếu không thể dòng nước xiết dũng tiến cuối cùng hội bị loại bỏ nam chấn tinh nghe được tiết cương cảm khái tính tình sáng sủa hắn ngược lại sẽ không dễ dàng chịu ảnh hưởng chỉ là liên tưởng đến không lâu gặp được côn luân vương luyện trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn sinh ra dự cảm chuyện đó không giả ta lần này trở về t h ă m viếng tại côn luân mắt thấy côn luân phái đệ tử trẻ tuổi một trận chiến xác thực cũng sinh ra một loại tuế nguyện tuổi xế chiều cảm giác a có thể làm cho chấn tinh ngươi sinh ra loại ý nghĩ này có thể không dễ dàng côn luân phái chúng ta phong đế quốc cho dù chỉ là trọng điểm quan chú cái kia mấy vị tuyệt thế cực giả có thể tinh nhuệ đệ tử cũng ở vào điều tra phạm trụ nội theo ta biết được môn phái kia chính giữa có lẽ cũng không cái gì đỉnh tiêm thiên tài nhiều nhất có một ninh thiếu dương cùng một cái giang hải lưu hai người này hoặc có hy vọng bên trên được tinh thần bảng có thể tại tinh thần bảng bên trên đãi cái hai ba năm có lẽ muốn bởi vì tuổi duyên cớ lui ra bảng đơn tức liền có điều thành tựu nhiều nhất s á t nhập tốt ba mươi tên mà thôi loại này cấp độ thiên phú tại sao lại để cho chấn tinh ngươi sinh ra loại này càng khái liêu thiên hiếu kỳ nói ninh thiếu dương giang hải lưu hai người tính toán cái gì chỉ biết gia đình bạo ngược gia hỏa chính thức để cho ta có chút kinh hỷ chính là một cái tên là vương luyện tiểu gia hỏa ta cũng không nhiều làm giới thiệu ngươi chờ xem là nhanh thì nửa năm chậm thi một năm ngươi tất nhiên có thể nghe được vương luyện danh h ả o chuyến khắp giang hồ vương luyện tiết cương nghe được nam chấn tinh trong lời nói đối với cái này t ự tôn sùng cẩn thận một hồi muốn tinh thần bảng bên trên cũng không có vương luyện người này hơn nữa có phần có danh tiếng cường giả chính giữa cũng chưa nghe nói qua cái này danh h ả o cái này vương luyện có gì bất đồng đ ừ n g cho ngươi như thế tán thưởng côn luân đệ tử thi đấu thứ nhất như thế nào không đủ l i ê u thiên lắc đầu hắn năng lực á p ninh tiểu dương giang hải lưu hai người không coi là cái gì như vậy ta cho ngươi biết hắn số tuổi chân chính còn không đến hai mươi có lẽ hai mươi rồi hai mươi tuổi lực áp ninh t h i ế u dương giang hải lưu hơn nữa lúc ấy tu vi của hắn bất quá chân khí đại thành hai mươi tuổi chân khí đại thành nam trấn tinh nói ra cái này liễu thiên tiết cương hai người rốt c ụ c đậu dung ninh t h i ế u dương giang hải lưu hai người mặc dù không đáng giá nhắc tới nhưng lại cũng miễn cưỡng có đủ chủng kích tinh thần bảng tư cách cái kia vương luyện năng lực áp hai người trèo lên tinh thần bảng dĩ nhiên không ngại rồi hai mươi tuổi trèo lên tinh thần bảng xác thực đáng giá chờ mong nhất là hắn đánh bại ninh thiểu dương giang hải lưu lúc mới chân khí đại thành tu vi tất nhiên là cảnh giới bất phản kiếm thuật rất cao minh tính dẻo cực cao. cực liêu thiên cho lời bình nói xem ra các ngươi tờ hờ ớt tờ đúng không sao cả đem côn luân để ở trong lòng côn luân phái mặc dù tại hơn mười năm trước tao nộ d i ệ t môn c h i á c h có thể nội t ì n h còn tồn cái kia giang hải lưu tại côn luân tông môn thi đấu chi tế dĩ nhiên đã đến đại chu thiên cảnh tuy là mượn nhờ ngoại lực đột phá đến đại chu thiên cảnh đã có thể chiến lược mà nói dĩ nhiên không kém hơn tiểu nhân tông môn bên trong đích tinh thần chu thiên cấp nhân vật như đi trùng kích tinh thần bảng đã là dư xài đại chu thiên cảnh tu vi lại thua ở một cái chân khí đại thành đệ tử trên tay liêu thiên lộ ra một tia nhiều hứng thú bộ dáng côn luân phái trong g a như vậy một thi ta ngược lại rất có hứng thú muốn xem bên trên xem xét rồi ha ha không có vội hay không cô luân ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái tứ tông hội m ì n h sắp tới đến lúc đó hắn tất nhiên thăm đúng ra đến lúc đó các ngươi sẽ biết ngoài ra hắn như xuống núi hành tẩu giang hồ thế tất cũng sẽ chuyển ra danh hảo nam trấn tinh khẽ cười nói hồi tưởng đến vương luyện chỉ điểm hắn cựu kiếp kiếm thuật hóa thân kiếm thuật một màn đối với vương luyện có thể không trên giang hồ xông ra danh hảo của mình hắn tin tưởng không nghi ngờ thật sao ta đại nhân liều thiên đang muốn nói cái gì đó cái lúc này một người thị vệ xuất hiện tại viện lạc cửa ra vào chuyện gì đại nhân ngoài cửa có một cái tự xưng côn luân bách điệu phong vương luyện nam tử biết được nam trấn tinh thiếu hiệp lúc này cố ý trước tới bãi phòng côn luân bách điệu phong vương luyện liêu thiên nao nao mà nam trấn tinh thì là cười lên ha h a nhắc tào tháo tào tháo đến không thể tưởng được vương luyện tiểu huỳnh đệ rõ ràng đến giang lưu thành phố rồi liêu đội trưởng ta trước tạm xin lỗi không tiếp được một phen đợi một chút chân k h í đại thành đánh bại đại chu thiên cảnh thiếu niên thiên tài ta cũng rất muốn kết giao một phen có thể làm phiền trấn tinh huỳnh gia tiến đưa hắn trực tiếp tỉnh đến nơi đây liêu thiên nói thiết cương cũng là một bộ ý động tri sắc nam trấn Cũng n g ha i tiếp ê m túc, tốt, trực đ ư ha ắ n đến. Đạt được chỉ thị thị vệ lên tiếng, mời mò Đạt được thị thị rất chỉ vệ o lâu, tại thị vương ệ d ớ i sự dẫn dắt, v ư luyện ta hiện thiên chố chính tại liêu người bọn viện lạc g ữ Haha, vốn ư ơ n luyện, g ta v tưởng rằng nửa năm này trong thời gian ngươi cũng sẽ ở sư phụ của ngươi phó phiêu vũ đốc xúc hạ bế quan khổ tu không muốn ngươi rõ ràng xuống núi đến mà lại chạm thứ nhất t i ệ u là giang lưu thành phố thật sự là để cho ta ngoài ý muốn sớm biết như vậy ta ngay tại côn luân phái nghỉ ngơi một thời gian ngắn cùng ngươi một đạo xuống núi rồi vương l u y n vừa đến nam chấn tinh đã nên đón tiếp lấy Bất quả h ắ năm mới đi đến vương l u y trấn ư ớ tinh ngược lại hít một hơi hơi lạnh người khác không biết vương luyện hắn cùng triệu tuyết đan quan hệ không phải là nông cạn mà lại cùng vương luyện đối luyện qua hơn nửa tháng đối với hắn tất nhiên là biết sơ lược tại nhập côn luân phái trước vương luyện mới nội khí viên mãn tu vi dù là hắn là vì không chiếm được phù hợp chân khí rèn luyện pháp môn nguyên nhân để nặng nội khí tu vi một đạo chân khí cảnh hậu tích b ắ t phát cũng không trở thành tại đ o ạ n ngắn không đến một năm thời gian ở bên trong vượt qua một cái đại cảnh giới luyện tụ chân khí chân khí tiểu thành chân khí đại thành chân khí viên mãn lại đến khí hành chú thiên loại tốc độ này quả thực không thể tưởng tượng khá lắm nếu như ngươi chiếu cái tốc độ này tu luyện đợi một thời gian ta sợ là cũng bị ngươi xa xa vung tại sau lưng rồi nam chấn tinh sư huynh quá khiến lượng ngươi bây giờ đã là tinh thần bảng tốt ba mươi đích nhân vật hơn nữa trải qua cái kia gần một tháng qua tổng kết quy nạp thực lực chân chính của ngươi đã không chỉ tinh thần bảng hai mươi chín đơn giản như vậy a ta dù thế nào không đơn giản cũng so ra kém ngươi a thế nào ý định lúc nào trùng kích tinh thần bảng hoặc là dứt khoát hai người chúng ta đi ra ngoài luyện luyện dùng cảnh giới của ngươi hơn nữa hiện tại khí hành chu thiên chân khí tu vi mặc dù ta toàn lực ứng phó cũng không dám có mười thành năm chắc nói có thể tháng ngươi nam chấn tinh ánh mắt sáng lên nói vài ngày trước hắn tuy nhiên thường xuyên cùng vương luyện đối luyện có thể nhưng v ẫ n đề nặng tu vi không thể toàn lực ứng phó đánh cho một chút cũng không thoải mái dưới mắt thấy vương luyện khí hành chu thiên rốt cục có thể b u ô n g tay b u ô n g chân mặc hắn toàn lực đánh một trận tất nhiên là lộ ra không thể chờ đợi được ha ha nam trấn tinh vị này vương luyện tiểu h u n h đệ mới bất quá hai mươi ngươi lại cùng với hắn toàn lực giao thủ không sợ truyền đi bị người nói ngươi lấy lớn hiếp nhỏ sao cái lúc này liêu thiên thanh âm chuyển tới cái gì lấy lớn hiếp nhỏ ta cùng vương luyện là cùng thế hệ nam trấn tinh phản bác một câu bất quá kinh liếu thiên như vậy mới mở miệng hắn cũng ý thức được mình bây giờ đang tại liêu thiên ví phủ lập tức mang theo vương luyện tiến lên phía trước nói ta đến giới thiệu cho ngươi cái này một vị là đội cảnh vệ đội trưởng liêu thiên chuyên môn phụ trách hộ vệ phong đế quốc nữ đế bệ hạ an h uy cái này một vị thì là ta nam đạo phái tiết cương sư minh tinh thần bảng đứng hàng hai mươi sáu tên hiệu đọc long ta tới còn nhắc người ta tới đây hy vọng có thể lấy được một phần quan sát cho phép cái này đơn giản liêu thiên phất tay đồng ý bất quá vương luyện đợi đến quan sát qua đi không biết ngươi có từng ý định chính mình tự mình ra tay hy vọng có thể có cơ hội này ha ha t ố t nghe được vương luyện nói liêu thiên nợ nụ cười xem ra ta chờ ngày mai có thể mở rộng tầm mắt mắt thấy hai trận tinh thần cuộc chiến đến rồi ta đã có chút không thể chờ đợi được rồi vương luyện ngươi ý định kêu chiến ai nam trấn tinh hỏi đồng thời mình cũng có chút kích động xem trước một chút ta có lẽ vạn kiếm phi có lẽ kinh vân hai chọn một mà thôi vạn kiếm phi kinh vân tiếc cương nghe được vương luyện nói hai mắt tỏa sáng có chi khí vạn kiếm phi vi tinh thần bảng 33, ngự kiếm môn cường giả tinh tu thiên lôi ngự kiếm chi thuật mà kinh vân xếp hạng càng tại vạn kiếm phi phía trên vi thứ 32 vị hắn m u ố n là một thương phú c h i tử yêu thích học võ cơ duyên xảo hợp đã nhận được tiếng t â m l ừ n g lây tuyệt thế thích khách long quang truyền thừa cũng đem hắn ám sát thuật luyện đến cực điểm gây nên như ngươi có thể đã thắng được trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều muốn từ đó ngồi vững vàng tinh thần bảng bảo tọa trong thời gian ngắn khó có thể bị người dung chuyển tinh thần bảng ba mươi thuộc về nguy hi những tu hữu kia chỗ thành kiếm thuật chú thuật ám sát quyền thuật cao thủ một khi mới bước chân vào giang hồ đầu tiên khiêu chiến là ba người này cùng loại với vương luyện loại này trực tiếp hướng tinh thần bảng ba mươi ba ba mươi hai tên khởi xướng người khiêu chiến chỉ là số ít vương luyện ta đề nghị ngươi trực tiếp khiêu chiến vạn kiếm phi được các ngươi côn luân phái không phải muốn tại hơn hai tháng sau cùng ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái tảng kiếm sơn trang cử hành hội minh sao trận này hội minh cho dùng o ạ i trừ cái này bốn đại kiếm tông bên ngoài còn ngợi mười hai lần một cấp kiếm phái nhưng nhân vật chính lại là các ngươi tứ tông mà trong tứ tông này nhân vật chính cũng không phải ngươi vạn kiếm phi cùng với bạch thanh kiếm phái bộ bộ sinh liên bộ kiếm sinh không ai có thể hơn đã ngươi cùng vạn kiếm phi sớm muộn gì đem cũng có một trận chiến không ngại hiện tại ra tay thắng vô tư mặc dù may mắn bại trợn đối với thực lực của hắn có chỗ hiểu do đợi đến lưỡng tháng sau cùng hắn t á i chiến cũng có thể tìm được hắn chỗ sơ hở chiến thắng nam c h ấ n tinh đề nghị nói liêu thiên tiết cương hai người cùng vương luyện không quen không tiện thân thiết với người q u a n sơ cũng không cho đề nghị mà vương luyện đối với tinh thần bảng người trong mạnh yếu cũng không khái niệm mà lại hắn đối với mình thân thực lực có phần có lòng tin lập tức cũng không xoán suýt lựa ch như thế liền vạn kiếm phi a ta cái này tiến đến hạ chiến thiếp ha ha nhiệm vụ này t i ể u giao cho ta a nam trấn tinh sung phong nhận việc nói cho dù vương luyện cũng không phải là cùng hắn giao thủ có thể hắn cùng vương luyện đối luyện hơn nửa tháng tình cảm thâm hậu đối với những người khác nam trấn tinh minh bạch vương luyện kiếm thuật cảnh giới bất p h à m thấy vị này bị hắn coi được tuổi trẻ thiên mới rốt cục muốn bước vào giang hồ dương danh lập vào lúc hắn đã là có loại không thể chờ đợi được cảm giác làm phiền vương luyện ngươi sơ đến giang lưu thành phố không ngại để cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị đêm nay ngay tại ta quý phủ nghỉ ngơi để ngày mai ở giữa sông bảng cuộc chiến như thế nào liêu tiên h cười nói hắn cho dù không biết vương luyện sâu cạn có thể thấy được nam chấn tinh đối với chuyện của hắn như thế đệ bụng hướng về phía nam chấn tinh mặt mũi cũng có thể cho lễ ngộ húng chi phong đế quốc dựa cường đại pháp khí lại vừa ngăn cản vân đế quốc phong phú nội tình t r è n ép chính cần đầy đủ cường giả phong phú quốc gia cao tầng đây cũng là nữ đế vương n g u y ệ n như lúc trước thiết lập tinh thần bảng nguyên nhân chỗ dưới mắt vương luyện mặc dù chưa công thành danh thoại có thể hướng về phía nam chấn tinh thái độ hắn hiện tại phóng thích t i ệ n ý tóm lại không có sai cung kính k ô n g bằng tuân mệnh vương luyện cũng không b tới. Tới ngày, ngày hôm sau buổi sáng liêu thiên thiết tiến mời quý phủ chư vị tinh thần bảng cường giả cùng với mấy vị có tư cách vấn định tinh thần bảng tuổi trẻ tuấn kiệt dự tiệc vương luyện đã ở mời chính giữa theo vương luyện cùng nam chấn tinh tiết cương ba người đã đến lúc trên hiến hội đã có sáu người lên chủ tọa ngoại trừ chủ tọa bên ngoài còn có hơn hai mươi người tại ghế phụ bên trên tiếp khách chủ nhà liêu thiên chính ở trong đó ngoại trừ liêu thiên bên ngoài tương tại dược tề đại sư tề huyền vũ viện lạc cùng vương luyện từng có gặp mặt một lần thiên lôi kiếm sư vạn kiếm phi cũng chính ở trong đó chứng kiến ba người liêu thiên đứng dậy cười nói hôm nay đệ vị thứ ba nhân vật chính đã đến trấn tinh tiết cương vương luyện mời ngồi đang khi nói chuyện hắn hư tay một dẫn đều có thị nữ tiến lên dẫn ba người nhập toạc giết hôn kiếm nam trấn tinh đoạn long tiết cương không cần ta giới thiệu mà cái này một vị thì là côn luân vương l u y n côn luân lần này tông môn thi đấu vấn đỉnh đệ nhất tri nhân thì ra là côn luân mới một lần trẻ tuổi bên trong đích nhân vật số má đợi đến linh phong cùng thiên khung công tử chiến bỏ đi chúng ta nhưng có cơ hội một nhìn đã mắt mắt thấy ngự kiếm môn cùng côn luân phái tinh diệu kiếm thuật liêu thiên cười hướng mọi người giải thích nói ta đối với côn luân phái kiếm thuật hướng tới đã lâu vốn tưởng rằng mấy tháng về sau cùng ta tranh phong người xác nhận linh thiếu dương hoặc giang hải lưu hai vị sư đệ một chóng không muốn kết quả làm cho ta có chút ngoài ý mớn hy vọng trong chốc lát vương luyện sư đệ hạ thủ lưu tỉnh chủ tọa bên trên vạn kiếm p i đối với vương luyện chỗ phương hướng có chút nâm chén khí độ lỗi lạc thiên lôi kiếm sư danh hảo ta nghe nói đã lâu. vương luyện cũng nâng chén hoàn lễ tinh thần bảng bên trên những nhân hòa này linh thiếu dương giang hải lưu bất đồng cho bọn hắn một ít cơ duyên sáu thành đã ngoài đều có thể vấn đỉnh tuyệt thế chính là ngày sau đối kháng ma giới xâm lấn chủ lực nhân vật vương luyện không ngại cùng bọn họ g i a o hảo cho dù toàn bộ tinh thần bảng ba mươi sáu người đều là hắn kế tiếp mấy năm cần thiết chinh phục đối tượng ồ cái lúc này ghế phụ bên trên một n ữ tử lại là kinh hô một tiếng ánh mắt kinh ngạc ở vương luyện trên người không ngừng r ò xét vương luyện quét nữ tử kia một mắt nữ tử này đúng là hôm qua tại thiên phong lâu nâng lên và thiên khung công tử cùng huyền băng sứ giả sở linh phong quyết đấu tin tức vân thiên môn đệ tử phỉ chân lúc này ngồi ở thiên khung công tử bên người người cùng sở hữu bốn người hai nam hai nữ phỉ chân khâu phong đều ở trong đó vương luyện đối với nữ tử này nhẹ gật đầu lập tức lại để cho nữ tử kia một hồi luôn c u ố n tay chân một bộ muốn đáp lễ lại không biết như thế nào cho phải bộ dáng ngược lại là trước người của nàng thiên khung công tử vân thiên cung áo trắng bồng b ề n anh lãng bất phàm cười đối với nâng chén đối với vương luyện nói một tiếng hôm nay chúng ta hai người đều là văn、bối. trong yến hội ngoại trừ chủ nhà liễu thiên bên ngoài cùng sở hữu một mươi người nam chấn tinh đánh giá một phen từng cái thay vương luyện giới thiệu vạn kiếm phi thiên khung công tử không nên ta nhiều lời ngươi hiển nhiên nhận thức mặt khác ba người vị nào là ngươi đang khiêu chiến vạn kiếm phi trước lựa chọn đối thủ kinh vân ngồi ở kinh vân bên cạnh thì là tiêu thắng hắn là hôm nay trong mọi người một người duy nhất vào tinh thần bản g trước hai mươi đích nhân vật được xưng nửa bước kiếm thánh nguyên nhân ở chỗ hắn năm đó từng cơ duyên xào hợp nộ qua được thiên nhân hợp nhất cơ hội ngoại giới nghe đồn nhanh thì một hai năm chậm thì ba năm năm tiêu thắng chắc chắn bước vào thiên nhân hợp nhất trí cảnh do đó nhất phi chủ tiên sắp nhập tinh thần bản top mười vương l u y n nhìn thoáng qua tiêu thắng người này không câu n ậ nói cười vẻ mặt hờ hững cũng không cùng bên người những người khác nói chuyện với nhau chỉ có cùng chủ nhà liêu thiên ngẫu nhiên có như vậy một hai câu lộ ra có chút nạo khí xem tuổi của hắn hai mươi ba hai mươi bốn cao thấp bực này tuổi liền đã đứng hàng tinh thần bảng mười chín còn có nhìn qua hiểu được thiên nhân hợp nhất tâm cao khí n ạ o cũng là tại hợp tình lý về phần một cái khác ngồi ở liếu thiên gia tay cái vị kia nữ tử tên vương d ù tinh thần bảng xếp hạng ba mươi t u so với ta thấp một vị bất quá sư phụ của nàng tại phong đế quốc chính giữa lại là uy danh hiền hách người xưng phong đế nhất kiếm Là là Môn Môn Môn Môn c đúng vậy nam trấn tinh đề cập trịnh trung thắng mặt khác thường sắc mười n ă m năm trước trịnh trung thắng đã là hiện hách vi danh xông ra phong đế nhất kiếm tên hiệu mặc dù chống lại tuyệt thế cường giả vẫn có thể một trận chiến sau đó tại võ thần trong tháp được võ thần tam nguyên người quen ngũ tự chỉ điểm một lần hành động vấn đỉnh tuyệt thế lại kinh mười lăm năm tinh tu dưới mắt một thân tu vi đã tới t h â m bất khả chắc tri cảnh được cho tuyệt thế hàng ngũ người mạnh nhất một trong đệ tử của nàng kế thừa hắn phong đế nhất kiếm tên hiệu cho dù trước mắt còn chưa từng có hắn năm đó tu vi có thể đó là bởi vì tuổi duyên cớ tiểu cô nương này nhìn về phía trên thành t h ủ nhưng trên thực tế mới hai mươi mốt tuổi so về n g ư ờ i tới cũng mới lớn hơn một tuổi vương luyện nghe được nam c h ấ n tinh nói hướng phía vị kia giữ lại tóc dài nhìn về phía trên có chút bất thiện ngôn từ nữ tử nhìn một cái tinh thần bảng thứ ba mươi cái bài danh này không tính thấp hoặc có thể một trận chiến tiến hội tại nói chuyện h i ế m nói chuyện với nhau chính giữa tiến hành bất quá mọi người đều thân phận bất p h ẳ m r i ê n g phần mình thời gian cấp bách uống rượu một lát cơm nước no nê cũng không hề lãng phí thời gian vân thiên không bông chén chén nhỏ đứng vậy thời gian không sai biệt lắm không biết sở linh phong nữ hiệp có thể chuẩn bị thỏa đáng tất nhiên là tùy thời sinh lợi chỉ là hy vọng thiên khung công tử thực lực sẽ không để cho ta thất vọng sở linh phong lạnh nhạt nói trong thần sắc của nàng cũng không có gì sắc mặt vui mừng hiển nhiên đối với vân thiên không xuất thế sau cái thứ nhất tuyển bên trên nàng với tư cách khiêu chiến mục tiêu trong nội tâm bất mãn tại lồng ngực bên trên nàng điểm này hiển nhiên không bằng vạn kiếm phi thỉnh vân thiên k h n g lơ đễ Tinh chương lạch, hắn muốn lên bảng, dĩ nhiên là có người muốn chịu ảnh h n Linh m g t r o n lòng không g hợp vui đã ở trăm ì ba mươi ba chương chúng ta một trăm ba mươi ba ngự kiếm tinh thần bảng cường giả không phải rau cải trắng lần này vân thiên khung cùng sở linh phong giao thủ người xem chỉ có vương luyện chờ giải rác hơn mười người về phần những người khác mặc dù tốn hao mấy trăm thậm chí hơn một n à n kim đều theo vân tiên h khung nói vừa xong sở linh phong dẫn đầu phát động thế công hai người đều là đại chu thiên tu vi tinh thần bảng top ba mươi có rất ít đả thông toàn thân chu thiên trong mạch câu thông cấp cường giả chân khí giai đột phá đến khí hành chu thiên cảnh cần đả thông hai mạch nhấm đốc khí chuyển tiểu chu thiên mà tiểu chu thiên đến đại chu thiên tắc thì cần đem thập nhị chính kinh hết thể đả thông độ khó tăng lên không chỉ một đinh nửa điểm dù là thập nhị chính kinh h u y ệ t khiếu khách quan tại hai mạch nhâm đốc đến tốn trên nửa chủ có thể thập nhị chính kinh sở hữu h u y ệ t khiếu cộng lại đã là xa xa tại hai mạch nhâm đốc phía trên lại thêm chi chân khí viên mãn đến khí hành chu thiên cảnh chân khí uy lực cũng không xuất hiện lộ ra lấy tính t ă n g phúc trùng kích cửa khẩu đến hiệu suất bất quá tăng lên một lượng chủ thế cho nên thường thường mọi người cần tốn hao ba bốn lần tại luyện tịu tiểu, tiểu chu thiên thời gian tài năng đả thông đại chu thiên thời gian tài năng đả thông đại chu thiên trưởng thành lại hai năm giữ khí hai năm lượt khí đến chân khí viên mãn lúc cũng đã là hai mươi tuổi đã thông hai mạch nhâm đốc khí hành chu thiên cảnh cần một hai năm đột phá đến đại chu thiên cảnh cần ba năm năm về phần càng hướng bên trên đả thông toàn thân sở hữu gân mạch h u y ệ t khiếu tinh thần chu thiên cảnh càng cần mười năm có thừa ngoại trừ cùng loại với vương luyện bực này không chỉ thiên phú chất tuyệt càng bị c h ú t xuống đại lượng tài nguyên kiệt lực bồi dưỡng y bát đệ tử bên ngoài trên cơ bản rất khó có người tại ba mươi tuổi trước dựa vào bản thân thiên phú luyện t i ể u tinh thần chu thiên đạt tới t r ă m mạch cầu thông chi cảnh mà có thể tại ba mươi tuổi trước nhập t r ă n mạch cầu thông cảnh bản thân cũng là một loại thiên phú tại tinh thần bảng bên trên thường thường có thể sắp xếp đến ba mươi trong vòng theo vân thiên cung sở linh phong hai người giao phong vân thiên khung không kém sở linh phong đồng dạng không kém hai người bọn họ khách quan tại côn luân phái ninh t h i ế u dương giang hải lưu hai người mà nói đều không chút t h u a kém nếu là sinh tử chém giết khách quan tại ninh t h i ế u dương giang hải lưu hai người đến còn yếu lược thắng n ử a chủ nhưng theo vương luyện đột phá đến khí hành chu thiên cảnh đã có thể càng phát ra phát huy ra chân khí n h ậ p vi thiên nhân hợp nhất hai đại cảnh giới về liền diệu thêm chi hắn luyện hóa phá thiên tri hồn có thể hủy diệt chi niệm nhen nhóm chân khí sự chân khí uy lực tăng vọt sáu thành đạt tới không kém hơn đại chu thiên cảnh trình độ lại để cho thực lực chân chính của hắn xa hơn viễn siêu g i a tầm thường đại chu thiên cảnh cực giả cho dù khách quan tại ông khiếu phong chắc đông lai hoàng phụ thành ngụy thành hiển chờ uy tín lâu năm trăm m ạ c h câu thông cấp cường giả mà nói có lẽ chỗ thua kém n ử a chủ nhưng trước mắt vân thiên cung sở linh phong hắn có thể rõ ràng nhìn ra sơ hở của đối phương nếu là đội thành hắn lên diễn võ trưởng vân thiên cung cũng tốt sở linh phong cũng thế hai đại có tư cách vấn đỉnh tinh thần bảng cực giả tại trên tay hắn đều đi không xuất ra mười chiêu vương luyện xem chỉ chốc lát không hề ngôn ngữ vân tiên h không thực lực khách quan tại một năm trước c ư ờ n g hành không ít khó trách có lòng tin tới khiêu chiến sở linh phong một trận chiến này vân tiên h cùng sợ là muốn thắng nam t r ấ n tinh tại vương luyện bên cạnh mở miệng bình luận vương luyện quét hai người một mắt lại là lắc đầu chứng kiến vương luyện không cho dư l ắ p lại nam t r ấ n tinh không khỏi chủ động hỏi vương luyện ngươi dịch kiếm thuật từ trước đến nay cần dùng người dịch kiếm tại quan sát nhập vi bên trên trong chúng ta sợ không có người so qua được ngươi theo ý kiến của ngươi hai người này cuối cùng nhất h ai có thể thắng được một bậc xem ra nam chấn tinh sư đệ đối với vương luyện đánh giá rất cao bất quá hắn một cái hai mươi tuổi khí hành chu thiên người tu hành có thể có bực này tu vi sợ đại bộ phận dựa sư môn trưởng bối tận hết sức lực tài nguyên nghiêng thời gian đồng dạng cũng đại bộ phận tốn hao tại trên tu hình rồi nhãn lực cũng có thể cùng được bên trên thiết cương có chút kinh ngạc vương luyện nam chấn tinh chuyển hướng vương luyện mà vương luyện nhìn trên diễn võ t r ư ở n g hai người một mắt căn cứ trong tràng cục d i ệ n phán đoán vân thiên khung tỷ số thăng lớn hơn a là cái người sáng suốt cũng nhìn ra được đồng dạng đang xem cuộc chiến tiêu t h ắ n g cái lúc này đột nhiên mở miệng nam chấn tinh lúc trước đề cập ở đây tất cả mọi người tại quan sát nhập vì bên trên đều so không được vương luyện cái này tất nhiên là lại để cho lòng dạ khá cao tiêu thăng trong nội tâm không phục Hắn được xưng nửa được ư b sở linh phong biểu hiện quá bình tĩnh dưới mắt nàng mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu lại không vội không chậm đã tính trước đoán chừng nàng còn có sát chiêu chưa từng thi triển thật muốn phân biệt ra thắng bại cần phải đợi nàng cái môn này sát chiêu tế ra phía sau có thể phán đoán sát chiêu vương luyện nhẹ gật đầu lại không có tiếp qua giải thích thêm Gặp vương không xuống người cũng không cùng thắng không vương tiếp vượt dưới trước. luyện trên này tiện hỏi tới, kiên nhẫn cùng đợi thắng bại rốt cuộc. Trên luyện đoán cuộc. quá mấy tựa tục tứ, tới, rốt thực tế, thật hồ chủ khác hỏi có có ở đề đợi bại ý sở linh phong s á t thực chuẩn bị một môn sát chiêu thời khắc mấu chốt tế ra suýt nữa đặt thắng cục có thể nàng chuẩn bị sát chiêu vân thiên khung những ngày qua bế quan k h ổ tu đồng dạng nộ ra một môn tinh diệu kiếm thuật đúng là đem sở linh phong sát chiêu phá vỡ chuyển bại thành thắng thắng lợi cuối cùng nhất người nhưng vi vân thiên cung mắt thấy chiến bại sở linh phong cũng không có mặt lại tại cảnh vệ quý phủ đại x u n giới đối với liều thiên cáo từ một tiếng không để ý hắn giữ lại rất nhanh rời đi liền kế tiếp vương luyện cùng vạn kiếm phi gian một trận chiến cũng bất chấp quan sát liêu thiên lại để cho người tiễn đưa nàng rời đi gian mấy người khác đã là cười hướng vân thiên k h u n g chắp tay nói h ạ vân thiên k h u n g cũng khiêm tốn từng cái đ á p lễ tiếng động lớn xôn xao một lát ánh mắt của mọi người dần dần tự đệ nhất vị nhân vật chính trên người chuyển di rơi xuống vương luyện vạn kiếm phi trên người vương luyện sư đệ xin mời vạn kiếm phi khẽ cười nói vương luyện nhẹ gật đầu thân hình một tung đi vào diễn võ trường trung ương theo hai người lên sân khấu mọi người tại đây đều là tinh thần tỉnh táo cùng vân thiên cung sở linh phong bất đồng vương luyện tuổi thọ mới bất quá hai mươi tuổi so ở đây tất cả mọi người đến đều tuổi trẻ một m ả n g lớn nếu là hắn có thể dùng hai mươi tuổi tuổi chiến thắng vạn kiếm phi vấn đ ỉ n h tinh thần bảng đợi đến hắn mấy năm sau đột phá đến đại chu thiên cảnh vấn đ ỉ n h tinh thần bảng trước hai mươi tuyệt không phải việc khó n h ư g ặ p lại được cơ duyên tu vi tiến nhanh tương lai thậm chí có nhìn qua sông lên tinh thần bảng top một mươi tinh thần bảng t o t mươi cùng t o t mươi có hơn n ư ờ i thuộc về hoàn toàn bất đồng hai chủng tính chất có thể vào tinh thần bảng t o t mươi người cơ hồ đồng đẳng với nửa chân đạp đến vào tuyệt thế cánh cửa chỉ cần không chúng đồ chết non vấn định tuyệt thế năm chắc mấy đạt chín thành ít nhất tinh thần bảng thiết lập đến nay hơn t vương, vương luyện thiếu hiệp lần thứ nhất hành tẩu giang hồ trước đó còn chưa từng có bất kỳ chiến tích truyền hình ra bất quá hắn có thể lực gáp có hy vọng bên trên tinh thần bảng linh thiếu dương giang hải lưu tại quân luân tông môn thi đấu trong đoạt được thứ nhất lại trực tiếp hướng tinh thần bảng ba mươi ba vạn kiếm phi khiêu chiến có thể thấy được hắn mặc dù không thể chiến thắng vạn kiếm phi cũng tất nhiên có vấn đỉnh tinh thần bảng tư cách vân thiên không giải thích một tiếng nói xong hắn không khỏi tự d ễ c ư ờ i nói ta vốn tưởng rằng chiến thắng sở linh phong trực tiếp đạp vào tinh thần bảng ba mươi lăm vị đối với ba mươi sáu tên đến ứng hội bảo hiểm một ít chỉ khi nào vương luyện thắng ta lại đem trở thành kế cuối chi nhân loại tư vị này thật đúng là không dễ chịu vương luyện thiếu hiệp có hy vọng có thể thắng sao vì chân nhìn xem trong tràng áo trắng nhẹ nhàng vương luyện hiếu kỳ chừng mắt xinh đẹp mắt to hãy cho xem vân thiên cũng không có lại giải thích thích thêm ánh mắt lại Phỉ vâng k h â phì chân vân thiên khung bọn người nói chuyện với nhau gian vương luyện cùng vạn kiếm phi gian chiến đấu đã lập tức bộc phát một đạo kiếm quan gào thét bắn ra hình thành ba đạo sáng lạng kiếm ảnh hướng phía vương luyện dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh trong kích trảm mà ra ngự kiếm thuật ngự kiếm môn am hiểu nhất là ngự kiếm thuật vạn kiếm phi với tư cách ngự kiếm môn trong ưu tú nhất thiên tài đ ệ tử hắn ngự kiếm thuật càng là đạt tới đăng phong tạo cực chi cảnh người này là là vương luyện gặp được cái thứ nhất tinh thần bảng cường giả từ lúc hắn cùng tề huyền vũ đại sư lần thứ nhất gặp mặt lúc t i ê u từng cùng vạn kiếm phi từng có gặp mặt một lần chỉ có điều vạn kiếm phi thân phận bất p h ẳ m đã quên lúc trước lần kia gặp mặt đối với cái này dạng một vị tinh thần bảng cường giả vương luyện sớm đã tập trung toàn bộ tinh lực tại vạn kiếm phi ngự kiếm chém liên tục ám sát tới gian hắn đã là kích phát chất khí trong tay phong lôi kiếm biến biến nào thành vương luyện kiếm rất nhanh mà vạn kiếm phi vậy có tốc độ công kích tăng thêm ngự kiếm thuật chém ra kiếm thuật nhanh hơn kiếm cùng kiếm kịch liệt va chạm kiếm cùng kiếm nhanh chóng giao thoa tại trong hư không không ngừng kinh tiếng vang c h ó i mắt ánh lửa càng là liên tục bắn ra thẳng thấy mọi người một hồi hoa mắt tích cương nam chấn tinh phương du trên những tinh thần bảng này cường giả còn đỡ một ít có thể phỉ chân khâu phòng thậm chí cả vừa mới tiến vào tinh thần bảng vân tiên khung tắc thì là đồng thời thay đổi sắc mặt cái này phiến sáng l ạ n kiếm quan chính giữa bọn hắn đúng là liền nhìn đều không thể thấy rõ thật nhanh kiếm ngự kiếm môn ngự kiếm thuật bản thân t i u tinh thông viễn trình đánh chết mà lại kiếm nhanh chóng cực nhanh có thể côn luân phái kiếm thuật lúc nào cũng sắp đến rồi bực này trình độ không chỉ là nhanh còn có chuẩn vị này vương luyện thiếu h i ệ p kiếm đúng là tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng nổi mỗi một kiếm đều chưa từng có nửa phần thất bại cái này là tinh thần bảng ba mươi ba tên thực lực vân thiên khung thần sắc nghiêm nghị hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút chỉ một lát sau đã vô lực phát hiện nếu là đổi thành hắn đi ngăn cản vạn kiếm p h cái kia nhanh chóng tựa như tia chấp ngự kiếm chèm giết tại không cách nào cưỡng ép phá lợi kiếm kịch liệt va chạm tiếp tục hồi lâu một đạo sáng trói kiếm cương đột nhiên bạo hiện đem vạn kiếm phi bảo kiếm một lần hành động đánh bay thiên cương kiếm thuật giao chiến một lát vương luyện kế khoai kiếm dịch kiếm thuật về sau dẫn đầu tế ra tiên cương kiếm thuật kiếm cương bắn ra b ố n phía c h ấ n khai vạn kiếm phi mũi kiếm gian vương luyện đã nhân kiếm hợp nhất đâm thẳng mà ra nương theo người phong lôi bắt đầu khởi động cái này có thể nói phong lôi ba mươi sáu kiếm khởi thủ thế giống như một kiếm dĩ nhiên đem ngự kiếm chém liên tục hình thành kiếm quan xe rách trực tiếp giết đến vạn kiếm phi trước người kiếm chưa đến do kiếm tới、trước. l ệ n h tấu xương kiếm quang lại để cho vạn kiếm phi tóc gãy trật lập tinh thông phòng thủ kim cương làm cho nhanh chóng t ế ra đạo đạo kiếm quang ở trước mặt hắn phảng phất hóa thành một đạo phong bạo mang tất cả lấy hướng phía vương luyện không ngừng bắn chết nhu toan ngăn cản lấy phong lôi ba mươi sáu kiếm lôi đ ỉ n h mũi nhọn mà thân hình của hắn thì tại phong lôi ba mươi sáu kiếm đâm giết mà đến gian b ứ c ra nhanh l g i lại giao phong lập tức gây cấn chương một trăm ba mươi bốn chương một trăm ba mươi b ố khiêu chiến truy phong vạn kiếm phi lui vương luyện tiến phong lôi kiếm kiếm cương lại lần nữa đem vạn kiếm phi phía trước kiếm khí x é rách mũi kiếm lạnh thâu xương tiến quân thần tốc đúng là g i ế t đến vạn kiếm phi trước người một em mở t h i ê n kiếm thời khắc mấu chốt vạn kiếm phi một tiếng quát lớn vạn đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát hình thành một mảnh sáng l ạ n lưu quang nhắm ngay hắn phía trước phạm vi một mảnh điên cùng công kích tung hoành kiếm quang gào thét lên xuyên thẳng qua tại trong diễn võ t r ư ờ n g tựa như trời giáng hình phạt trong khoảnh khắc đem vương luyện thân hình hoàn toàn báo phủ ông ông vương luyện đồng tử coi dù lại tinh thần giật tán phía trước kiếm quang phản ph đây không phải thế giới ngưng trệ mà là tư duy gia tốc trong khoảnh khắc vương luyện dĩ nhiên tiến vào tư duy gia tốc chính giữa kiếm trong tay tại càng là tựa như thuận theo thân thể bản năng một k i ế m kiếm bắt đầu đối ngoại ám sát hai mảnh sáng lạng kiếm ảnh trong chốc lát đan vào một mảnh phương viên mấy mét phảng phất bị kiếm quang hoàn toàn c h à n ngập hiu hiu hiu phanh phanh phanh kiếm khí nổ bắn ra cho dù vương luyện cả người phảng phất ở vào một mảnh mưa to gió lớn giống như kiếm quang oanh tặc ở bên trong có thể thân hình của hắn lại không có bị dung chuyển lửa phần trong tay phong lôi kiếm tia chớp đâm ra mỗi một đạo kiếm quang tất nhiên đem theo vạn kiếm phi bắn chết mà ở dưới kiếm khí nắp ấy hắn cứ như vậy sừng sững tại phương viên mấy mét kiếm khí nước lũ chính giữa tựa như một khối không thể dung chuyển đáng ngầm cánh tay cầm kiếm đỉnh thiên lập địa rõ ràng có người có thể dùng khoài kiếm ngăn lại ngự kiếm môn thiên kiếm sở hữu kiếm quang bắn chết nhìn qua sừng sững tại kiếm quang chính giữa vui mừng không lùi vương luyện mà ngay cả tinh thần bảng xếp hạng hai mươi sáu tiết cương cũng là một hồi sợ hai t h ằ n phục cưỡng ép dết đến vạn kiếm phi trước người đem hắn diệt s á t cần phải như vương luyện như vậy đem cái này trận kiếm quan g toàn bộ ngăn lại lại là nói chuyện hoang đường v i ệ n v ô n g thật giống như một người đối mặt thành hàng trăm hàng ngàn mũi tên đôi lông vũ bắn chết hoặc có thể sinh sinh tự mũi tên đôi lông vũ trong kéo ra một đạo khe hở thoát khỏi mũi tên đôi lông vũ cũng tuyệt đối không cách nào đem bắn chết mà ở dưới mũi tên đôi lông vũ hết thể đánh rơi đây là hai chủng hoàn toàn bất đồng khái niệm vị này vương luyện các hạ chính thức cường đại không phải của hắn kiếm nhanh chóng mà là cái kia kiếm thuật độ chính xác trong mọi người xem như tu vi cao nhất liêu thiên mở miệng, vương luyện kiếm thuật mặc dù nhanh, tin cậy lấy một ít bí p h á p thi triển kiếm thuật chưa hẳn so với hắn chậm bao nhiêu có thể trong một nhanh đến kiếm nhanh trong g i ớ i tình huống hắn còn có thể cam đoan đầy đủ tinh chuẩn cái này cũng có chút nghe rợn cả người rồi ta vừa mới cẩn thận phân biệt đến thoáng một p h á t tại vạn kiếm phi thiên kiếm bắn chết trong lúc tổng cộng diễn sinh tám mươi bốn đạo kiếm khí cái này tám mươi bốn đạo kiếm khí ở bên trong thua hai mươi chín đạo kiếm khí đúng mục tiêu sai lầm bên ngoài còn lại năm mươi lăm đạo kiếm khí đúng là bị hắn toàn bộ chặn đường không có bỏ qua một đạo nói đến đây ánh mắt của hắn nhìn lướt qua được ư n g nửa bức kiếm thánh này trong đó lại dùng tình chuẩn để cho nhất người nói chuyện say x ư a hắn từng độc thân đối mặt ba trăm vị cung t i ễ n thủ tại đây ba trăm vị cung t i ễ n thủ dùng tam đoạn bắn không nớt g không ngừng xạ kích xuống kiên chỉ mười cái hô hấp không lọt một kiếm sở hữu bắn đến mũi tên đều bị hắn đơn giản chém ra bất quá cung t i ễ n thủ cuối cùng chỉ là bình thường cung t i ễ n thủ không biết hắn đối mặt tinh thần bảng xếp hạng ba mươi ba vạn kiếm phi đối mặt hắn tế ra thiên kiếm sát chiêu phải chăng có thể bình yên ngăn lại、Khai. Kháng h như không hình thành một vòng mắt thường vòng một mắt cho ó t ể thấy được động. Vạn kiếm phi ngự giết mà ở giữa phi phi chấn được động, đến càng rung ra, ra vạn ngự bắn bên n giữa kiếm kiếm, mà ẩm ẩm em ở bên ngoài bên trên, ở bị à i diễn vạn õ trường một cột trên, trụ trong, tán căn bên nhập bên mảnh xâm đá đá bay ở o l Như cho vạn cho kiếm phi một hai giây thời gian mặc dù cái này trôi lợi kiếm bắn vào cột đá chính giữa hắn cũng có thể dùng chân khí đem cái này trôi cùng tánh mạng mình tương giao phi kiếm dẫn xuất tiếp tục giao chiến không biết làm sao trước mắt vương luyện sẽ không cho hắn cơ hội này thân kiếm rung động vương luyện thân hình đã lại lần nữa về phía trước vạn kiếm phi cho dù trước tiên đem bên người thứ hai trôi dùng làm chuẩn bị đ o à n kiếm rút ra tiến hành ngăn cản đồng thời dẫn dắt phi kiếm trở về có thể thế nào ngăn cản được vương luyện lôi đình vạn quân công kích phanh lôi đình vạn quân đệ nhất kiếm bị vạn kiếm phi gian nan ngăn lại thực sự đưa hắn cầm kiếm trong lòng bàn tay chấn đ ắ c máu tơi ư sụp đổ bắn ngay sau đó kiếm thứ hai mang tất cả phong lôi tương theo mang theo khủng bố duệ giết đạo càng làm cho vạn kiếm phi đồng tử kịch co lại ta nhận thua bất chấp gì khác hắn quát khẽ một tiếng đoạn kiếm trong tay theo sát lấy a n h kích đi ra ngoài cùng cái này sen lẫn phong lôi hình thành một hồi bưu bắn tứ phương khí lãng mà thân hình của hắn thì tại cái này trôi đ o ạ n kiếm thay hắn tranh thủ đến thời gian nháy mắt lại lần nữa nhanh lùi lại thậm chí lui có chút bất chấp thân hình ông ông vương luyện cái k i a tựa hồ sắp theo sát lấy đ u ổ i theo ra đi một kiếm có chút ngâm khẽ tại vạn kiếm phi liên tục bay ngược thân hình trước ngừng lại đa tạng vương luyện thu kiếm nói côn luân phái thật sự muốn đứng lên rồi mười bốn năm nghỉ ngơi lấy lại sức giờ khác này chúng quy muốn t á c h ra hào quang ngàn năm c ổ phái nội tình quả nhiên không sẽ như thế đơn giản bởi vì tần nghĩa tuyệt họa mà bị phá tan vạn kiếm phi cảm khái một tiếng tháng nam t r ấ n tinh nói một tiếng cho dù trong dự liệu nhưng là thật không ngờ giờ khắc này lại sẽ đến nhanh như vậy nói xong hắn tự hồ ý thức được cái gì bổ sung một câu ta nói là dự liệu được vương luyện tất nhiên hội đứng hàng tinh thần bản g một thành viên tiết cương nhẹ gật đầu khó trách nam t r ấ n tinh sư đệ ngươi đối với vương luyện như thế tôn sùng năm gần hai mươi hắn đã có thành tựu như thế s ắ c thực đương được ngươi độ cao đánh giá tư cách bất quá vạn kiếm phi đồng dạng không kém hắn tuy là thất bại lại là bị bại thông dòng hai người như sinh tử tương bác thắng bại chỉ có b ư ớ hai như chiếm thiên thời địa lợi vạn kiếm phi nhưng c ó diệt sắt vương l u y n hy vọng lời nói là như thế có thể ngươi không nhìn x v ạ nếu k i m phi cái gì t ổ i v ư ơ như g gì tuổi. 6 năm sau đích vương luyện tuổi, sau năm cái c đ í v ơ n luyện g u y q ế ta đấu đối đơn đầu, tuyệt Nếu lúc có chi. cương này vạn kiếm phi, tuyệt đối có thể đơn giản thắng chi. Thiết cương nhẹ gật đầu, không hề ngôn ngữ. kiếm phi, Thiết thể hề như gật t không có nhớ lầm toàn bộ tinh thần bảng năm ngoái linh không đến hai mươi người chỉ có hai cái một cái là tình phong kiếm vũ lâm tiểu luyện xuất thân võ đạo thế gia lâm gia năm nay mười chín xếp hạng hai mươi bảy vị là tu luyện giới rất nhiều thế gia bên trong đích đệ nhất nhân cái khác đấu truyền tinh di huyễn tiên vì kẻ chỉ dẫn lăng nguyên đại nhân thân truyền đệ tử bài danh cao tới mười tám vị năm nay hai mươi vương luyện có thể dùng đồng dạng hai mươi tuổi thọ sát nhập tinh thần bảng mặc dù là thay thế vạn kiếm phi nhập ba mươi ba vị cũng đã đủ để danh truyền thiên hạ liêu thiên đột nhiên mở miệng nói theo hắn vừa nói như vậy ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống vương luyện trên người một bộ xem đại lục mới giống như ánh mắt theo dõi hắn tựa hồ muốn đem người này nữa kỹ tất cả mọi người minh bạch hôm nay qua đi vương luyện cái này danh hảo đem chính thức vi thiên hạ võ giả đoạn được biết danh k h í quá lớn dù là hắn lúc trước chém giết hải vô cực đều xa xa không cách nào sánh vai dù sao hải vô cực chỉ là tinh thần bảng bên trên sự thất bại ấy danh vọng xa không cách nào cùng tinh thần bảng bên trên cường giả sánh vai nếu như ta không có nhớ lầm, trong mười năm này dùng hai mươi tuổi tuổi nhập tinh thần b ả n g người chỉ có hai người à một cái chính là trước mắt tinh thần bảng đệ nhất nhân được xưng kiếm đạo đệ nhất phương đông t h ắ n g tuyết cái khác đồng dạng cũng đã sắp xếp đã đến tinh thần bảng thứ tám vi nhất kiếm khuynh thành thiên vũ một cái thứ nhất một cái thứ tám cứ như vậy tính toán như vương luyện tại phát triển trên đường không nửa đường trên non tương lai thế tất có thể xếp vào tinh thần bảng top mười tương lai tuyệt thế có hy vọng tích cương nam chấn tinh hai người nói chuyện với nhau một phen trong lúc nhất thời hô hấp hơi chậm lại tinh thần bảng thứ mười trước mắt cho dù có vài vị tinh thần bảng cương giả nhưng không có một người có năm chắc dám nói mình tương lai tất nhiên có thể đứng hàng tinh thần bảng top mười ở trong dù là t ầ m cao khí ngạo nửa bước kiếm thánh tiêu thắng cũng không ngoại lệ mà dưới mắt vương thành giống như có lẽ đã đã có được loại này tiềm lực vương luyện t h i ế u hiệp chúc mừng khách quan ngươi trực tiếp t h ừ a vị xếp vào tinh thần bảng ba mươi ba ta thật sự là có chút gặp dân chơi thứ thể rồi vân thiên k h u n g tiến lên đối với vương luyện chúc mừng đối với cái này sao một vị tương lai tất nhiên đứng hàng tuyệt thế nhân vật thiên tài với tư cách vân thiên môn thủ tịch đệ tử kim thiếu môn chủ vân thiên không tự nhiên cam tâm tình nguyện nhân cơ hội này cùng hắn kết giao thiên khung công tử k i ê m t ha ha chư vị nếu là vương luyện vấn đ ỉ n h tinh thần bảng bảng đơn người chứng kiến mà l i ê u thiên đội trưởng thì là tinh thần bảng bài danh định ra tham dự người một trong không ngại nhân cơ hội này tiếp thu ý kiến của chúng thương lượng một phen vương luyện tại tinh thần bảng bên trên dùng gì tên hiệu nam trấn tinh đột nhiên cười nói một câu hắn mà nói cũng trước tiên đã nhận được tất cả mọi người đồng ý tinh thần bảng mặc dù là do nữ đế bậy hạ định ra có thể khắp nơi tin tức thu thập lại đến từ phong đế quốc tất cả đại con đường l i ê u thiên đội trưởng càng là tin tức chủ yếu cung cấp người có hắn tại vương luyện tên hiệu xác lập xuống trên cơ bản cũng có thể tám mươi chín liêu thiên tự nhiên sẽ không bác bỏ n ị c h đệ nhất thiên hạ cường giả t o a c h ấ n nam đạo phái hai đại tinh thần bảng cường giả ý tứ lập tức cười nói ta tuy nhiên không thể tải hữu bệ hạ quyết định nhưng ở tinh thần bảng bên trên hay vẫn là nói được bên trên mấy câu đã mọi người có này hào hứng ta tựa như bọn hắn mong muốn không biết mọi người cảm giác xem vương luyện thiếu hiệp kiếm thuật đương v i vương luyện thiếu hiệp tuyển loại nào tên hiệu v i thượng vương luyện nổi danh nhất tất nhiên là không phải tự nghĩ ra dịch kiếm thuật không ai có thể hơn mà ta đối với hắn ấn tượng khắc sâu nhất người cùng hắn kiếm thuật bên trong đích dịch người d ị kiếm chư vị vừa rồi thấy vừa như ta suy đoán không t ệ đây cũng là dịch kiếm thuật hiệu quả bất quá bởi vì vương luyện cùng vạn kiếm phi thiếu hiệp ứng là lần đầu tiên gặp còn chỉ phát huy ra dịch kiếm thuật dịch kiếm hiệu quả dịch người hiệu quả chưa hiện ra đợi đến hắn chính thức đem cái môn này kiếm thuật toàn bộ uy lực bày ra lúc đó mới gọi người xem thế là đủ rồi căn cứ đủ loại phỏng đoán theo ý của ta không ngại gọi hắn là dịch kiếm sư như thế nào nam trấn tinh cười cho ra đề nghị dịch kiếm sư dù n g dịch kiếm thuật thành nhất ra tri nôn đứng hàng đại sư thiết ư ơ n g vân tiên khung bọn người nhao nhao phụ họa dù là tinh thần bản thượng vị liệt mười chín nửa bước kiếm thánh tiêu thắng đối với vương luyện cái này một tên hiệu cũng nói không nên lời cái gì không phải đến tuốt danh hảo t i ệ u dịch kiếm sư liêu thiên thấy mọi người đều không dị nghị khẽ gật đầu nhưng vào lúc này vốn chỉ là đến đây vây xem huyền băng sứ giả sở linh phong cùng vân thiên k h u n g một trận chiến phương du đột nhiên đứng dậy trong mắt l ó e ra một tia chiến ý trực tiếp mời nói đối với vương luyện thiếu hiệp dịch kiếm thuật ta nghe nói đã lâu dịch kiếm thuật dịch người dịch kiếm ta cũng không thể chờ đợi được muốn gặp thức một phen không biết vương luyện thiếu hiệp còn có hay không có thể rút ra thời gian chỉ giáo mười Trước Thiên phong phương o n g p h du Phương Du đột nhiên mở miệng tất cả mọi người đồng thời khẽ giật mình mà ngay cả nguyên bản thua ở vương luyện dưới thân kiếm xếp hạng thiết n ố i ngã xuống đến ba mươi bốn vạn kiếm phi cũng đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng phương du chính là phong đế nhất kiếm trịnh trung thắng thân truyền đệ tử t i ê u tuổi bên trên mà nói mặc dù khéo vương luyện lại cũng chỉ lớn hơn hai tuổi như nàng khiêu chiến vương luyện cũng là xương không có lấy lớn hiếp nhỏ chỉ là nàng bài danh tại tinh thần bảng bên trên ở vào thứ ba mươi vị mà vương luyện mặc dù chiến thắng vạn kiếm phi lấy vạn kiếm phi mà thay chi cũng là ba mươi ba vị thất phương du suất ba vị tinh thần bảng sáng lập đến nay luận bàn không tính nếu là chính thức khiêu chiến còn chưa từng có sắp xếp ở phía trước cường giả hướng sau lưng cường giả khởi xướng khiêu chiến tiền lệ Thiểu Thiên chút Thúc Thúc, tâm, ta tâm thật thiếu một trận biết một chút nhìn Phương nghi hoặc khó hiểu. Liêu thúc thúc, xin yên tâm, ta cũng không phải là hồ đồ, mà là chân người Liêu Liêu xin hiệp Du, Du, muốn luyện dịch yên cũng cùng vương luyện thiếu hiệp một trận chiến, biết một chút về vương luyện Phương nói cười, đây đồ, đó là. xem mà kiếm thuật, có xong, ta ha thuật. thiếu bỉm thực năm từng hôm nay thấy dịch kiếm thuật người sáng lập ngay tại trước mắt tự làm muốn kiến thức một phen dịch kiếm thuật chính thức bí lực nếu là có thể đủ nhân cơ hội này hiểu được dịch kiếm thuật h u y ề n cơ đem cái môn này kiếm thuật luyện t hành vậy thì không còn gì tốt hơn rồi phương du tiểu thư k h i ế m tốn vương luyện nói ra trên thực tế trong lòng hắn hắn thành danh c h i lộ kế vạn kiếm phi về sau kế tiếp người khiêu chiến là phương du bất quá không phải hiện tại căn cứ hắn đối với vạn kiếm phi quan sát cùng với đối với vân thiên cung sợ linh phong một trận chiến lúc hai người biểu hiện ra ngoài thực lực hắn ẩn ẩn phỏng đoán ra thực lực của mình môn chiến thắng vạn kiếm phi không khó nhưng đối với phía trên du, hoặc có thể thắng chi nhưng một cái sơ sẩy là lưỡng bại c ầ u thương kết quả hiện tại đã là vân lịch ngày bốn tháng năm còn có ba ngày huyền thiên kiếm liền đem chính thức xuất thế bởi vì thiên ngoại phi tiên diệp cô tinh cùng nhật nguyện đồng huy vũ hóa huyền quyết chiến sắp tới giang lưu thành phố giờ phút này lui tới võ giả số lượng cũng không ít điểm này theo liếu thiên quý phụ rõ ràng có sáu vị không hiện tại đã là bát đại tinh thần bảng cấp cường giả có thể nhìn ra một hai tinh thần bảng bên trên cường giả đã tới tám cái chứng cứ thiên hạ cường giả gần một phần tư những uy tín lâu năm kia cường giả tỷ lệ dù là không đạt được tinh thần bảng cường giả số định mức nhưng cũng là cái không chữ số nhỏ đại lượng cường giả hội tụ đến lúc đó thiên phong sơn mạch một khi sinh biến thiên phong thánh điện tự địa chấn trong xuất thế sở hữu cường giả đều chạy tới thiên phong sơn mạch toàn bộ thiên phong sơn mạch thế tất trở nên một mảnh hỗn loạn chiến cuộc không nớt nếu như hắn ở thời điểm này cùng phương du vị này tinh thần bảng ba mươi cường giả một trận chiến trên người mang thương cạnh tranh khởi thiên phong trong thánh điện bảo vận huyền thiên kiếm đến tất nhiên trở nên vô cùng cố hết sức bởi vậy hôm nay cũng không phải là giao thủ hợp lý thời gian như phương du tiểu thư không thời gian đang gấp chúng ta mà lại tại tháng sáu năm ba thì ra là thiên ngoại phi tiên diệp cô t i n h cùng nhật n g u y ệ t đồng huy vũ hóa huyền quyết đấu một ngày trước tranh tài một hồi quyền đương đối với trận này định phong quyết đấu thêm nhật như thế nào vương luyện nói tháng sáu năm ba không phương du nhữ mày hiện tại mới tháng năm sơ bốn khoảng cách tháng sáu năm ba không còn có gần hai tháng thời gian vương luyện nếu là đáp ứng đem thời gian định tại ba bốn ngày sau theo lý thuyết tốt nhất dưới mắt lại đem thời gian đẩy về sau từ đã đến gần hai tháng ha ha dịch kiếm sư vương luyện sẽ không phải là lo lắng t u a trên thực tế nghe được nam trấn tinh đem ngươi cái kia môn dịch kiếm thuật nói như vậy mơ hồ ta cũng muốn mắt thấy một phen cái môn này kiếm thuật chân dung cũng không biết cái môn này kiếm thuật đến cùng chỉ là thường trong dân cư bí truyền lợi hại hay vẫn là miệng cọc g ă n t h ỏ hào n h o n g bên ngoài tiêu thắng giống như cười mà không phải cười nói một tiếng vương luyện hai mươi không đến tuổi thọ nhập tinh thần bảng đưa hắn vị này xếp hạng tinh thần bảng mười chín vị cường giả danh tiếng đều đã mất tất nhiên là lại để cho trong lòng của hắn có phần có bất mãn như phương du tiểu thư cố tình một trận chiến xin mời chờ tháng sáu năm ba không phủ nhận ta chỉ có thể xưng một tiếng tiết mới vương luyện nhìn tiêu thắng một mắt cũng không nói tiếp mà là chuyển hướng p ư ơ n g du làm ra trả lời tiêu th có lẽ là tại một năm sau lại không phải hiện tại không cần tháng sáu năm ba không t i ể u tháng sáu năm ba không đến lúc đó chúng ta làm theo luận lưu t h ú c t h ú c r a diễn võ trưởng hướng v ương luyện thiếu hiệp lãnh giáo dịch kiếm thuật h ề n liền diệu phương du nói xong nhìn thoáng qua l i ê u thiên l i ê u thiên tự nhiên mỉm cười đồng ý các ngươi hai người hiện tại bài dành tuy nhiên không cao nhưng ta tin tưởng mười năm tám năm về sau tinh thần bảng t ố t mười đều muốn có các ngươi một chỗ cắm rủi nếu là phúc duyên thâm hậu sắp nhập tinh thần bảng top ba giáp cũng không phải không hề hy vọng đến lúc đó nói ra hai đại tinh thần bảng top ba giáp người rõ ràng t ư n g tại phủ đệ ta bên trên một quyết súng mái nói ra ta cũng trên mặt có quang đ à tạ liêu thúc thúc phương du nói xong chuyển hướng vương luyện lạnh nhạt nói một tiếng ta c h ờ ngươi năm mươi sáu thiên hy vọng đến lúc đó kiếm thuật của ngươi sẽ không để cho ta thất vọng nói xong bay thẳng đến bên ngoài phủ mà đi vương luyện nhẹ gật đầu không nói tiếng nào tháng sáu năm ba không ta hẳn là tại giang lưu thành thị đến lúc đó nên hướng liễu đội trưởng cùng vương luyện tiểu hữu lấy cái đang xem cuộc chiến danh lệch vân thiên khung cái thứ nhất chắp tay nói ra thiên k u n g công tử mới đến ta cảnh vệ phủ hoan nên đã đến tính cả ta một cái diệp cô tinh vũ hoá huyền đều là thành danh đã lâu nhân vật thiên tài nguyên một đám sớm đã đến tinh thần bảng top mười top ba giáp mà vương luyện phương du hai người tuổi con trẻ đều là đứng hàng tinh thần bảng bên trên một đường dưới tu hành đi mười năm tám năm sau tinh thần bảng top mười cũng tất nhiên có bọn hắn một chỗ cắm rùi bọn hắn tháng sáu năm ba không khai chiến diệp cô tinh vũ hóa huyền đầu tháng bảy một khai chiến rất có đệ nhất người mới thay người cũ ngụ ý ta cũng không thể bỏ qua bực này thịnh hội một mực yên lặng nhưng không nói kinh vân mở miệng nói một tiếng thích khách bản thân tựu i chỉ có thể là giảm xuống sự hiện hữu của mình cảm giác kinh vân hiển nhiên thời thời khắc khắc đem điểm này phát huy đến mức tật cùng không mở miệng không nói lời nào cơ hồ tựa như một vị người ngoại cuộc lại để cho người bất chi bất giác xem nhẹ đi qua hôm nay ở đây chư vị nếu là muốn đến đây đều có thể đang xem cuộc chiến liêu thiên nói xong phảng phất ý thức được cái gì vội vàng chuyển hướng vương luyện có chút thầy này nói vương luyện thiếu hiệp nếu là n g ư ơ i có cái gì cấm kỵ người không muốn quá nhiều là tốt rồi vương luyện đáp lại nói hắn không thích chính mình cùng người giao thủ lúc nhưng như bị siết khỉ giống như lại để cho người quan sát nhưng hắn trận chiến này đã cầu tên tất nhiên là cần phải có người thay mình tuyên truyền dù là trong lòng của hắn không muốn nhưng tránh không được giải rác người xem chỉ là số lượng nhiều ít mà thôi ha, ha. vương luyện thiếu hiệp quả nhiên thông khoái đi chúng ta tiếp tục phản hồi tiếp tục thị kiến liêu thiên cười nói ta tự không đi ta ý định đi thiên phong sơn mạch bên trong du lịch một phen sư thiên phát ấy hy vọng có thể có chỗ thu hoạch vương luyện nói thấy thế liêu thiên bọn người cũng không được đi giữ lại bọn hắn xem qua vương luyện cùng vạn kiếm phi một trận chiến vương luyện bày ra thực lực thủ đoạn khách quan tại vạn kiếm phi đến có lẽ mạnh hơn nửa trụ có thể so sánh chi tinh thần bảng bên trên xếp hạng ba mươi phương du đến lại là kém hơn một đường như vương luyện muốn chiến thắng phân du hoặc là hắn còn cất dâu không là nhận thức đỉnh tiêm sát chiêu hoặc là c ũ nam g gần chỉ có thể ký thác thể h tại ký đây i tháng t khổ có trô đột phá. Nam chấn tinh sư minh có một chuyện ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo ý định ly khai lúc vương luyện đối với nam chấn tinh nói một tiếng nam chấn tinh lập tức đối với t i ế t cương liều thiên hai người chắp tay cũng không nhiều lời nói theo vương luyện rời đi với tư cách g ầ n ẩ n có đệ nhất thiên hạ cường giả vì thế nam thánh tôn cháu trai hắn có tư cách không đem khắp thiên hạ chín thành chín võ giả không để vào mắt tư cách nam chấn tinh sư minh ta muốn thỉnh n g u y ệ giúp ta tìm được một vật có thể dùng đến cải biến diện mạo vương luyện đi ra một khoảng cách lên tiếng nói sửa hình đổi mặt nam chấn tinh nao nao tiểu tử ngươi sẽ không phải là ý định đi làm chút ít vào nhà cấp của sự tình a cái kia cũng không phải chỉ là ta ý định đem thiên phong sơn mạch bên trong sơn trại toàn bộ chọn lấy dùng cái này đến ma luyện kiếm thuật của mình trong lúc có thể sẽ tạo hạ sắc nhiệt không khỏi có ảnh hưởng bất lợi cho nên mới ý định thay hình đ ổ i dạng một phen chọn thiên phong sơn mạch sơn trại thiên phong sơn mạch có sơn trại sao điểm này ta thật đúng là không biết rõ tình hình nam chấn tinh trên mặt nghi hoặc bất quá hắn cũng không phải cái gì truy nguyên chi nhân lập tức nói ta tin tưởng tiểu tử ngươi sẽ không làm cái gì tội ác tại trời tiến hành nói cách khác không cần ta ra tay sư phụ của ngươi phó phiêu vũ tiệu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi về phần ngươi muốn đổ vận đi theo ta vương luyện đuổi kịp nam chấn tinh hướng phía hoàng thành vùng phía nam khu mà đi tại giang lưu thành phố tầm thường hàng hóa tìm người bán hàng rong hoặc là thương nhân có thể mua được có thể ngươi nếu là muốn mua hàng trên những chính thức kia được cấp độ đ ỉ n h tiêm hàng hiếm sắc chỉ có đi tìm truyền thuyết ca rồi Truyền thuyết chút thân tục luyện quái. này Vương bạn danh Hắc hắc, ca. có vị kỳ thậm chí cả bạch thanh phái bạch thanh c h i hồn cái gì cần có đều có người xem trông m à t h è m nếu như không là vì hắn cùng vạn khí quy tông thái huyền nhất quan hệ không phải là nông cạn thậm chí bị người phỏng đoán vi thái huyền nhất người phát ngôn tiến đến đánh hắn chủ ý người tuyệt đối số lượng cũng không í t vạn khí quy tông thái huyền nhất vương luyện trong nội tâm dùng mình nhân loại linh tộc hai đại b ầ y trong tộc cùng sở hữu siêu phảm nhập thánh cấp cường giả bốn người trong đó nhân tộc ba cái linh tộc một cái trong ba người một cái là nam đạo phái đệ nhất cường giả danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ quyền sư nam thánh tôn một người khác là cùng nam thánh tôn cạnh tranh thiên hạ đệ nhất nhân kiếm sĩ đệ nhất nhân hồng môn môn chủ cuối cùng một cái thì là thánh phật phạm tiên đệ nhất thiên hạ thích khách mà linh tộc vị nào vạn khí quy tông thái huyền nhất thì là khí công sư bên trong đích trí cường giả trong thiên hạ sở hữu khí công sư trong suy nghĩ thần minh giống như tồn tại linh tộc tuy không phải nhân tộc một loại đại tộc có thể nhất tộc cao thấp vô cùng đoàn kết hơn nữa sau l ư n g đứng đấy vạn khí quy tông thái huyền nhất cái vị này thần thánh thật đúng là không có cái đó mấy cái đuôi mù dám can đảm tùy tiện đánh truyền thuyền thuyết cũng g á n h không được vạn khí quy tông thái huyền nhất thậm chí toàn bộ linh tộc lựa d i ậ n hai người tại giang lưu thành phố phồn hoa rộng rãi đường đi xuyên thẳng qua lấy rất nhanh đi tới thương nhân liên hiệp hội vùng tìm kiếm chỉ chốc lát ánh mắt rất nhanh tập trung đã đến một cái giữ lại một đầu tóc bạc tựa như phân ra hai cái bím tóc giống như nam tử trên người đã tìm được mà vị tia truyền thuyết ca tựa hồ cũng người nam c h ấ n tinh chứng kiến hắn đã đến cũng nết miệng cười cười nam trấn tinh ngươi lại tới nữa đến đến ta tại đây mới lên không một ít bà bối chuẩn bị cho tốt tiền của ngươi túi ta nhưng cho tới bây giờ không cho người thất vọng chương một trăm ba mươi sáu vào nam ú i bối. Người cái lại bối lại tiếng bảo bán bảo bất này đồ hôn trướng như dùng. động lớn xôn gì có Mục đích quá vậy, đồ đồ mắt vật vì o tạo hảo thế đánh ra danh ra của ì n h mà t h ô i Nam c h ấ n tinh cùng truyền thuyết ca giao dịch hiển nhiên không chỉ một lần hai lần có phần lộ ra quen thuộc có bảo bối là một sự việc không có là một chuyện khác rất nhiều thứ thường thường có tiền mà không mua được người muốn mua cũng mua không được đâu vậy cũng không có thể tốt rồi lần này khách nhân không phải ta là bên cạnh ta vị này vương luyện côn l u ô n phái thiếu trưởng một n h à côn l u ô n phái truyền thuyết ca cái kia viên viên mắt to lập tức phát sáng lên côn luân phái thế nhưng mà ngàn năm cổ phai a đến đến thiếu niên ta cho ngươi nhìn ta chân tặng ngươi là kiếm sĩ hay vẫn là chú thuật sư a xem bội kiếm của ngươi hẳn là kiếm sĩ không thể nghi ngờ nhìn một cái trên tay của ta cái này trôi rượu quang vô ảnh kiếm đây mới thực là truyền thuyết thần kiếm a tuy nhiên thuộc về truyền thuyết thần kiếm trong bình thường nhất một góc có thể so sánh chi tầm thường trí tôn thần kiếm đến lại mạnh hơn một bậc không chỉ rượu quang vô ảnh kiếm không để vào mắt không có sao ta tại đây còn có hát thiên vô thường kiếm hát cám vô thường kiếm quang minh vô thường kiếm bên ngoài còn có cao cấp nhất chân phẩm nếu như không là bởi vì ngươi là nam chấn tinh mang đến khách quen người ta căn bản không nói cho hắn tiểu tử mở to hai mắt coi đ ư ợ c rồi cái này nhưng là chân chính đỉnh tiêm thần kiếm dù là khách quan ngươi nhóm côn luân phái chấn phái thần kiếm cũng không chút thua kém tốt rồi tốt rồi ngươi những căn bản không phải kêu người có khả năng mua được rất tốt đồ vật cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ rồi Chuyên ca lời còn chưa dứt, liền bị nam chấn cắt Có có thuyết tinh phất như như tay vậy vậy đấy、sao? liền nam ngươi xin ngươi xin liền dứt, đứt. sao, sao, lời làm làm bị đã ý ý nam trấn tinh mặc kệ hắn chỉ là chuyển hướng vương luyện nói một tiếng ngươi chừng nào thì tìm được đủ nhiều truyền thuyết mảnh vỡ rồi lại đến hắn tại đây xem những truyền thuyết kia thần khí đến ở hiện tại hình tượng trọng đưa c u ố n còn n ữ a không cái k i a đồ chơi cần theo thần bí thương thành nhập hàng ta căn bản là tranh không đến cái gì lợi nhuận ít nói nhảm có còn không có cho ngươi xem tại nam trấn tinh trên mặt mũi thu ngươi một thiên kim coi như ngươi phúc hậu nam trấn tinh đem truyền thuyết ca xuất ra hình tượng trọng đưa quấn g a o cho vương luyện cầm một trường có đủ hay không đã đủ rồi như thế nào sử dụng d á mặt dùng chân khí đem hắn hòa tan nói l ề n sẽ tự xong nam của trấn tinh nhìn truyền thuyết cao một mắt nếu như là giả mạo ngụy kém sản phẩm hiệu quả càng khả năng chỉ có tám chín ngày ngươi được sớm chuẩn bị sẵn sàng nam trấn tinh ngươi cái gì kia ánh mắt ngươi vũ nhục danh dự của ta ta cùng với ngươi quyết đấu nam chấn tinh căn bản không tiếc h a n g đối với vương luyện nháy mắt ra dấu vương luyện tiến lên đem một thiên kim d a o cho truyền thuyết ca trên tay chứng kiến tiền t à i truyền thuyết ca t à i văn chương tức hơi chỉ hoãn đồng thời có chút chờ mong lại lần nữa chuyển hướng vương luyện mặc dù nói các ngươi côn luân phái côn luân thần kiếm uy lực bất p h ẳ m nhưng trên tay của ta những truyền thuyết này thần kiếm lại nhất định không phải phản vật thiếu niên ngươi thật không cần xem thật k ỹ xem cẩn t h ậ n lo lo lăng lắng chỉ cần ngươi thu thập đến đầy đủ truyền thuyết mạnh vỡ hết thể dễ nói nếu là không có truyền thuyết mạnh vỡ ta có thể cho ngươi ra cái chủ ý trên tay của ta có không ít truyền thuyết đồ trang sức ca ngươi có thể dựa dẫm vào ta mua đi qua tiến hành phân giải có thể đạt được truyền thuyết mạnh vỡ ngươi muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ cần ngươi cam lòng nện cái mấy trăm vật kim vô cực thần khí nhẹ nhõm nắm bắt tới tay đi một chút đi nam trấn tinh mắt thấy vương luyện đã mua hàng cần thiết c h i vật lập tức lôi kéo vương luyện quay người ly khai hồn nhiên không để ý truyền thuyết ca cái k i a ưu hóa đánh mắt nam trấn tinh sư hình đa tạ rồi ly khai một khoảng cách vương luyện mới đúng lấy nam trấn tinh chắp tay khách khí cái cái gì tốt rồi ngươi là trực tiếp đi ra ngoài lịch lãm rè Ta vương trung n ngươi i chờ lấy ngươi thúc á n năm không g bà h biểu i vương luyện nhữ mày trầm ngâm một phen rất nhanh đi tới hư hư thực thực vương trung nam tử biến mất địa phương chỉ chốc lát sau liền xuất hiện tại một cái không biết tên thương hội cửa ra vào ít nhất không sao cả lưu ý buôn bán liên minh vương luyện phân biệt không đi ra thương hội cửa ra vào có ba cái thị vệ thủ hộ lấy chứng kiến vương luyện quần áo bất phàm khí vũ hiên ngang hay vẫn là lễ phép tính chắc tay vị t h i ế u hiệp kia chúng ta tín quang hội không đối ngoại chiêu đại khách quý không biết thiếu hiệp có gì chỉ giáo vừa rồi ta giống như chứng kiến vương trung tiến vào hắn là nhà của ta tổng quản g vương trung ba cái thị vệ l i ế i nhau có chút khó hiểu nói thiếu hiệp phải trăng nhìn lầm rồi vừa rồi đi vào là triệu thành vũ triệu tiên sinh cũng không phải gì đó vương trung thật sao vương luyện nhìn ra được ba người cũng không nói dối thêm chi hắn tìm vương trung tri tâm cũng không bức bắt cắt lập tức nhẹ gật đầu q ấ y dày cáo tử thiếu hiệp x i n cứ tự nhiên vương luyện ly khai thương hội cũng không có nghĩ nhiều chuẩn bị một ít có thể dùng đến thăm dò thiên phong thánh điện ứng đ ố i thiên phong trong thánh điện ẩn chứa nguy cơ băng tinh dịch chờ đạo cụ về sau vương luyện trực tiếp ra khỏi thành thiên phong sơn mạch mà đi thiên phong sơn mạch chính là giang lưu thành phố bên ngoài đại sơn tung hoành chừng hơn mười 10 trên trăm km vương luyện sớm mấy ngày vào núi chỉ là muốn tận tận nhân sự xem có thể không sớm tìm được thiên phong thánh điện chỗ vị trí t ố t kỳ tại địa chấn bạo phát thiên phong thánh điện xuất thế lúc có thể sớm chiếm được thiên cơ thiên phong thánh điện xuất thế Lập trên ứ c hấp dẫn ấ h n đường đi hắn toàn lực chạy vội quyền đương tu hành khinh thân pháp khinh công của hắn pháp được tề huyền vũ truyền lại mà tề huyền vũ khinh thân pháp càng nguyên ở bách thảo cư sĩ đây chính là năm đó chỉ điểm qua hồng môn môn chủ nhân vật tuyệt thế có lẽ hắn không xếp vào siêu p h ạ m nhập thánh cường giả một trong có thể tại tuyệt thế hàng ngũ cũng tuyệt đối thuộc trí cường chi nhân hắn tự mình truyền thụ cho tự mình p h á p môn hắn có thể kém đến đi nơi nào vương luyện tốc độ cao nhất xuyên thẳng qua thân hình như gió nhiều khi thường thường một cái khinh thân tung c ẳ n g có thể lướt đi ra mấy chục thức xa tại lướt đi quá trình hắn ẩn ẩn bắt đã đến khinh công đệ nhị trọng thuận gió chi pháp bí quyết tại giữa rừng núi đi nhanh càng phát ra thuận buồn xuôi gió k i n h thân phát môn tiến cảnh lại để cho người mừng rỡ không biết làm sao vương luyện tìm hơn mười chỗ thiên phong thánh điện khả năng xuất hiện địa phương đều là không có tìm được bất luận cái gì manh mối ngắn ngủn hai ngày thiên phong sơn mạch bên ngoài mấy có lẽ đã bị hắn chạy một vòng tổng lộ trình vượt qua sáu trăm km đợi đến ngày thứ ba buổi sáng vương luyện tự một chỗ dốc đứng bên trên bay vọt mà xuống cảm thụ được thanh phong quất vào mặt cảm thụ được bản thân cùng tiên địa nguyên khí gian hoàn mỹ trao đổi phù hợp phản phất đột n g ộ t h i ể u được cái gì thỏa thích mở ra hai tay mặc cho thân hình của mình dung nhập trong gió thuận gió mà đi trọn vẹn trăm mét qua đi thân hình của hắn chậm rãi dừng lại hạ lặng yên im ắng chính giữa hắn đã là thuận lợi đột phá đến khinh thân đệ nhị trọng cảnh giới thuận gió chi cảnh nhìn nhìn phía trước cách đó không xa một rừng cây vương luyện cẩn thận cảm ứng một phen vừa rồi thuận gió mà đi lúc đủ loại về liền rượu rồi sau đó thả người bay lên tại một cây đại thụ trụ cột bên trên nhẹ một mượn lực thẳng đứng mà xuống trèo lên cây cán rồi sau đó tay trái lại tại trạng cây bên trên dùng sức một kéo cả người đã bay vút lên mà lên nhẹ lên cây đỉnh lại tại trên đỉnh cây một căn trạc cây m ư n lực bay lên thân hình đã phiêu nhiên về phía trước chính là như vậy vương luyện cảm thụ được phong l u ậ động thân xác càng phát ra bình t t、so、cổ nhân từng dùng nhất vĩ độ giang để hình dung khinh thân pháp môn cao tuyệt người dùng ta hiện tại khinh thân pháp môn ngay cả là trăm mét đại giang đáng có tiếc h một l cho nhẹ m đến giờ phút này hắn chưa phát hiện thiên phong thánh điện dấu vết nào đã thiên phong thánh điện có thể ở xuất thế lúc đưa tới cường giả vô số tất nhiên sẽ có cực lớn chấn động ta liền kiên nhẫn một ít chờ đợi là được l i ề nhưng vào lúc này một ít rất nhỏ chấn động xuất hiện tại vương luyện cái tia thiên nhân hợp nhất cảnh cảm ứng trong đây là muốn bắt đầu vương luyện tập trung tinh thần cẩn thận lắng nghe một lát sau hắn một lần nữa thu liễm tâm thần chỉ là đ ị a mạch thay đổi mà thôi có lẽ là địa chấn đ i ể m báo nói ra đ ị a mạch thay đổi vương luyện phản phất đột nhiên nghĩ tới điều gì thanh â m im bặt mà d ừ n g đ ị a mạch thay đổi các loại long mạch là long mạch long mạch như đoạn đem hình thành kinh thiên long khí xông thẳng lên trời đồng thời ở vào long mạch phụ cận sen lẫn một ít chân quý tài nguyên khoáng sản bảo thạch cũng sẽ bị long mạch chi khí mang tất cả lấy phóng lên trời hiện ra thế gian trong đó không thiếu đỉnh tiêm lục rác bảo thạch giang lưu thành phố cường giả hẳn là hướng về phía t r â n quý bảo thạch mà đi do đó phát hiện thiên phong thánh điện chỗ khiến cho một loạt tranh chấp bởi vậy suy đoán thiên phong thánh điện tất nhiên tại long mạch đứt gãy chỗ n i ệ m một đến này vương luyện tinh tế cảm ứng đ ị a mạch đi về hướng trước tiên bay vút đứng dậy tầm long mạch mà đi chương một trăm ba mươi bảy chương một trăm ba mươi bảy tầm bảo ầm ầm kịch liệt nổ vang bắt đầu ở thiên phong sơn mạch k h u ế c tán m á c h liệt chấn cảm do gần và xa ảnh hướng đến đến ở vào mấy chục km bên ngoài giang lưu nội thành cũng may địa chấn cường độ không lớn mà lại tâm động đất ở vào thiên phong sơn mạch bên trong ương cho dù tại phụ cận giang lưu thành phố nhắc lên một hồi dối loạn nhưng lại cũng không đối với phong đế quốc cái này p h i ế n phồn hoa đế đô tạo thành quá lớn tổn thương thêm c h i đội cảnh vệ trước tiên phái đội ngũ vào thành duy trì trật tự hôn l o ạ n rất nhanh bị chấn áp xuống bất quá loại này bình tĩnh rằng có không đến một lát một đạo kim sắc lưu quan g phảng phất đằng long tại nổ vang chính giữa sông thẳng lên trời trong chốc lát biến mất tại cuối trận trời như thế dị tượng không rõ ràng cho lắm giang lưu thị dân chúng thấy tấc tắc kêu kỳ lạ nghị luận nhao nhao những kiến thức rộng rãi kia thương nhân hiệp sĩ địa chấn dẫn phát long mạch đứt gãy long khí xuất thế long khí xuất thế tất nhiên sen lẫn bảo thạch rơi là tả ta không lâu vừa mới đúc thành một thanh tinh túy bảo kiếm chính cần thượng đẳng kim cương rèn luyện mũi kiếm gia cố mũi kiếm không biết làm sao thượng đẳng kim cương giá cả cao ngang động bất động ngàn và kim không phải táng ra bại sản khó có thể mua sắm dưới mắt long khí xuất thế tờ ớt tờ đúng trời cũng giúp ta ta phải nhân cơ hội này tìm được một ít thượng phẩm bảo thạch đúc thành bảo kiếm kim cương phỉ thúy hồng ngọc lục trụ h o ngọc từ thủy tinh chờ bảo thạch từ trước đến nay giá cả cao ngang ta đang đứng ở chủng kích hai mạch nhâm đốc thời khắc mấu chốt cần đại lượng tài nguyên nếu có được đến một ít chân quý bảo thạch qua tay buôn bán chủng kích khí hành chu thiên cảnh đan dược đi ra tay hơn phân nửa rồi nếu là vận khí tốt đạt được một ít trói mắt thậm chí cả nóng bỏng bảo thạch khí hành chu thiên cảnh tu hành tài nguyên đều muốn vô tư từng vị nhìn ra long mạch đứt gãy mang đến cơ duyên giang hồ nhân sĩ nhao n h a u kinh hỉ lấy khởi hành mà lên nhanh chóng hướng phía thiên phong sơn mạch mà đi đ ư ợ trong lúc nhất thời toàn bộ giang lưu thành phố hướng phía thiên phong sơn mạnh phương hướng cửa thành từng đạo nhanh nhẹn thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua nhanh như địa chớp thẳng thấy thủ vệ cửa ra vào đám binh sĩ trận mắt há hốc mồm thiên phong sơn mạnh ở chỗ sâu trong vương luyện cuối cùng xem thường một vị siêu phàm nhập thánh người có khả năng có được thủ đoạn hắn đ o á n chừng lấy thiên phong thượng nhân nếu muốn kiến tạo một tòa cung điện tất nhiên cần mượn nhờ phụ cận thành c h ấ n chi lực lại vừa nhưng trên thực tế đối với những ẩn ẩn kê siêu thoát phàm nhân phạm trù siêu phàm nhập thánh cấp cường giả mà nói đoạn giang khô khai sơn phá thạch đã khiển trách sự t ì n h mặc dù tại dập dạp thâm sơn chính giữa dựng lên một tòa cung điện làm sao khó chi có thiên phong thánh điện chính thức vị trí cơ hồ ở vào thiên phong sơn mạch chính giữa vương luyện ở ngoại vi mỏ mẫm chuyển mấy ngày nếu có thể tìm được thiên phong thánh đ vương luyện rõ ràng chứng kiến một mảnh dốc núi từ đó được gãy chạy xuống lộ ra bên trong không biết phủ đ ầ y bụi bao lâu một mảnh cung điện cho dù giờ phút này bụi đất vượt quanh nhưng chỉ vẹn vẹn hiện lộ ra đến một góc của b ă n g sơn dĩ nhiên có thể nhìn xem ra cái này tòa cung điện đại khí xa hoa một góc của b ă n g sơn cung điện bên ngoài tựa hồ còn có p h á p trận càng là có một ít thượng cổ pháp khí thủ hộ tại địa c h â n chính giữa vương luyện có thể chứng kiến một ít vặn vẹo không gian tầm nhìn cùng với một ít nghe hỏi mà động máy móc kết quả không thể không nói tự nam thiên quốc thời kỳ chuyển thừa xuống pháp khí tiêu chuẩn tờ hờ ơ tờ đúng không giống bình thường thiên phong thượng nhân cung điện t ồ n thế đến nay đã có ngàn năm ngàn năm thời gian vờ ơ y m à nhưng có pháp khí còn tồn rất khó tưởng tượng nam thiên quốc thời đại pháp khí chế tạo ngành sản xuất đến tột cùng có gì chờ huy hoàng vương luyện đi vào cung điện bên ngoài lúc địa chấn đã dừng lại hắn cũng không trước tiên bước vào thiên phong thánh điện chính giữa nhớ lại lấy trước đó hắn hiểu do qua có quan hệ với pháp khí cảnh giới nguyên lý vương luyện đem một lọ băng tinh dịch bôi lên tại trên người mình đồng thời khống chế được chính mình nhiệt độ cơ thể phát ra đợi đến toàn thân cảm giác được một cỗ cơ hồ có chút ảnh hưởng đến hành động hơi thở lạnh như băng về sau vương luyện mới hơi chút thở hào hẹn tinh thần khống chế được trong cơ thể khí huyết lưu thông để tránh bị tức huyết nhiệt lực xua tán đi trên người hàn ý chuẩn bị thỏa đáng không để ý phải chăng còn có dư chấn vương luyện thân hình một tung trực tiếp từ sơn thể vỡ ra một đạo khe hở rơi xuống tiên h phong trong thánh điện bước vào tiên h phong thánh điện vương luyện cũng không cảm giác được xứng đáng n ụ c nát ở mức khí thức toàn bộ trong thánh điện bộ dùng đến hài lòng khí lưu tuần hoàn thông đạo càng có gan loại pháp trận đem những khí lưu này hợp lý lợi dụng cùng với chuyên môn phụ trách bảo vệ khiết đặc t ù pháp khí khiến cho trong thánh điện bộ nhìn về phía trên sạch sẽ sạch sẽ không chút nào như ngàn năm chưa từng có người đặt chân qua dấu vết hơn nữa thiên phong trong thánh điện bộ rất nhiều địa phương khảm n ạ m có thể phóng thích hào quang ánh nắng thạch càng đem trong thánh điện bộ chiếu rọi mảy may tất h i ệ n vương luyện bước vào thiên phong thánh điện tinh thần đề phòng trèo đến đ ỉ n h phong lưu ý lây trong thánh điện bộ mỗi một phần rất nhỏ gió thổi cỏ lây thiên phong thánh điện chỗ địa điểm ở vào thiên phong sơn mạch bên trong hương cách giang lưu thành phố ước chừng dùng tuyệt thế cường giả không để ý chân khí hao tồn chạy vội tốc độ tính toán ít nhất được hơn nửa canh giờ cái này hơn nửa canh giờ chính là hắn sở chiếm cứ tiên cơ đợi đến lúc mọi người nhao nhao đ ă n g tràng nhân đa nhãn tạp lại muốn bình yên đem thiên phong trong thánh điện bảo vật mang đi đã là hy vọng xa vời Xì xì. vương luyện tại trong thánh điện đi về phía trước một lát một hồi rất nhỏ tiếng vang từ phía trước hành lang chuyển đến cảm thụ được trên người h ắ n ý vương luyện lặng yên im ắng lui qua một bên rất nhanh ba đầu đứng thẳng độc lân nhưng lại có sáu đầu người máy cánh tay pháp khí theo trong cung điện đi ra cái này ba tôn pháp khí chừng cao đến ba thước sáu đầu người máy trên cánh tay toàn bộ là sắc bén lơi dao sắc bén thượng diện hàn quang nhấp nháy tốc độ cao nhất xoay tròn chém rết mà xuống sợ là liền tinh tụy cấp bảo kiếm cũng khó khăn dùng ngăn cản dù là vương luyện chưa cùng cái vị này pháp khí chính diện đối địch linh giác trong vẫn có thể cảm giác cái vị này pháp khí mang cho hắn mánh liệt uy hiếp loại này pháp khí sợ là có không kém gì tinh thần chu thiên cấp cường giả chiến lược một khi thân thể đạt tới hai vị mấy tuyệt thế cường giả đều bị chúng một lần hành động vây rết vương luyện đệ nén hô hấp của mình làm lặng ẩn lúc đấy không nói được lời nào cuối cùng nhất ba tôn pháp khí ở bên cạnh h ắ n cách đó không xa kiểm duyệt một lần. t vương,、so、vương luyện chính i là vì trước đó đọc qua điện tịch lúc cha đã minh bạch điểm này mới có thể tại lúc đến trước đó chuẩn bị một phần băng tinh dịch bôi lên bản thân giảm xuống bản thân nhiệt độ cơ thể lúc này mới giấu giếm được vừa rồi cái kia ba tôn cường đại pháp khí tránh đi ba tôn pháp khí vương luyện duy trì lấy cẩn thận từng ly từng t í rất nhanh bước vào thiên phong trong thánh đệ i n bộ trong lúc hắn lại lần nữa cảm ứng được hai cái pháp khí tồn tại bất quá cái này hai cái pháp khí xuất phát từ tiết kiệm năng lượng duyên cớ thuộc về ngủ say trạng thái trừ phi tao nộ địch nhân xâm l ớ n nếu không sẽ không bị đơn giản tỉnh lại nhưng có thể đoán trước chính là một khi đem cái này hai cái pháp khí tỉnh lại chúng có khả năng bạo phát đi ra h u y năng tất nhiên là kinh thiên động địa ít nhất đều có thể đạt tới tuyệt thế c h i l ư c một vị siêu phàm nhập thánh cấp cường giả tuyệt đối có được bực này nội tình vương luyện ẩn nút một lát rất nhanh đi vào thư phòng trong thư phòng các loại điện tịch cho dù đảm bảo thỏa đáng có thể pháp khí không phải nhân loại đối với sách vở giữ gìn cuối cùng không cách nào cùng nhân loại s á n h vai thư phòng bên trên đại bộ phận sách vở cũng đã mục nát hư hao tồn lưu lại mười chưa đủ một pháp khí cuối cùng chỉ là pháp khí vương luyện hít một tiếng ánh mắt dừng lại ở một phần ngọc giản cùng một bản do bốn phần kim trang tạo thành trên điện tịch đại bộ phận sách vở hư hao rồi nhưng chưa từng hư hao bảo tồn xuống tắc t h ì đều không ngoại lệ thuộc về tinh phẩm trong tinh phẩm ngọc giản bên trên chỗ viết chính là một môn đúc khí chi pháp để mà chế tạo một loại tên là thần công bài bí pháp thần công bài cần đem lại dùng bí pháp dẫn động thiên địa lực lượng đem hắn phong ấn trong đó như thế lần sau thi triển cái môn này kiếm thuật lúc có thể làm cho cái môn này kiếm thuật ý lực tốc độ hết thể tăng phúc một đoạn nói là làm cho cái môn này kiếm thuật đột phá vốn có cấp độ đạt tới rất cao cảnh giới cũng không phải hư vô một môn thượng thừa kiếm thuật đạt được thần công bài trong phong ấn kiếm thuật phối hợp phụ trợ có thể phát huy ra tuyệt thế kiếm thuật cấp ý lực mà một môn chấm dứt thế kiếm thuật luyện tịu thần công bài càng có thể phát huy ra thần tiên cấp kiếm thuật ý lực thần công bài danh tiếng là bởi vậy mà đến thời gian cấp bách vương luyện bất chấp nhìn kỹ đem ngọc giản nhận lấy ánh mắt ngay sau đó rơi xuống màu vàng trang sách bên trên màu vàng trang sách bên trên ghi lại là thiên phong thượng nhân thành danh thần t h ô n g thiên phong thần công đây là một môn nghe nói truyền tự tiên giới luyện khí bí pháp sớm có thể có được cái môn này bí pháp ta cũng không cần vì phong lôi tâm quyết mà tốn hao lớn lao khí lực rồi phong lôi tâm quyết tu luyện ra chân khí nhiều nhất chỉ có tác phẩm nhưng với tư cách tiên giới bí chuyển thiên phong thần công tu hành đi ra chân khí ít nhất đều có thể đạt đến nhị phẩm dưới tình huống bình thường có thể trực tiếp tu thành nhất phẩm chí tôn trợ khí vương l u y n nhìn xem phần này màu vàng trang sách bên trên ghi lại tu hành tâm pháp trong nội tâm tiết mới sau này trở về hắn cần h à o hảo quan sát thoáng một phát cái môn này tâm pháp nếu là có thể thực hiện bung tha cho phong lôi tâm quyết sửa tu thiên phong thần công cũng có thể khá thu ngọc giản kim trang vương luyện không có trì hoãn nhanh chóng ra thư phòng rất nhanh hai mắt tỏa sáng ánh mắt dừng lại ở cung điện một bên một chỗ hành lang nếu như hắn không có nhớ lầm căn cứ nam thiên quốc thời kỳ bố cục phong cách chủ nhân phòng ngủ từ trước đến nay đều ở vào thư phòng phía bên phải dựa vào sau vương luyện ba bước cũng hai bước nhanh chóng đi vào thư phòng cách đó không xa trong phòng ngủ đối với bất luận kẻ nào mà nói quý vương, vương luyện ánh mắt dừng lại ở nội sảnh giường chiếu ngăn tủ bên trên trước tiên tiến lên đem ngăn tủ mở ra mở ra ngăn tủ nháy mắt vương luyện ánh mắt lập tức bị trong tủ nở rộ tại một cái lưu ly đồ xứ trong kim lượng sắc chất lòng hấp dẫn được lại rời nhìn không chuyển mắt cái này vương luyện hô hấp đột nhiên trì trệ nếu như hắn không có nhận lầm v ậ t ấy đương nhiên đó là thiên hạ đ ỉ n h tiêm tứ đại trí bảo một trong hoàng kim mật chương một trăm ba mươi tám chương một trăm ba mươi tám huyền thiên trong thiên hạ nếu nói là đối với tu hành người chân khí rèn luyện trợ giúp lớn nhất không phải tứ đại trí bảo không ai có thể hơn cái này tứ đại trí bảo theo thứ tự là đại dương tinh khí thâm hải tảo hoàng kim mật cùng với bạch vụ ma cô tứ đại trí bảo ở bên trong bạch vụ ma cô chẳng qua là khi năm phong đế quốc dong binh đội giã thu đoàn đoàn trưởng địch vạn phu đã từng đ o ạ t được kinh hồng vừa hiện nếu không gặp tung tích mà thâm hải tảo tắt thì ở và ô quy hải bờ ở giữa hải dương có thể hay không tại ở giữa hải dương tìm được vật ấy không nói tại một khu vực như vậy còn tới lui tuần tra lấy một loại đỉnh tiêm hung t h ú thực hải lòng loại thú giữ này thủy bộ lưỡng thê bờ biển lúc khá tốt chút ít một khi tại ở giữa hải dương cùng loại này quái vật tang nộ tuyệt thế cường giả đều có nguy hiểm tính mạng đạt được độ khó cực cao mà đại dương tinh khí chính là hải dương tinh hoa hội tụ chi địa cô động m à thành cái k i ê u một hội tụ chi địa trước mắt bị trùng r i á c đoàn đông hải hạm đội chiếm cứ đại dương tinh khí cũng như là hồng môn hòn đan côn l u n thiên trì bạch thanh kiếm phái bạch thanh chi hồn một loại đã trở thành đông hải hạm đội đặc sản đối với cái kia ba dạng thành tinh quần g bạo thực nhân tông hùng có thể ủn h ư ỡ n g đi ra hoàng kim mật phản n ó i dễ dàng nhất đạt được bất quá cái gọi là dễ dàng cũng chỉ là tương đối tính mà nói thực nhân tông hùng thường thường đã bị ma khí xâm l ư ợ ộ m trở nên cực kỳ cường đại có không kém gì khí hành chu thiên cấp khủng bố lực sát thương mà có thể là có thể ủn h ư ỡ n g r a hoàng kim mật gấu nhựa thường thường càng là quần g bạo thực nhân tông hùng bên trong đích vương giả không phải chu thiên cảnh cường giả khó có thể ngăn cản thậm chí mặc dù chém giết những thực nhân tông hùng này tri vương đạt được hoàng kim mật sát xuất vẫn đang không lớn dù sao không phải mỗi một đầu thực nhân tông hùng bên trong đích vương giả đều có đầy đủ thời gian đủ những ư r a bực này đ ị n h tiêm trí bảo dưới mắt đặt ở vương luyện trước mặt là một phần có thể phụ trợ người tu hành rèn luyện chân khí làm cho hắn chân khí tăng vọt hoàng kim mật không hưởng công việc này rồi vương luyện nhanh chóng tiến lên đem cái này một phần hoàng kim mật thu ẩn nút đi đồng thời ánh mắt hướng phía ngăn tủ bên trên những vật khác nhìn lại những vật này một ít thuộc về sinh hoạt đồ dùng còn có một chút rất nhanh vương luyện đã tìm được đặt ở trong tủ đầu giường ba khối bà thạch chứng kiến cái này ba khối bà thạch vương luyện mở ra tủ đầu giường tay phải không khỏi khẽ ba khối bảo thạch một khối nóng bỏng bắt rác kim cương một khối nóng bỏng bắt rác tử thủy tinh c u ố i cùng một khối hiện lên thái cực đồ án đúng là cực kỳ hiếm thấy thái cực thạch đây là ba khối cao cấp nhất bảo thạch hắn phẩm tương tuy là vương luyện lúc trước gõ tự triều dương phong cái kia khối thượng phẩm kim cương đến đều xa xa không cách nào sánh vai ba khối bảo thạch trong là bất luận cái cái gì một khối xuất ra đi trao đổi một thanh mười rèn mười luyện trí tôn bảo kiếm đều dễ dàng đối với một ít bức thiết cần người mà nói bọn hắn thậm chí nguyện ý đem trong tay truyền thuyết thần khí lấy ra trao đổi đương thật không hổ là siêu ph đem ba khối bảo thạch nhận lấy cái này một chuyến tuyệt đối là cực mùa thu hoạch lớn ông ông nhưng vào lúc này một hồi rất nhỏ nổ vang tại tiên h phong trong thánh điện vang lên ngay sau đó đại lượng pháp khí khởi động di động thanh â m bắt đầu ở trong thánh điện triệt tiếng vang đột nhiên xuất hiện biến hóa lại để cho vương luyện biến sắc có người xâm nhập tiên h phong thánh điện rồi hả làm sao có thể ta bước vào tiên h phong thánh điện còn không đến một nén nhang thời gian mặc dù tuyệt thế cường giả đều khó có khả năng trong một trong thời gian ngắn ngủi tiến nhập thánh điện giải thích duy nhất kẻ xông vào cùng hắn bản thân ngay tại thiên phong giữa núi non lịch lãm rèn luyện hơn nữa cách nơi đầy không xa phòng ngự pháp khí nhao nhao khởi động không thể m ỏ i mòn chờ đợi lập tức tìm được huyền thiên kiếm nói sau vương luyện nhìn lướt qua bốn phía bất chấp động tĩnh nhanh chóng chở mình tìm huyền thiên kiếm trung tiên địa linh khí mà sinh một khi nhận chủ đối với tu hành có lớn lao chỗ tốt bực này cho bảo thiên phong thượng nhân theo lý thuyết có lẽ thiếp thân cất chứa ngoại giới nghe đồn thiên phong thượng nhân công tham tạo hóa sẽ rách thức h n g phi thăng tiên giới nếu thật là phi thăng tiên giới rồi huyền thiên kiếm hắn không có lý do không đồng nhất đạo mang đi có thể hết lần này tới lần khác kinh lần này sau đó huyền thiên kiếm hiện thế kể từ đó, lớn nhất khả năng là đã chết thiên phong thượng nhân l á o chết rồi hay hoặc là cái gọi là phi thăng t i ê n giới là thần hồn phi thăng để lại di thuế những vương luyện này không được biết hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi chỉ là căn cứ hắn s ở được đến tin tức suy đoán nếu như huyền thiền kiếm không tại thiên phong thượng nhân thư phòng phòng ngủ mà lại vừa rồi không có bị thiên phong thượng nhân mang đi t ê i ê n giới như vậy duy có khả năng xuất hiện tại tại hắn mộ táng tri điệp hoặc là nói phi thăng tri điệp trong lúc nhất thời vương luyện bất chấp lại tìm kiếm mặt khác c h ọ bảo thân hình l o i lên ngoại trừ phòng ngủ hướng trong cung điện b ư ớ đi căn cứ nam thiên quốc thời kỳ kiến trúc cách cục thiên phong thượng nhân nếu muốn đem chính mình trôn cất tàng hoặc phi thăng hoặc là tại tầng hầm ngầm hoặc là đang bế q u a n thất Xì x c vương luyện ra phòng ngủ không đến một lát một hồi rất nhỏ động tĩnh làm hắn đội vàng lại lần nữa giấu kín nín hơi rất nhanh sáu tôn có chút cùng loại với một nhân cái cọc giống như pháp khí nhanh chóng hướng phía thánh điện khe hở phương vị mà đi cái này sáu tôn pháp khí cùng loại với một nhân cái cọc có thể nhưng t u y ệ t không phải một nhân cái cọc có khả năng bằng được pháp khí toàn thân do bí thép cùng tinh đồng chế tạo chắc chắn đến cực điểm tuy là khí hành chu thiên cường giả dùng trí tôn bảo kiếm tràng kích đều c vương, vương luyện vội vàng thay đổi tuyến đường hướng tầng hầm ngầm mà đi toàn bộ tầng hầm ngầm bị tu kiến được có chút tráng lệ ngược lại là nhìn không ra làm mộ tăng chỗ cửa ra vào vị trí cẳng có một cao tới ba m mở cỡ lớn pháp khí thủ vệ lấy cái vị này cỡ lớn pháp khí lại do huyền thép cùng tinh kim chế tạo cần biết những vật này thường thường chỉ dùng để đến chế tạo trí tôn bảo khí tài liệu có đôi khi mà ngay cả một ít truyền thuyết thần khí đều gia nhập chút ít thượng đẳng tinh kim từ nơi này tôn cỡ lớn pháp khí chế tạo tài liệu là có thể nhìn ra nó phẩm cấp cái này tất nhiên là một đầu không kém gì tuyệt thế cường giả giống như đáng sợ pháp khí cũng may bởi vì năng lượng duyên cớ cái vị này đỉnh cấp pháp khí trước mắt cũng lâm vào ngủ say nhưng có thể khẳng định một khi vương luyện đẩy cửa mà ra pháp khí tất nhiên sẽ bị trước tiên bừng tình lúc ta tới cố ý nghiên cứu qua nam thiên quốc thời kỳ pháp khí tư liệu nếu là ta không có nhớ lầm nam thiên quốc pháp khí đều có một cái năng lượng nguyên một khi đem năng lượng nguyên gỡ xuống hoặc phá hủy những pháp khí này liền đem trở thành một đống sắt vụn lúc đến lật xem tư liệu giờ khác này phát huy tác dụng vương luyện xem chỉ chốc lát rất nhanh tìm được cái vị này không biết uy năng cỡ lớn pháp khí năng lượng nguyên chỗ dễ dàng đem hắn năng lượng nguyên gỡ xuống rồi sau đó hắn không dám trì hoãn nhanh chóng đẩy ra tầng hầm ngầm đại môn tuy nói là tầng hầm ngầm nhưng lại bồi cực kỳ xa hoa vàng bạc ngọc khí số lượng cũng không ít điều khác thi họa làm đẹp tứ phương tựa hồ thiên phong thượng nhân thẳng đem nó coi như chính mình thành tiên tri địa b tại tầng hầm ngầm chính giữa thì là một phương đường kính gần hai m ở ngọc đài trên ngọc đài có một bộ hải cốt huyền thiên kiếm đang tại thi cốt một bên đã chết hay vẫn là di thuế vương luyện nhìn trước mắt cái này bộ hải cốt trong lòng có chút trầm trọng thiên phong thượng nhân kinh tài tuyệt diễm tại ngàn năm trước thời kỳ thượng cổ chính là nổi danh nhất đỉnh tiêm đại n ă n g tại thời đại kia danh khí thẳng truy hơn mười năm trước thiên hạ tứ kiệt mà thiên hạ tứ kiệt ngoại trừ nghe nói bản thân đến từ tiên giới vi tiên nhân chuyển thế phi nguyệt sau khi chết trở về tiên giới bên ngoài đều là không được chết giả dù là ngẫu nhiên có tiếng người xưng chính mình thăng nhập tiên giới Cũng chỉ trong tiên giới người chỉ dẫn tiến giới do vương ề t r ớ giới, nước dưới bước c khắc lại nói tiếp, trong lịch sử không có bất kỳ một sắc lại lực của ngược cũng cái Chỉ cái cốt, rách nghiêm nói trong không người minh từng lượng mình,、phi、thăng tiên lượng không Thiên phong thượng nhân liền trong Nhìn này ghi ghi phi thi h lại tiếp, lại lại đôi lại một một mắt. xem kỳ là lập lờ là là đó. bất ít. t vào sử số số ư dựa xé cùng, thăng tiên giới thuyết pháp, tự hồ tự đổ rồi. Vương giới phi pháp, sụp thuyết hồ rồi. tự tự đổ luyện trầm m ặ t lại cho tới nay thân phận của hắn thành mê đối với mình xuất thân nơi nào không biết chút nào chỉ là nhớ mang máng một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp cùng với lưu quan cảm ứng thuật cái môn này bị pháp đi phía trước trí nhớ phảng phất đều tại lang nguyên trưởng lao đưa hắn triệu hắn xuyên thẳng qua lưỡng cái thế giới trong lúc bị qua đi hầu như không còn rồi nguyên bản trong lòng của hắn tồn tại một tia kỳ vọng hy vọng một ngày kia chính mình vào tiên giới có thể tự tiên giới vô số đại năng trên tay tìm về trí nhớ của mình nhưng là hiện tại tiên giới cách hắn tựa hồ đột nhiên có chút xa xôi rồi một lát vương luyện thu liễm tâm thần không hề nghĩ lung tung nghe nói bạch vân xích vân thanh vân ba vị thiền sư ẩn cư ở võ thần trong tháp, dùng chủ chỉ võ thần tháp. bồi dưỡng nhân vật mới đối kháng ma giới xâm lấn vi nhiệm vụ của mình ba người này đều là tiên nhân hạ phạm dù là bởi vì các loại nguyên nhân không được tham gia nhân gian giới công việc có thể tầm mắt thủ đoạn cuối cùng không có người thường có khả năng sánh vai đợi đến nhàn rỗi rồi hoặc có thể đi b á i p h ỏ n g thoáng một phát ba người vương luyện trong nội tâm ám định không hề để ý tới thiên phong thượng nhân thi cốt cầm chặt huyền thiên kiếm nhắm bên ngoài mà đi huyền thiên kiếm nhập thủ một hồi ý lạnh như băng dọc theo trôi kiếm chuyển khắp toàn thân tại này cổ ý lạnh như băng cọ rửa xuống vương luyện có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng đi một tí Thật giống như, hắn đối với thiên nhân hợp nhất lý giải đột nhiên làm sâu s ắ c một tầng khiến cho hắn bản thân cùng thiên địa phù hợp trở nên càng thêm hòa hợp không không phải hắn cùng thiên địa phù hợp trở nên hòa hợp mà là thiên địa cùng hắn phù hợp trở nên hòa hợp lúc trước hắn thông qua thiên nhân hợp nhất phương pháp có thể bộ phận tính n ạ i ra động tiên h địa lực lượng mà bây giờ mượn nhờ huyền thiên kiếm c h i diệu thiên địa nguyên khi đúng là tại chủ động hướng hắn dựa sát vào giữa hai người tuy nhiên phụ họa nhưng lại không phải một loại tính chất trái lại xuyên thấu qua thiên nhân hợp nhất huyền thiên kiếm tại vương luyện trên tay mấy có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả đương thật không hổ là truyền thuyết thần kiếm cầm cầm kiếm này ta xuất kiếm lúc phong lôi tương theo uy lực tăng phúc đem tăng lên gấp đôi nếu là dùng cho tu luyện cơ hồ có thể làm được siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả như vậy bộ phận tính dẫn thiên địa lực lượng cho mình dùng rèn luyện thành bản thân chân khí vương luyện trong nội tâm một hồi sợ hãi t h á n phục cần biết mặc dù đã đến tuyệt thế cường giả cấp độ nhưng bất quá là luyện tinh hoa khí không ngừng đem trong cơ thể tinh hoa luyện hóa vi nồng đậm chân nguyên khả nhân thể có cuối cùng luyện hóa nhiều hơn nữa tinh khí lại có thể chuyển hóa làm bao nhiều chân nguyên chỉ có đã đến siêu phàm nhập thánh tri cảnh đánh vỡ nhân thể cực hạ thiên nhân hợp nhất luyện thiên địa lực lượng cho mình dùng. cái loại này cảnh giới mới chính thức vượt qua phạm nhân chất trắng bóc thoát thai hoang cốt một h ít một thở đ ề u ở thiên địa cộng minh nhật nguyện tương hợp siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả tu hành một ngày phun ra nuốt vào nguyên khí lượng cơ hồ tương đương với tuyệt thế cường giả tu hành m ộ ư ơ i ngày khí hành chu thiên cấp cường giả tu hành gần nguyệt dưới mắt vương luyện cầm trong tay huyền thiên kiếm tu hành gian lẩn ẩn đã có một tia siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả xu thế có thể nghĩ một khi huyền thiên kiếm nhận chủ h ã n kiếm chủ tu vi tiến độ hội đột nhiên tăng mạnh đến hạng gì tình trạng